c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn đồng hương gặp gỡ đồng hương c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn đồng hương gặp gỡ đồng hương thời gian của chúng ta nhiều m ộ t ít y hài lộ họ phở cái tiết mục này hiện tại rất hỏa không chỉ có là chúng ta đang nhìn bạn học của chúng ta cũng đang nhìn còn đang suy nghĩ lúc nào có thể giống như các ngươi tham gia dạng này tiết mục liệt tốt kim tinh trong lời nói vẻ hâm mộ càng đầy nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt bên trong càng là tràn đầy ngôi sao nhỏ phú ca ngươi thế nhưng là thần tượng của chúng ta phục vụ kỳ đầy về sau chúng ta cũng muốn thi nghiên cứu tốt nghiệp về sau c h ú một cái địa khu bệnh nhân cũng sẽ đều hướng cái này tam giác bệnh viện tập trung đông hải muốn so bắc khu phát triển tốt hơn nhiều bắc khu một cái địa cấp thành phố bên trong cơ bản cũng chính là một cái tam giác bệnh viện tốt một chút liền là hai ba cái chỉ có thủ phủ là có thể phát triển chuyên khoa bệnh viện cấp ba bệnh viện nhiều một ít mà tại đông hải cơ bản một cái khu một cái huyện liền có thể phát triển một cái thậm chí là nhiều cái tam giác bệnh viện gọi giống vậy tam giác bệnh viện trong đó khác biệt cũng là rất lớn có chút tam giác bệnh viện cũng chính là so huyện cấp nhị g i á c bệnh viện cường một chút mà thôi có lại là nhất phụ viện loại này đỉnh tiêm bệnh viện nhưng là đều không ngoại lệ chỉ có tam giác bệnh viện mới có thể cam đoan bác sĩ không ngừng tiến bộ bởi vì tam giác bệnh viện đại biểu cho tài nguyên cùng nâng đỡ trình độ còn có bệnh nhân số lượng các loại đây đều là cấp ba trở xuống bệnh viện không thể so học y trước đó không cảm thấy học y về sau bọn hắn mới là biết hai cùng ba t r i n l ệ lại có thể lớn như thế nhưng phạm là tam giác bệnh viện tuyển nhận bác sĩ cánh cửa liền là thạc sĩ sinh đây là tại bắc khu tại đông hải loại trừ một chút vắng vẻ hay là địa phương nhỏ cơ bản cánh cửa liền đề cao đến tiến sĩ cho nên kim tinh bọn hắn mới có thể nói như thế không phải danh giáo thạc sĩ sinh thật sự có thể đi vào tam giác bệnh viện liền không chọn lấy chúng ta học y liền là cái khổ công t r ồ n g học sĩ không được liền thạc sĩ thạc sĩ không được liền tiến sĩ một năm không được liền hai năm hai năm không được liền ba năm thiếu ngủ một giờ không được vậy thì thiếu ngủ hai giờ quyền không chết liền hướng chết bên trong quyển đều là như thế tới chúng ta nhất định đều có thể à, phú ca người là chăm chú sao không chỉ có là kim tinh bọn hắn nhìn về phía v õ tiểu phú liền cả dư tiểu trạch bọn hắn cũng là nhìn lại hợp lấy bọn hắn đều là bị cuốn chết đã trách không được v õ tiểu phú lợi hại như vậy sợ không phải chờ bọn hắn ngủ thiếp đi võ tiểu phú lại vụng trộm đứng lên học tập đi trong lòng lập tức kêu dây lên ngẫm lại đi lại mấy năm hợp lấy bọn hắn mấy năm này bị người ta cho quyển thiếu đi nhiều năm a ừng c ơ n không tệ trong phòng ăn võ tiểu phú không khỏi tán t h ắ n nói cũng không phải lấy lỏng là cái này trạm y tế đại tỷ chủ nghệ thật so nhất phụ viện cái nào tốt vị này quá trình ngay ngắn đúng không đây chính là chúng ta kiên trì nổi lớn nhất động lực nếu là ngày nào đi chu đại tỷ tuyệt đối là chúng ta nhất không bỏ được cái nào chu đại tỷ võ tiểu phú nhìn về phía nấu cơm đại tỷ mặc dù là nhiều mười mấy người nhưng là nấu cơm đại tỷ hiệu suất vẫn còn rất cao không phải sao cũng đã lên bàn trạm y tế có một chút vẫn rất tốt c ả n h tranh nhỏ n h â n tình vị nồng võ tiểu phú bưng thao cơm làm được chu đại tỷ bên người đem chu đại tỷ giật này mình người đứa nhỏ này làm ta sợ giật mình thế nào đột nhiên an vị đến đây à mùi vị đúng rồi tỷ ngươi là phương bắc à vị này nhi quá trình ngay ngắn tuyệt đối là ta đến đông hải về sau an chính thống nhất cũng không phải lấy lỏng phương bắc cơm ăn đã quen liền sẽ phát hiện người phương nam ăn cơm tựa hồ tổng thiếu một m ô i gia vị hương vị phai nhạt điểm nhưng là hôm nay võ tiểu phú rốt cuộc tìm được nhà hương vị Ừm. sớm một Nếm Người cũng là phương bắc. Quê quán Đông bắc. không được đâu. nơi chăn nuôi, không xa. Ha. Đồng hương gặp gỡ đồng hương A. Đại cũng là có chút kích động, người nói sớm A. Lấy. Không đầy một lát, đại chính là lại bưng hai chiếc bình đến đây. Nếm thử. Chính tông gặp gỡ được đại đại lại hai chiếc Bắc. Bắc. Trách cách có chút kích là là lấy. lát, là Ha. thử. Ta ta tỷ trở tỷ xa. A, A, quê đâu, đầy đây. h ố n g chu đại tỷ đem hàng lậu đều lấy ra cũng là không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối nếu không nói còn phải là xã giao tội phạm ta phú ca đâu cái này đều được cái này cái gì đồ ăn a dưa muối bất quá cùng bên này dưa muối không giống nhau dư tiểu trạch ra hỏa này không sợ người lạ trực tiếp bú lại ăn một miếng không tệ tiếp tục không đầy một lát những người khác cũng đều ngồi lại đây chu đại tỷ bình thường đều không nỡ cho chúng ta ăn phú ca vẫn là mặt mũi người lớn chu đại tỷ nghe vậy lúc này nói cho các ngươi ăn cái t i ế chính là lợn rừng xé nhỏ cám chu đại tỷ đều tại trạm y tế là m mươi năm rất quen thuộc nhìn kìm tinh bọn hắn liền là nhìn hải tử giống nhau quen thuộc nói chuyện cũng là thân thiết rất nhiều cái gì lợn rừng mỏng cám đám người cũng không dám nói thêm cái gì ai bảo đây là chu đại tỷ gì đó đâu thì ngươi có phải hay không huyết áp cao a vừa ăn cơm võ tiểu phú cũng là đột nhiên hỏi chu đại tỷ cũng là khẽ giật mình vẫn tốt chứ một mực cũng không có lượng qua a đám người cũng là chậm lại động tác ăn cơm nhìn về phía võ tiểu phú tình huống gì bây giờ liền bắt đầu bất quá huyết áp cao cũng là một chút liền có thể nhìn ra được nói đùa、à? bọn hắn làm sao không nhìn ra bởi vậy cụ d ĩ n h bọn hắn cũng là nhìn nhiều chu đại tỷ vài lần liền cả hùng hoàng nghiệp bọn hắn cũng là nhiều hứng thú nhìn lại bình thường có hay không đau đầu choáng đầu những ngày à ta nhìn ngươi nhìn đồ vật luôn không tự giác hướng tới gần gót đều tốt mấy lần hẳn là cũng không phải cận thị à chu đại tỷ nghe vậy lúc này gật đầu có đôi khi là sẽ xuất hiện đau đầu nhưng cũng chính là một hồi liền tốt choáng đầu cũng là ngẫu nhiên có như vậy một chút cơ bản cũng là nhoáng một cái liền tốt ta đoán chừng làm b ệ n nhọc ngược lại là cái này hoa mắt ta cũng không có cùng người khác nói à nếu không nói ngươi là bác sĩ đâu cái này nhìn cũng quá chuẩn cái gì thật là có tất cả mọi người kinh ngạc một b à n khác hùng hoàng nghiệp tám người cũng là ngừng động tác ăn c ơ m bọn hắn cũng là không nghĩ tới lần này hương chữa bệnh từ thiện tiến vào trạng thái nhanh nhất lại là võ tiểu phú cái này còn không có một bữa cơm công phu đâu võ tiểu phú vậy mà liền từ nấu cơm chu đại tỷ bắt đầu chính tân tuyết lúc này cũng là có chút kinh dị dứt khoát đứng lên đi thẳng tới võ tiểu phú sau lưng nhìn về phía chu đại tỷ tỷ trong con mắt ngươi t ơ máu rất nhiều chỉ sợ cũng không phải một hai ngày sự tỉnh hẳn là cũng không phải nghỉ ngơi không tốt nguyên nhân đưa đến t ơ máu gập đền chỉ sợ là có mạch máu cả biến đây là sơ cứng động mạch hiện tượng huyết áp cao là thường thấy nhất nguyên nhân ta cũng chính là thuận miệng nói một hồi chúng ta đi đo huyết áp nhìn xem chu đại tỷ lúc này cũng là để ý được ăn xong ngươi cho tỷ đo huyết áp huyết áp cao đã là thành phố biến bệnh đến ở độ tuổi này thật là mười cái có một nửa đều huyết áp cao một nửa khác đoán chừng cũng phải treo cái mỡ máu cao tiến độ nhanh đoán chừng liền trực tiếp tăng cao chu đại tỷ bên người huyết áp cao cũng là không ít mỗi ngày uống thuốc nàng cũng sợ hai a khoa nội trong phòng khám võ tiểu phú tìm máy đo huyết áp cho chu đại tỷ đo huyết áp hai trăm một trăm hai mươi mmhg mọi người thấy kết quả này đều là không khỏi kinh hai há miệm ra đây đã là cấp ba huyết áp cao a cao như vậy không có khả năng đo sai đi ngươi lại cho ta đo đạc bên này võ tiểu phú cũng không cự tuyệt lại là cho chu đại tỷ đo cánh tay phải kết quả cái này cánh tay phải so cánh tay trái còn cao nhìn chu đại tỷ càng là kinh hãi không thể là cái này huyết áp kế hỏng đi võ tiểu phú lúc này cho mình đo một cái một trăm hai mươi tám mươi mmg bởi vì là thủy ngân võ tiểu phú trực tiếp liền lấy cứ vậy mà làm kết quả này vừa ra tới đám người biết chu đại tỷ sợ là huyết áp cao không thể nghi ngờ thì ngươi bình thường không có ngã qua a kim tinh không khỏi hỏi một câu đã lâu như vậy ngay tại trạm y tế bên trong đi làm bọn hắn vậy mà đều không có phát hiện chu đại tỷ có huyết áp cao cái này nếu là sơ kỳ còn chưa tính cái này đều hơn hai trăm quả thực là đáng sợ à, sơ ý một chút người tùy thời cũng hết bọn hắn đều không thể phát hiện thật là có chút kinh tâm à, còn tốt à, cũng liền tiểu phú mới vừa nói những cái kia cũng không có cái gì khác cảm giác à, ân có đôi khi hơi có chút hoảng hốt hiện tại xem ra sợ là cũng cùng cái này có quan hệ võ tiểu phú nhẹ gật đầu kỳ thật chu đại tỷ dạng này cũng không h i ì n thấy cá nhân tố chất thân thể khác biệt có ít người huyết áp hơi cao chút cũng cảm giác không thoải mái có ít người lại là huyết áp bao tố đến hơn hai trăm cũng cùng không có chuyện người giống nhau chu đại tỷ là người phương bắc tố chất thân thể nhìn xem liền tốt rất nhiều chịu đựng cường độ cao một chút cũng có thể lý giải thế nhưng là cá nhân không có cảm giác gì không có nghĩa là thân thể liền không có biến hóa không phải sao đau đầu chóng đầu hoảng hốt đây đều là huyết áp cao biểu hiện à, chỉ là triệu chứng quá nhẹ chu đại tỷ đều không để ý chu đại tỷ cũng là khổ hoa từ xuất thân từ nhỏ thói quen bệnh nhẹ tiểu thai cơ bản dựa vào khiêng cái này ngẫu nhiên chóng đầu đau đầu chỉ sợ thật đúng là không bị để vào mắt nhưng là cái này đáy mắt cải biến liền là từ trong r a ngoài biểu hiện đo huyết áp liền là lượng q u ă n g động mạch đo phải là mạch máu thư g i ã n co vào áp lực hơn hai trăm huyết áp mạch máu tiếp nhận áp lực có thể nghĩ thời gian dài sẽ xuất hiện sơ cứng động mạch biểu hiện hoảng hốt nguyên nhân cũng là bởi vậy mà sinh bơm máu không đủ tự nhiên là hiểu ý luôn uống đáy mắt đều là tiểu huyết quản đều là kéo dài tới cái khác mạch máu sẽ chỉ càng thêm h n g bét gấp liền liền là sọ não đáy mắt đều có cải biến áp lực nội sọ còn không biết cao bao nhiêu lâu đây chính là rất nguy hiểm rất nhiều huyết áp cao bệnh nhân nói suất huyết não liền suất huyết não cực kỳ nguy hiểm cho nên huyết áp cao cũng không thể kéo đ không không chính tân tuyết nhìn về phía võ tiểu phú không khỏi khen một tiếng nghe lâm thiệu nguyên đều là không thể nín được cười liền cùng mình h ả i tử được khen thưởng giống nhau võ tiểu phú cũng là xấu hổ cười cười sức quan sát kinh dị là một mặt càng nhiều vẫn là kinh nghiệm y học là kinh nghiệm y học nếu là gặp không nhiều sức quan sát cho dù tốt cũng vô dụng xuất thân nơi chăn nuôi huyết áp cao quả thực là nhiều lắm đáy mắt cả biến võ tiểu phú cũng là gặp qua không ít cái này tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra người phương bắc cùng người phương nam có cái rõ ràng khác biệt cái kia chính là người phương bắc rõ ràng khẩu vị nhi càng nặng huyết áp cao phát sinh một một nguyên nhân trọng yếu liền là bình thường ăn quá mặn khỏi cần phải nói người phương bắc thiên vị ướp dưa muối nhìn xem chu đại tỷ đến đông hải đều m ộ ư ơ i năm vẫn là ngừng lại dưa muối liền biết dưa muối cái kia chính là mặn muối thâm tới chủ yếu thành phần liền là nậm số đ ủ n ẩn nhiều ăn nhiều liền sẽ để huyết dịch ở trong xô đ ủ n ẩn nồng độ lên cao dẫn đến huyết tương áp lực thẩm thấu tăng cao. ân đây cũng h thể b là đáy mắt mạch máu cứng lại trọng yếu nguyên nhân cho nên bác sĩ mới là sẽ nhiều lần nói cho người bị cao huyết áp muốn thanh đạm ẩm thực kỳ thật liền là thấp nạ trị ẩm thực nơi chăn nuôi người ăn càng mặn không chỉ có là ăn mặn còn lấy rượu đương nước uống Ăn thịt chu ũ n n g i ề đại h u tị vội vàng nói với võ tiểu phú võ tiểu phú cũng là thuận thế chấn ăn hai câu thuốc khẳng định đến mở bất quá chúng ta còn phải trước cha một chút cái này huyết áp cao cũng chia nguyên phát cùng kế phát nếu là nguyên phát lời nói trực tiếp uống thuốc liền tốt nếu là kế phát lời nói Cái kia còn kia trước tiên cần phải nhìn nguyên phát phải mới nguyên cần nhìn bệnh đó ư người người ợ c c đại tỷ, trong nhà hay không đến bệnh đến tim. t r ư ớ chu đó c đại tỷ liền nói là h o ả n g hốt cái này huyết áp cao nếu như là kế phát lời nói phần lớn là nguyên do thận cũng hưu tâm nguyên tính còn có một số cái khác bệnh cũng có thể dẫn đến đây cũng là mọi người thường nói cho dù là huyết áp cao cũng phải đi bệnh viện lớn nhìn nguyên nhân bởi vì tiểu bệnh viện thật đúng là khả năng liền cho ngươi không để ý đến phát hiện huyết áp cao trực tiếp kê đơn thuốc xong việc nếu là nguyên phát tính còn tốt nếu là thứ phát coi như không xong không chỉ có là huyết áp cao giảm không xuống được liền cả nguyên phát bệnh cũng có thể là làm chế lại cho nên trước hết phải h ả o h ả o kiểm tra mới được trạm y tế mặc dù điều kiện có nhất định nhưng là có thể cha cũng không ít cũng không cần quá nhiều điện tâm đ ồ thận siêu âm đ ọ c lờ mẩu rút máu nghiệm nước tiểu cũng liền có thể trong nhà cũng không ai có trái tim bệnh à mẹ ta ngược lại là huyết tắc cao cái này không thể là di chuyển cho ta đi đừng nói hiện tại huyết tắc cao thật đúng là càng ngày càng có di chuyển khuyên hướng không chỉ có là huyết tắc cao liền cả viêm mũi mắt cận thị cũng bắt đầu di chuyển ghen cũng là tại rất nhanh thức thời ai nhiều người như vậy phục vụ chu đại tỷ một cái kết quả vẫn là tới rất nhanh trước mắt xem ra trái tim cùng thận chị chưa thấy quá lớn bệnh、biến. vậy chúng ta trước hết uống thuốc đi võ tiểu phú lúc này nghiễm nhiên đã là hóa thân thành tim mạch khoa nội bác sĩ nhìn dư tiểu trạch cùng la phỉ cũng là xưng sờ xưng sờ phú ca ngươi cái dạng này lộ ra chúng ta rất ngốc cá t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm bệnh vào từ miệng t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm bệnh vào từ miệng uống thuốc tốt uống thuốc tốt chu đ ạ i tỷ nghe được uống thuốc là được trên mặt lúc này lộ ra nét mừng không ai nguyện ý những bệnh nhưng nếu là thật bị bệnh yêu cầu của bọn hắn liền hạ thấp đến cái bệnh nhẹ cũng không phải không được có thể uống thuốc tuyệt đối không phẫu thuật có thể khá ngoại chú nhìn tuyệt đối không nằm viện bây giờ nghe được chỉ dùng uống thuốc là được tự nhiên là rất cao hứng Tiểu phú, ngươi phú, chính u thuốc? ẩ n bị mở cái c gì h tân, tân tuyết lúc này cũng là nhẹ gật đầu nàng không nghĩ tới võ tiểu phú vẫn là cái khoa nội tim mạch hạt giống bây giờ chu đại tỷ huyết áp đã vượt qua hai trăm linh huyết áp tâm trường đi hạt tô lại bỡ lủn tợ giấy giờ cũng vượt qua một trăm linh cao như vậy huyết áp cho dù là lần đầu uống thuốc Một l gặp trình tân tuyết không có ý kiến võ tiểu phú lúc này mở đất thuốc tỷ uống thuốc về sau thuốc này cơ bản liền không thể ngừng muốn quy luật dùng thuốc định kỳ kiểm tra lại đúng trọng yếu nhất vẫn là phải khỏe mạnh sinh hoạt về sau cũng không thể thức đêm thích hợp vận động một chút cái kia dưa muối cũng không cần lại ăn về sau ăn cơm cũng muốn tận lực thanh đạm một chút a không thể ăn dưa muối chu đ ạ i tỉ sắc mặt lập tức h ổ ăn cơm không có dưa muối hương vị đâu chỉ thiếu một nửa a nàng sợ về sau chính mình cũng gầy trong nhà của ta ướp một vạt lớn đâu cái này ném đi thật là đáng tiếc nếu không chờ ta ăn xong những này sẽ không ăn võ tiểu phú lập tức nghiêm túc lên tỉ ngươi nếu là như vậy ta nhưng là không còn thu a tịch thu chu đại tỷ lập tức có chút h ồ nghi nhìn về phía võ tiểu phú nhà chúng ta đưa bé t i a ở trường học đọc mạng ga bị lao sư cho t ị c h thu cầm về về sau phát hiện đều lật đều l à điệp sợ không phải lao sư không lấy đi liền tự mình nhìn ngươi không phải là coi trọng ta dưa muối đi lời gì ta là hạ người như vậy sao trừ phi tỷ ngươi đưa cho ta bằng không ta sao có thể làm như vậy đâu chu đại tỷ lập tức có chút dở khóc dở cười còn nói ngươi không phải coi trọng ta dưa muối được rồi dù sao không thể ăn liền tặng cho ngươi đi bất quá ngươi không sợ cũng đem huyết á p ăn cao a không có chuyện ta tuổi trẻ kháng tạo mặc dù nói võ tiểu phú thường xuyên để cho người ta khỏe mạnh sinh hoạt nhưng là đến phiên chính mình cũng là không thể toàn bộ tuân thủ dưa mối u không ăn hương vị thiếu một nửa rượu không uống người không sung sướng a mọi người thấy võ tiểu phú hoa văn hố dưa muối cũng là không thể nín được cười sau khi cơm nước xong chữa bệnh từ thiện liền muốn bắt đầu trạm y tế đã sớm tại thôn quần thể bên trong nói hùng hoàng nghiệp bọn hắn muốn tới tin tức buổi chiều không đợi được ba giờ chính là điều tới trái phải vô sự hùng hoàng nghiệp bọn hắn liền trực tiếp bắt đầu buổi chiều này nhân vật chính là hùng hoàng nghiệp bốn người bọn họ võ tiểu phú bọn hắn liền là trước nhìn trước học sau đó bắt đầu từ ngày mai bọn hắn mới là cũng tới trận đại lao liền là đại lao cho dù là đang kiểm tra thiết bị không hoàn thiện tình huống dưới cũng có thể nhìn cái bảy tám phần kỳ thật có thể ở thời điểm này tới cơ bản đều là không có gì bệnh nặng bệnh tình nghiêm trọng đã sớm chính mình tiến về bệnh viện lớn nhìn thậm chí buổi chiều tới cơ bản đều là không có bệnh lao đầu lao thái thái chiếm đa số dù sao cũng không tốn tiền lớn như thế số tuổi chỗ nào đều không thoải mái vừa vặn nhìn xem mở chút thuốc hùng h o a n g nghiệp điều chỉnh bất đắc dĩ k h o a ngoại thần kinh thành nhìn mất ngủ chính tân tuyết cũng là có chút điểm bất đắc dĩ khoa nội tim mạch thành xử lý gia đình mâu thuẫn liên kinh vĩ càng là bất đắc dĩ khoa ngoại tổng quát thành nhìn táo bón tiêu hóa không tốt lâm thiệu nguyên ngược lại là không quan trọng dù sao hắn cái gì chưa thấy qua thực sự không được làm nhảm tán gâu cũng được gác kỳ thật bọn hắn vẫn là rất hưởng thụ thời khắc thế này bình thường sinh hoạt tiết tấu quá nhanh không phải tại đi khám ngoại trú liền là tại phòng bệnh hoặc là liền làm phẫu thuật về nhà cơ bản cũng là ngã đầu liền ngủ lúc nào nhẹ nhàng như vậy qua a đây quả thực là có lương nghỉ ngơi a v o t i ể u phú bọn hắn cũng là nhìn thú vị có thể học vẫn là rất nhiều bệnh nhẹ càng nhìn trình độ bởi vì đang nhìn bệnh nhẹ thời điểm không chỉ có là phải giải quyết bệnh nhẹ còn muốn tránh cho để lọ xem bệnh xem lầm bệnh đối với những đại l a o này rất nhẹ lòng bọn hắn nhưng là khác rồi đại lao có kinh nghiệm bọn hắn còn cần một chút xíu đối chiếu một chút xíu bài trừ cho nên à học tập lộ còn rất dài đâu thứ ba võ tiểu phú bọn hắn rốt cuộc muốn lên trận đến cùng cũng đều là ra khỏi cửa xem bệnh người hôm qua nhìn một chút còn cảm thấy rất đơn giản có thể ứng phó đại đ ư ơ n g chỗ nào không thoải mái a đây đã là võ tiểu phú một ngày này nhìn thứ bốn mươi bảy cái bệnh nhân mặc dù nói đại bộ phận bệnh nhân đều là hướng hùng hoàng nghiệp bọn hắn nơi nào đây nhưng là hùng hoàng nghiệp bọn hắn đến cùng cũng chỉ có bốn cái mà thôi có chút bệnh nhân không nguyện ý xếp hàng không nguyện ý các loại cũng là nguyện ý đến võ tiểu phú bọn hắn nơi này nhìn mà võ tiểu phú nơi này người bệnh hẳn là nhiều nhất dù sao thôn cứ như vậy lớn võ tiểu phú nhìn vẫn rất đáng tin cậy thôn dân ở giữa như thế một chuyện tăng cái người lùn bên trong nhổ võ tiểu phú như thế cái tướng quân tự nhiên là tụ tương đối nhiều bất quá cũng chính là một chút bệnh nhẹ tiểu thai nhưng là trước mắt cái này tựa hồ là có chút không giống nhìn xem đại nương gầy trơ cả xương sắc mặt vàng như nến dáng vẻ cái này cũng không chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ triệu chứng huống chi tốt bao nhiêu thời đại à, lại là phú quý thôn bực này địa giới cũng không tồn tại ăn không ngon mặc không đủ lắm hiện tượng nhìn cùng đi h ả i tử cũng không giống là không hiếu thuận ngược đ á i tình huống cũng không tồn tại cho nên đại khái s u ấ t vẫn là có chứng bệnh tồn tại khu khu thân thể hư a luôn là không thấy ngon miệng còn không có ăn mấy mụm liền muốn n ôn võ tiểu phú ý chào một cái đại nương đến ta trước cho ngươi dựng cái mạch đi bắt mạch đại nương cùng đại nương hải tử tất cả g i ậ mình các ngươi không phải tây y sao còn cười cười, c đại nương nghe ngược lại là thật cao hứng nói thật đợi này nhi lão nhân đối với trung ý độ tín nhiệm thế nhưng là cũng rất cao nhìn thấy võ tiểu phú sẽ bắt mạch đã cảm thấy rất đáng tin cậy võ tiểu phú ba chỉ bắt mạch cảm thụ được đại nương mạch tượng lại là lông mày không khỏi nữ một cái mạch mỏng nặng ngắn đây là dây cung mạch dấu hiệu đem đại nương để tay xuống tới võ tiểu phú sở về phía đại nương ngụ nơi này bình thường đau không Võ tiểu phú sờ chính sờ là đại nương sườn thuận thế hướng thế phía cùng n sương lên sương lên căn có cái hơi cái phải à, luôn là khốn gì là đó, Đau, khốn đau đau. ra, này bộ. luôn khốn Đại nương cùng hai tử lúc này cũng là chăm chú mấy phần bọn hắn nhìn xem võ tiểu phú giống như là những thôn dân kia nói tựa hồ thật có, có chút ó c tài năng a đồng thời trong lòng cũng là có chút khẩn trương sẽ không thật sự là đã sinh cái gì bệnh đi nhẹ gật đầu có phải hay không bình thường ăn cơm không ngon đau bụng còn thường xuyên tính mất ngủ luôn là đầu c h o n g váng chìm v à hôn mê đại nương càng kích động đúng đều đúng chính là như vậy Ta trước đó kỳ thật đại nương thể thần sắc có bệnh vẫn là rất rõ ràng cụ dính bọn hắn cũng đều là nhìn quen đủ loại bệnh nhân liền đại l ư ơ n g cái dạng này thật là một chút liền vẫn có thể xem suất thân thể có việc gì bình thường uống rượu không trước kia ngẫu nhiên uống chút nhưng cũng chính là như thế đều tốt nhiều năm không uống bình thường ăn thuốc nhiều không võ tiểu phú trong lòng hiểu rõ mấy phần nhìn bộ dạng này đại nương vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng không chỉ là ngẫu nhiên ăn chút ý tứ sợ không phải đều tốt nhiều năm trước kia có sinh qua bệnh gì sao không có à ta đã lớn như vậy đánh phòng dịch c r â m đều là bác sĩ đến trong thôn đánh đều không có đi qua bệnh viện đại nương hải tử tựa hồ là nhìn ra cái gì có chút lo lắng bác sĩ võ mẹ ta có phải hay không ăn những cái k i a vật phẩm chăm sóc sức khỏe ăn x ấ u à? ta liền nói với hắn không muốn ăn không muốn ăn nàng không phải không nghe hơn một năm nay ăn không đi vào cơm ngược lại là vật phẩm chăm sóc sức khỏe còn không rơi xuống ta cái k i a tứ cứu cũng thế mẹ ta đều cái dạng này còn nói với nàng là vật phẩm chăm sóc sức khỏe so cơm hữu dụng ăn chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe không ăn cơm cũng được cái này vật phẩm chăm sóc sức khỏe có thể làm cơm ăn sao ừ m cái này bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe có thể làm cơm ăn sao có thể nói ra lời này đến xem ra vẫn là thân đệ đệ cũng không đến mức ngay cả tỷ đây là ăn cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe à, như vậy đi ngươi khả năng này là gan mắc lỗi cụ thể là nguyên nhân gì hiện tại còn không thể kết luận sáng sớm ngày mai sớm một chút tới ta cho đại nương ăn bài rút máu làm gan siêu âm độc lơ mẩu nhìn xem gan đến cùng là cái gì tình huống đúng đem những cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe đóng gói ngươi cho ta chụp mấy tấm hình ta ngày mai nhìn một chút võ tiểu phú nói vận chuyển hai từ lại là nhận định đây tuyệt đối là thần tứ cứu hộ à, mà lại võ tiểu phú cái này không phải liền là đang nói đem gan cho ăn h ọ sao được rồi bác sĩ võ ta rõ ràng thật sớm liền mang ta mẹ tới làm việc này dứt lời hai t ử chính là mang theo mẫu thân rời đi dọc theo con đường này còn tại lại nhải ta liền nói xem sớm xem sớm ngươi lệnh không nghe liền nói không cha liền cái gì bệnh đều không có lần này tốt đều kéo xấu gan còn có những cái k i a vật phẩm chăm sóc sức khỏe về sau đều không cho ăn à. mặc dù là hoán trách nhưng là trên mặt lo lắng đơn giản không nên quá rõ ràng đau lòng à phụ ca là bệnh gan ừ n sơ lấy gan lớn mạch tượng cũng là gan dương thượng can triệu chứng triệu chứng cũng không nhẹ đoán chừng là bệnh viêm gan do thuốc đến không đến sơ gan tình trạng cũng không biết mà lại hơn một năm c ô phu gây nhiều như vậy chuyển biến xấu khả năng cũng không phải không có cụ thể còn phải kiểm tra xong mới có thể biết cái này cù dính bọn hắn nghe vậy giật mình võ tiểu phú đều nói như vậy đoán chừng liền là tám chín phần m ộ ư ơ i sự t ì n h cái này lời giống vậy ngoại nhân nghe là một loại bên trong người nghe liền lại là một loại cái này chữa bệnh từ thiện vậy mà có thể nhìn ra một cái hư hư thực thực hối u lòng của mọi người tỉnh cũng là nặng nề mấy phần buổi chiều lúc ăn cơm liên kinh vĩ bọn hắn nghe được về sau cũng là nhẹ gật đầu ngày mai chúng ta cùng tiểu phú cùng một chỗ nhìn xem loại bệnh này liền là sớm phát hiện sớm trị liệu nếu là may mắn có lẽ chỉ là giai đoạn đầu Còn có chị, làm bại á cách sáng sáng c cũng chính sĩ, sớm. sớm ai mang ngồi Hải không nào đến yên không lý đến. Thứ tư, sáng sớm. Tử sáng sớm chính là mang theo làm là lý đ tư tử nương đu ế n con đây, đ mắt ề có còn chính mắt thâm, hôm làm kiểm tối tra, tử ngủ không ngon đại nương hải sợ là là đại đi đi qua đều võ à o v tiểu phú b ê nghe cạnh、hỏi. Bác n hỏi. h sĩ, mẹ ta k ô t ể là đ ạ vậy có chút im lặng kia bại đủ có thể tin sao đau răng đều có thể cho người cha được sinh mệnh đến ngược dọa đều phải h ủ chết c h ắ c không được một đêm ngủ không y ê n đâu hiện tại bãi đủ thật sự là cha một cái bắn ra đến liên tiếp trên mạng hỏi bệnh bình đại triệu chứng đều là từ nhẹ hướng nặng kéo dài tâm trí không mạnh thật là người ta viết cái gì triệu chứng nàng cảm thấy mình có cái gì triệu chứng đến cuối cùng đã cảm thấy cái này bệnh chính là nàng đến người ta là vì mời chào bệnh nhân còn lớn hơn nhiều đều là một chút dân doanh bệnh viện cái này nếu như bị lắc lư tới vậy nhưng đến hoa thật lớn một khoản tiền người trước đừng lo lắng bãi đủ cũng không thể xem bệnh cụ thể chúng ta vẫn là phải nhìn qua kiểm tra báo cáo mới có thể định trạm y tế phòng làm việc bác sĩ bên trong siêu âm đ ọ c lơ mầu đơn tới nhanh vừa mới tra xong liền tới liên kinh vĩ lâm thiệu nguyên bọn hắn cũng đều là cùng một chỗ nhìn xem t thật là có cái đậu sưng nhìn xem đ o á n chừng phải có bốn năm cm dáng vẻ liên kinh vĩ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh xét nghiệm máu sau khi đi ra chức năng gan chỉ tiêu cơ bản đều cao gan tế bào chức năng bị hao tổn là khẳng định bệnh viêm gan do thuốc cũng cơ bản có thể xác định đại nương hải tử đã là đem những cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe cầm tới nói đến đây là thật bị đệ đệ hố a kỳ thật phần lớn không chính quy vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng chính là một chút b ộ t mì hơi thêm vài thứ mà thôi giá rẻ vô cùng bán được đến lại là bạo lợi dạng này vật phẩm chăm sóc sức khỏe bị lừa liền bị lừa đi dù sao ăn cũng sẽ không có quá lớn nguy hại coi như là ăn mì phấn nhưng là đại nương ăn cái này không giống nhau chất phụ da có chút nhiều a trong đó hóa học nguyên liệu không ít thuốc thành phần cũng không nhỏ ra hỏ này ngươi nói hắn không có lương tâm đi. hắn làm cái không chính quy vật phẩm chăm sóc sức khỏe vẫn rất dốc hết vừa liếng ngươi nói hắn có lương tâm đi thứ này ăn càng hại người a người bình thường liền đại nương như vậy ăn đoán chừng cũng chính là mấy tháng liền phải đến bệnh viêm gan do thuốc mà đại nương đều ăn xong mấy năm thân thể không tốt ăn không tiến cơm đều không có đem vật phẩm chăm sóc sức khỏe nghèo rất m n g tơi cái này tổn thương coi như lớn hơn bệnh viêm gan phát triển thành sơ gan sơ gan lại chuyển biến xấu ra khối u hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở khối u còn không có quyết tán như vậy tối thiểu nhất còn có phẫu thuật cơ hội bằng không coi như phiền tói hơn bác sĩ võ đây là sự thực nhìn xem trong tay siêu âm đ ọ c lơ m à u báo cáo hai tử có chút khó có thể tin này làm sao lại đột nhiên xuất hiện khối u rồi trạm y tế điều kiện có nhất định muốn làm tiến một bước kiểm tra chỉ có thể đi bệnh viện lớn ngươi trở về cùng những người khác thương lượng một chút nếu là nguyện ý có thể đi nhất phụ viện đây là điện thoại của ta thương lượng định có thể gọi điện thoại cho ta đại nương hải tử kinh ngạc gật đầu sau đó lại là cảm tạ võ tiểu phú một phen liền vội vàng rời đi chuyện lớn như vậy huynh đệ bọn họ tỉ bội cũng tốt mấy cái cuối cùng là phải thương lượng một chút mới có thể định thời gian trôi qua rất nhanh bốn ngày chữa bệnh từ thiện thời gian rất nhanh liền đi qua võ tiểu phú bọn hắn cũng là như vậy quay trở về nhất phụ viện khoa dịch vụ y tế bên trong lâm thiệu nguyên bọn hắn nhìn xem trong tay số liệu đây là bọn hắn tập hợp võ tiểu phú bọn hắn chữa bệnh từ thiện số liệu xem xét ca bệnh số lượng độ hài lòng các loại đến mức tình huống hiện trường bọn hắn ngay tại hiện trường tự nhiên là nhiều ít đều có thể thấy rõ ai biểu hiện tốt ai biểu hiện kém một chút cũng là l i ế c q u a thấy ngay số liệu b ê ngoài n nhất chi độc tú liền là võ tiểu phú phát hiện một cái gan khối u bệnh nhân bệnh nhân số lượng cũng là trọn vẹn hơn hai trăm đằng sau căn bản là mỗi ngày ca bệnh số lượng đều đang gia tăng đây là t h ằ n g danh sông ra đi đối với một cái tuổi trẻ bác sĩ cái này cũng không dễ dàng không có thực sự thực lực căn bản không có khả năng lần này tiết mục tiết mục tổ nhìn khả năng chỉ là mỗi cuối tuần lần kia khảo hạch nhưng là bọn hắn những n à y lão sư phụ giáo còn có bệnh viện nhìn cũng không chỉ là những n à y còn có võ tiểu phú bọn hắn bình thường biểu hiện thậm chí bình thường biểu hiện càng trọng yếu hơn cái này đều tuần thứ tư sở dĩ có phần này nhi số liệu đồ cũng là muốn nhìn xem có người hay không có thể có đủ để lật đổ bọn hắn trước đó quyết định biểu hiện hiện tại xem ra là không có thứ sáu bác sĩ võ ta là lan tông a ngài còn nhớ ta không Lan、Tông、liền là Tông chương ữ a kia bệnh thiện phải ung phải h từ t cái gặp gan n đại ư c một trăm ba mươi sáu đũa kéo bao Trước đây a bao kéo đ là võ t i ể u phú cho mình ôm bệnh nhân bây giờ nhìn thấy bệnh nhân còn nguyện ý đi tìm đến trong lòng cũng là thoải mái n h ư mấy phần cũng không nên cho là ngươi là bác sĩ chăm sóc chính người bệnh liền nhất định phải tìm ngươi bây giờ nhìn bệnh thuận tiện như vậy võ tiểu phú một cái thanh niên bác sĩ người bệnh độ tín nhiệm có thể cao bao nhiêu đại khái xuất liền là tại biết bệnh tình tính nghiêm trọng về sau liền trực tiếp tìm giáo sư chuyên gia nhìn bây giờ còn nguyện ý tiếp tục tìm võ tiểu phú thật là rất để cho người ta cảm động nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thứ hai chính mình liền có thể chính thức đi làm đến lúc đó vô luận là thu bệnh nhân vẫn là làm giải phẫu đều là thuận tiện một chút hôm nay đều thứ sáu khẳng định là không còn kịp rồi các ngươi mang đại nương thứ hai đến đây đi sau khi đến cứ gọi điện thoại cho ta ta ơn ngại bác sĩ võ khoa dịch vụ y tế không sai lúc này võ tiểu phú ngay tại đi khoa dịch vụ y tế trên đường không chỉ có là hắn cú d ĩ n h bọn hắn cũng thế tám người ngồi tại khoa dịch vụ y tế bên trong đối diện liền là trước đó khảo hạch thấy qua chủ quản nhân sự lưu viện phó còn có khoa dịch vụ y tế g i ả i hùng h o a n g nghiệp chính t ấ t tuyết liên kinh vĩ cùng lâm thiệu nguyên cái k h á c còn có mấy cái không quen biết như vậy chiến trận trong lòng mọi người lập tức minh bạch cái gì đây là rốt cuộc muốn công bố kết quả cuối cùng ai cho dù là trong lòng đều có chỗ suy đoán lúc này cũng là khó tránh khỏi có chỗ chờ mong có chỗ trợi có chỗ lo lắng bắt đầu đứng ngồi không yên tâm tình càng là khó mà bình phục đến chúng ta bây giờ tiến hành một lần cuối cùng khảo hạch cùng chúng ta tới đi đúng còn có một lần khảo hạch quá trình vẫn là phải đi đến mô phỏng cấp cứu sân bãi cái này có thể nói là chỉ có số ít cỡ lớn bệnh viện mới có kiến thiết địa phương cùng phòng luyện công giống nhau cũng là vì nhân viên y tế tiến hành huấn luyện cùng một chút tranh tài khảo hạch mà chuyên môn chuẩn bị địa phương bình thường cũng không thường mở ra võ t i ể u phú cũng chỉ là nghe nói bây giờ ngược lại là thật sự có cơ hội đi vào nơi này nơi này có các loại mô phỏng sân bãi địa chấn hoặc ai hai nạn xe cộ các loại thai nạn sau khi phát sinh khả năng xuất hiện c h ẳ n g cảnh mô phỏng người hay là bệnh nhân mô phỏng tham dự huấn luyện cùng khảo hạch độ chân thật thật là rất cao tựa như là nhân viên chữa cháy bọn hắn mô phỏng hiện trường sân bãi giống nhau nhân viên y tế cũng là không phải sự cần thiết nhân viên có ý tứ gì liền cùng quân nhân cảnh sát giống nhau hai nạn tiến đến thời điểm nhân viên y tế cũng là muốn chống đi tới cho nên mỗi lần thai nạn xuất hiện vô luận là hỏa thai vẫn là địa chấn loại hình chúng ta đều có thể tại hiện trường nhìn thấy nhân viên y tế thân ảnh địa chấn sau khi phát sinh nhân viên y tế cũng là tích cực hưởng ứng nhanh chóng tổ chức đội mũ tiến vào thai nạn hiện trường tiến hành cứu viện cho nên trong thai nạn các loại cấp cứu nhân viên y tế đều là nhất định phải nắm giữ đây cũng là trước mắt sân bãi tồn tại ý nghĩa nhân viên y tế đến cùng cùng quân nhân cảnh sát không giống nhau bọn hắn không có quân nhân cùng cảnh sát thân thể như vậy tố chất càng không có quân nhân cảnh sát như thế thai nạn năng lực bảo vệ bản thân cứu người đi cứu mình coi như không nhất định cho nên làm không phải sự cần thiết nhân viên nhân viên y tế cũng là muốn thời khắc chuẩn bị như vậy như vậy huấn luyện cũng là ác không thể thiếu tuyên truyền giáo dục trên lớp đây cũng là ác không thể thiếu một k â u võ tiểu phú bọn hắn khi nhìn đến sân bãi về sau liền hiểu cái gì đây là muốn khảo nghiệm bọn hắn cấp cứu năng lực k mô phỏng trung quy là mô phỏng tại mô phỏng bên trong địa hình đã là xác định bọn hắn không cần cân nhắc địa chấn hiện trường dư chấn không cần cân nhắc hỏa thai hiện trường lần nữa hỏa thai cùng bạo tạc yêu cầu nghĩ chỉ là làm sao sẽ xuất hiện ở hiện trường người cấp cứu trở về tám người chia làm hai tổ mỗi tổ bốn người phối hợp cấp cứu căn cứ hiện trường biểu hiện chúng ta sẽ tiến hành chấm điểm đây là một lần cuối cùng khảo hạch hy vọng các ngươi có thể chăm chú đối đãi nhưng là ta còn muốn nói cho các ngươi biết các ngươi là bác sĩ tại đối mặt bệnh nhân thời điểm thân phận của các ngươi cũng chỉ có một cái cái tiêu chính là bác sĩ đoàn kết hợp tác đem chính mình cứu người bản sự đều phát huy ra mới là các ngươi chuyện nên làm t ố t hiện tại bắt đầu chia tổ đi võ tiểu phú cụ dĩnh la phỉ vương tuấn sinh vì tổ thứ nhất phùng linh linh dư tiểu trạch giả vũ phó kiệt vì tổ thứ hai tổ trường nhân tuyển các ngươi tự hành yêu thương t ố t hiện tại cho các ngươi ba phút thời gian sau ba phút chúng ta ban bố khảo đề bắt đầu thi cử lưu viện trưởng thanh em rơi xuống thắng ư ờ i nhìn nhau lúc này liền là chia làm hai nhóm cụ dĩnh lần a Phỉ phân phú phú phú Sinh lúc này nhìn thấy mình cho hắn chi không nhưng hiện hắn không nhìn thấy thể khó thời cùng lúc trước còn có có Vương Tuấn này đến võ tiểu phú nơi này, đều là mừng, dỡ. Cho đến ngày nay, bọn tin, nói văn năng, liền đến bọn võ với võ tiểu phú tin, không năng, võ tiểu tiểu tự mắt tiểu đều biểu đâu. đối điểm là là là l mê xem, bị đã đến dỡ, này khảo hạch có thể nói là thi đến bọn hắn điểm mù hai nạn hiện trường cấp cứu bọn hắn cũng không có mô phỏng huấn luyện qua cái này có thể nói là trực tiếp liền thi tự nhiên đều là lòng tin không đủ không nói có thể hay không lưu lại đây đã là một lần cuối cùng khảo hạch bọn hắn làm sao đều không hy vọng thành tích khó coi nhất là la phỉ cùng vương tuấn sinh bọn hắn biết mình nhất định là không để lại năng lực cũng đúng là phải kém một chút đều lúc này nếu là một mình khảo hạch khả năng lại là hát chót nhưng là lần này không giống nhau lần này có đùi ô n g a tổ trưởng cù dính ba người nhìn về phía võ tiểu phú trực tiếp liền gọi tổ trưởng nhường võ tiểu phú cũng là có chút mộng đều không cần bỏ phiếu cái gì sao như thế tin tưởng mình bất quá võ tiểu phú cũng là việc n h â n đ ứ c không nhường ai chỗ này những người khác làm tổ trưởng hắn thật đúng là không yên lòng đến cùng là khảo hạch vạn nhất thật làm hư đem mình tới tay biên chế cho mất đi khóc đều không đất mà khóc một bên khác phùng linh, linh bọn hắn cũng có chút áp lực như núi đối thủ là võ tiểu phú đã phân tổ vậy khẳng định liền sẽ có so với so sánh đều c u ố i t h á n g thực tập cuối cùng mấy ngày liền cái này khẽ run r u dậy ai cũng không muốn bị làm hạ thấp đi nhất là phùng linh linh cùng phó kiệt phùng linh linh hiện tại cho mình định vị là thứ hai nàng cũng không thấy được bản thân liền bảo hiểm a cho nên càng là lúc này thì càng là không dám có một khắc buông lỏng đến mức phó kiệt kia liền càng là m u ố n l i ề u mạng cuối cùng này thời khắc hắn vẫn là tranh đến cái kia không biết có hay không đệ tam biên chế cụ dính cùng võ tiểu phú một tổ rất khả năng liền bị lập tức đưa đến vô hạn kinh diễn chỗ cái này cần cho hắn bao lớn áp lực a nhìn về phía phùng linh linh võ tiểu phú bên kia tựa hồ là không có chút rung động nào không cần suy nghĩ nhiều phó kiệt bọn hắn cũng biết võ tiểu phú khẳng định là làm nhân không cho làm tổ trưởng nhưng là bọn hắn nhóm này đâu nói thật hắn muốn tranh lấy người tổ trưởng này phùng linh linh các phương diện cũng không tệ nhất là lý luận tri thức càng là vững chắc nhưng là loại này cấp cứu thi thử hạch phó kiệt tự nhận là muốn so phùng linh lại linh i lợi n càng h thêm h nếu làm Phùng Linh lệ l à tổ trưởng thật sự có thể mang theo bọn hắn hoàn mỹ thông qua khảo hạch sao tối thiểu nhất cho tới bây giờ phó kiệt đều là không có phát hiện phùng linh, linh có cái gì năng lực lãnh đạo dư tiểu trạch cùng dạ vũ ngược lại là đối với người nào làm tổ trưởng không quan trọng vô luận ai làm tổ trưởng bọn hắn đều sẽ toàn lực ứng phó biên chế đoán chừng là không hy vọng nhưng cũng không hy vọng quá mất mặt còn muốn trở về học tiến sĩ đâu nói không chừng còn có đồng học nhìn cái tiết mục này nhất định phải ra sức à, nhìn về phía p h ù n g linh linh cùng phó kiệt muốn thật sự là luận tính khuynh hướng bọn hắn thật đúng là c à n g có khuynh hướng phó kiệt phó kiệt ưu điểm lớn nhất liền là trên tay thao tác vững chắc làm người tỉnh táo quả thực là rất thích hợp loại này cấp cứu khảo hạch nhưng là bọn hắn cũng không nguyện ý ở thời điểm này làm cái gì lựa chọn Vẫn là để thắng Linh Linh Linh Linh、so、đến h trước mắt dựa theo trong nội tâm nàng xếp hạng cái tiêu chính là võ tiệu phú thứ nhất nàng thứ hai phó kiệt thứ ba cụ dính thứ tư đây là trước mắt có khả năng nhất cầm tới danh lệch bốn người bốn người bên trong chú định có một cái hay là hai người bị đào thải võ t i ể u phú cơ hồ đã là ổn đào thải người liền tại bọn hắn ba trong đó loại này khảo hạch khẳng định là tổ trưởng càng mắt sáng hơn phó kiệt vì tổ trưởng tốt nhất tình huống chính là nhất cử để bọn hắn thu hoạch được ưu dị khảo hạch biểu hiện như vậy cuối cùng lần khảo hạch này thành tích cao nhất khả năng liền là phó kiệt như vậy phó kiệt có thể hay không đưa nàng cái này đệ nhị cho là tung đây là hoàn toàn có khả năng a như vậy loại tình huống này nàng như thế nào dám như thế bông u tay liền đem tổ trưởng vị trí cho phó kiệt lưu viện phó bọn hắn lúc này cũng là có nhiều ý tứ nhìn về phía phùng linh Linh bọn hắn bên này bọn hắn dạng này phân tổ cũng không phải bắn tên không đích võ tiểu phú cùng phùng linh, linh khẳng định là muốn chia hai tổ dạng này mới có thể có chút đáng xem cũng là tiết mục tổ yêu cầu. mà cù dĩnh cùng phó kiệt hai cái này người cạnh tranh cũng là muốn tách ra võ t i ể u phú cùng phó kiệt tổ hợp khẳng định là không thích hợp bởi vì vô luận là ai cùng võ t i ể u phú tổ đội cơ bản cũng không thể ảnh hưởng đến võ t i ể u phú tổ trưởng địa vị mà hai tên nam sinh tổ hợp cũng là rất dễ dàng bị người nói là thiên vị mà cù dĩnh nếu là đến phùng linh linh bên này đoán chừng cũng sẽ không cùng phùng linh Linh tranh tổ trưởng nhưng là phó kiệt liền không đồng dạng phó kiệt là một cái không nói nhiều nhưng là nội tâm một khi nhận định tắm ngựa ngựa đều kéo không trở lại cái chủng loại kia phó kiệt có chính mình mục tiêu rõ rệt vì cái mục tiêu này làm người tỉnh táo phó kiệt căn bọn ả cảm n không tình nhượng. như hiện là là mà sẽ thoái bởi b tại, vì một ít Tựa hắn có ũ n g rất tò mò, p h k i ệ thể sẽ n ư như thế thế t chọn, Phùng Linh Linh lại sẽ lựa chọn hắn h nào nào. Bọn lựa lại lựa có sẽ hay không bởi vì tổ trưởng vị trí cho ở mỹ lên ba phút thời gian liền là bọn hắn cho phùng linh linh cùng phó kiệt xử lý tổ trưởng vị trí thời gian nếu là trong vòng ba phút không thể giải quyết khảo hạch cũng bắt đầu còn không thể định ra tổ trưởng là ai thậm chí là bởi vì cái này vị trí gây song phương c á i l ộ t ảnh hưởng tới cứu người vậy bọn hắn coi như thật phải thất vọng linh tỷ ta muốn làm người tổ trưởng này phó kiệt bỗng nhiên mở miệng phùng linh linh mở môi cắn càng chặt phó kiệt ánh mắt nàng quá quen thuộc đây là một loại không ngại đưa nàng lật tung ánh mắt ta phó kiệt nhưng không có nhận thua đâu có thể tranh cái thứ hai biên chế danh lạch ai lại nguyện ý đi tranh kia có lẽ có đệ tam biên chế danh lạch đem vận mệnh giao cho tiết mục tổ đâu nhưng là nàng phùng linh linh có thể để cho sao đương nhiên không thể tổ trưởng vị trí ta không thể để cho dư tiểu trạch cùng giả vũ nhìn xem tình huống như vậy cũng là có chút bất đắc dĩ cũng không phải đối với hai người tranh chấp bất đắc dĩ nếu là có thể bọn hắn cũng nghĩ trở thành tranh chấp một phương dù sao ai cũng minh bạch sở dĩ tranh chấp đó là bởi vì bọn hắn còn có thể không giống hai người bọn họ chỉ có thể bồi chạy còn có hai phút đồng hồ dư tiểu trạch nhiệt tâm hỗ trợ tính theo thời gian nhường hai người biểu lộ chặt hơn đều là người thông minh tự nhiên là biết cái này ba phút ý nghĩa nếu là không thể tại trong vòng ba phút định ra sợ là đằng sau hai người đều sẽ nhường các lao sư thất vọng thế nhưng là không người muốn ý nhậu bộ lại thế nào giải quyết còn có một phút đồng hồ dư tiểu trạch tử vong đếm ngược vang lên lần nữa đừng nói thật sự là khó xử phùng linh linh cùng phó kiệt hai người đều là thuộc về loại kia thật k i ệ n phái công phu miệng cũng liền đều là bình thường nhất là phó kiệt cùng bọn hắn ở chung lâu quen thuộc nói còn nhiều chút thỉnh thoảng còn có thể đến chút ít h à i hước nhưng là cái này làm chuyện đứng đắn thời điểm liền lại không được hắn cũng không biết nên như thế nào thuyết phục phùng linh l i nội h n bộ dù sao đều biết trong đó dính dấp cái gì tự hỏi chính mình là làm không được nội bộ còn có ba mươi giây như thế kéo lây cũng không phải sự tỉnh nếu không vừa kéo bao dư tiểu trạch đều vì hai người hối thúc hiện tại bốn người là một cái tổ nếu là phùng linh linh cùng phó kiệt nơi này không thể giải quyết tốt đẹp sợ là hắn cùng giả vũ cũng sẽ thụ ảnh hưởng đây cũng không phải là dư tiểu trạch nguyện ý nhìn thấy búa kéo bao phùng linh linh cùng phó kiệt t r ợ t cảm thấy hoang đường đây chính là liên quan đến bọn hắn cả đời sự tình a nói không chừng liền là nhân sinh trọng yếu bước ngoặt bây giờ lại muốn dùng búa kéo bao giải quyết tốt ngoài ý liệu là hai người đều là cảm giác biện pháp này rất tốt n h ư ồ n dư tiểu trạch đều là không thể nín được cười đối với lựa chọn khó khăn chứng tới nói búa kéo bao số gà loại này đơn giản liền là cứu tinh a sau đó đám người liền ánh mắt quái、gì. Vô phùng linh vẫn linh nhìn xem che mình đũa cái bao liền giật mình qua đi cũng là có chơi có chịu trực tiếp gọi tổ trưởng đương nhiên cũng là cái kia đang chết dư tiểu trạch đều đón xong quyền lại còn tử vong đến ngược thất sáu năm bốn nghìn ba trăm hai mươi một lưu viện phó bọn hắn cũng lơ đễm vô luận là thủ đoạn là gì chỉ cần là đem tổ trưởng định ra liền tốt bước kế tiếp trọng yếu nhất vẫn là khảo hạch bên trong biểu hiện đứng tại sân bãi phía trên lưu viện phó nhìn về phía võ tiểu phú tiểu phú các ngươi nhóm này tới trước đi địa chấn về sau bị mới vừa từ phế tích bên trong nghị cách cứu viện tới người bệnh hết thảy ba cái mô hình đều bị để dưới đất nhìn xem mô hình vết máu kia loang lộ dáng vẻ võ tiểu phú liền biết lần này cũng không đơn giản mà tại lưu viện t r ư ở n g hô lên năm phút đồng hồ trong vòng năm phút làm tốt lâm thời xử lý tranh thủ thời gian truyền vận năm phút đồng hồ a năm phút đồng hồ xử lý ba cái bệnh nhân thật sự là cùng tai nạn c á c người bất quá võ tiểu phú cũng không nói thêm cái gì hiện tại là khảo hạch có thể cho bọn hắn năm phút đồng hồ thời gian nhưng muốn thật là ra cứu tế hiện trường coi như không nhất định có thể có năm phút đồng hồ thời gian cứu người là không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống c ù dính bọn hắn lúc này cũng đều là có chút hoảng năm phút đồng hồ xử lý một người còn tạm được ba người cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự t ì n h a i nhìn về phía võ tiểu phú dù sao võ tiểu phú mới là tổ trưởng cuối cùng vẫn muốn nhìn võ tiểu phú làm sao quyết định nhẹ gật đầu lão sư có thể bắt đầu ba người nghe vậy khẽ giật mình cứ việc có chút không tin năm phút đồng hồ quá khó khăn nhưng nhìn võ t i ể u phú kia không có chút rung động nào tự tin ánh mắt không biết thế nào lòng của bọn hắn liền yên tĩnh trở lại người khác không được nhưng là võ t i ể u phú có lẽ có thể đâu chương một trăm ba mươi bảy biên chế thuộc về chương một trăm ba mươi bảy biên chế thuộc về lưu viện phó bọn hắn nhìn thấy võ t i ể u phú bình tĩnh như thế cũng là không khỏi nhẹ gật đầu tại lưu viện phó bọn hắn xem ra võ t i ể u phú trên thân luôn có loại vượt qua bản thân tuổi tác này có trầm ổn cũng không biết lần này võ tiệu phú biểu hiện có thể hay không ý nguyên làm bọn hắn cảm thấy kinh diễm vậy thì bắt đầu đi thoại âm rơi xuống võ tiểu phú trực tiếp đi thẳng về phía trước cụ d ĩ n h bọn hắn vội vàng đuổi theo ba cái người bệnh mặc dù nhiều nhưng là võ tiểu phú bọn hắn hiện tại cũng đầy đủ có bốn người đây cũng là võ tiểu phú dám nói trong vòng năm phút đồng hồ đem người bệnh toàn bộ chuyển vận hoàn thành lực lượng bước đầu tiên khẳng định là xem xét người bệnh tình huống mấy bước đi vào cách gần nhất người bệnh bên người người bệnh trên thân cũng không có đánh bất tình mê nhãn hiệu nói rõ người bệnh vẫn là ý thức thanh tình trạng thái võ tiểu phú chỉ là nhìn thoáng qua chính là không sai biệt lắm t i n tường người bệnh tình huống căn bản dù sao cũng là mô hình rất nhiều tình huống đều là liếc qua thấy ngay, tình huống căn bản. cũng là sớm đã bị hủng hoàng nghiệp bọn hắn viết tới căn cứ những n à y tình huống căn bản liền có thể phán đoán bệnh tình cụ dĩnh người bệnh song chi dưới hĩnh xương mắc gãy xương n g ư ờ i cùng sinh ca cùng một chỗ tiến hành gãy xương bên ngoài cố định nếu là xác định không có cái khác thương thế mau chóng đ ổ i chỗ dặn do một tiếng võ tiểu phú chính là trực tiếp hướng phía dưới một cái người bệnh đi đến vẫn là thanh tỉnh bệnh nhân chỉ b ấ t qua trực tiếp liền là bể đầu chảy máu bộ dáng nhìn võ tiểu phú cũng là một trận n h ữ n mày cũng may dựa theo tình huống căn bản l u ậ t thuật người bệnh loại trừ bộ ngực khác t h ư ờ n g thức hô hấp cái khác sinh m ệ n h kiểm tra triệu chứng bệnh tật còn tính là bình ổn cẩn thận một kiểm tra gây s ư ơ n g sườn có tràn khí màn phổi tệ nữ một số giạt biểu hiện tràn khí màn phổi áp lực la phỉ người đến thoát khí giảm sức ép đầu vết thương băng bó dàn do một tiếng võ tiểu phú chính là hướng xuống một bệnh nhân đi đến la phỉ cũng không chậm c h ễ vội vàng bắt đầu động tác bọn hắn một người đều mang một cái hòm thuốc chữa bệnh hòm thuốc chữa bệnh bên trong vật cấp cứu phẩm cũng coi là đầy đủ thoát khí giảm sức ép tự nhiên là khó không đến la phỉ nếu là một tháng trước la phỉ có lẽ sẽ luôn c uống tay chân nhưng là đi qua một tháng thực tập la phỉ cũng là trưởng thành đi vào đệ t ă m người bệnh bên người hôn mê người bệnh võ tiểu phú trong lòng cảm giác nặng nề lão lưu bọn hắn a n bài bệnh nhân đây đều là giản lược đơn đến khó độ khó từng bước một tăng lên á hô hấp nhịp tim đột nhiên ngừng võ tiểu phú không dám thất lễ trực tiếp đội chỗ người bệnh đến khu vực an toàn bắt đầu hồi sức tim phổi ba phút hồi sức tim phổi qua đi người bệnh hô hấp nhịp tim khôi phục lâm t i ệ u nguyên thanh âm chuyển đến dù sao cũng là mô hình bản thân liền không có hô hấp nhịp tim cái này toàn bằng giám khảo thiết t r í độ khó a võ t i ể u phú thật đúng là sợ tự mình làm hơn nửa canh giờ hồi sức tim phổi mà lâm tiệu nguyên bọn hắn đều không phản ứng chút nào tia tại trong vòng năm phút đồng hồ đem bệnh nhân hoàn thành chuyển vận liền thật khó khăn cho dù là lúc này thời gian cũng là đi qua trọn vẹn một phút phú ca cù dĩnh cùng vương tuân sinh lúc này đã là hoàn thành cái thứ nhất bệnh nhân chuyển vận hiện trường cách đó không xa thiết trí an toàn khám và chữa bệnh chỗ đem bệnh nhân đem đến nơi đó liền xem như đổi chỗ thành công mô hình trọng lượng chúng quy là so người bình thường nhẹ một chút cắng cứu thương nhất quá khứ cũng không có quá khó xử cù dĩnh cùng vương vương tuấn sinh đi vào cái thứ hai bệnh nhân bên người trợ giúp la phỉ cho bệnh nhân băng b ỏ đầu chuẩn bị c h u y ể n vận cù dĩnh thì là đi vào võ tiểu phú bên người nhìn thấy võ tiểu phú từ người bệnh phần bụng rút ra không ngưng huyết vội vàng bắt đầu hỗ trợ người bệnh ngừng tim đã khôi phục đốt sống thắt lưng g ã y xương ổ bụng xuất huyết nội cánh tay phải g ã y xương tiểu thanh nẹp cố định chuẩn bị c h u y ể n vận võ tiểu phú mở miệng nói c ù dĩnh lúc này bắt đầu chuẩn bị vật phẩm phối hợp võ tiểu phú tiến hành cánh tay phải tiểu thanh nẹp cố định s i n ca cứu tế hiện trường gặp phải bệnh nhân cũng là muốn tuân theo mấy đầu nguyên tắc Tựa như là vương õ tiểu phú tuấn sinh n g bên kia đang chuẩn bị cùng la phỉ chuyển vận bệnh nhân đâu nghe được võ tiểu phú lúc này liền là đem trong tay bệnh nhân trước bông xuống chạy tới đốt sông thắt lưng gãy xương ta dùng tay cố định eo sinh ca khiên xuống chi củ dĩnh ngươi bảo vệ người bệnh đầu đốt sống thắt lưng gãy xương bệnh nhân chuyển vận cùng những bệnh nhân khác chuyển vận vẫn là khác biệt bước đầu tiên này đem bệnh nhân để lên cán g cứu thương liền phải tối thiểu nhất ba người tiến hành tuyệt đối không thể để cho người bệnh phần eo xuất hiện hai lần tổn thương mà người bệnh phần bụng rút ra không ngưng huyết chứng minh ổ bụng xuất huyết nội yêu cầu mau chóng phẫu thuật ba cái bệnh nhân bên trong cái này không thể nghi ngờ là nặng nhất cho nên nhất định phải ưu tiên chuyển vận cụ dĩnh cùng vương tuấn sinh lực chấp hành không cần phải nói trọng yếu nhất chính là không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp chấp hành liền tốt đem bệnh nhân để lên cán cứu thương võ tiểu phú trực tiếp đem bệnh nhân giao cho cụ dĩnh cùng vương tuấn sinh chính mình thì là đi vào cái th vừa rồi la phỉ chuẩn bị cho người bệnh băng bó đầu đâu nhưng là đầu băng bó la phỉ cũng không t u ầ n t h ủ c ũ n g may vương tuấn sinh tới giúp một t h à n h bây giờ bệnh nhân cũng là đều xử lý tốt võ tiểu phú giúp đỡ hai người trực tiếp hướng chuyển vận điểm mà đi nhìn xem võ tiểu phú bốn người lưu loát sức lực phó kiệt bọn hắn càng làm à y nĩu lại gấp trong lòng t h ầ n t r ư ờ n g đây cũng quá trôi chạy toàn bộ hành trình cơ hồ không nói nhảm không kéo dài liền là làm bọn hắn mặc dù là không có bóp thời gian nhưng là này thời gian sợ không phải thật liền trong vòng năm phút đồng hồ cho hoàn thành trọng yếu nhất chính là phó kiệt đổi vị suy nghĩ hắn đang nghĩ nếu là hắn võ tiểu phú bọn hắn tổ nếu là võ tiểu phú kia tổ có thể hay không nhanh như vậy hoàn thành lần này cứu viện khó cho dù là có võ tiểu phú vẽ mẫu thiết kế tử bọn hắn đều không nhất định có thể so với võ tiểu phú hoàn thành càng tốt hơn hung chi khảo đề khẳng định là m u ố n biến hóa lúc này phó kiệt mới là biết người tổ trưởng này thật là không dễ làm a làm xong tựa như là võ tiểu phú dạng này tuyệt đối sáng trói nhưng nếu là làm không tốt đám người chú ý chỉ sợ cũng là hắn phân c h ụ c nhiều nhất cũng là hắn a trong lòng lập tức áp lực lớn hơn nhìn về phía phùng linh linh ba người phùng linh linh lại là nhẹ gật đầu các lao sư lần thi này không thể nghi ngờ liền là đoàn đội hợp tác năng lực ngươi là tổ trưởng một hồi chúng ta bắt đầu khảo hạch thời điểm ngươi đến hạ nhiệm vụ chúng ta nghiêm ngặt chấp hành trong lúc đó nếu là phát hiện còn có ngươi lọt mất điểm chúng ta cũng kịp thời bổ sung dư tiểu trạch cùng giả vũ cũng là trực tiếp điểm đầu chỗ này p h ó kiệt tại áp lực tăng gấp đội đồng thời cũng là trong lòng có chút đáy tổ viên nguyện ý duy trì vậy thì có so chuyện vận hoàn thành võ tiểu phú bốn người lần nữa dừng trở về nhìn về phía lưu viện phó càng là trông mong bởi vì là lưu viện phó cho kế thời gian a lúc này lưu viện phó cũng là nhìn về phía trong tay máy bấm giờ bốn phút bốn mươi bảy giây nói thật sở dĩ có thời gian này không phải nói liền cho rằng võ t i ể u phú trình độ của bọn hắn hẳn là tại thời gian này bên trong hoàn thành mà là thiết chí một cái trừ điểm hạng vượt qua sau năm phút mỗi vượt qua thời gian nhất định liền khấu trừ một chút điểm số nhưng là hắn cũng không nghĩ tới võ t i ể u phú vẫn thật là tại trong vòng năm phút đồng hồ cho hoàn thành nhìn về phía hùng hoàng nghiệp bọn hắn không chỉ có là thời gian còn có cái khác trừ điểm điểm t ỷ như hồi báo thời điểm có hay không xem nhẹ bệnh nhân chủ yếu chứng bệnh có hay không tại xử lý bệnh nhân cùng chuyển vận bệnh nhân thời điểm có cái gì không hợp cách biểu hiện cái này phương ta mặt là từ hùng hoàng nghiệp bọn hắn giữ cửa ải lúc này trong tay của bọn hắn đều có một t r ư ơ n g đồng hồ tùy thời thêm giảm phân cũng không hiện tại liền nói cho võ t i ể u phú bọn hắn đáp án lưu viện phó nhìn về phía phó kiệt bọn hắn Tốt, hiện tại bắt đầu tổ thứ hai, 10 phút tham thai trường hiện hồ. chỗ, hỏa hiện bãi đổi gia liền đồng Sân lần này đầu cứu, cấp phó ầ kiệt bốn người lẫn nhau mặc dù thời gian nhiều năm phút đồng hồ bệnh nhân còn thiếu một cái nhưng là tâm tình của bọn hắn thế nhưng là không có một chút vung lòng ngược lại là càng khẩn trương hơn lần trước bọn hắn nghe nói võ tiểu phú một mình tiến đám cháy trợ giúp nhân viên chữa cháy giải cứu ra một cái bị cốt thép đâm xuyên phần bụng bệnh nhân Cái k lúc a đó nhưng bọn hắn còn là muốn cắt chém cốt thép a tay được nhiều ổn bất quá bọn hắn cũng không có cảm thấy lưu viện phó cho đề mục khuynh hướng ai dù sao nếu là lưu viện phó đem cái đề mục này cho võ tiệu phú bọn hắn tổ ngược lại mới là khuynh hướng đâu dù sao v õ tiểu phú thế nhưng là thực chiến qua đi. phó kiệt mang theo ba người hướng về đám cháy đi đến đơn giản xem xét đám cháy bên ngoài bệnh nhân tình huống ý thức thanh tỉnh phải xương cánh tay gớp đầu làm tổn thương cánh tay phải có bỏng nhìn về phía phùng linh linh bọn hắn phó kiệt xoan suýt hắn muốn lưu lại phùng linh linh cùng dư t i ể u trạch xử lý trước mắt bệnh nhân phùng linh linh là khoa ngoại tổng quát xử lý ngoại thương rất nhuẩn nhuyễn còn có dư t i ể u trạch phối hợp xử lý xong bệnh nhân đem bệnh nhân chuyển vận ra ngoài không khó bên trong còn có một cái phần bụng bị cốt thép đâm thùng qua bệnh nhân vậy khẳng định là khoa ngoại tổng quát việc cho nên hắn mang theo gi nhưng là muốn nói tốt nhất vẫn là phùng linh linh cùng giả vũ hai cái khoa ngoại tổng quát đi vào tương đối tốt nhưng là hắn là tổ trưởng à, tình huống bên trong là d i ả m gì hắn cũng còn không thể toàn bộ biết đâu húng chi đây chính là đám chạy à, hắn làm nam nhân thế nào đều phải hướng phía trước đỉnh nhưng nếu là đem phùng linh linh ở lại bên ngoài hắn rất sợ phùng linh linh sẽ cho là hắn là muốn c ư ớ p biểu hiện dù sao hai cái người bệnh khó dễ trình độ liếc qua thấy ngay xử lý bên ngoài cái này cơ bản không có cái gì sáng trói biểu hiện bên trong cái kiệt nhưng là khắc rồi mà lại có v o tiểu phú cho bọn hắn giảng lần trước đi qua phó kiệt đã là có chút ý nghĩ muốn so lần thứ nhất gặp phải loại c h u y ệ n này trong lòng bình tĩnh rất nhiều vấn đề tựa hồ là lại về tới búa kéo bao trước đó nguyên điểm p h ù n g linh linh nhìn về phía phó kiệt tựa hồ là nhìn ra phó kiệt khó xử cắn môi nói thật nàng hôm nay đều đem bờ môi nhanh cắn nát đối với phó kiệt tới nói đó là cái lựa chọn khó khăn nhưng là đối với nàng tới nói liền đơn giản sao cảm thụ được thời gian trôi qua p h ù n g linh l i nội h n tâm một thứ gì đó tựa hồ cũng là bị đồng thời xúc động ta tới này cái bệnh nhân đi phó kiệt ánh mắt liền g i ậ mình trong lòng đúng là có chút không có sức lực hắn làm việc mục đích tính rất mạnh cái này hắn cũng biết bởi vì dạng này c ũ nhưng g k i ế n tính cách của hắn rất khó cùng phần lớn n cho cách của khó rất g ờ i t ừ dùng trong n s i hôm hoạt bằng hữu h bằng k n nhiều,、thời、gian dần trôi qua hắn cũng thiếu, người bên cạnh cũng thiếu. Bất quá, hắn không cho rằng đây là cái gì lớn g gì thời thiếu, thiếu, cho trôi cái i qua quá, quyết bất đây đ là ể Bác sĩ thời i g a nay vốn khẩn trương, đem nhiều là thời g đem i n hơn, dùng tại càng có ý nghĩa hơn sự tình bên trên, tránh cho những cái kia vô hiệu giao lưu cùng sự tình, hắn cho hiệu h giao tại t cái kia có ý sự sự vô lưu ấ rất tất có yếu. Nhưng là hôm nay Nhưng hôm là phùng linh linh biểu hiện nhường hắn có chút hoài nghi mình trước đó có phải thật vậy hay không chính xác bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này phùng linh linh đều làm ra n h ư n bộ hắn không có đạo lý tiếp tục giảm ổn vậy thì linh tỷ cùng tiểu trạch tới trước xử lý bệnh nhân này ta cùng vũ từ r ư ớ c vào bên trong đi xem một chút một cái khác bệnh nhân dư tiểu trạch cũng không có cái gì ý kiến hắn là khoa nội lưu lại đúng là thích hợp hơn cũng không thể thật làm cho phùng linh linh chính mình đi đám cháy bên trong lúc này vẫn là sương mù tràn ngập lâm thiệu nguyên lúc này lâm thời s u n g làm nhân viên chữa cháy nhường phó kiệt cùng giả vũ đeo phòng hộ thiết bị về sau dẫn dắt bọn hắn tiến vào đám cháy hô nhìn trước mắt bệnh nhân phó kiệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra bệnh nhân mặc dù là bị cốt thép đâm xuyên phần bụng nhưng không hề giống v õ tiểu phú trước đó gặp phải người bệnh nhân kia khó giải quyết trước mắt tính mạng của bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật coi như bình ổn nói rõ liền trước mắt mà nói suất huyết lượng còn sẽ không trong khoảng thời gian ngắn nguy hiểm cho sinh m ệ n h lại có là cốt thép là độc lập cũng không có khảm tại trong tưởng nói cách khác chỉ cần là tại bảo đảm người bệnh sinh m ệ n h đồng thời liền xem như trực tiếp chuyển vận cũng không phải không thể chỉ bất quá cốt thép quá dài như thế chuyển vận cũng là không thích hợp cũng không tiện đến tiếp sau cứu chữa tốt nhất là hiện trường liền tiến hành cốt thép tắt chém bình thường trong tv kịch bản trước hết đem bệnh nhân đưa đến bệnh viện kia là hiện trường không có chuyên nghiệp chỉ đạo bây giờ bọn hắn ngay tại bên người tự nhiên là tình huống lại không giống nhau nhìn về phía giả vũ giả vũ cũng không chỉ h o á n phó kiệt kiểm tra dấu hiệu sinh tồn đồng thời giả vũ cũng là bắt đầu dò xét cốt thép tình huống gan không bị hao tổn lá lách cũng đã bị lan đến gần đề nghị lập tức cắt chém cốt thép chuyển vận bệnh nhân đi phẫu thuật trị liệu nghe được giả vũ trả lời phó kiệt lúc này gật đầu tại khoa ngoại tổng quát phương diện g i vũ là chuyên nghiệp cắt chém cốt thép vị trí nơi này lâm t i ệ u nguyên nhẹ gật đầu đem cốt thép trực tiếp lấy một đoạn đây là nhựa t ợ lặt tiệp chế phẩm trực tiếp tách ra rơi là được phó kiệt cùng giả vũ liền chuẩn bị chuyển vận bệnh nhân nhưng là lâm thiệu nguyên lúc này mở miệng cốt thép cắt chém về sau phân bụng mạch máu xuất huyết người bệnh dấu hiệu sinh tồn bất ổn phó kiệt cùng giả vũ lập tức biến sắc càng là không dám thất lễ bắt đầu chuyển vận bệnh nhân phó kiệt cùng giả vũ trực tiếp đem bệnh nhân đưa lên cán g cứu thương đi ra ngoài mà lúc này đám cháy bên ngoài phùng linh linh cùng dư tiểu trạch cũng là đem người bệnh nhân kia xử lý chuyển vận hoàn thành nhìn thấy phó kiệt bọn hà tới vội vàng nên tiếp hỗ trợ lưu viện p h ó nhìn đồng hồ chín ph trong đó chủ yếu thời gian là lãng phí ở cắt chém cốt thép thời điểm quá trình này là tự động chụp thời gian bốn phút nói thật rất lương tâm hùng h o a n g nghiệp bọn hắn bắt đầu chấm điểm liên kinh vi thì là cao mày không phải là bởi vì khác liên là vừa rồi cắt chém cốt thép thao tác bởi vì là một đoạn không có vào xuyên ra chiều dài còn có thể cho nên cắt chém chỉ là bệnh nhân trong bụng bên cạnh cốt thép mà thôi nhưng là cắt chém vị trí không đúng là dựa theo lệ cũ là lưu tại bên ngoài cơ thể bộ phận thừa năm đến m ư ơ i cm vì nghi nhưng là cụ thể còn phải xem cốt thép đâm vào tình huống trong cơ thể liên lụy cái gì cơ quan nội tạng mạch máu nếu là lại lưu lâu một chút mười lăm đến hai mươi cm dáng vẻ người bệnh là sẽ không báo mạch máu vỡ tan suốt h ơ t nhiều cũng sẽ không thai quá ảnh hưởng chuyển vận cùng phẫu thuật đây chính là tường quan c h i thức nắm giữ không thâm nhập vấn đề bất quá đến cùng là lần đầu tiên tiến hành loại này khảo hạch liên kinh vi cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ là nhường bệnh nhân thụ nhiều một chút khổ mà thôi muốn phê bình chính là giả vũ nhưng nếu là phùng linh linh xử lý chính là bên trong người bệnh nhân kia lấy phùng linh linh đối tương quan tri thức nắm giữ loại tình huống này khẳng định là có thể tránh khỏi nhìn về phía võ tiểu phú hai tổ tranh lệch vẫn là rất rõ ràng đương nhiên làm kỳ thật cũng không tệ tối thiểu nhất là an toàn đem bệnh nhân đổi chỗ ra đám cháy trở về khoa dịch vụ y tế năm gái lao sư tập hợp thành tích hôm nay là hiện trường ra thành tích võ tiểu phú bọn hắn lúc này cũng là có chút khẩn trương một lần cuối cùng khảo hạch l a nếu nói xếp hạng có thể có biến hóa đây chính là bọn họ một cơ hội cuối cùng tổng hợp trước đó bốn lần khảo hạch điểm số hiện tại xếp hạng hẳn là võ tiểu phú phùng linh linh phó kiệt cụ dĩnh dư tiểu trạch giả vũ vương tuấn sinh la phỉ cuối cùng này một lần khảo hạch liền là một cơ hội cuối cùng nhất là đối với phùng linh linh cụ dĩnh cùng phó kiệt tới nói mát điểm mười phần võ tiểu phú bọn hắn nhóm này mát điểm thông qua phó kiệt nhóm này sáu phần sáu phần phó kiệt biến sắc hắn kỳ thật biết bọn hắn nhóm này biểu hiện hoàn toàn chính xác thực là so v õ tiểu phú bọn hắn kém một chút cảm giác bên trên liền có thể biết có khác biệt chỉ là hắn nghĩ không ra t r ê n h lệch sẽ lớn như vậy trọn vẹn bốn phút ta thời gian của các ngươi đều k h ô n g chế tại quy định trong phạm vi cái này không trừ điểm nhưng là phó kiệt nhóm này đối mặt bệnh nhân các ngươi do dự cứu tế hiện trường không thể do dự đây là một điểm nể tình lần thứ nhất tiến đám cháy liền không trừ điểm còn có đám cháy bên ngoài bệnh nhân này đốt sống thắt lưng bị tổn thương các ngươi không có chú ý tới cái này muốn trừ điểm liên kinh vĩ nhìn về phía phùng linh linh lẽ ra lấy phùng linh linh năng lực không nên chú ý không đến m ớ i đúng đây là lòng dối loạn còn có cốt thép cắt chém về sau tạo thành người bệnh mạch máu vỡ tan x u ấ t huyết nguy hiểm cho sinh m ệ n h lúc đầu đây là có thể tránh khỏi chỉ cần đem cắt chém vị trí khống chế tại một mươi năm hai mươi cm liền có thể tránh cho đây là chủ yếu trừ điểm hạng mà lại các ngươi tại liên chủ nhiệm báo mạch máu vỡ tan suất huyết về sau không có tiến hành đối với bệnh nhân kiểm tra các ngươi là bác sĩ chăm sóc chính muốn đối người bệnh đột nhiên biến hóa có cơ bản nhất hiểu rõ nơi này các ngươi hết thể trụ ba phần cuối cùng đành phải sáu phần phó kiệt hai tay không khỏi nắm chặt tổ trưởng là hắn cuối cùng điểm số lại là cùng v o tiểu phú bọn hắn kém nhiều như vậy phó kiệt tự nhiên là tâm tình không tốt chịu mà lại những n à y kỳ thật hắn đều là không nên sơ sót m ớ i đúng lúc ấy vì cái gì liền không nghĩ tới đâu giả vũ cùng phùng linh Linh cũng là có chút sắc mặt nhìn không tốt chuyên nghiệp bên trên sự tình vậy mà không có chú ý tới đây chính là có chút không tưởng nổi a các ngươi tham gia tiết mục tiến hành t ự tập cho đến bây giờ đã là hai mươi tám ngày còn có hai ngày liền kết thúc bởi vì mai kia là cuối tuần các ngươi còn phải phối hợp tiết mục tiến hành sau cùng thu cho nên chúng ta vào hôm nay liền muốn đem kết quả cuối cùng công bố thật muốn công bố mặc dù đã đ o á n được nhưng là thật nghe được lưu viện phó nói như thế bọn hắn vẫn không khỏi trong lòng căng thẳng nhất là bị một lần cuối cùng khảo hạch làm tâm tính phó kiện bọn hắn tổng hợp bắt đầu phỏng vấn viết thành tích cùng bốn lần khảo hạch thành tích còn có các ngươi bình thường biểu hiện lần này bệnh viện ba cái danh lệch sẽ phân biệt cho trong các ngươi ba hàng đầu ba cái danh lệ tất cả mọi người là chấn động trong lòng tia lệ tam quả nhiên là đã sớm quyết định a cụ dĩnh cùng phó kiệt cho dù là phùng linh linh lúc này cũng đều là cảm giác hy vọng lớn hơn ba người bên trong đào thải một cái sẽ là ai lúc đầu nhất có cảm giác nguy cơ chính là phùng ó Kiệt c Cụ Dĩnh, nhưng linh à h ệ tại, liền cả p ù n g linh Linh cũng là bắt đầu có cảm giác nguy cơ hạng nhất võ tiểu phú tên thứ hai phùng linh linh hạng ba phó kiệt chương một trăm ba mươi tám bạn gái chương một trăm ba mươi tám bạn gái hô võ tiểu phú nghe được lưu viện phó đến thanh âm lập tức nhẹ nhàng thở ra một tháng đến đông hải một tháng chuyến này rốt cuộc hết thầy đều kết thúc cá lại nhìn lưu viện phó võ tiểu phú là thế nào nhìn làm sao thuận mắt cái này lãnh đạo có thể chỗ à vậy mà không có thừa nước đục thả câu trực tiếp liền công bố kết quả có trời mới biết loại này truyền thống có bao nhiêu khó đ ư ợ c tựa như là trao giải tiệc tối bên trên thao thao bất tuyệt diễn thuyết sâu người khẩu vị tiết mục bên trong ban bố kết quả trước quảng cáo để cho người ta muốn n ệ n máy thu hình còn có kia đọc tiểu thuyết động một chút lại đoạn t r ư ờ n g tác giả hận không thể gửi lưới giao lưu v i ệ t trưởng thật lãnh đạo a phùng linh linh cùng phó kiệt cũng là nhẹ nhàng thở ra cù dĩnh thì là không khỏi có chút thất vọng liền xem như sớm có đón trước lúc này trong lòng cũng là còn tồn l vạn nhất bởi vì cuối cùng lần khảo hải này có thể lật trở về một chút đâu bây giờ xem ra vẫn chưa được ca võ tiểu phú tiến lên đem nó tay nhỏ nắm chặt cù d ĩ n h lập tức không có những ý nghĩ kia sắc mặt lập tức đỏ bừng mang hai đều là nóng lên mọi người cũng là bị võ tiểu phú thoáng một cái làm cho ngộng đều là nhìn lại ánh mắt ý vị sâu xa ngươi là sẽ t a n gai à, một cơ hội nhỏ nhoi đều không công tha mặc dù nói đây nhất định là cù d ĩ n h nội tâm mềm mại nhất thời điểm cũng là các nam nhân dễ dàng nhất đả động cù dính thời điểm nhưng là ngươi liền không thể bọn người đi đến lại có động tác sao cái này đều còn tại đâu ngươi cái này vội vã không nhịn nổi vẫn là trực tiếp làm phẫu thuật có phải hay không có chút quá lớn mật liền không sợ người ta c ự tuyệt người a cù dĩnh lúc này chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng võ tiểu phú cái này đột nhiên tập kích nhường nàng cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị trong lòng đâu còn có cái gì biên chế thuộc về vấn đề a chỉ cảm thấy tâm hoảng hoảng bạn trai chủ động ở trước mặt mọi người cho công khai a online các loại làm sao bây giờ a mặc dù tâm hoảng hoảng nhưng là càng nhiều hơn là n g ọ t nào không có nữ hải tử không hy vọng bạn trai có thể thoải mái đưa nàng công khai tới quan minh chính đại trung đụng nàng coi là võ tiểu phú bởi vì tiết mục quan hệ sẽ không hy vọng sớm như vậy cũng làm người ta biết đến bây giờ ngược lại tốt trực tiếp liền dòng chống khua chiên thừa nhận tiểu phú các ngươi cái này lâm thiệu nguyên một mặt t an dưa biểu lộ những người khác cũng là chờ lấy võ tiểu phú trả lời bọn hắn đột nhiên cảm thấy cái này so khảo hạch có ý tứ nhiều dư tiểu trạch bọn hắn thì là một bộ quả là thế dáng vẻ lâu như vậy ở chung bọn hắn đã sớm cảm thấy võ tiểu phú cùng cù dĩnh có chuyện ẩn ở bên trong bây giờ ngược lại tốt triệt để không kín nhi lần này tiết mục có tam đại thu hoạch biên chế là một mặt một phương diện khác liền là quen biết nhiều như vậy lao sư cùng bằng hữu cuối cùng liền là giao cù dĩnh như thế một cái ưu tú lại xinh đẹp bạn gái bạn gái, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới võ tiểu phú vậy mà liền như vậy thoải mái thừa nhận bọn hắn vội vàng nhìn về phía cù dĩnh ánh mắt dường như là đang hỏi là thật sao không thể đi cái này vẫn chưa tới một tháng đâu võ tiểu phú cùng cù dĩnh còn nhận biết không đến một tháng đâu cù dĩnh liền bị bắt rồi cù dĩnh đối mặt với ánh mắt của mọi người cũng là có chút xấu hổ nhưng là đây chính là võ tiểu phú à có thể kiên trì một tháng nàng đều rất lợi hại có được hay không mà lại có trời mới biết võ tiểu phú trong mỗi ngày bên người có bao nhiêu t h i ế u nữ nàng điệu này có thể cầm xuống võ tiểu phú đây tuyệt đối là rất lợi hại nhìn xem cù dĩnh một điểm không làm phủ nhận bộ、dáng. d nói, nói chuyện trực đồng thời lâm thiệu nguyên cũng là nhẹ nhàng thở ra tặng cho võ tiểu phú tìm đối tượng ngay từ đầu hắn cũng không có nhiều như vậy nhàn tâm nghĩ nhưng là đoạn hào hối thúc ca thành ra lập nghiệp nghiệp khẳng định là đứng ở nhất phụ viện nhưng là nhà này nếu là không thành ở chỗ này biến hóa nhân tố cũng quá nhiều v ạ nghĩ nhất n à nào y bạn bởi gái vì k ô Không n bản địa, liền muốn đi theo bạn gái đi. Tổn thất một nhân tài như vậy, bọn hắn đều muốn khóc tròn váng.、Không、đúng, có vẻ như cái này g gái phải theo thất khóc đi đi. tài cái địa, đều một vậy, vẻ có cụ d n cũng không phải bản địa, nàng h phải địa, đế độ là võ tới i ể thể u quay phú không Nghĩ ngoặt t bị quay về đế độ A. Nghĩ tới đây lâm thiệu nguyên cũng là có chút đau đầu mặc dù nói đông hải rất tốt người điều kiện cũng tốt nhưng là đế đô chỉ là cái này đều chữ liền v u n g đông hải một đoạn vô luận là tài nguyên vẫn là y học trình độ vậy cũng là không kém tại đông hải thậm chí là còn hơn võ tiểu phú liền xem như bị đảo vậy cũng khẳng định là từ thấp hương cao đi địa phương khác là không thể nào cái này đế đô thật là uy hiếp a còn phải nhường đoạn hào cùng vu sĩ phụ hào hào tâm sự à, tốt nhất là có thể đem c ủ d ĩ n h cùng một chỗ lưu lại mà chuyện này một mình hắn phát lực là không được việc đến vu sĩ phụ cùng một chỗ vừa chiêu lúc đầu dư tiểu trạch bọn hắn là muốn gõ v õ tiểu phú một trận dù sao cái này lặng lẽ sờ sờ chính mình tìm đối tượng nhất định phải mời khách ra tám người bên trong vương tuấn sinh là có đối tượng cái khác liền đều là lưu manh bây giờ tốt lại thêm một cái bất quá hùng hoàng nghiệp bọn hắn đại biểu bệnh viện chuẩn bị mời bữa cơm này một đoạn này thực tập đến nơi đây kỳ thật liền đã qua một đoạn thời gian về sau những người này nói không chừng liền muốn mỗi người đi một ngả đường ai người ấy đi à thế nào bệnh viện đều muốn có chỗ b i ể u thị dù sao không phải đơn thuần thực tập còn có một cái ý vì hề lộ họ phở tiết mục đâu mai kia cũng chính là cuối tuần võ tiểu phú bọn hắn còn phải phối hợp tiết mục thu sau cùng video lần này cũng không phải là tại trong bệnh viện mà là tại tiết mục tổ hậu trường tám người đều muốn khoảng cách gần cùng những cái kia khách quý tiến hành sau cùng hỗ động cũng sẽ tại nơi đó bệnh viện sẽ đưa ra thư mời mà cuối tuần qua đi loại trừ nhất định phải lưu lại võ tiểu phú phó kiệt cùng phùng linh, linh bên ngoài những người khác đoán chừng cũng là đều có hướng đi của mình cụ dính mải nhắn cùng chế sự t ì n h còn không có xử lý đâu la phỉ còn muốn tiếp tục trở về đến trường vương tuấn sinh muốn về lao r a vương tuấn sinh quê quán cũng là đế đô lần này đã là nhất định phải trở về dư tiểu trạch cùng giả vũ thì là đã mua vài ngày sau ra ngoại quốc vé máy bay chuẩn bị tiếp tục chính mình việc học tám người quả nhiên là bởi vì y y lộ họ phở cái tiết mục này mà tụ cũng bởi vì cái tiết mục này mà tán giống nhau chính là bọn hắn đều tại đây hành chi bên trong có thu hoạch thứ bảy đông hải đài truyền hình nhìn xem tia cao, cao ngọn tháp võ tiểu phú cũng là hơi xúc động nói thật hắn tình nguyện tin tưởng gia hỏa này là c ộ c t u lôi tiểu phú một đạo thân thiết thanh âm xuất hiện tại võ tiểu phú bên hai võ tiểu phú lúc này nhìn sang trên mặt cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng giang lao sư đi ra ngoài bên ngoài đều là lao sư khổng tử chỗ viết ba người đi tất có thầy ta chỗ này thật không phải chỉ là nói xung kêu cái gì lao sư ta ngốc già này ngươi mấy tuổi gọi ca chúng ta đều là bắc khu người một nhà ca của ngươi ta bây giờ đang ở đông hải định cư về sau ngươi không có chuyện liền muốn đi ta chỗ ấy làm một chút tàu tử ngươi rất ưa thích xem ngươi tiết mục lao nhắc tới ngươi đây tàu tử võ tiểu phú nghe vậy cũng là cười một tiếng giang nhạc là thực lực phái diễn viên rất nhiều chuyện cũng là làm theo ý mình sự nghiệp đỉnh phong thời điểm chính là cùng một cái nữ minh tinh kết hôn hôn lễ cũng là làm không nhỏ cái kia nữ minh tinh cũng l à như vậy phai nhạt ra khỏi giới văn nghệ hai người thế nhưng là ân ái vô cùng võ tiểu phú đối với hai người diễn kịch đều là vô cùng thích vậy ta coi như không làm tiêu a c a giang nhạc càng lớn tiếng nở nụ cười này mới đúng mà ta giới thiệu cho ngươi người nhận biết lưu t r u y ể n bạn thân của ta ngươi b i ế ta t tiểu phú ta hiện tại nhưng cũng là võ gia quân a lư chuyển dáng dấp nhặt trai tính tình cũng thiện võ tiểu phú tự nhiên là không có cái gì ác cảm vội vàng tiến lên nắm tay lư u lao sư ta ca đơn bên trong ngươi ca cũng không ít gọi cái gì lao sư ta là giang nhạc ca cũng gọi ca lúc nào ngươi thành ta ca tiểu phú ngươi đừng nghe hắn nói mỏ ta là hắn ca mới không sai bịt lắm hai người quan hệ đúng là không tệ cãi nhau ở mỹ xem xét bình thường quan hệ cá nhân cũng rất nhiều ánh mắt rơi vào địa phương khác tiết mục muốn ghi chép khách quý cũng đều đến đông đủ khương ngược nam giang nhạc lưu triển bạch tiểu nghiên phạm lao sư còn có hai vị chưa quen thuộc ân trọng yếu nhất chính là vương ninh vương lao sư tại hoa quốc nâng lên khoa ngoại tổng quát chuyên nghiệp vũ sĩ phủ cùng vị này đều là không thể không nâng nhân vật không giống với cái khác một chút đã nửa lui lại lao hai vị này thế nhưng là một nam một bắc đang chấp trưởng hai viện khoa ngoại tổng quát đại kỳ đâu vương ninh so vu sĩ phụ còn muốn nhỏ một chút trên chức vị khả năng còn kém chút nhưng là đều nói đợi đến vu sĩ phụ cái kia tuổi tác thời điểm vương ninh sẽ chỉ càng thêm lợi hại đúng vương bất dịch liền là vương ninh đồng sự theo thời gian trôi qua võ tiểu phú đối với vương bất dịch cũng là biết đến càng nhiều vốn là nghe qua thiên tài thanh â m tên bây giờ càng là biết còn có một đoạn như vậy ân đoán nói thật rất kỳ diệu vương lao sư rất vinh hạch nhìn thấy ngài vương ninh nhìn thấy võ tiểu phú trước tiên liền đến cũng là cao hứng phi thường trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là thưởng thức thiên tài chi tư a c ù n g tiết mục chuyển ra lúc nhìn thấy chút ít đoạn ngắn khác biệt hắn nhìn thấy càng nhiều đối với võ tiểu phú cũng rất là chú ý thậm chí có đôi khi đang nghĩ nếu là cái tiết mục này là từ đế đô đài truyền hình đạo diễn có thể hay không võ tiểu phú liền là bọn hắn bệnh viện võ tiểu phú năng lực cùng thiên tư đều là đương thời ý h ì ở đạo định tiêm biên chế nói đến đối với võ tiểu phú cũng không có trọng yếu như vậy vô luận là đến bệnh viện nào bọn hắn cũng sẽ không tiếc rẻ một cái biên chế biên chế tốt nhân tài khó cầu a tựa như kia vương bất dịch nếu là vương bất dịch nếu là v ư n bệnh viện chỉ sợ có thể cho càng nhiều. tới thời điểm đại chủ nhiệm đã là cùng hắn nói chuyện này thừa dịp sự tỉnh còn không có hết thể đều kết thúc nhường hắn thử một chút tiểu phú có học tiến sĩ mục đích sao đối với y học sinh t ớ i nói muốn có tiền đồ quan minh học tiến sĩ là ác không thể thiếu một bước vương linh tin tưởng võ tiểu phú cũng sẽ không ngắn như vậy xem nhất định biết trong đó tầm quan trọng mà học tiến sĩ còn có cái gì địa phương có thể so với được đế đô đại học y khoa đâu nếu là võ tiểu phú nguyện ý làm hắn tiến sĩ sinh như vậy đem võ tiểu phú lựa gạt đến đế đô đó không phải là thuận nước đầy thuyền sự tình nhà có vu lão sư đã để ta chuẩn bị vật liệu vu lão sư vương Sĩ Phụ, chậm A. v ninh trong lòng thở dài biết đây là hắn ra tay chậm không đây không phải hắn ra tay chậm là vu sĩ phụ ra tay quá nhanh phạm lao sư vị này cùng cái khác cầu thủ khác biệt vô luận là tại dịch thời kỳ vẫn là xuất ngũ về sau đều không có tuân ra việc các gì lúc trước mặc dù không tính là đ ỉ n h tiêm cầu thủ đó cũng là vị thuộc nhất lưu đằng sau xuất ngũ về sau cũng là tích cực thôi động người hoa quốc bóng đá sự nghiệp chỉ tiếc hoa quốc bóng đá đại thế há lại một người có thể dung chuyển ai nói nhiều rồi đều là nước mắt tiểu phú ta có chú ý ngươi blog ngươi là giáo đội đã không tệ a ta khi còn bé thế nhưng là mơ ước vì nước chiến đấu chỉ bất quá của mẹ ta bàn tay quá đau về sau chỉ có thể vì trường học mà chiến a phạm lao sư nghe vậy khẽ giật mình lại là phản ứng lại cũng không khỏi đến n ở nụ cười người đứa nhỏ này tính cách thực là không tồi mẹ ngươi cũng không sai nếu ngươi thật đá bóng đá y học giới sợ là liền muốn thiếu một khỏa từ từ ngôi sao mới phạm lao sư cũng là trong lòng a i t h á n hoa q u ố c bóng đá giới thiên tài hạt giống cũng không ít thiếu võ tiểu phú không thiếu một cái cùng mai một tại cái này bên trong biển sâu còn không bằng nhường võ tiểu phú tại y học giới phát sáng tỏa sáng đâu bạch lao sư nhìn về phía bạch tiểu nghiên ta liền nói bạch lao sư ngươi tù binh hoa quốc tám thành nam phan hâm mộ nhà nhìn tiểu phú cũng khó khăn trốn mà chào tiết mục còn tại chuẩn bị giai đoạn hương nhược nam cũng là đạp đôi chân dài đi tới thoạt nhìn cùng bạch tiểu niên rất quen trực tiếp liền là cầy vai sát cánh không xem qua quang lại là tại võ tiểu phú cùng củ dính trên thân g i a o động không sai nàng ngửi thấy bắt quái hương vị có thể tuyệt đối không nên xem thường một cái truyền thông người khứu giác một cái chi tiết nhỏ cũng đủ để cho bọn hắn phát hiện rất nhiều thứ hai người các ngươi không phải là kết giao bằng hữu đi ừ n nam nữ bằng hữu cù dĩnh nhìn thấy võ tiểu phú truy tinh bạch tiểu niên g h vẫn còn có chút quà và giấm bây giờ nhìn thấy võ tiểu phú thoải mái thừa nhận ngược lại là có chút ngượng ngủ giang g lão sư bạch lão sư hai người lúc này cũng rất hư vấn chúng ta đây là gặm lấy gặm lấy thật đúng là gặm thành một đôi a đến chụp ảnh giang lão sư cùng một chỗ bạch tiểu niên kéo lên khương ngược nam bốn người cứ như vậy nhường dư tiểu trạch cho chụp ảnh trung một trương mặt sau hai người còn để lại ký tên võ tiểu phú trong lòng cái tia đẹp nguyện vọng danh sách một kiện a ngươi thích bạch tiểu nghiên a kia võ tiểu phú thuận thế liền muốn trả lời bất quá cẩn thận hắn đã nhận ra không đúng vội vàng thu lưu miệng bạn gái tử vong vấn đề a cái này làm bạn gái chủ đánh liền là một cái các nàng truy nam minh tinh ngươi liền quản g ngươi truy nữ minh tinh tuyệt đối không được thú n g chi còn là loại kia có khả năng được như ý loại hình vậy làm sao có thể nói là thích đâu gọi là thưởng thức giống như giang đại ca cú dính gặp võ tiểu phú như thế trân trượt cũng chỉ có thể coi như thôi bất quá nghe vẫn là ngọc nào Võ tiểu phú chủ sáng tại tiểu t nghiên bạch r sớm hôm sau võ tiểu phú đón chủ nhật tia nắng đầu tiên nhìn xem đầu giường trên bản thư mời có chút thất thần Từng có lúc h ắ này võ ba đã sớm rời giường bắt đầu lo liệu trong nhà sinh ý không sai hiện tại võ ba rốt cuộc có thể đem trong tay công việc xưng là làm ăn thị trường chứng khoán phong vân kết thúc về sau võ ba đi vào bắc khu đại thảo nguyên trực tiếp làm lên truyền thống nông mục nghiệp đương nhiên chủ yếu là cha vợ ra sức gã trong nhà mấy ngàn mẫu đồng cỏ mấy ngàn con dê b ò ngựa loại x u ấ t sinh nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà lại chỉ có một đứa con gái lớn như thế một đám tử trực tiếp tựa như bánh gạ tổ giống nhau đập vào v õ ba trên đầu cũng làm cho v õ ba đổi phế thâm có ký thác bắt đầu chân thật làm lên nông mục nghiệp đồng cỏ diễn hai nơi càng ngày càng nhiều dê b ò ngựa những n à y cũng là bắt đầu đại lượng nuôi dưỡng số lượng trọn vẹn lật ra gần m ư ơ i lần võ ba đầu góc buôn bán vẫn là đáng tin cậy bán không chỉ có là dê bỏ cũng là bắt đầu làm một đầu liên mua bán sữa bỏ sữa dê sữa bỏ chế ph t hiện ị t khô c tại n võ ba trực tiếp tiến quân khách du lịch cùng chính phủ hợp tác vòng du lịch khu trong đó càng là liên quan đến tiệm cơm dừng chân các loại nghiệp vụ văn lữ bên kia cũng là coi trọng võ ba thân phận cùng kinh doanh đầu não có thể nói là ăn nhịp với nhau bây giờ võ ba có thể nói là mỗi ngày phong phú vô cùng mẫu thân của võ t i ể u phú cũng đi đế đô bồi n ữ nhi trong nhà càng là không ai có thể quản được võ ba thật sự là thả bản thân lớn làm đặc biệt làm đinh linh linh nhìn xem trên màn hình điện thoại di động điểm sáng võ ba vốn là không định hiểu ngày hôm qua sổ sách còn phải nhìn một chút đâu nhưng nhìn đến danh tự là tiểu t ử thúi về sau cũng là hai mắt tỏa sáng võ t i ể u phú bình thường đều là cùng mẫu thân liên lạc thẳng căn bản không để ý hắn hôm nay ngược lại là yêu thích vậy mà liên hệ lên hắn chẳng lẽ là biết bây giờ trong nhà quyền lực tài chính giao cho trong tay hắn thiếu tiền đến đòi tiền trong lòng cảnh giác mở ra tin tức nhìn xem tấm kia thứ mời võ ba cũng là đáy lòng có chút xúc động tiểu tử này thật đúng là tiền đồ a võ ba liền là từ đông hải đi tới bắc khu tự nhiên là biết đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện phân lượng lúc trước võ tiểu phú đi đông hải tham gia tiết mục võ ba cỡ nào người a một chút liền có thể nhìn ra đây là lôi kéo võ tiểu phú làm vật làm nền thế nhưng là tiết mục chuyển ra về sau võ ba cũng là không nghĩ tới võ tiểu phú lại có tối sầm lại hát s u thế vẫn thật là có, có chút ó c tài năng bây giờ lại còn thật lưu tại nhất phụ viện đừng nói đây là thật bốc lên khói xanh a bất quá nào có từ tôn g á m nói thế、với? cũng cho cái không sợ tổ tông nửa đêm đi tìm hắn, cho một cái mắt. Mộ tổ tiên nhà ngươi Đông muốn mình Đông Hải đâu? Muốn thấy mình đi xem đi. Đông Hải, sợ tổ tìm một lướt mắt, tổ tại đêm đi đâu, đi đi. mộ xem võ tiểu phú nhìn xem tin tức cũng là khẽ giật mình lúc trước võ ba là cầm hộ khẩu lúc đầu kết hôn thời điểm l ã o ba nơi này cũng không có tới người không biết còn tưởng rằng là ở rể tới đâu võ ba không muốn nhắc tới võ tiểu phú cũng không hỏi bây giờ xem ra đây là còn có ẩn tình à. bất quá võ tiểu phú cũng không thèm để ý nhiều năm như vậy bọn hắn một nhà tử đều sống rất hạnh phúc mộ tổ sự tình hắn cũng là thuận miệng nhấc lên cũng không đáng kể cuối tuần ta và mẹ của ngươi quá khứ đến lúc đó sớm liên hệ ngươi màn hình lại là sáng lên võ tiểu phú cũng là khẽ giật mình lao ba không dễ d à n g à, cái này lại muốn đến chủ động nhìn hắn khó được c a đừng nói rời nhà một tháng thật đúng là nghĩ gấp cùng bác khu đi học t r u n g quy là khác biệt cách thật không gần ai nhà trọ bên ngoài trong tiệm cơm tám người lần nữa t ề tụ lần này xem như tiễn đưa hiến không sai dư tiểu trạch cùng giả vũ muốn chuyển ra nhà trọ đối với bọn hắn tới nói lần này tiết mục sự tình đã là có một kết thúc hai người nhà đều là đông hải một tháng bọn hắn đều không có trở về qua một lần sự tình lần này kết thúc bọn hắn chuẩn bị trở về nhà ở mấy ngày liền trực tiếp quay về trường học làm bạn cùng phòng võ tiểu phú tự nhiên làm u ố n đưa một chút cù dĩnh làm võ tiểu phú người nhà tự nhiên cũng không thể rơi xuống sau đó liền đều nghe nói cùng đi tống hành kỳ thật chúng ta cũng chuẩn bị đi la phỉ cùng vương tuấn sinh đột nhiên nói la phỉ vốn chính là đông hải đại học y khoa tiến sĩ sinh tiết mục kết thúc vừa vặn trở về tiếp tục hoàn thành việc học lại tìm cơ hội vương tuấn sinh cũng muốn quay về đế đô tám người đến bốn người đi đều là thổn t ứ c a thứ hai khoa dịch vụ y tế võ tiểu phú bốn người ngồi ở c h â đó đặt ở trước mắt là bọn hắn hợp đồng võ tiểu phú phó kiệt cùng phùng linh linh chính là một bản cụ dĩnh lại là một bản chỉ bất quá cụ dĩnh lúc đầu coi là có thể có cái khoa mời hợp đồng cũng không tệ rồi không nghĩ trong bệnh viện trả lại làm cái viện mời hợp đồng n g ồ i tại đối diện nàng liền là khoa ung điệu chủ nhiệm ký xong hợp đồng liền muốn mang theo cụ dĩnh nhập khoa tào bành đan nhìn về phía cụ dĩnh cũng rất hài lòng tiết mục nàng cũng liếc mấy cái đối với cụ dĩnh nàng vẫn là rất hài lòng lần này phó viện trưởng cùng lâm t i ệ u nguyên vu sĩ phụ cũng đều ra mặt tào bành đan bạch rơi một cái viện mời nhân tài tự nhiên là không có cái gì bất mãn còn rất tình nguyện đến tự mình lấy người bọn hắn khoa ung đ i ệ u cũng không ngại nhiều người tiền thường nhiều không sợ nhiều một người phân khoa mời kỳ thật liền là cộng tác viên viện n g i mới xem như chính thức làm việc về sau có biên chế cũng tốt cầm cụ dính trong lòng vẫn là vô cùng hài lòng cũng không dừng lại trực tiếp ký tên võ tiểu phú động tác của bọn hắn cũng rất sắc b é n tác mới công bài đã là làm xong còn cho bọn hắn đăng ký bản viện chấp ý để kỳ chuẩn bị xong nhìn xem mới công bài đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khoa cấp cứu y sư võ tiểu phú không đồng dạng a nhìn xem công bài giờ khác này lòng cảm đến lập tức liền không đồng dạng khoa cấp cứu phòng làm việc bác sĩ bên trong võ tiểu phú phân đến một cái thuộc về riêng mình hắn công vị khoa cấp cứu quy mô không nhỏ chỉ là bác sĩ ít một chút mà thôi cái này công vị cũng không giống như cái khác khoa đều không đủ dùng viết cái bệnh lịch đều phải xếp hàng khả năng này cũng là khoa cấp cứu một chỗ cực tốt đi đến hoan g n ê n tiểu phú nhập khoa không thể không nói cái này lòng cảm mến lập tức thì càng đủ khoa cấp cứu nội ngoại khoa đồng sự mặc kệ có hay không ban đều tới cũng đều chuẩn bị đồ vật lúc đầu trống g i n g chỉ có máy tính bàn phím bàn làm việc rất nhanh chính là lớp kín đồ vật mới chén nước cây xương dòng cảnh tiểu hoa bùn tiểu đồ chơi một túi bút vài cuốn sách vân vân vân vân. không biết còn tưởng rằng võ tiểu phú là nhập khoa nhiều năm cái chủng loại kia đây này còn có lớn bánh g ạ tố đâu lúc này khoa cấp cứu đồng sự cũng đều rất vui vẻ cho dù là đoạn phi cũng là lộ ra cứng ngắc tiểu dung võ tiểu phú làm việc lưu loát chưa hề lỗ hổng còn có thể giải quyết vấn đề dạng này đồng sự ai cũng thích à mọi người chán ghét không phải đồng sự chán ghét chính là không có năng lực còn gây chuyện còn chia cắt ngươi thành quả lao động đồng sự a có thể cho rẻ t i n t ư ở n g bưng lấy còn đến không được đâu đây là mới sắp xếp lớp học đồng hồ tiểu phú năng lực của ngươi mọi người đều biết khoa cấp cứu khoa ngoại thiếu người người đã đến có thể nói là vừa vặn chúng ta khoa ngoại lần này liền là năm ngày ban a hắn là bác sĩ nội chú a nhìn về phía đ o à n hào võ tiểu phú có chút một b ư ớ c đây có phải hay không là quá gấp ta kỳ thật trước tiên cũng có thể thích t n g một chút võ tiểu phú đều chuẩn bị kỹ càng chính mình du lịch kế hoạch đến đông hải thời gian dài như vậy hắn đều không hào h ả o đi dạo qua đây thừa dịp mới vừa vào t r ư ớ c không có chuyện đang nói sự tình muốn dẫn lấy củ dĩnh qua qua thế giới hai người đâu ai có thể nghĩ tới đ o à n hào thực có can đảm tín nhiệm hẳn a trực tiếp liền cho sắp xếp lớp học hắn một cái mới vừa vào trước ân bác sĩ điều trị đối lãi có phải hay không có chút quá coi trọng a t h chúng ta khoa cấp cứu tin r u y lấy ề n thống, làm đ ạ l u y ệ tưởng ngươi võ tiểu phú càng là có chút dợ khóc dợ cười bất quá trong lòng thật là có chút cảm giác kỳ dị ngày đầu tiên chính thức đi làm một ngày này tự a hồ là phán rất lâu a đinh linh linh bác sĩ võ chúng ta tới bệnh viện n g à i ở đây sao là la n tông hắn gái thứ nhất bệnh nhân đến người xử lý t r ư ơ n g xem bệnh tạp trực tiếp mang theo đại nương đến phòng làm việc bác sĩ liền tốt rất nhanh lan tông chính là mang theo mẫu thân tiến vào phòng làm việc bác sĩ so với đầu tuần lan mẫu tự a hồ là càng thêm t i ê u tụy kỳ thật rất nhiều bệnh tình giấu g i ế m là không g ạ t được bọn nhỏ không nói mẫu thân cũng sẽ đoán chỉ là hài tử không đành lòng nói cho mẫu thân cũng liền không đành lòng đâm xuyên đều giả bộ hồ đồ chính là nhưng là lớn như thế bệnh gánh nặng trong lòng được nhiều nặng a sợ hãi làm ộ t mặt cũng là lo lắng cho mình cho hải tử tạo thành liên lụy nhìn xem võ tiểu phú lan mẫu ánh mắt bên trong cũng tận là bất đắc dĩ cùng đi lan mẫu cùng đi loại trừ lan tông còn có ca ca của hắn tỉ tỉ sáu đứa con cái đều tới xem bệnh tạp cho ta võ tiểu phú trực tiếp muốn xem bệnh tạp bắt đầu vào cửa xem bệnh hệ thống gọi điện thoại về sau võ tiểu phú đã là nhường y tá chuẩn bị giường làm nhập viện về sau liền có thể mở đơn thuốc nguyên bộ kiểm tra đều là muốn làm muốn làm hệ thống ước định về sau mới có thể chế định phương án trị liệu có bảo hiểm y tế a Có, chúng ta trả lại mua lại bảo hiểm n à y tế a giao lan coi cho cũng Bảo ngài tiểu hiểm như Nghe tông, nhẹ phú đều đầu. gật à. là t võ y thế nhưng là cái thứ tốt ta không có bảo hiểm y tế bác sĩ cũng không dám t r a quá nhỏ mỗi cái lớn ngạch kiểm tra đơn đều cần c h â m trước có bảo hiểm y tế không chỉ có là thuận tiện huệ lợi người bệnh đối bác sĩ tôi nói cũng là một kiện chuyện thật tốt ta đi làm nhập viện đi y tá nơi đó ta tất cả an bài s o n g các ngươi đi một cái xử lý nhập viện cái khác mang đại nương đi trước giường bệnh danh tự xuất hiện xuất hiện trong ngoài võ tiểu phú trực tiếp mở đơn thuốc chỉ là kiểm tra tờ đơn đều trực tiếp một sớp võ tiểu phú cũng đều cho khẩn cấp cũng không biết một ngày cha không cha xong hôm nay là chu văn ban võ tiểu phú viết bệnh lịch trực tiếp đi phòng xử lý y tế khâu lại còn phải luyện a phòng xử lý y tế luyện cấp c ù n g nhân luyện cấp con đường chính thức bắt đầu toàn bộ đông hải nhất phụ viện khoa cấp cứu lượng có thể nói là nhiều nhất đại bộ phận ngoại thường cho dù là nhiều đi một chút đường cũng đều muốn tới nhất phụ viện cho nên mỗi ngày ngươi chỉ cần làm một k â u liền không lo không có k â u vương hổ nhìn thấy võ tiểu phú đồng ý giút đỡ con ước gì đâu vương hổ hiện tại còn không thể độc lập đi khám ngoại trú đâu đem thời gian đều đặt ở phòng xử lý y tế vương hổ ngược lại là không n g u y ệ n ý hắn cũng nghĩ đem nhiều thời gian hơn đặt ở khám ngoại trú cùng chu vân học tập đi khám ngoại trú nhưng là người không đủ a chỉ có thể một người một bên bất quá tình huống này mấy ngày nữa hẳn là liền sẽ tốt hơn nhiều nghiên cứu sinh bồi dưỡng sinh uy bồi sinh những n à y đều muốn tiến bệnh viện a đến lúc đó khoa cấp cứu sức lao động liền có thể tăng nhiều có v ò tiểu phú tại phòng xử lý y tế bên trong nhìn chăm chú vương hổ liền nhiều người thời điểm rút một chút ít người liền chạy khám ngoại trú a cái này dáng dấp cũng liền so củ dính kem chút tiểu mỹ nữ vẫn là võ tiểu phú đồng sự mang dép bị đồng sự đưa tới tan tầm về sau nghĩ tới cùng đồng sự ra ngoài ăn một bữa cơm mặc chính là dép lê trực tiếp dấm pha lê lên pha lê xuyên thấu qua đế giày trực tiếp đâm bàn chân bàn chân a cái này nhưng so sánh địa phương khác đau nhiều mà lại bàn chân thịt bình thường đều tương đối giày có thể đâm thấu thấy rõ cái này ngay lúc đó đau đớn độ cao bao nhiêu nghĩ như vậy tiểu mỹ nữ này bây giờ còn có thể trêu trọng tính cách cũng thực không tồi là cái làm chữa bệnh và chăm sóc liệu đoán chừng bị đánh một q u y ề n cũng sẽ không khóc loại kia đi ngươi không phải là khoa nhi à? À, ý gì tiểu mỹ nữ cũng là có chút một bức làm sao hỏi như vậy à đều đâm thành dạng này còn có thể bật cười cái này tâm lý tố chất loại trừ khoa nhi đâu còn có thể luyện t ớ i à? hố lam lập tức trận nhìn võ tiểu phú một chút tới ngươi đi bất quá ngươi thật đúng là đ o á đúng ta còn thực sự là khoa nhi b ấ t quá người cái này khoa cấp cứu cũng so với chúng ta khoa nhi không khá hơn bao nhiêu đi t à, à, người điểm nhẹ hô lam không nghĩ tới võ tiểu phú như thế không nói võ đức vậy mà thừa dịp nói chuyện công phu trực tiếp liền cho nàng bên trên liệu ai ổ đỏ phỏ kích thích tính mặc dù không có cồn mạnh nhưng cũng là rất đau ân đáng lưu ý chính là một khi vết thương có xuất huyết tốt nhất là đừng dùng cồn khử trùng nói thật võ tiểu phú mỗi lần nhìn thấy trên tivi những cái kia dùng cồn khử trùng vết thương người đều phải kính là một đầu hát ử cảm giấc kia thật là không tiếp tục cho lúc nào tới một đau dễ chịu nhiều y ta ta ta điểm nhẹ đừng nói cướp này để trần đánh gây tê nhưng so sánh địa phương khác khảo nghiệm thủ pháp kém chút đem kim tiêm đều cho đình sai l ệ n h võ tiểu phú khâu không ít bàn chân nhưng cũng là lần thứ nhất cạn tạ tiểu mỹ nữ cho cơ hội a i chương một trăm bốn mươi dẫn người t r ư ơ n g một trăm bốn mươi dẫn người cũng may mắn không phải là bọn hắn dân chăn nuôi bàn chân bằng không cái này khâu lại sợ là độ khó còn muốn gia tăng một chút dân chăn nuôi bởi vì thường xuyên chăn cựu nguyên nhân hành tẩu thời gian muốn càng nhiều bàn chân thịt cũng là càng dày một chút có ít người dùng phổ thông châm căn bản là đâm không tấu trước mắt hô la ngược lại là còn tốt chút làm sao vẫn là đau a nhìn xem hô lam lã t r ả trực khóc bộ dáng cũng là nợ đủ cười nói một chút sao có thể tinh như vậy xác thực chúng t h ư ờ n g lòng bàn chân làn r a kỳ thật liền cùng trong lòng bàn tay giống nhau vô cùng mẫn cảm chỉ là c ụ c t ê dại mà thôi muốn hoàn toàn không thương rất khó võ tiểu phú cũng chỉ có thể hào tâm nói điểm cái khác đổi chỗ đổi chỗ hô lam sự chú ý nghe được cha hỏi hô lam cũng là có chút khóc không ra nước mắt cái này đêm hôn khuyết khát ta cũng không biết cái nào thất đức vậy mà hướng trên mặt đất ném chai rượu à, chú ý tới thời điểm đã c u lên không đúng ta một hồi có phải hay không còn phải đi đánh bệnh buôn bán thẹt ta nợt võ tiểu phú động tác rất nhanh bàn chân bên trên lỗ hổng có năm sáu trăm dáng vẻ cũng liền không sai bịt lắm t i ế nếu n không ta cho người đánh ta đánh không thương hố lam lập tức một cái lên mắt thà tin người cái quỷ bệnh buôn v á n thẹt t a n e r mặc dù không phải cái mông châm cũng không có gì thẹt thủng nhưng là trích loại chuyện này cái nào bác sĩ dám nói chính mình so y tá đánh đến còn tốt liền hiện tại chữa bệnh hoàn cảnh bác sĩ cũng chính là đánh một chút kim gây mê cái này đánh bệnh buôn v á n thẹt t a n e r còn phải là chuyên nghiệp y tá đến nàng cũng không dám tin võ tiểu phú chuyện ma quỷ đưa hố lam rời y đều là trong bệnh viện người lần này khâu lại cơ bản cũng là võ tiểu phú phục vụ miễn phí hố lam lưu lại phương thức liên lạc biểu thị đằng sau mời ăn cơm võ tiểu phú cũng không thèm để ý đã là buổi tối bất chi bất giác võ tiểu phú đã là tại phòng xử lý y tế phấn đấu một ngày nếu có thanh điểm kinh nghiệm khẳng định kéo dài một mảng lớn trở lại phòng làm việc bác sĩ võ tiểu phú bắt đầu từ trên máy vi tính nhìn lan mẫu kết quả kiểm tra xét nghiệm máu đã là đều đi ra tính viêm chỉ tiêu cao chức năng gan cũng không tốt khối u chỉ tiêu cũng cao nhất là afp cũng chính là an phạm phệ t ổ tợ rõ tện afp cao nhiều nhất đây là nguyên p h á t tính ung thư gan phổ biến tăng trưởng chất chỉ điểm khối u tụ mọ mạ cơ toàn thân quét hình cũng làm cũng chính là bé tổ t nhìn xem kết quả võ tiểu phú lập tức nhẹ nhàng thở ra không có đ ổ i chỗ à, chỉ cần không có đ ổ i chỗ liền dễ nói hiện tại khối u trung pin là khoa ngoại cắt bỏ hiệu quả tốt nhất có ít người tại đem khối u cắt bỏ về sau thậm chí là có thể cam đoan mười năm thậm chí là thời gian dài hơn không có khối u tái phát lan mẫu cái này gan khối u tại thùy gan trái lớn nhỏ năm cái cm vị trí kỳ thật cũng không tệ lắm chức năng gan cũng tại chịu đựng phạm vi bên trong cắt bỏ về sau hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm nghĩ tới đây võ tiểu phú đã là chuẩn bị an bài phẫu thuật đài này phẫu thuật hắn hoàn toàn có thể làm đến lúc đó treo cái tên đoạn hào liền tốt nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là trực tiếp gọi điện thoại nhường lan tông tới hiện tại người đều sợ nhiều sinh con gánh vác đúng là lớn nhưng là nếu thật là có cái bệnh h a y hai tử thiếu tệ nạn liền hiện hiện ra nào giống lan tông cái này toàn ra sáu cái huynh đệ tỷ muội liền xem như lan mô ở m ấ y tháng đều chịu tới bác sĩ võ thế nào a sáu cái huynh đệ tỷ muội đều đến đây xem ra là đều rất quan tâm bệnh tình muốn mau chóng biết kết quả trước mắt xem ra cũng không tệ lắm phẫu thuật cơ hội rất lớn các ngươi nhìn đây chính là đại nương khối u chỗ không khác nhau lắm về độ lớn năm cái cm dán g vẻ vị trí cũng không t ệ lắm đề nghị của ta là mau chóng phẫu thuật cắt bỏ ý nghĩ của các ngươi đâu phẫu thuật sáu cái huynh đệ tỉ mội lập tức lướt nhau trong lòng tựa hồ còn có chút may mắn bọn hắn cũng là phát động quan hệ nhiều mặt hiểu rõ loại bệnh này có thể giải phẫu ngược lại là vạn hạnh trong bất hạnh nếu là ngay cả tay thuật cơ hội đều không có đó mới là thật tuyệt vọng đâu bây giờ nghe được võ tiểu phú bọn hắn kỳ thật cũng rất may mắn bác sĩ võ tia cắt bỏ về sau sẽ còn tái phát sao tái phát mãi mãi cũng là ung thư phẫu thuật sau tránh không khỏi chủ đề nói thật có rất ít không tái phát chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi lan tông bọn hắn hẳn là cũng xét nghiệm chẳng qua là có chút chờ mong mà thôi ung thư gan cắt bỏ về sau là có khả năng sẽ tái phát cũng chính là có khả năng sẽ lần nữa sinh trưởng ra ung thư gan đương nhiên cũng có thể là sẽ không xuất hiện tái phát tình huống cụ thể vẫn là cùng cá nhân tình trạng cơ thể có rất lớn quan hệ ung thư gan tại rất nhiều khối u bên trong tái phát s u ấ t vẫn tương đối cao cái này ta vẫn còn muốn cùng các ngươi nói ở phía trước cho nên dù cho đi qua khoa ngoại phẫu thuật cắt bỏ mặt khác phẫu thuật cắt bỏ về sau cần thiết phải chú ý dưỡng thành tốt đẹp thói quen sinh hoạt vật phẩm chăm sóc sức khỏe khẳng định là không thể ăn sau khi trở về nhanh ném đi đi tránh cho uống rượu tránh cho hút thuốc lá hợp lý dinh dưỡng tránh cho thức đêm nâng lên vật phẩm chăm sóc sức khỏe mấy đứa bé đều là mặt mũi tràn đầy tức giận đã sớm ném đi chúng ta cái kêu cứu cứu thật là hại người rất nặng cứ như vậy chúng ta cùng hắn nói của mẹ ta sự tình hắn lại còn chết không thừa nhận gặp phải như thế cái cứu cứu chúng ta thật là gặp vận đen tắm đời bác sĩ võ làm đi chúng ta cũng đều nghe n ó n g bây giờ có thể làm giải phẫu tự nhiên là tốt nhất nếu là không làm lời nói vạn nhất đằng sau rời đi muốn làm đều làm không được đều là người trẻ tuổi vẫn là rất tốt câu thông gặp bọn họ đều không có ý kiến võ tiểu phú lúc này nhẹ gật đầu hỏi phòng giải phẫu bên kia ngày mai có thể xếp vậy thì trực tiếp ngày mai làm liền tốt vậy thì ngày mai làm ngày mai mấy đứa bé nghe vậy giật mình đây cũng quá nhanh đi bất quá nghĩ tới về sau lại cảm thấy rất tốt nếu là kéo thời gian quá dài bọn hắn ngược lại là không yên lòng chỉ là bọn hắn không nghĩ tới tại nhất phụ viện bọn hắn lại có thể xem bệnh thuận lợi như vậy t ố t nghe bác sĩ võ nhẹ gật đầu vậy ta đến mổ chính các ngươi có ý nghĩ gì sao nếu là không nghĩ ta có thể giúp các ngươi tìm cái khác bác sĩ võ tiểu phú mổ chính lan tông trực tiếp mở miệng bác sĩ võ chúng ta liền là tìm đến ngài ta có cái đồng học là b i ể n n i n h huyện bệnh viện ngài tuần trước đầu tuần tại bọn hắn nơi đó làm hai ngày phẫu thuật hắn đều nói với ta nói ngài cắt gan so rất nhiều chuyên gia làm đ ề u tốt chúng ta lần này tới chính là vì nhường ngài cho làm Ừ. võ tiểu phú nghe vậy khẽ giật mình hắn liền nói đi cái này lan tông vậy mà nguyện ý tới tìm hắn còn một bộ giao cho hắn đều yên tâm bộ dáng nguyên lai、like、là có như thế một cái đường đi a i trong lòng cũng là có chút vui mừng tuần trước đầu tuần tại biển l i n h huyện làm giải phẫu không làm gì à, thanh danh vậy mà nhanh như vậy liền chuyển tới cũng là không kỳ quái hoàn mỹ cắt bỏ à, toàn bộ đông hải có thể có như thế trình độ đều là đếm ra võ tiểu phú như thế một cái thanh niên thì càng làm mọi người trò chuyện điểm nóng chỗ truyền bá nhanh lên cũng bình thường đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy đại lão đều có người cấp tìm làm giải phẫu nguyên nhân lan thông vậy mà vừa v ẫ n có biển linh huyện bệnh viện đồng học các ngươi yên tâm liền tốt vừa v ẫ n các ngươi đều tại chúng ta bây giờ tốt đem chữ ký mặc dù nói là lòng tin rất đủ nhưng là nên nói đến phong hiểm vẫn là không thể thiếu nói chuyện đồng thời cụ dĩnh cũng là tìm tới cô nàng này cũng là làm thêm giờ bằng không võ tiểu phú cũng sẽ không ở phòng xử lý y tế chịu muộn như vậy ra hiệu chờ một chút võ tiểu phú rất nhanh đem chữ ký bàn giao tiền phâu chú ý hạng mục hạ lời dặn của bác sĩ trước khi đi vẫn chưa yên tâm đi vào lan mẫu nơi này cẩn thận nhìn một chút bệnh nhân tình huống làm trấn an công việc đây mới là rời đi ung thư gan cắt bỏ trên đường cụ dĩnh nghe được võ tiểu phú không khỏi mở to hai mắt nhìn bọn hắn nguyện ý để ngươi làm cụ dĩnh làm sao cũng không nghĩ ra võ tiểu phú thật đúng là đem lan mẫu cho ôm lấy tới người nhà vậy mà cũng thật nguyện ý nhường võ tiểu phú tới làm tuần trước đầu tuần ta cùng đoàn lao sư đi phi đao làm hai đại ung thư gan cắt bỏ một đao cắt hoàn mỹ cắt bỏ thanh danh này cũng coi là chuyển tới không phải sao nhường bệnh nhân tin tưởng vẫn là kỹ thuật à. nhìn xem võ tiểu phú răm thúi rán g vẻ cụ dĩnh nhịn không được đối hai câu nhưng là trong lòng vẫn là vì võ tiểu phú cao hứng dù sao võ tiểu phú đây chính là chính thức đi làm ngày đầu tiên a liền có thể làm ung thư gan tắc bỏ nàng liền là khoa u n g nghĩa tự nhiên là biết có thể làm thủ thuật này đại biểu cho cái gì trình độ bạn trai lợi hại như vậy nàng tự nhiên là có mặt mũi can tin cuối tuần cha mẹ ta tới ngươi cùng ta cùng một chỗ gặp bọn hắn một chút đi cái gì c ù d ĩ n h đột nhiên cảm thấy mặt đều không thơm tâm cũng xiết chặt gặp gia trưởng có phải hay không quá nhanh cái này nhận biết một tháng liền xác định quan hệ còn không có qua mấy ngày đâu liền lại muốn gặp gia trưởng cái này quá khảo nghiệm trái tim nàng căn bản chưa chuẩn bị xong a nếu là võ tiểu phú phụ mẫu không thích nàng làm sao bây giờ đến lúc đó làm như thế nào đối mặt nhưng là không thấy cũng không được võ tiểu phú đều chủ động nhường nàng gặp cha mẹ đây là nhận định bộ dáng của nàng a nàng nếu là không gặp sao có thể nói còn nghe được huống chi trong đáy lòng nàng là nguyện ý chẳng qua là có chút khẩn trương mà thôi không cần khẩn trương cha mẹ ta rất hòa thuận trận nhìn võ tiểu phú một chút đây là hiền lành không hiền lành vấn đề sao đại cô nương lên kiệu lần đầu a nàng đã lớn như vậy bởi vì trong nhà quản nghiêm vấn đề liền bạn trai đều không có tìm qua bây giờ trực tiếp muốn gặp g i a trường căn bản cũng không quen thuộc quá trình a cái này so xem bệnh còn khó a thúc t h ú ca di thích gì ta phải chuẩn bị một chút rượu thế nào đồ trang điểm thứ ba mỗi tuần một lần thông lệ sớm biết võ tiểu phú lần nữa vào chỗ lần này lại là lên bàn trước đó đều là lấy thực tập sinh thân phận tham gia s ớ m sẽ khẳng định là tìm bên cạnh cạnh góc sừng càng là không làm người khác chú ý càng tốt nhưng là hiện tại không đồng dạng chính thức nhân viên bác sĩ nội t r ú nhất định phải hướng mặt trước ngồi đến họ p trước trước giới thiệu cho các ngươi một chút mới tới ba vị bác sĩ mới tới ba vị bác sĩ võ tiểu phú nhìn về phía lâm t i ể u nguyên đứng bên người ba người trước kia chưa thấy qua a chẳng lẽ là thực tập sinh vẫn là quy bồi sinh không đúng không phải nói cuối tuần mới là nhậm khoa sao nói đến chuyện này còn muốn nhờ vào tiểu phú cái kia tiết mục đâu tiết mục võ tiểu phú càng mơ hồ tiết mục còn có thể chuẩn bị cho ngươi hai cái bác sĩ xạ ổ làm sao không hiểu các ngươi cái kia tiết mục t r u y ề n ra về sau ủy ban y tế quốc gia bên kia mở tiền lệ cho chúng ta trích cấp một số lớn tiền dùng cho chữa bệnh t r i tiêu bệnh viện bên này dứt khoát liền có thêm một chút nhận người danh l ạ c h ba vị này liền là lần này t i ề n đến đều là nhất phụ viện tiến sĩ sinh là sư đệ sư muội của các ngươi có sự gia nhập của bọn hắn nhân thủ của chúng ta thì càng là dư dạ cho nên a tiểu phú ngươi là phúc tinh của chúng ta a võ tiểu phú nghe vậy cũng là nợ nụ cười cái này tình cảm tốt nhiều người tốt khoa cấp cứu việc nhiều không sợ nhất chính là có người đ à m việc đây quả thực là đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết rơi à, chính hoa bành hạ hạ trúc các người đến cùng mọi người nhận thức một chút ba người hai nam một nữ niên kỷ hẳn là đều cùng võ tiểu phú không sai bị lắm khả năng còn muốn lớn cái một hai tuổi đều có một cái đặc điểm tinh thần lâm thiệu nguyên là sẽ tuyển người à, các lao sư tốt ta là chính hoa tiểu hỏa t ử vóc dáng không thấp dáng người lệ béo kẹp lấy cái kính mắt dáng dốc liền rất vui mừng các lao sư tốt ta là bành hạ Tên tiểu tử này, lạnh lạnh này các ả m g i l ạ người h đều biết vậy chúng ta liền đến phân phối một chút ba người chính hoa cùng bành hạ đến khoa cấp cứu khoa ngoại hạ trúc đến khoa cấp cứu khoa nội tiểu phú ngươi bây giờ cũng đơn độc trợ ban trước hết để cho ngươi chọn một mang theo à, võ tiểu phú đáy lòng cũng là nhảy một cái còn có cái này đãi ngộ đâu hắn cũng có thể dẫn người rồi bất quá hắn cùng lưu văn nhân cũng không đồng dạng lưu văn nhân là ngại mang sinh dưa viên phiền p h ư ớ c võ tiểu phú cũng không sợ phiền p h ư ớ c hắn hiện tại muốn làm phẫu thuật liền rất thiếu người sinh dưa viên cũng so không có cường à. hao chút tâm măng già đằng sau hắn coi như bất việt nhi nhìn về phía ba người chính hoa ánh mắt bên trong kinh ngạc lóe lên liền biến mất theo sau chính là nên hướng võ tiểu phú ánh mắt còn kém đem tuyển ta viết ở trên mặt mà bạnh hạ lông mẹ chọn võ tiểu phú nhìn sang trực tiếp liền túi đầu hạ trúc trực tiếp n ả y qua đây là khoa cấp cứu khoa nội võ tiểu phú lúc này liền là có lựa chọn chính hoa cùng bành hạ rõ ràng đều là biết võ tiểu phú hoặc là nhìn qua tiết mục hoặc là nhập khoa trước nghe ngóng bọn hắn đều là khoa mời tiền đến muốn một mực lưu lại nhất định phải rèn luyện đi ra cưng rắn bản sự bày ra bản thân năng lực mới được võ tiểu phú một cái thạc sĩ cũng chính là so với bọn hắn sớm nhập khoa một ngày mà thôi bành hạ cái này có chút ngạo khí rõ ràng là t r ư ớ n g mắt võ tiểu phú cho nên võ tiểu phú nhìn sang thời điểm trực tiếp túi đầu võ tiểu phú cũng có thể lý giải g i a hái xanh không ngọn võ tiểu phú cũng không thích cơ cầu vẫn là trịnh hoa càng hợp tâm ý của hắn vậy thì lâm thiệu nguyên nhẹ gật đầu văn nhân kêu bành hạ liền theo người đi lưu văn nhân cũng không tự tuyệt gần nhất lưu văn nhân khí sắc cũng không tệ cùng bạn trai tiến triển không tệ nghe nói đã là gặp qua gia trưởng chuẩn bị kết hôn võ t h i ể u phú bọn hắn vừa tới thời điểm vị này đang thất tỉnh tâm tỉnh cũng không tốt như vậy bành hạ xem như gặp phải thời điểm tốt không gánh hạ trúc liền n g ư y i mang chương 141, t t chín thành thiên phú nhất thành cố gắng chương 141, t t chín thành thiên phú nhất thành cố gắng họ buổi sáng tiếp tục y tá nửa giờ bác sĩ ba phút họ buổi sáng trực tiếp kết thúc muốn đi, đi buồng Võ, tiểu phú trực tiếp đem bên người võ thanh i ể u p ú trực tiếp t người đem bên võ h đình giữ chặt. Vũ lông mày nhớ lên nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt bên trong cũng là khó tránh khỏi hâm mộ đều là người vẫn còn so sánh hắn nhỏ nhìn xem người ta da miệng liền là ung thư gan cắt bỏ hắn hiện tại làm túi mật ruột thừa đều phải trương chủ nhiệm ở một bên nhìn chăm chú võ tiểu phú đây quả thực là hâm mộ chết người không đền m ạ n g A. bất quá cũng chính là hâm mộ đối với võ tiểu phú bản sự hiện tại võ thanh đ ỉ n h là thật bội phụ lần trước nguyện ý cho võ tiểu phú trợ thủ không phải là vì hôm nay nha đây chính là học tập cơ hội thật tốt võ tiểu phú trước đó làm hai đ à i ung thư gan hoàn mỹ cắt bỏ võ thanh đ ỉ n h thế nhưng là biết đến bản lãnh này trương chủ nhiệm cũng không dám nói có võ thanh đ ỉ n h tự nhiên là sẽ không bỏ qua loại cơ hội này tốt. Một hồi nghe, ngươi ăn bài. Giải quyết. một đám người trùng trùng điệp điệp hướng phòng bệnh đánh tới tiểu mập mạp trịnh hoa cùng sau lưng võ tiểu phú nhãn lực sức lực là thật không tệ phòng bệnh hành lang bên trên treo khử trùng dịch võ tiểu phú tiện tay lấy một bình đây là một cái hôn mê nhập viện lão nhân ra không chú ý khống chế huyết áp đưa đến đi qua trị liệu đã là đem huyết áp khống chế lại nhưng là có trái tim bị liên lụy hôm nay liền chuẩn bị chuyển đi khoa nội tim mạch trị liệu đêm qua phòng bệnh ban là khâu ánh lúc này bắt đầu nhất nhất giới thiệu mỗi tuần hai một lần bội trình bệnh liền là chủ nhiệm nhóm đối phòng bệnh giữ cửa hải thời điểm làm khoa cấp cứu lớn nhất người có trách nhiệm lâm thiệu nguyên ba người bọn hắn nhưng là muốn đ ố i tiến vào khoa cấp cứu mỗi một cái bệnh nhân phụ trách kịp thời phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề còn có một số phía dưới người xử lý không được vấn đề cũng sẽ tại thứ ba thời điểm tập trung nói ra lâm thiệu nguyên phụ trách cân đối giải quyết tỉ như cái nào khoa không có giường không n g u y ệ n ý thu khoa cấp cứu bệnh nhân người ta đều là chủ nhiệm khâu á n h bọn hắn cũng không tốt cứng rắn nói cái gì lúc này lâm thiệu nguyên bán mặt mũi thời điểm đã đến t h ư a n h ư là hiện tại lão hùng đằng cái giường các ngươi khoa bệnh chúng ta khoa cấp cứu thật sự là không được bệnh nhân tình huống như thế nào a có thể động lâm thiệu nguyên đ l nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt cũng là có chút phức tạp cũng may mắn là võ tiểu phú cái này bác sĩ nội chú nói cái này nếu là những người khác hắn mang lên liền làm một cước nguyên một cái bác sĩ nội chú cũng dám ước ung thư gan tắt bỏ k h i ế hắn có phải hay không đều có thể mỗi ngày xứng cái cấy ghép gan a nhưng là đối mặt võ tiểu phú lâm thiệu nguyên cũng liền chỉ còn lại càng thán cái tuổi này hai đại ung thư gan hoàn mỹ cắt bỏ tư lịch loại người này hắn là thật không có gặp q u a lan mẫu là tại bọn hắn xuống nông thôn thời điểm ôm bệnh nhân lâm thiệu nguyên tự nhiên là biết đến bệnh tình cũng biết một chút chỉ là không nghĩ tới võ tiểu phú theo tới hiện tại loại chuyện này lâm thiệu nguyên tự nhiên là vui thấy kỳ thành làm giải phẫu kỹ thuật đều không cần lo lắng cái khắc còn lo lắng cái gì võ tiểu phú tính tình lâm thiệu nguyên cũng biết chuyện không có năm chắc võ tiểu phú cũng sẽ không làm đoạn hảo từ võ tiểu phú trong tay tiếp nhận bệnh lịch nhìn mấy lần liền cũng là nhẹ gật đầu độ khó không lớn tối thiểu nhất là đối v õ tiểu phú độ khó không lớn so với biển ninh huyện kia hai lệ cái này tuyệt đối phải đơn giản một chút trợ thủ tìm a i vũ ca còn có chỉnh hoa một hồi theo ta lên được có chuyện gọi điện thoại cho ta trực tiếp giao qua kế tiếp dứt khoát trình độ nhường chu vân bọn hắn đều là có chút khó có thể tin liền xem như hắn ôm một cái ung thư gan cắt bỏ bệnh nhân đều không có đơn giản như vậy a trong đầu hiện ra võ tiểu phú ngay từ đầu cùng hắn dáng vẻ ân đứa nhỏ này sợ nghe h n lầm hắn còn liếc nhìn bệnh nhân tạm không sai à liền là ung thư gan bệnh nhân giờ khắp này bành hạ thật là có chút dao động hắn có phải thật vậy hay không chọn sai à nói thật có đôi khi thừa nhận người khác ưu tú rất khó bành hạ đúng là nhìn võ tiểu phú tiết mục nhưng là chỉ từ những cái kia đoạn ngắn đến xem hắn cũng không cảm thấy võ tiểu phú liền có bao nhiêu lợi hại sợ không phải tiết mục tổ vì tìm m ạ n h lưới cố ý nhô ra võ tiểu phú đi dù sao chỉ là một cái thạc sĩ sinh vẫn là phổ thông đại học thạc sĩ sinh có thể lớn bao nhiêu bản sự thậm chí bành hạ đều nghĩ qua cũng chính là hắn vận khí không tốt sơ yếu lý lịch hải tuyển thời điểm không có bị tuyển chọn bằng không hiện tại lưu tại nhất phụ viện khẳng định là hắn đối với võ tiểu phú bành hạ đúng là không biết thế nào còn có chút chứng mắt có chút so tài ý tứ. hắn cảm thấy võ t i ể u phú khẳng định là đi cửa sau mà lại cũng không chỉ là hắn ý nghĩ này có ý nghĩ này các bạn học còn rất nhiều văn nhân tương kinh dùng tại y học sinh bên trong kỳ thật có rất thích hợp chỉ là chuyện hôm nay có chút đánh vỡ bành hạ nhận biết một cái bác sĩ nội chú dám làm ung thư gan cắt bỏ bản thân liền đã chứng minh rất nhiều thứ nhìn vẻ mặt nhảy cân hoan hô t r n hoa h bành hạ trong lòng càng không phải là tư vị lúc ấy nếu là hắn không có t ú i l ầ u xuống cái này tiện tay thuật có phải hay không chính là hắn giai đoạn này có thể cùng một đài ung thư gan cắt bỏ phẫu thuật đây là cái gì đãi nộ a bất quá thoáng qua tưởng tượng vạn nhất v õ tiệu phú làm bại đâu Hắn là thật không thể tin là được, một cái bác chú có cắt chừng nội nói liền bỏ, sĩ ung gan không mạnh, thật thể thư cậy làm là đoàn ú n liền mạnh. g là cậy, mạnh. Đúng, liền là cậy mạnh. Một đ người tiếp tục hướng phía trước xem bệnh nhân võ tiểu phú cũng không có chú ý đến đoạn phi kia ước ao ghen tị biểu lộ hiện tại đoạn phi là thế nào nhìn võ tiểu phú làm sao không vừa mắt đều là bác sĩ nội chú ngươi có phải hay không có chút nhảy nhót quá lợi hại nhưng là đoạn phi hiện tại cũng không tốt bên ngoài đối phó với võ tiểu phú người nào không biết võ tiểu phú hiện tại thế nhưng là khoa cấp cứu chủ nhiệm trong mắt hồng nhân hắn sự tình lần trước cũng còn không có đi qua đâu nếu là lại bị nhìn ra cái gì sợ không phải thật muốn có công việc nguy cơ cho nên cũng chỉ có thể chờ chờ cơ hội chờ một cái võ tiểu phú rơi xuống thần đ à n cơ hội phòng giải phẫu lan mẫu đã là đưa vào bác sĩ gây mê lưu văn quý y tá tuần đài tiểu cận y tá phụ mẫu ngô hiểu lâm ân đều là người quen kỳ thật đều một tháng thủ thuật này trong phòng người võ tiểu phú cơ bản đều nhìn quen mắt chỉ bất quá ba vị này đều là dựng qua đài càng hợp duyên m à t h ô i trước kia trải qua phẫu thuật ta chính hoa là thạc sĩ chuyên môn xuất thân phẫu thuật cũng hẳn là không ít hơn chính hoa nghe vậy vội vàng gật đầu móc không ít kéo kia thích hợp chính hoa lần này đi lên v người, người đại nương chớ khẩn trương ngủ một giấc liền làm xong rất nhanh có lẽ là khẩn trương duyên cớ lan mẫu lúc này thân thể đều là run run dậy võ tiểu phú nắm chặt lại lan mẫu tay nhẹ giọng an ủi đối đầu võ tiểu phú tiểu dung lan mẫu đây mới là bơm lỏng mấy phần bác sĩ võ ta sẽ không hạ không được đại a đây là phản ứng tự nhiên làm phẫu thuật đ ầ i người cho dù là lại nhỏ phẫu thuật đều sẽ nhường bệnh nhân miên man bất định các loại phong hiểm nhanh chóng l ư ớ c qua trực tiếp tiến nhanh đến h ọ p sẽ không hạ không được bàn giải phẫu có ít người luôn là đem tử vong nói phong khinh vân đạo nhưng là chân chính đứng trước tử vong thời điểm vô luận là ai cũng không thể miễn nghi ngờ đại nương yên tâm ngươi bọn nhỏ vẫn chờ ngươi trở về cho nhìn hải t ử đâu hải tử lan m ậ u nghĩ đến cháu của mình tôn nữ lập tức tâm tình liền giãn ra mấy phần đúng vậy à nàng còn muốn giữ lại bệnh cho bọn nhỏ nhìn hải từ đâu nhìn về phía lưu văn quý lưu lão sư gây tê đi hai giờ hai giờ lưu văn quý nghe vậy giật mình võ t i ể u phú là thực có can đảm nói a ung thư gan cắt bỏ phẫu thuật bình thường là hai đến thời gian mười hai tiếng đơn giản một chút đại lao hai giờ liền có thể giải quyết nhưng là đây là tại chỉ cắt bỏ bộ phận g â n lá không liên lụy mạch máu còn có thể một đao cắt điều kiện tiên quyết võ t i ể u phú một cái bác sĩ nội chú khẩu khí này không là bình thường lớn a nhưng là n g ấ m lại võ t i ể u phú trước đó làm giải phẫu lưu loát sức lực ân thật sự không thể so với đại lao tranh lệch đến nghe tiệu phú không sai tối thiểu nhất một tháng này hợp tác nhiều lần như vậy còn không có gặp võ tiệu phú rơi qua dây xích đâu tín nhiệm đều là tích lũy v õ tiểu phú làm việc nhi càng nhanh bọn hắn càng thích gan cắt bỏ phẫu thuật cần thời gian là bởi vì người mà dị cùng cụ thể phẫu thuật phương thức bác sĩ thao tác trình độ kỹ thuật các loại nhiều loại nhân tố có quan hệ nếu như người bệnh làm chỉ là gan lá cắt bỏ thuật bác sĩ kinh nghiệm phong phú thao tác kỹ thuật tinh lương hai giờ liền là bình thường trình độ lan m â u khôi h u vị trí đúng là rất tốt chỉ cần cắt bỏ bộ phận gan lá liền tốt loại giải phẫu này cắt bỏ phạm vi nhỏ cho nên phẫu thuật thời gian tương đối lơi ngắn nhưng nếu là cắt bỏ gan lá vị trí tới gần cửa gan hay là tới gần ống mật lớn mạch máu chờ kết cấu phẫu thu khả năng yêu cầu ba giờ hay là càng nhiều lại muốn là làm n ử a gan cắt bỏ thuật lúc này chẳng những yêu cầu cắt bỏ gan còn liên quan đến ống mật trùng tiến cùng ruột nối liền cho nên thời gian liền sẽ càng lâu cái này cũng đều là bác sĩ trình độ không tệ tình hôn g dưới nếu là bác sĩ kinh nghiệm không đủ phẫu thuật thuần thục trình độ thấp phẫu thuật thực có can đảm chạy mười hai giờ đi một bên chính hoa lúc này cũng là có chút lớn mở mắt ung thư gan cắt bỏ à lúc trước hắn cùng những lao sư kia cũng không dám nói hai giờ giải quyết ta võ tiểu phú niệm tính chính hoa yên lặng d ự n thằng đại thủ trị hắn biết lần này hắn là thật móc đến hắn chuyên nghiệp thành tích so bành hạ kém một chút lúc đầu nghĩ tới tiến bệnh viện về sau khẳng định là không thể so với bành hạ lựa chọn kỹ cảng dù sao bác sĩ tốt cũng thích học sinh t ố t ta ai tưởng thứ này nhìn cơ duyên a võ thanh đình ngược lại là không có cảm giác gì võ tiểu phú lực lượng thế nhưng là căn cứ vào thành công án lệ đây coi là cái gì rửa tay đi võ tiểu phú hỏa tuyến nhường võ thanh đình bọn hắn rửa tay võ thanh đình cùng trịnh hoa khử trùng t r á i khăn võ t i ể u phú giơ hai tay cuối cùng qua một lần h n h t r ụ n trong lòng càng nắm chắc đêm qua hắn trong đầu thế nhưng là không chỉ một lần mô phòng quá trình giải liền cả lúc nào cũng có thể phát sinh nhỏ bé tỷ lệ phong hiểm đều là cân nhắc trong đó cùng suy nghĩ ứng đối phương án lo trước khỏi họa tựa như là lâm thiệu nguyên nghĩ như vậy võ tiểu phú xưa nay không đánh không chuẩn bị chi cầm đứng tại m ộ t chính vị trí bên trên võ tiểu phú càng là trong lòng một mảnh trong xanh phẳng lặng liền cả kích động tại lần đầu nhập chức đài thứ nhất phẫu thuật tâm tình đều là bình phục xuống tới khả năng này liền là võ tiểu phú ưu thế lớn nhất mỗi khi gặp phẫu thuật có tinh khí đây đối với bác sĩ tới nói quả thực là quá trọng yếu người bệnh khối u vị trí tại thùy g ă n trái dao giải phẫu nâng tắc tuyến cảm giác quen thuộc tới lên đau vị trí tại gan chính giữa nước bên trái 0 5 cm t ạ hưu vị trí này là thùy gan trái phẫu thuật thường lấy vị trí từ nơi này đau sẽ không tổn thương đến người bệnh gan nhất là giống lan mẫu dạng này gan họa lớn người vị trí lựa chọn càng là muốn nghiêm cẩn không chỉ có là khối u vị trí này còn thích hợp với một chút mắc có năng gan liver sít đường mật trong gan ỉn trạ hệ vạ thịt b ã i đu k ế t sỏi hoặc là một chút đường mật xuất huyết người bệnh mở miệng năm cm phẫu thuật phẫu thuật tự nhiên là vết đau càng nhỏ càng tốt nếu là lần thứ nhất làm ung thư gan cắt bỏ thời điểm vo tiểu phú khẳng định là không dám lái như vậy dù sao người bệnh khối u liền có năm cm nhưng là hiện tại võ tiểu phú có cái này tự tin võ thanh đình nhìn xem võ tiểu phú đưa tay thuật đ a o bông xuống m ỹ mắt cũng là nhảy một cái lỗ h ồ n g này có phải hay không có chút tiểu bất quá lần trước cùng võ tiểu phú làm túi mật thời điểm đều không có lên tiếng lần này thì càng sẽ không dù sao lần trước võ tiểu phú thế nhưng là cho hắn biểu diễn một cái mủ lấy túi mật đã võ thanh đình bắt đầu điện đông cầm máu máy kéo đem vết mổ rát ra ngheo tay cho chính hoa tiến hành phụ trợ thuận tiện hấp thụ sương mù sự thật chứng minh vị trí cho tốt vùng nhiễm bệnh cũng là liếc qua thế ngay dù cho không phải lần đầu tiên nhìn ung thư gan vùng nhiễm bệnh nhưng là mỗi lần nhìn thấy đều sẽ không tự giác cao mày nói thật võ tiểu phú trước kia thật thích ăn tạp thoái trên thảo nguyên đa số người đều là thỉnh thoảng liền muốn làm đốn tạp thoái tràng trang đố đố tâm c á n phổi võ tiểu phú cũng là làm tạp thoái tay thiên nghệ nhưng là đang làm ung thư gan phẫu thuật về sau võ tiểu phú biểu thị cũng không phải không phải ăn không thể trong đầu nhớ lại bệnh nhân khoa trần đoán hình ảnh kiểm tra lại so sánh trước mắt vùng nhiễm bệnh võ tiểu phú trên mặt lần nữa lộ ra quen thuộc tiểu dung đai buộc mạch máu đến rồi võ thanh đình mừng ỡ bắt đầu nhìn võ tiểu phú thao tác. Cái này chặn cửa gan. đối với bác sĩ khoa ngoại tới nói tuyệt đối là t h ầ n kỹ võ thanh đình thế nhưng là trông mà thèm rất lâu hắn nhưng là nằm ngộng cũng nhớ phải học được ga chỉ bất quá võ tiểu phú làm nhanh võ thanh đình miễn cưỡng có thể nhìn cái bảy tám phần đầu góc cũng biểu thị không sai biệt lắm sẽ nhưng cũng chỉ là đầu góc mà thôi nhíp đệ bạc kỳ kẹp cầm máu trong lòng có dự án tựa như là chép làm việc giống nhau quả nhiên là đao như hữu thần võ tiểu phú động tác rất nhanh nhìn võ thanh đình cùng chỉnh hoa lập tức cũng có chút hoa mắt cảm giác thậm chí là hận không thể kêu đi ra a chậm một chút kia là mạch máu a hắt kia là tế bào bật huyết cũng không dám như thế cắt tạ nhưng là không chờ bọn họ muốn hô võ tiểu phú đã là xử lý xong phẫu thuật tựa như là gấp đôi nhanh tiến nhanh giống nhau đã là đi tới quét sạch mô bạch huyết giai đoạn võ thanh đình là thuộc về nửa ngày mới nửa trăm chỉ hình h n tiến sĩ đạo sư đã nói với hắn y học kỳ thật rất an tiên h phú nói là đỉnh tiêm đại lao cơ bản đều là chín thành thiên phú thêm nhất thành cố gắng lúc đầu võ thanh đình còn không tin nhưng nhìn đến võ tiểu phú về sau hắn tin chương một trăm bốn mươi hai tháng trước chương một trăm bốn mươi hai tháng trước chính hoa càng là h ư n ấ n nhìn võ tiểu phú làm giải phẫu đơn giản liền là nghệ thuật ta còn nhớ k ỹ lao sư hỏi hắn có cái gì ưu điểm thời điểm hắn đã nói một câu tốt số cũng không liền là tốt số sao thi nghiên cứu thời điểm lần lượt bổ sung được tuyển chọn sau đó cũng không biết thế nào liền bị tiến sĩ đạo sư coi trọng lại đọc bác cái này vừa mới tốt nghiệp liền gặp được nhất phụ viện khuyết trương chiêu hợp đồng lao động trực tiếp liền đi làm nhập danh sách đầu một ngày tuyển cái bác sĩ nội chú lao sư trực tiếp liền tuyển cái dạng này đại lão đây không phải tốt số là cái gì quét sạch nhiều lần như vậy mô bạch huyết võ tiểu phú đối với quét sạch mô bạch huyết thế nhưng là rất có tâm đắc tựa như là nhổ cỏ giống nhau máy cắt cỏ mặc dù sắp bén nhưng là người nếu là chỉ qua loa đẩy quá khứ có lẽ nhìn xem không tệ nhưng là bình dân tử đều còn tại dưới mặt đất côn trùng cái gì cũng đều bám vào gốc dễ nói không chừng lúc nào liền lại đổ tới mà đám côn trùng này nhưng chính là tế bào ung thư a nếu là không thể đem thảo đều nhổ t ậ n gốc cái này ung thư gan tái phát tỷ lệ coi như cao cho nên nhanh có thể nhưng là nhất định phải tại bảo đảm sạch sẽ đồng thời tăng thêm tốc độ nhìn xem võ tiểu phú trong tay kéo mẹ tẻn bùn cùng cái kẹp lúc này võ thanh đình cùng trịnh hoa liền một cái ý niệm trong đầu làm sao học nhìn xem giống như tựa như là cắt tóc giống nhau võ tiểu phú rõ ràng cũng là lần này k i ê m một chút nhưng chính là cho người ta một loại rất có trật tự rất có năng suất cảm giác lại nhanh lại đ ẹ p mắt quét sạch hạch bạch huyết là tinh tế việc nhưng cũng không có cái gì hình thái đều xem cá nhân quen thuộc cùng đối phẫu thuật nắm giữ trình độ các ngươi về sau quét sạch hạch bạch huyết thời điểm liền sẽ biết cảm giác các lao sư luôn nói không muốn quá phận tin tưởng mình cảm giác nhưng là cảm giác này có đôi khi thật sự là chúng ta thành công mấu chốt làm nhiều rồi đã thấy nhiều liền biết cảm giác là kinh nghiệm kéo dài t ự như là hiện tại võ tiểu phú nhìn trước mắt hạch bạch huyết không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp mở kéo kinh nghiệm nói cho hắn biết như thế kéo có thể nhất một k i a không rơi hiệu suất tối cao kết quả cũng đúng là d ạ n g này cố định gan võ thanh đình vội vàng cố định gan võ tiểu phú nói chuyện giao mổ điện chậm d a i thăm dò vào người bệnh ổ bụng Xì xì thử vị thịt nhi c h ẳ n ngập đám người nghe mùi vị liền biết bắt đầu vong cắt không có giống lần thứ nhất làm giải phẫu giống nhau lựa chọn dựng thắng cắt võ tiểu phú dám tin tưởng mình cảm giác trong đầu người bệnh gan mô hình tựa hồ đã là hình thành vùng nhiễm bệnh màu đen cùng gan màu đỏ tựa hồ là có thể thấy rõ ràng võ tiểu phú mỗi một lần n o đều có thể nhẹ nhàng linh hoạt dán vùng nhiễm bệnh mà qua liên là loại trạng thái này đi qua hai lần sau khi thành công võ tiểu phú loại trạng thái này càng ngày càng tốt trạng thái là một mặt lại có là ổn võ thanh đình cùng trịnh hoa liền trái tim đập bị c h bịch bọn hắn cũng không phải không có cùng qua ung thư gan cắt bỏ nhưng là cái này vắng cắt bọn hắn thật sự là lần thứ nhất cùng a đại lão ngươi là thực có can đảm a võ tiểu phú tự nhiên là dám nhân đao hợp nhất ta ngươi cho rằng là chơi lệ hình tròn gan khối bị võ tiểu phú cắt bỏ tới võ ca võ thanh đình vội vàng đem lấy xuống gan khối phóng tới ngô hiệu lâm đưa tới khay bên trong đưa đi kiểm nghiệm đi ngô hiệu lâm toàn bộ hành trình quan sát liếp nhìn thời gian một giờ gan đều xuống tới bác sĩ võ ngươi đây là càng ngày càng trôi chạy không biết còn tưởng rằng ngươi là cắt cái túi mật đâu võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười đừng nói cái này thật đúng là cùng cắt túi mật không sai bị lắm cũng liền nhiều cái quét sạch hoạch bạch huyết việc mà thôi ách đám người nghe vậy khẽ giật mình suy nghĩ một chút về sau lại phát hiện lời nói này thật không có m a bệnh nhưng đây là ung thư gan cắt bỏ à, công nhận đại phẫu ngươi cầm cái này cùng cắt túi mật so sánh có phải hay không có chút không lễ phép đông đông đông tiếng bước chân đang tại phẫu thuật bên ngoài vang lên đại môn mở ra đám người nhìn về phía tiểu cần d a n h giới rõ ràng lúc này tiểu cần nhìn võ tiểu phú ánh mắt cũng không giống nhau đi đưa đi kiểm nghiệm khoa bệnh lý chủ nhiệm liền hỏi đây là vu sĩ phụ làm trong đó ý tứ không cần nói cũng biết nói cách khác toàn bộ nhất phụ viện loại trừ vu sĩ phụ khoa bệnh lý chủ nhiệm cũng không nghĩ đến còn có ai trình độ có thể cao như vậy cắt hoàn mỹ như vậy võ thanh đình cùng chỉnh hoa càng là kích động người khác không biết bọn hắn còn có thể không biết sao võ tiểu phú đây là vòng cắt ta lại còn có thể một đau cát đây chính là hoàn mỹ cắt bỏ a người ta là cắt mấy cái có một cái hoàn mỹ cắt bỏ liền là đại lão võ tiểu phú này cũng tốt c ắ t một cái một cái hoàn mỹ c ắ t bỏ nếu không phải cảm thấy mạng muội bọn hắn đều muốn nhìn một chút võ tiểu phú có phải hay không có mắt nhìn x u y ê n tưởng võ tiểu phú lại là lơ l ế n đã là bắt đầu xử lý gắn mặt đây không phải bình thường thao tác nha ta đi đưa đi kiểm nghiệm vừa vặn khoa bệnh lý văn chủ nhiệm tại hắn còn tưởng rằng là vô chủ nhiệm làm phẫu thuật đâu đám người càng là giật mình võ tiểu phú niệm tính a đằng sau thì càng dễ dàng xử lý xong gắn mặt võ tiểu phú khâu mấy mũi liền giao cho võ thanh đình để người ta dựng l i nếu là không cho cơ hội vậy thì quá là không tử tế húng chi võ thanh đình khâu lại kỹ thuật là thật không tệ không đến hai giờ phẫu thuật kết thúc lưu văn quý b i ể u thị võ tiểu phú độ tín nhiệm lại để thăng mấy cái bên ngoài phòng giải phẫu tới bác sĩ võ tới lan tông nhìn thấy võ tiểu phú tới lập tức kêu lên vội vàng cùng huynh đệ bọn tỷ bội đều x u ố n g lại thế nào a bác sĩ võ mẹ ta không có chuyện gì chứ nhìn xem mấy người khẩn trương bộ dáng võ tiểu phú lúc này nhẹ gật đầu không có chuyện phẫu thuật rất thuận lợi bất quá cắt một bộ p h ậ n gan hậu phẫu lây nhiễm xuất huyết các loại phong hiểm vẫn tương đối cao cho nên vẫn là phải nhiều chú ý hiện tại phòng điều trị tích cực ở hai ngày một hồi đại nương liền đầy ra các người đi cùng triệu chứng nặng bên kia có thể sẽ có một ít thủ tục có chuyện tùy thời đi khoa cấp cứu tìm ta nghe được võ tiểu phú lan tông bọn hắn lập tức liền vui đến phát khóc tạ ơn ngài bác sĩ võ chúng ta liền biết ngài làm giải phẫu nhất định không có vấn đề khoa cấp cứu bên trong đoạn phi cùng bành hạ đều là đang c h ờ võ tiểu phú bọn hắn trở về bọn hắn bức thiết muốn biết võ tiểu phú đài này phẫu thuật kết quả nhìn xem võ tiểu phú ba người vừa nói vừa cười trở về hai người chính là cảm thấy có chút hoang đường thật là được rồi võ tiểu phú nhìn thấy đoạn phi cũng không thèm để ý gia hỏa này chỉ cần là không chủ động trêu chọc hắn h đi đi ăn cơm ta mời khách thời gian đã là giữa trưa chính hoa cùng võ thanh đình đi theo làm phẫu thuật võ t i ể u phú tự nhiên là muốn khao một chút cũng không phải cái gì thiệp ngay tại trong phòng ăn cơm nước xong xuôi về sau võ t i ể u phú chính là mang theo trịnh hoa thẳng đến phòng xử lý y tế bồi dưỡng người hắn là chuyên nghiệp nhanh lên đem trịnh hoa bồi dưỡng được đến phía sau hắn liền có thể bất việc n h ư nhiều ngày mai sẽ là hắn khám loại chú ban chính hoa nếu là khâu lại nếu có thể hắn hoàn toàn có thể đem yêu cầu khâu lại bệnh nhân giao cho trịnh hoa đến xử lý khâu lại không có vấn đề a thạc sĩ chuyên môn tốt nghiệp lẽ ra khâu lại đều là kiến thức cơ bản võ tiểu phú một cái thạc sĩ sinh tốt nghiệp vẫn là tại bắc khu đại học y khoa khâu lại đều rất tự tin thúng chi là chính hoa chính hoa nghe vậy lúc này gật đầu võ tiểu phú nhìn chính hoa may mấy cái lập tức cũng là yên tâm xấu là xấu xí một chút nhưng là đây cũng không phải là cái gì gấp công phu xấu điểm không sợ chỉ cần không phải có đặc thù yêu cầu tỷ như nói nữ sinh chân vết thương sợ mặc váy không dễ nhìn loại hình nhất là nam sinh kỳ thật đẹp xấu đều có thể tiếp nhận chủ yếu là không lây nhiễm rất nhanh đến trưa hai người ngay tại phòng xử lý y tế qua võ tiểu phú thỉnh thoảng chỉ điểm một chút chính hoa càng là tiến bộ nhanh nói thật bọn hắn những n à y y học sinh có thể trưởng thành thực sự là toàn bộ n h ờ n g ộ nhất là trong phòng xử lý y tế nào có bác sĩ có thời gian dạy ngươi a cơ bản cũng là nhìn hội sau đó chính mình bắt đầu làm chậm rãi tổng kết quy luật k h ú c chế khẳng định có nhưng là có mấy năm công phu đều có thể luyện ra chính hoa ma bệnh cũng không ít chủ yếu là không ai dạy cũng không ai nói cho hắn biết như thế khâu đúng hay không a có võ tiểu phú chỉ điểm coi như nhanh hơn không tệ ngày mai là ta khám ngoại chú ban ngươi khả năng liền muốn chằm chằm phòng xử lý y tế nếu là có yêu cầu khâu lại liền đều ngươi tới chính hoa tự nhiên là không có ý kiến vừa tiến vào bệnh viện chính là không bao giờ thiếu nhiệt tình cùng kích tình hắn hiện tại cũng không sợ sống nhiều liền sợ không có việc à võ tiểu phú nguyện ý cho cơ hội chính hoa ước gì đâu đoàn lão sư lúc đi ra đã là hơn sáu giờ hôm nay có đoạn hào khám ngoại trú đây cũng là vừa tan t ẩ m vừa vặn đụng tới tiểu phú thứ năm là ta ngày giải phẫu ước bệnh nhân liền ngươi trước làm đi gần nhất ta có sự tính khác sự tính khác võ tiểu phú lập tức nghĩ tới điều gì chúc mừng lão sư đoàn hào trận nhìn võ tiểu phú một chút chúc mừng cái gì chúc mừng làm chủ nhiệm sẽ chỉ càng bận rộn lâm chủ nhiệm cuối tuần liền về hưu trong khoảng thời gian này sẽ đem công việc từng bước một giao lại cho ta ngươi tuổi trẻ ta bên này việc khả năng liền phải ngươi nhiều cái điểm chủ yếu là vẫn là có thực lực kia nói thật đoạn hào hiện tại đối võ tiểu phú yên tâm trình độ thật là so chu vân bọn hắn đều cao đoàn lao sư yên tâm có ta không sai đoạn hào nguyện ý cho cơ hội võ tiểu phú cao hứng còn không từ đâu một là có càng nhiều thời gian rèn luyện phải biết hắn cái này mới vừa vào trước chỉ sợ có thể nắm vào bệnh nhân có nhất định đoạn hào đem chính mình ngày giải phẫu cho võ tiểu phú đây cơ hồ liền là mỗi tuần cố định mười đài tay trái tay phải thua ta đây chính là chuyện tốt mà lại cái này đều là tiền a Khoa n g、so、cái, cái này lâm i thiệu nguyên không có đem sự vụ đổi chỗ tới thời điểm còn tốt đổi chỗ tới về sau đoạn hào mới là biết cái này làm cái chủ nhiệm có bao nhiêu phiền phức không chỉ có là muốn xen vào khoa cấp cứu cái này một đám tử sự tình còn muốn hướng ra phía ngoài kết nối thì như nói cùng bệnh viện kết nối muốn thiết bị muốn tài nguyên đòi tiền c đi, đi võ tiểu phú nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra nhìn về phía bên người chính hoa đem chính mình thẻ dùng cơm trực tiếp cho chính hoa người đi ăn cơm đi ta cùng chủ nhiệm đi ra ngoài một chuyến dẫn người này cũng không thể quá keo kiện cơm vẫn là phải quản mấy lần võ tiểu phú cũng không biết chính n g hoa làm người đến cùng như thế nào cũng không dám hỏng đoạn hào sự tình cho c ủ dinh phát tin tức võ tiểu phú chính là mở lên đoạn hào đại bôn u thích xe này đoạn hào nhìn võ tiểu phú cùng sở đại bảo bối giống nhau biểu lộ cũng là không khỏi b u ồ n bực hắn đều mở quen thuộc sớm đã không còn bắt đầu kích tỉnh nhìn thấy võ tiểu phú cái dạng này luôn cảm thấy có chút không bình tĩnh thích a chủ nhiệm ngươi không chuẩn bị đổi xe a đoạn hào xe này võ tiểu phú cũng không phải lần thứ nhất mở mới năm sáu năm mà thôi xe hướng là coi như không tệ đoạn hào nếu là đổi xe hắn vừa vẫn móc bên trên thay cai cai rắm ngươi cho rằng ta tiền là gió lớn thổi tới a đoạn hào hiện tại nghe thấy tiền liền nhức đầu trước đó là không nhìn số sách hiện tại y tá trưởng bắt đầu cho hắn hoàn trả mỗi tháng khoa cấp cứu thu nhập mặc dù cũng không ít nhưng là luôn cảm thấy không đủ đoạn hào hiện tại rốt cuộc minh bạch không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu mối quý câu nói kia võ tiểu phú cũng là cười một tiếng hắn mặc dù không có làm qua khoa chủ nhiệm nhưng là chỉ tưởng tượng thôi đều có thể biết trong đó sự tỉnh có bao nhiêu đoạn hào cái dạng này quá bình thường đây mới là vừa mới bắt đầu đâu ngươi cho rằng lâm t i ệ u nguyên cũng kia đỉnh làm sao tạ a hòa bình t i ệ m cơm vẫn là tám trăm tám mươi tám võ tiểu phú lần nữa gặp được nô ưu không thể không nói cái này t h đều n g i ba mươi lại là càng sống càng trẻ thực sẽ bảo dưỡng a đoàn chủ nhiệm bác sĩ võ coi như chờ các ngươi đem hai người đi đến nền nô ưu nhìn về phía võ tiểu phú bác sĩ võ còn không có chúc mừng ngươi chính thức nhập trước đầu à, một hồi nhưng phải uống nhiều mấy chén võ tiểu phú có chút im lặng chúc mừng hắn làm sao nhường hắn uống nhiều mấy chén à không phải là nô ưu uống nhiều mấy chén sao cái này tỷ môn nhi rất hư một hồi còn phải cho nàng hai cái bảng tiểu bác sĩ nội trú một cái tỷ về sau còn phải tỷ ngươi chiếu cố đâu ngươi trả lại tỷ khiêm tốn đi lên gan cắt bỏ đều làm bay lên tấy ghép gan cũng thăm ra ngươi cái này tiếp qua mấy năm liền làm ộ t cái khác đoàn chủ nhiệm a thì coi như chồng cậy ũ n g c vào ngươi về sau chiếu cố tỷ nói chuyện đồng thời nô ưu càng là hai mắt t ỏ a ánh sáng đây mới thực là tiềm lực ga các nàng làm người này khẩn yếu liền là tin tức linh thông lần trước đoạn hào đem võ tiểu phú mang tới nô ưu liền đối võ tiểu phú chú ý có thừa ra m ặ t sau này càng chú ý là càng kinh ngạc võ tiểu phú tại biển ninh huyện trong bệnh viện trực tiếp làm hai đ à i ung thư gan hoàn mỹ cắt bỏ phẫu thuật thế nhưng là không thể gạt được nàng nô ưu cũng coi là duyệt vô số người võ tiểu phú như vậy thiên tài thật sự là rất hiếm thấy võ tiểu phú còn không chỉ có là phẫu thuật làm tốt sự sự làm người cũng là nhất lưu à, đang nhìn v u sĩ phụ kia bồi dưỡng cường độ trực tiếp mang theo bên trên cấy ghép gan nhất phụ viện rất nhiều y tá phụ mổ thuốc đều là công ty các nàng cung cấp nhất phụ viện sự tỉnh chỉ cần làng lô ưu mới biết căn bản cũng không có rơi xuống nàng thậm chí đều không nghi ngờ qua mấy năm võ tiểu phú có phải hay không có thể ngồi lên đoạn hào vị trí nếu là lúc kia bây giờ liền thật không phải là khách khí cái này y tá phụ mổ cùng thuốc có thể hay không chạy vào khoa cấp cứu vẫn thật là phải xem võ tiểu phú có cho hay không mặt mũi sớm đầu tư vẫn là lớn như thế tiềm lực thật sự là có kiếm không thua thiệt chương một trăm bốn mươi ba bác sĩ nội chú trưởng chương một trăm bốn mươi ba bác sĩ nội chú trưởng võ tiểu phú vô ý thức cảnh giác dung hợp vị tiêu bác sĩ chủ nhiệm thế nhưng là không ít chịu cái này dụ hoặc nhất định phải cầm giữ ở cái này tỉ môn nhi ánh mắt không đúng được rồi mau vào đi thôi đoạn hào nói một câu trực tiếp đi mau mấy bước tiến vào bao xương võ tiểu phú mới là phát hiện cùng mình trong tưởng tượng tình huống tựa hồ không giống nhau không giống lần trước người nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc càng làm ộ t chương đều không có nói cách khác lần này là chuyên môn mời đoạn hào sợ l à mục đích không giống nhau à võ tiểu bốn người hai nam hai nữ nô ưu mang theo một cái tiểu cô nương ân liền loại kia nam nhân một chút nhìn sang liền không nổ ra được cái chủng loại kia khá lắm đây tuyệt đối là mỹ nhân kể à cái này tỉ môn tuyệt đối so với võ tiểu phú đều sớm biết đoạn hào muốn làm khoa cấp cứu chủ nhiệm đây là trải đường vẫn là phải đặt thành một loại mục đích đã may mắn hắn đi theo đoạn hào tới Bằng mà lại còn á lớn hơn nhiều đều là đoạn hào thích ăn đồ ăn cùng đoạn hào đã lâu như vậy võ tiểu phú đối với đoạn hào tập tính vẫn hơi hiểu biết cái này tỷ môn thật sự là bài tập làm đến tăng thêm đáng lợi người ta thành công a chắc không được ngoài ba mươi liền có thể làm quản lý kiếm nhiều tiền đâu đoàn chủ nhiệm bác sĩ võ đây là tân thiên tiến h ta mang người mới vừa vặn tới thấy chút việc đời người ta mới tốt nghiệp không bao lâu cũng là đông h ả i đại học y khoa các ngươi về sau nhưng phải chiếu cố một chút nửa đua nửa thật nửa giới thiệu nô ưu liền đem tân thiên tiến h đẩy tới đ o à n hào cùng võ tiểu phú trước mặt tiểu cô nương nhìn xem còn không có võ tiểu phú lớn đâu nhưng là cũng không nợ chàng đoàn lao sư võ lao sư đã sớm nghe nói các ngươi bây giờ rốt cuộc gặp được nhanh ngồi nhanh ngồi chủ động kẹo ghế nhãn lực sức lực m ư ơ i phần tư chất tốt như vậy t r á c không được nô u tự mình mang theo đây chính là giới y dược võ tiểu phú a đáng tiế vô luận là đoạn hào vẫn là võ tiểu phú đều không có nhìn lâu tân thiến tiến hai mắt quả thực là chính nhân quân tử tới cực điểm nhường tân thiến tiến đều đối với mình bắt đầu hoài nghi hôm nay nàng còn cố ý mặc vào váy ngắn cái này hai đầu chân trắng lắc ai ai không mơ hồ à kết quả hôm nay liền thật đụng phải hai cái q u á i thai tân thiến tiến cũng là biết hôm nay bị mang tới ý vị như thế nào đây là ngô hữu chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng nàng a nếu là có thể bắt lấy đường dây này về sau phụ trách đường dây này trước đó đổ vô lượng a y dược đại biểu có thể cùng bác sĩ không giống nhau bác sĩ đến chịu tư lịch y dược đại biểu xem trọng là tài nguyên cũng liền nàng không phải l bằng không vậy coi như lại càng dễ vào chỗ về sau võ tiểu phú liền biết hôm nay hắn tới mang miệng liền tốt không sai bắt đầu ăn nô ưu bắt đầu phát huy chính mình thiện nói kỹ năng đoạn hào cũng là bình tĩnh nhưng nối tân tiến tiến thỉnh thoảng chen một câu võ tiểu phú thì là một mực không nhanh không chậm ăn cơm nô ưu cùng tân tiến tiến mời rượu võ tiểu phú liền càng rượu võ tiểu phú rất có tự biết rõ đây chính là là ngày nào phát sinh gia đình nội bộ mâu thuẫn có cái có thể chứng minh nô ưu nhìn xem vừa uống rượu liền khởi kình vừa uống rượu liền khởi kình nhi võ tiểu phú thật là hận nghiến răng cái này thối này đoạn ệ đệ, việc tận tốt, thế hắn công việc tốt, cái này uống không n xấu cái à say, thế nào đàm luận con A bất quá, mắt thấy đều mắt lắm, luận l quá, con ăn không A sai bất bị thấy i k h ô g đàm luận. hôm luận, nay chủ á i này đỗng n i liền mời ê n không. Đoạn là thật h c nhiệm còn muốn chúc mừng ngài A, cuối tuần sợ không phải liền có thể c ư ớ i ngựa nhậm trước đi c h â n tướng phơi bày A, võ tiểu phú động tác c h ầ m dần chuẩn bị nhìn xem cái này hồ ly ngàn năm muốn làm sao lên mặt nô quản lý ngược lại là tin tức linh thông chính thức thông cáo còn không có phát đâu cũng không dám nói mỏ cái này không phải liền là chuyện chắc như đinh đ ó n cọc nha đoạn chủ nhiệm lần trước chúng ta nói sự tình ngài cảm thấy thế nào à bệnh viện cùng ý dược công ty liên lụy lợi ích nhiều lắm một là thuốc trong bệnh viện hiệu thuốc có rất nhiều bác sĩ nội chú hiệu thuốc k h á n g ngoại chú hiệu thuốc khoa cấp cứu hiệu thuốc tiệm thuốc bắc khoa cấp cứu hiệu thuốc là độc lập mà khoa cấp cứu hiệu thuốc muốn mua sắm thuốc gì loại trừ khoa dược những thuốc này vụ bộ môn những n à y đầu lĩnh ghi tên bên ngoài chủ yếu vẫn là khoa cấp cứu chủ nhiệm ký tên trước đó nhất phụ viện khoa cấp cứu hiệu thuốc, thuốc liền cơ bản đều là từ công ty bọn họ đi nhưng là hợp đồng này cũng nhanh đến kỳ tìm lâm t i ệ u nguyên ký lâm t i ệ u nguyên nói hắn muốn lui vẫn là để đợi tiếp theo định đi cho nên ngô u liền bắt đầu vấn đề này thật là hết kéo lại kéo chủ yếu là đoạn hào cũng không thu đồ vào ta chỗ này ngô hữu rất hoài nghi không phải là đoạn hào cùng cái k h á c công ty câu được đi trong khoảng thời gian này kia là một chuyến lại một chuyến nước bây giờ rốt cuộc hẹn ra vô luận như thế nào đều muốn quyết định trong bệnh viện cũng cơ bản nói chỉ cần là đoạn hào tại mua sắm đơn bên trên ký tên chuyện này liên thỏa cho nên hôm nay nhất định phải cầm xuống còn có khoa cấp cứu y tá phụ mổ đoạn hào tiền nhiệm lập tức liền lại muốn mua sắm một nhóm còn có phẫu thuật dùng y tá phụ mổ cũng đều là muốn đổi đây là một khối lớn nhi bánh gạo tổ a n ô h u gắn bó quan hệ lâu như vậy thế nào đều muốn đem đoạn hào cho ăn hết đã hai người bắt đầu nói do â m ngự nói d ố c võ tiểu phú nghe cũng là say sương n g o n lành trong đó đạo đạo nhiều lắm hắn thật là được ích lợi không nhỏ cái này đều là kinh nghiệm à võ tiểu phú cũng không chê học nhiều lắm dù sao lô thai cũng là nhàn rỗi bất học thì hợp h í vạn nhất về sau hắn liền là vũ chủ nhiệm nữa nha võ lao sư ta mời ngài một ly ta thế nhưng là võ ra quân đâu tiết mục bên trong ta thích nhất liền là ngài nghe được say sương n g o n lành liền bị tân tiến tiến thanh âm đánh gãy cô nàng này ngay từ đầu còn có thể chen vào nói đâu đằng sau cũng không nhúng v o Đầu nhất chuyển, đã đoàn đều đỏ chuyển, tiểu tiểu yu tiểu rượu,、bất、quá, tiểu nhất nhìn nàng cũng nô nàng cũng vạn, bừng, còn nàng này tiểu lượng đúng chầm chầm phú, phú hảo, phải phú bất biết tiềm bắt bắt một mặt lực, cái võ võ võ vừa lại mời là à, là cô không tệ. Võ gia quân. Không quân. biết vì cái gì gần nhất nghe cái từ này càng ngày càng nhiều ai thấy hắn đều nói mình là v õ gia quân khâu lại thời điểm đều có không ít người chuyên môn tìm hắn liền nói chính mình v õ gia quân quá đáng hơn lại còn muốn ký tên muốn chụp ảnh chung muốn liên lạc với phương thức khiến cho vo tiểu phú đều dở khóc dở cười hắn là bác sĩ cũng không phải minh tinh Hết võ tiểu phú cơ bản hai ba ngày phát một tiên đều là có án lệ có chuyên nghiệp nội dung thông tục dễ hiểu thích người cũng không ít điểm tán lượng cũng là càng ngày càng cao khiến cho võ tiểu phú cũng rất có cảm giác thành tựu ha ha tiết mục đều kết thúc cái này võ ra quân rất nhanh cũng liền không có bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi duy trì nha uống rượu võ tiểu phú vẫn là không sợ cái này lại không phải lên lần nhiều người như vậy liền hai nữ nhân võ tiểu phú biểu thị nhiều thủy mười giờ rồi đoạn hào vô vô bụng nô ưu tiếng nói cũng là ngừng cái này bay một đêm nước bọn cũng không có được đoạn hào một câu lời chắc chắn thật khó dây dưa à nô quản lý trên bàn rượu cũng không phải đàm luận nhi địa phương c u ố i tuần nước thời gian đến văn phòng nói đi nô ưu lập tức minh bạch đoạn hào ý tứ cẩn thận chặt chẽ à đây là chuẩn bị chờ chính thức tiền nhiệm về sau bàn lại những n à y không lưu đầu để câu chuyện mà lại trong phòng làm việc nói rất nhiều hàng lậu đoán chừng cũng liền đến quản xuống cái này lợi nhuận khẳng định cũng liền nhỏ đây không phải nô ưu muốn lý tưởng nhất hiệu quả a bất quá đoạn hào đều đem lời nói đến đây nô ưu cũng không thể quá không h i ể u sự tình cuối cùng quyền lực là trong tay đoạn hào cầu người liền không thể nghĩ tới ép thật chặt lần này ăn cơm cuối cùng vẫn là có chút thu hoạch thiếu điểm liền thiếu đi điểm đi mới là vừa mới bắt đầu đoạn hào mới vừa lên mặt cẩn thận một chút rất bình thường về sau c h ậ m dai đoán chừng liền sẽ tốt hơn rất nhiều tiệm cơm bên ngoài nô ưu cho kêu trở d ù n đưa mắt nhìn đoạn hào cùng võ tiểu phú rời đi tân tiến tiến nhìn về phía nô ưu tỉ đây coi như là thành sao hai người bỡ lạ bỡ l cuối cùng cũng không có lời chắc chắn, cũng lời không nàng nghe mặc ơ nơi ngươi hổ. không phú thường hệ thể hắn, không Ta biết, tiểu bắt tài sau cũng có đúng, liên nếu nguyên. đó đều võ về lấy lo à, À, m dù võ tiểu phú không tệ nhưng cũng chính là bác sĩ nội chú xem như tiềm lực đi nô ưu coi trọng như vậy bất quá tân tiến tiến đối ngô ưu cũng là chất mật tín nhiệm đây chính là nghiệp giới đại t ỷ à, không tin ai cũng không thể không tin ngô ưu trong lòng có so đo xem ra cần phải thỉnh thoảng quay dối võ tiểu phú một chút tân tiến tiến đối với mình vẫn rất có lòng tin hôm nay võ tiểu phú như thế đúng đắn nhất định là bởi vì đoạn hào tại không dám quá cản rỡ n g nhân trong xe đoạn hào nhìn xem rõ ràng so với mình uống nhiều lắm vẫn còn so sánh chính mình thành tỉnh võ tiểu phú có chút cảm thán mang ngươi thật sự là mang đúng bằng không hôm nay ta không phải tội cái này nô ưu là thật có thể uống à về nhà lại phải để ngươi tẩu tử cởi trách vậy sư huynh còn uống ta cảm giác ngươi không uống nàng cũng không thể sinh quen ngươi à ai nào có đơn giản như vậy mặc dù người ta là cầu ngươi nhưng là chúng ta cũng không phải không dùng người nhà à cái này mỗi lần kiếm sống động hoặc cái gì cũng phải người ta tham dự không phải quan hệ vẫn là phải làm tốt Chỉ h là p bác h kích thước mà thôi, tiểu phu tiểu mà ngươi về sĩ nội chú trưởng không thể hứa hẹn. phu nhẹ ứng, gì tiểu gật làm cái đầu, bác hứa sĩ nội chú trưởng liền là bác sĩ nội chú trưởng y sư không phải chức danh xem như chức vụ đi liền là quản lý khoa bên trong thường ngày vụ vặt cũng tham dự sắp xếp lớp học có chuyện cái thứ nhất trước tìm hắn nhất là phòng bệnh khối này dường bệnh cân đối phẫu thuật sắp xếp này thậm chí tiền thưởng hạch toán các loại đều sẽ có chỗ tham dự đều nói bác sĩ nội chú là ở tại bệnh viện y sư bác sĩ nội chú trưởng y sư liền là luôn là ở tại bệnh viện y sư bận rộn trình độ có thể nghĩ bất quá chỗ tốt không ít đây coi như là một loại bồi dưỡng phương thức đi bình thường đều là bác sĩ nội chú đảm nhiệm trong vòng chừng một năm ưu tiên tiến mời bác sĩ điều trị lý lịch bên trong cũng sẽ thêm một bút trọng yếu nhất vẫn là đoạn hào nói cái này bác sĩ nội chú trưởng thật có bị lôi kéo giá trị bởi vì đây cũng là lớn nhỏ có thể tham dự một chút nội khoa sự vụ người ta được không vương hổ võ thanh đình đ o ạ n phi còn có mới tới hai cái ngươi không được ai đi đoạn hào chưa hề nói khoa nội tổ rất bình thường bác sĩ nội chú trưởng vẫn là phải trực tiếp đối khoa chủ nhiệm phụ trách đoạn hào xuất thân khoa cấp cứu khoa ngoại tự nhiên là sẽ không chọn một cái khoa cấp cứu khoa nội bác sĩ nội chú trưởng võ tiểu phú cũng là gật đầu tiểu nói này hắn cảm thấy hắn cũng rất làm được c h ư ớ c đưa ngươi trở về đi được rồi vẫn là trước tặng ngươi đi một hồi ta đón xe trở về ngươi cái này một thân mùi nước hoa ta sợ ta không đưa ngươi t ẩ u tử không cho ngươi vào cửa ừ m đoạn hào nghe vậy giật mình vội vàng từ trên thân người người thật có võ tiểu phú cũng không nghĩ tới đoạn hào như thế sợ vợ không hẳn là yêu l ã o bà thật có vậy vẫn là trước đưa ta đi sau khi trở về t ẩ u tử ngươi nếu là hỏi ngươi cho ta hảo hảo nói à võ tiểu phú là người cơ l đoạn hào cảm thấy mình hẳn là không cần dạy võ tiểu phú nói thế nào đinh linh cửa phòng mở ra nữ nhân nhìn thấy đoạn hào trở về lập tức dựng lên lông mày ngươi còn biết trở về lại đi chỗ nào uống không đúng đây là vị gì đây ngươi tiếng nói im b ặ t mà dừng nhìn về phía võ tiểu phú hầu tử lăng đây mới là phát hiện còn có một cái võ tiểu phú lông mày lập tức dán ra mấy phần hầu tử lăng biết đại thể tự nhiên là biết muốn ở những người khác trước mặt cho lão công lưu mặt m ũ i a tiểu phú tới a nhanh trước tiến đến võ tiểu phú đang muốn cự tuyệt đoạn hào trực tiếp lôi kéo võ tiểu phú hướng tiến đi ngồi một chút hối thúc cái gì đoạn hào nghe hầu tử lăng liền biết không dễ chịu võ tiểu phú cái này còn không có cho giải thích đâu sao có thể nhường võ tiểu phú đi bất đắc dĩ võ tiểu phú chỉ có thể đ ổ i dép lê tiền đến phòng ở là thật không nhỏ à hẳn là có một trăm bảy mươi nghìn một trăm tám mươi mình đi c ư xá vị trí cũng tốt võ tiểu phú nghĩ tới về sau mua phòng ốc cũng phải ở phụ cận đây mua cách bệnh viện gần à, tiểu phú sư huynh của ngươi thế nhưng là tổng cộng ta khen ngươi thiết mục ta một mực đi theo nhìn ngươi về sau tuyệt đối so sư huynh của ngươi cường hầu tử lăng đổ nước nhìn về phía võ tiểu phú cũng là rất nhiệt tình võ tiểu phú cũng coi là có thể tư nhân cảm giác hầu tử lăng rất dễ thân cận ta sao có thể cùng sư minh so à về sau có thể có sư minh một nửa lợi hại liền thỏa mãn tối nay là có xã giao sư minh mang theo ta võ tiểu phú cũng không tốt nói quá ngay thẳng bất quá hắn nghĩ tới hầu t ử lăng hẳn là có thể minh b ạ c đi kỳ thật hầu t ử lăng cũng không có quá tức giận liền là trông thấy đoạn hào một thân mùi rượu trở về không cao hứng mà thôi có võ tiểu phú như thế dừng một chút sông s ớ m đã không còn gõ đoạn hào ý tứ nhiều lắm là liền là nhường buổi chiều mệt mỏi một mệt mỏi mà thôi chương một trăm bốn mươi bốn sông cha chương một trăm bốn mươi bốn sông cha thứ tư họ buổi sáng qua đi võ tiểu phú chính là xuất hiện ở khoa cấp cứu kháng ngoại chú trong phòng khám cùng nhau còn có trình hoa lần này không phải thực tập mà là nhập trước sau lần thứ nhất chính thức kháng ngoại chú cùng trước đó thực tập thời điểm khác biệt khoa cấp cứu khoa ngoại kháng ngoại chú còn có cái khác bác sĩ cùng ra ngoài xem bệnh nhưng là lần này thế nhưng là chỉ có hắn một cái bệnh nhân căn bản không có quá nhiều lựa chọn chỉ có thể hướng hắn nơi này đến bệnh nhân số lượng nhất định là hải lượng cấp bác sĩ ngài nhanh cho chúng ta hải tử xem một chút đi cái này không ra được còn không đợi ngồi vững vàng đâu võ tiểu phú liền thấy có người đi vào rồi hẳn là phụ thân ôm hải tử bên người còn đi theo không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hài tử mẫu thân hài tử m ớ i bốn năm tuổi võ t i ể u phú đem ánh mắt đặt ở hài tử trên thân khẳng định không có ngoài ý muốn người bệnh liền là hài tử ánh mắt chiếu tới hài tử mặt đã là đỏ bừng một mảnh một cái bóng đèn xuất hiện tại hài tử miệng bên trong nói thật võ t i ể u phú cũng chính là nhìn qua một chút tiết mục ngắn trục kịch bên trong gặp qua một chút nhưng là tại trong bệnh viện thật không có gặp có người nuốt bóng đèn còn lại là hài tử nuốt nhìn về phía hài tử phụ mẫu này làm sao làm a hài tử mẫu thân lúc này liền phát hỏa hỏi ngươi đâu nói à nhìn ngươi làm chuyện tốt ta và ngươi nói, hai tử nếu là xuất hiện cái gì vấn đề ta và ngươi không xong hai tử phụ thân lúc này cũng là có c h ú t g ấ p nhưng là võ tiểu phú đều hỏi hắn cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian trả lời đứa nhỏ này thích xem điện thoại lại khó hống ta hôm qua vừa v ặ n soát đến một cái nuốt bóng đèn liền rất không tin ta cũng mua một cái nhìn cái này chẳng phải không có kẹp lại nha khẳng định là những cái kia video loại người làm bởi vì trong video là tiểu hài tử kẹp lại ta liền lấy con trai làm cái thí nghiệm kết quả cũng là không có kẹp lại a ừ n nhìn về phía hai tử võ tiểu phú đều có chút thương hại đây là gặp phải cái sống cha a chính mình đương vật thí nghiệm còn không tính lại còn cầm h à i tử làm thí nghiệm cũng may mắn là h à i tử lúc ấy không có kẹp lại bằng không liền cả võ t i ể u phú đều muốn đánh hắn không đúng hôm qua không phải không kẹp lại sao đây là chuyện gì xảy ra vậy cái này hôm qua thí nghiệm xong chúng ta đi ngủ ai có thể nghĩ tới dậy sớm xem xét đứa nhỏ này cứ như vậy võ t i ể u phú nhìn về phía h à i tử cũng không trông cậy vào h à i tử có thể nói cái gì bất quá cũng có chút suy đoán đứa nhỏ này lòng hiếu kỳ đều nặng hôm qua là hẳn cái kia sống tra cho hắn hướng tiến nét kết quả còn có thể lấy ra đoán chừng hắn cũng tò mò chính mình còn thử cái này chẳng phải dạng này nha bất quá cũng không đúng à đã hôm qua có thể lấy ra vậy hôm nay hẳn là cũng có thể lấy ra à tại sao sẽ như vậy chứ đi đi với ta phòng xử lý y tế võ tiểu phú cũng không dám trì hoãn đứa nhỏ này mặt đỏ dần khí tức rõ ràng không khoái còn không biết đã bao lâu đâu liền cả mạch máu đều đ ầ y máu nếu là lại mang xuống chỉ sợ không chỉ có là phần miệng cơ bắp mạch máu thần kinh các loại lại nhận tổn thương thậm chí còn có hít thở không thông p h o á t hiểm Phòng lý tế tiểu b ă n g hưu lúc này nước mắt đều chảy khô nhìn xem đều có thể biết có bao nhiêu sợ hãi nghe được võ tiểu phú vội vàng gật đầu võ tiểu phú nhường hài tử phụ mâu nắm lại hài tử nhường trịnh hoa cho chuẩn bị đồ vật hài tử ngồi tại xử trí trên giường thân trên bốn mươi lăm độ nghiêng về phía trước phía dưới đưa thùng võ tiểu phú cẩn thận dùng dầu khoáng bôi ở bóng đèn chung quanh nếm thử hướng r a cầm nhưng là thử qua sau liền biết căn bản không thể nào đứa nhỏ này miệng đã là xương quá rõ ràng căn bản không bỏ ra nổi tới không có cách chỉ có thể đánh vỡ bóng đèn tay phải đặt ở hài tử trên cổ chuẩn bị ti hai tử cuối cùng không phải đại nhân bọn hắn năng lực tự kiểm chế có nhất định cũng không phải nói ngươi b ằ n g d a o bọn hắn liền có thể tuân theo mà lại bóng đèn vỡ tan hai tử miệng áp lực giảm nhiều một khắc này hai tử sợ là sẽ phải không tự giác làm nuốt cùng cắn vào động tác nếu là nuốt xuống mảnh vỡ hay là nhường mảnh vỡ làm bị thương miệng vậy coi như phiền thoái Chính vậy là võ tiểu phú cũng biết trịnh hoa lo lắng cái gì nhẹ gật đầu biểu thị yên tâm t r í n h hoa chỉ có thể đem cái kìm lấy tới không phải v ặ n ốc vít cái kia cái kìm mà là thay thuốc dùng kìm nhiếp ken két nhẹ nhàng đập vào bóng đèn bên trên bóng đèn chất liệu kỳ thật rất mềm nhất là đây là bóng đèn nhỏ chất liệu m ỏ n g hơn võ tiểu phú l ự c đạo phù hợp lập tức liền nát cũng chính là tại thời khắc này võ tiểu phú cảm nhận được hải tử cắn vào cơm muốn đậu tay phải b ó p mang lên thực tế toàn quyền cũng là không có cách nào khu khu. Một mảnh vỡ lập tức tới không ít võ tiểu phú càng là thuận thế đem hải t ử nghiêng về phía trước góc độ càng lớn nhường mảnh vỡ tốt hơn rơi ra tới nước muối võ tiểu phú đ ố i t r ị n h hoa phân phó một tiếng t r ị n h hoa lúc này mới là biết võ tiểu phú vì cái gì đem tay phải đặt ở hải t ử trên cổ không dám thất lễ vội vàng cầm nước muối bác sĩ cái này hải t ử phụ mẫu nhìn thấy hải t ử bị võ tiểu phú bắt cổ lập tức g ấp mặc dù biết võ tiểu phú là tại chữa bệnh nhưng vẫn là nhìn không được liền muốn tiến lên ngăn cản võ tiểu phú cũng mặc kệ bọn hắn tiếp nhận chỉnh hoa trong tay đã cắt bỏ nước muối trực tiếp trên hướng hải từ miệ bên trong bình nhựa cái này một chen trực tiếp liền tràn đầy h à i t ử miệng võ tiểu phú thuận thế bông u tay huệ thoáng một cái trong mồm cơ bản liền sạch xe ô ô ô h à i t ử nhìn thấy miệng của mình rốt cuộc tự do liền muốn nói cái gì nhưng là nói ra được đều là chút mơ hồ không rõ t ừ nhi nhìn h à i t ử phụ mẫu khẩn trương tiểu long ngươi không có chuyện gì chứ thế nào a ngươi nhanh nói cho mụ mụ a võ tiểu phú lắc đầu tại h à i t ử xảy ra vấn đề về sau đại bộ phận phụ mẫu trí thông minh đều là muốn giảm phân nửa thậm chí là càng nhiều tựa như là trước mắt hai vị này cái này rõ ràng liền nói không rõ bảo sao có thể nói cho ngươi đây đương nhiên cái này cũng không có cách nào nếu không khoa nhi công việc cũng sẽ không khó như vậy làm tốt đứa nhỏ này bởi vì bóng đèn ở trong miệng dừng lại thời gian quá dài trong mồm niêm mạc đều có sưng tổn thương đầu lưỡi cũng có sưng muốn em nói nói rõ chỉ sợ đến tiêu x ư ơ n g sau sau khi trở về phải chú ý thanh đạm ẩm thực ta một hồi mở chút thuốc các ngươi cho hải tử dùng nói voi tiểu phú còn nhường hải tử dùng nhiều nước muối sinh lý xúc xúc miệng chỉ bất quá đứa nhỏ này có chút tránh thời gian dài như vậy bởi vì sưng hải tử khoang miệng niêm mạc đã là tổn thương không nhỏ nước muối thế nhưng là sẽ kích thích niêm mạc khiến cho đau đớn nhưng là không có cách nào nước mối sinh lý cũng có thể đem t ồ n lưu tại hải tử trên miệng vi khuẩn c u â n y đưa đến nhất định sự sát trùng bóng đèn bên trên vi khuẩn khẳng định không ít lâu như vậy tồn tại ở trong mồm khẳng định là không khác biệt xâm nhập hải tử trong cơ thể nhất là nghiêm mạc tổn hại địa phương càng là dễ dàng bị vi khuẩn xâm lấn cho nên sau khi trở về trẻ em kháng viêm thuốc vẫn là phải dùng mấy ngày a t ố t t ố t h ả i tử phụ thân mẫu thân đây mới là kịp phản ứng đúng à, đây nhất định là sưng lên đầu lưới lớn a hai tử ngươi có phải hay không đem bóng đèn bỏ vào trong miệng liền ngủ mất ta vừa rồi gõ thời điểm võ tiểu phú cũng là nghĩ đến một cái khả năng đã hôm qua có thể bỏ vào lấy ra hôm nay liền trực tiếp không lấy ra được người hay là người kia bóng đèn vẫn là cái kia bóng đèn đây nhất định chính là thời gian vấn đề bóng đèn bỏ vào trong miệng thời gian quá dài miệng p h ù nề không gian biến nhỏ đây mới là khó mà lấy ra a hải tử lúc này cũng là vội vàng gật đầu đừng nói thật đúng là dạng này hải tử mẫu thân trực tiếp liền bắt đầu gõ phụ thân rồi đều là cái này không đáng tin cậy phụ thân cho làm a may mắn hải tử không có chuyện bằng không nàng là thật không biết nên làm sao bây giờ trở về về sau nếu là ngày mai còn có vấn đề liền lại đến bệnh viện tốt tốt ta ơn n g à i a bác sĩ trong phòng khám phu ca n g ư ờ i tay này tuyệt chính hoa lúc này đều hai mắt thả ngôi sao hắn là thế nào đều không nghĩ tới ổ khóa này hầu còn có thể như thế dùng a cũng chính là tại trên tivi nhìn những cái k i a m u ố n ngăn cản người nuốt l ư ớ i dao như thế dùng bây giờ tốt lại còn dùng tại cứu người trên thân chỉ cần đầu góc sống biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều hôm nay là đứa bé nếu là cái đại nhân năng lực tự k i ể m chế mạnh chút cũng không cần phiền toái như vậy một lần nữa ngồi tại trong phòng khám xếp hàng đã là không ngắn bác sĩ ta khó chịu mở cho ta chút thuốc đi khó chịu cây đơn thuốc võ tiểu phú không khỏi có chút im lặng chỗ nào không thoải mái a cái này sợ là treo sai số đi cây đơn thuốc bình thường đều là đi khoa nội mở a thế nào chạy đến hắn nơi này đau đầu đau đầu võ tiểu phú nghe vậy khẽ giật mình cẩn thận lại nhìn người bệnh sắp mặt cũng là cảm thấy có chút không đúng ngã qua người bệnh ngẩng đầu nhìn về phía võ tiểu phú nhẹ gật đầu ngã hôm qua sau khi trở về hẳn là ngã sắp xuống trên mặt đất nhức đầu lắm uống rồi ừ n hôm qua uống một chút không uống nhiều liền l ạ như g i sẻ thổi qua có chút trắng sau khi trở về ta nhớ rõ ràng là ngã xuống giường cũng không biết thế nào hôm nay ngay tại trên mặt đất võ tiểu phú sắc mặt lập tức ngưng trọng lên đến đo huyết áp cái này một lượng thì càng là lạ một trăm sáu mươi một trăm m ư ơ i mmhg sờ cái mạch mạch xuất rất nhanh rõ ràng cao hơn một trăm hai vừa mịn yếu cha đ ấ y mắt lại còn có x u ấ t huyết chính hoa mở não bộ ct hiện tại đi mang theo hắn cha võ tiểu phú cũng là không nghĩ tới cái này lộ diện đến liền cho làm hai cái khó giải quyết nhất là cái này cái này may mắn hắn vẫn là có, có chút tài năng bằng không c á thay thuốc yêu cầu khâu lại võ tiểu phú trực tiếp để bọn hắn đi lấy thuốc sau đó đi phòng xử lý y tế xếp hàng chờ trịnh hoa trở về liền đi xử lý cấp tính ruột thựa túi mật có thể thu liền thu chuẩn bị làm giải phẫu thu ống tiểu đau đớn như này kết sỏi trực tiếp nhường khoa tiết niệu linh đi Khi thật như thế xem xét, liền thông h xét, t liền xem uy ậ n nhiều, đừng nhìn bệnh nhân nhiều, nhưng là chỉ là c ầ khoai n ngoại cấp sinh mệnh l cơ bản đều ấ thần kinh sao hôm nay hai trực ban a hàn g chủ nhiệm tốt ta đã biết ngươi là cùng hàn g chủ nhiệm à chuẩn bị cái giường Tuyến tuyến c võ tiểu phú cũng o à không cho cơ hội cự tuyệt trực tiếp tắt điện thoại hướng khoa ngoại thần kinh thu không có cách nóng ruột xem bệnh ngươi không thể quá giảng quy củ giảng quy củ bệnh nhân này đoán t h ư ờ n g lại phải trước đặt ở khoa cấp cứu trên giường bệnh sau đó trước dùng thuốc nhưng là loại này xuất huyết ngoài màng cứng bệnh nhân thật là rất nguy hiểm đừng nhìn bây giờ còn có thể đi có thể động nói không chừng sau một khắc liền trực tiếp ba ngã xuống đến lúc đó lại mời hội trần lại làm giải phẫu khả năng thật sự làm chết lại vì bệnh nhân an toàn nhất định phải nhanh đưa đến khoa ngoại thần kinh đi phú ca đã làm xong có xuất huyết ngoài màng cứng võ t i ể u phú nhẹ gật đầu ta đã từ trên máy vi tính nhìn khoa ngoại thần kinh bên kia muốn thu ngươi tìm y tá r ồ i người nhà đem bệnh nhân đưa qua phòng xử lý y tế bên kia có người bệnh ngươi đi xử lý đi chủ đánh liền làm ộ t cái hiệu suất cao Mười giờ. khoa cấp cứu sao hôm nay hai trực ban nhường hắn nghe khoa cấp cứu chạm phân loại bệnh nhân bên trên khoa ngoại thần kinh điện thoại trực tiếp đánh tới y tá nghe xong thanh â m liền la lạ giống như là hàn chủ nhiệm a vội vàng liền hướng trong phòng khám chạy võ tiểu phú nhìn xem x o n g tới y tá nhớ ư n g mày bác sĩ võ khoa ngoại thần kinh điện thoại chính hoa ngươi ra ngoài tiếp một chút đi có thể muốn chịu điểm ủy khuất chính hoa có chút một b ư ớ c chịu ủy khuất là có ý gì a bất quá nhìn xem đã tiếp tục xem bệnh nhân võ tiểu phú chính hoa cũng không hỏi nhiều nghe phú k không sai trực tiếp đi theo y tá ra ngoài nhận điện thoại ngày tốt khoa cấp cứu ngươi là hôm nay trực ban a đúng vậy a hắn cùng võ t i ể u phú cùng một chỗ trực ban nha nói như vậy cũng không sai cái kia lưu mỗi suất huyết ngoài màng cứng là ngươi cho lấy tới chính hoa lập tức giật mình đúng vậy a ct vẫn là ta mang theo đi chụp đây này nghe chính hoa cái này không quan trọng n g ư khí hàn chủ nhiệm lập tức liền phát hỏa ngươi làm sao không mời hội trần liền để bệnh nhân đi lên a còn có cái này ngươi nói có thể đi có thể đ ậ u ta cái này đều trực tiếp đưa phòng giải phẫu ta bên này đều đủ bận rộn ngươi trả lại cho ta làm loạn ngươi là cái nào a ta làm sao nghe được như thế không quen thai đâu lao đoạn có hay không tại Ta hắn ỏ i một chút h d thu thu lúc ấy nghe cũng cảm giác là lạ cái này nhập khoa về sau bệnh lịch còn không có hỏi xong đâu liền trực tiếp cho nga xuống chân hắn cũng không dám nghỉ liền hướng phòng giải phẫu đưa loại này bệnh nhân sao có thể trực tiếp đi lên thu đâu đây không phải cho hắn gia tăng lượng công việc đâu nha dựa theo dị vãng lệ cũ đây đều là trước tiên phải ở khoa cấp cứu đ ợ i khoa ngoại thần kinh công việc cũng khẩn trương a cái này tiền phẫu quá trình có thể để cho khoa cấp cứu làm khoa ngoại thần kinh ôm cái gì a lần này ngược lại tốt n h ư n g cái lăng đầu thanh trực tiếp thu đi lên trọng yếu nhất chính là nếu là tại khoa cấp cứu đi theo quy trình hội trần xảy ra sự tỉnh trách nhiệm kia liền là một người một nửa bây giờ trực tiếp thu đi lên vậy thì đều là khoa ngoại thần kinh trách nhiệm hắn có thể không tức giận sao hắn ngược lại là muốn nhìn hôm nay là ai đáng giá ban chỉ cần không phải đoạn hào t r ự ban hắn đều phải hào h ả o nói một câu bằng không phía sau công việc còn có thể tốt làm a trịnh hoa nghe điện thoại một bên khác thanh â m rốt cuộc minh bạch võ tiểu phú nói có thể muốn chịu chút hủy khuất là có ý gì hợp lấy khoa cấp cứu cùng các khoa thất quan hệ như thế ra a bất quá võ tiểu phú là ấn chương làm việc chính hoa cũng không cảm thấy võ tiểu phú xử lý có vấn đề gì cái này sợ là các khoa thất đều bị làm hư đi nghĩ tới đây chính hoa còn không khỏi khen võ tiểu phú một tiếng bò cờ a cái này vừa mới nhậm trước l i ề n bắt đầu chỉnh đốn chỗ làm việc không hổ là hắn phú ca a dù sao liền là trong điện thoại nói vài lời mà thôi lại không ít cục thịt nghĩ rõ ràng về sau chính hoa liền cứ đem điện thoại cầm xa tùy ý hàn chủ nhiệm phát huy hàn biết khoa cấp cứu quá trình chính xác bất kể nói thế nào cũng là có thể đứng vững được bước chân hàn chủ nhiệm cũng chính là có thể thống khoái thống khoái miệng cái gì khác tác dụng đều không có hàn chủ nhiệm cũng là nói mệt mỏi nghe điện thoại bên kia thậm chí ngay cả thanh â m cũng không có còn tưởng rằng là bị chính mình cho phun mộng bức nữa n h a trong lòng cũng là hài lòng mấy phần có như thế vài phút giáo dục khoa cấp cứu lần sau làm sao cũng không dám làm loạn đi hàn chủ nhiệm phòng giải phâu chuẩn bị xong nhường ngày xuống dưới được rồi ta đã biết nghe được y tá hô hàn g chủ nhiệm cũng là lên tiếng đúng rồi ngươi là ai à, ta không nhớ rõ khoa cấp cứu có n g ư ơ i à. mới tới chính hoa lập tức liếc mắt rốt cuộc nhớ tới hỏi hắn là ai à, hàn g chủ nhiệm ta là hai ngày này mới tới hôm nay ta chỉ là nhị tuyến nhị tuyến nhị tuyến ngươi tiếp cái gì điện thoại à, lãng phí ta nước bọn ngươi hàn g chủ nhiệm lại thúc giục biết cái này tới không có cách vẫn là phẫu thuật trọng yếu hàn g chủ nhiệm trực tiếp cúp điện thoại hướng phòng giải phẫu đuổi không cam lòng về không cam lòng thủ thuật này vẫn phải làm bệnh nhân cũng là muốn p ụ trách tới cùng ai bảo hắn liền là ăn chén cơm đây này trong phòng khám võ tiểu phú nhìn thấy chỉnh hoa t i ế n đến cũng là cười cười treo c h ỉ n h hoa nhét nếp miệng ta đoán chừng hàn chủ nhiệm nói là mệt mỏi phú ca ta thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không có đem ngươi khai ra à bất quá chúng ta khoa cấp cứu công việc vẫn luôn khó khăn như thế sao đây rõ ràng liền là chịu khi d ễ à vốn chính là khoa ngoại thần kinh bệnh nhân dựa vào cái gì không thể đi lên thu nếu là không có giường còn chưa tính bây giờ có giường còn không cho thu cái này không phải liền là công khai chiếm khoa cấp cứu tiện nghi sao tiền phẫu đều tại khoa cấp cứu làm còn nhường khoa cấp cứu chung gánh trách nhiệm s a u việc phẫu thuật thành công tiền phẫu phí tổn cũng không kế tại khoa cấp cứu mà là đều tính tại bác sĩ nội chú bên trong cái này tương đương với nhường khoa cấp cứu làm không công con a lắc đầu lúc này mới cái nào đến đâu à, đều là huynh đệ khoa thất quan hệ khẳng định là cũng không tệ nhưng là thân huynh đệ cũng phải minh tính sổ sách a cho nên cái này đấu trí đấu dũng sự tình vậy thì khẳng định cũng là thường xuyên phát sinh ngươi về sau quen thuộc liền tốt võ tiểu phú nhường trịnh hoa nghe cũng là không phải nhường trịnh hoa thay hắn bị mắng đi chỉ bất quá có cái giảm sốc mà thôi khoa cấp cứu quá trình chính xác chính hoa cũng không phải tuyến một làm cái gì cùng hắn cũng không quan hệ n g h e một chút cũng không quan trọng coi như là tiết mục nhưng là võ tiểu phú liền không đồng dạng hàn chủ nhiệm nếu là nói như vậy hắn liền phải hảo hảo nói d ố c nói d ố c nhưng là như thế đến nay coi như bất lợi cho huynh đệ khoa thất quan hệ cho nên chỉ có thể làm như vậy bác sĩ võ hai nạn xe cộ bệnh nhân ngay lúc này y tá tới thông chi võ tiểu phú nhẹ gật đầu hai nạn xe cộ bệnh nhân đều là muốn sớm thông báo điều này đại biểu có thể cứu hộ xe muốn trở về cho bác sĩ một chuẩn bị tâm lý mà thôi võ tiểu phú cũng không thèm để ý tiếp tục xem bệnh nhân không bao lâu y tá cùng g i a thuộc đẩy trên đầu máu phần phật xoa người bệnh tiến đến khoa cấp cứu khá ngoại trú mặc dù cũng ấn hào đến nhưng cũng đều là đối với bệnh nhẹ mà nói giống như là loại xe này họa về sau nhìn xem điều chỉnh nghiêm trọng này t r ê n ngang liền muốn t r ê n ngang võ tiểu phú đứng dậy mang theo khoa ngoại kiểm tra bao tay nhìn thoáng qua người bệnh là k ỵ xe điện bị xô ra đi bởi vì không có mang mũ giáp cho nên rơi xuống đất thời điểm toàn bộ phân nửa bên trái đầu đều là trực tiếp đâm vào trên mặt đất nghe gây chuyện lái xe thuyết pháp cũng coi là may mắn sau khi rơi xuống đất phía sau xe hiểm hiểm ngưng lại bằng không hẳn cái này chủ trách nói không chừng liền có người cho trải p h ẳ n g đương nhiên người bệnh còn có hay không mệnh đến bệnh viện liền không nhất định nơi này đau sao không đau nơi này đâu cũng không đau đến nhấc nhấc tay đúng đến chống c ự ta đến nhấc nhấc chân đúng đến chống c ự ta võ tiểu phú kiểm tra người bệnh tứ chi cùng phần ngực bụng cũng không t ệ lắm cơ lực thần kinh phản xạ đều bình thường cũng không có gây xương lồng ngực và khoang bụng cũng không có tổn thương xem ra tổn thương cũng chỉ là tại đầu nhìn xem người bệnh phân nửa bên trái phần đầu da đầu lớn diện tích làm tổn thương tóc đã là tự nhiên dọn dẹp tiểu huyết quản đều phá huyết dịch thuận bộ mặt lưu lại thoạt nhìn quả nhiên là kinh dị gây chuyện lái xe đoán chừng cũng là bị người bệnh cái dạng này d ọ a sợ nước x ư n g sọ da đầu nước tổn thương sọ trong đầu đại khái xuất là không có cái k h á c kèm theo tổn thương nhìn đây là mấy một đến đi theo ta ngón tay đi a thị lực cũng bình thường ý thức thanh tỉnh đối đáp trôi chạy đại khái xuất cũng chỉ là ngoại thương đương nhiên cũng không b à i trừ chỉ, chỉ hoãn tính tổn thương cụ thể vẫn là phải chụp ảnh chụp nhìn một chút huyết áp n h i ệ tim điện tâm đồ cái gì trên xe cứu thương liệt kéo hơi nhanh hơi dài cũng là bình thường ai đụng tới vấn đề này nhịp tim cùng h ế t áp còn có thể ổn định vậy tuyệt đối cũng là thần nhân sọ não ct rút máu chất làm đông máu cũng phải nhìn nhìn ba t ba ba chính hoa nhanh chóng mở ra ảnh chụp đừng nhìn tiểu t ử này tay béo nhưng là động tác vẫn là rất sắc bén tắc đã đều nhìn loại trừ sọ não địa phương khác đều vô sự n h ì v õ tiểu phú cũng liền không lãng phí tiền không lãng phí chữa bệnh tài nguyên tiếp tục cho hắn nguyên bộ kiểm tra trong lòng thầm khen chính mình quá tốt rồi dù sao xe này thai h ò a người đều là đi bảo hiểm này điều tra thêm chính là cái này nguyên bộ kiểm tra xuống tới hắn cái này quan tính kiểm tra phí tiền thưởng hạch toán thời điểm liền có thể thu không ít bất quá thật không có tất yếu ngược lại không phải vì bảo hiểm tiết kiệm tiền mà là không nghĩ ra tăng khoa chẩn đoán hình ảnh đồng sự lượng công việc lãng phí chữa bệnh tài nguyên nhất phụ viện những ngày máy móc cơ hồ mỗi ngày đều là siêu phụ tải v ậ t chuyển sớm muộn cũng phải bị dùng phế đi rút máu là vì nhìn có hay không say rượu tình huống tính viêm chỉ tiêu có hay không cao chất làm đông máu thì là vì nhìn người bệnh đường tiêu hóa có hay không ứng kích tính phản ứng đây là rất thường gặp có người rõ ràng đường tiêu hóa không bị tổn thương nhưng là bởi vì tốt nhiên chịu kích ống tiêu hóa qua phận có rút sẽ xuất hiện một chút ứng kích tính phản ứng、Luet xuất huyết thối nát đều là có khả năng nhất là tuyến thủy nếu tới cái đại chiêu võ tiểu phú khả năng liền phải đặt tại nơi này cho nên để cho an toàn cha một cái ai cũng yên tâm người bệnh rời đi võ tiểu phú không khỏi lắc đầu đầu này nón trụ vẫn là phải mang nếu là người bệnh đội nón an toàn lên nói không chừng cái này sọ nao đều không mang theo thụ thương ct tới võ tiểu phú cũng là cười liền là cái vỡ xương sọ cái này không phải là khoa ngoại thần kinh bệnh nha uy khoa ngoại thần kinh sao nơi này là khoa cấp cứu khoa ngoại thần kinh nghe tiểu hoạ tử nghe được võ tiểu phú thanh âm không khỏi đáy lòng r u lên tới tới lại là hắn hắn bởi vì thu người bệnh nhân kia vừa rồi thế nhưng là bị hàn chủ nhiệm một t r ầ u giáo h ấ n liền làm phẫu thuật cơ hội đều không có chỉ có thể lưu thủ phòng bệnh bây giờ ngược lại tốt võ tiểu phú thanh em lại xuất hiện đối v õ tiểu phú vẫn còn có chút hoàn trách nhưng là võ tiểu phú thế nhưng là lão sư hắn cái này vừa tới cho dù là hoàn trách cũng chỉ có thể để trong lòng n ướt phân biệt đối xử tại trong bệnh viện vẫn là rất nghiêm trọng hắn cái này vừa tới cũng không muốn cho người ta một cái kiệt ngạo bất tuần bất kính tiền bối ấn tượng khoa ngoại thần kinh ồ võ tiểu phú càng vui vẻ người q u n à Võ thật i ể u p ú còn cái chủ cho tục ngược còn phòng tưởng rằng cái này thu bệnh nhân, Hàn chủ nhiệm khẳng định không hắn điện trong bệnh. thu thể tiếp tiếp thoại, tốt, tại t lưu giờ lại lại bây h để tình không biết tại hàn chủ nhiệm lý giải bên trong cái này đều bị hắn giáo hấn một trận thế nào đều phải g i ả i trí nhớ khẳng định là không còn dám thu a là n g ư ơ i a thế thì dễ nói chuyện rồi nước s ư ớ n g sọ không thu không đội vã thu ta mời hội trận ngươi đến xem một chút có thu hay không lại nói a điện thoại bên kia cũng là một trận mậu bức không thu trong lòng xả hơi đồng thời cũng là có chút xấu hổ này làm sao cứ như vậy không bình tĩnh đâu a người ta cũng không nói là tình huống như thế nào đâu cái này không giữ được bình tĩnh nói không thu sẽ không để cho khoa cấp cứu trò cờ ư i đi hắn chỉ cảm thấy hôm nay rõ ràng chỉ tiếp hai điện thoại lại là toàn bộ ngày làm việc đều ưu ám cúp điện thoại ngắm nhìn một phía khoa bên trong chỉ còn lại hắn hàn chủ nhiệm đi làm phẫu thuật nói là có chuyện cho hùng chủ nhiệm gọi điện thoại hùng chủ nhiệm trực ban nhưng là cái này cũng không thể nhường hùng chủ nhiệm đến liền đi sẽ cái xem bệnh đi được rồi hay là hắn đi trước nhìn một chút đi nếu là không giải quyết được lại mời hùng chủ nhiệm tới nghĩ tới đây chính là trực tiếp chạy khoa cấp cứu tới phu ca không cho khoa ngoại thần kinh thu Lắc đầu, khẳng định đến làm cho khoa ngoại thần kinh thu à chúng ta lại không làm vỡ xương sọ húng chi có hay không n à o chấn động cái gì còn không biết đến khoa ngoại thần kinh cụ thể đi thăm dò bất quá bệnh nhân này không nghĩ s u ấ t huyết ngoài mảng cứng cái kia cái này cơ bản không có gì nguy hiểm tính mạng cho nên không cần phải gấp gáp đặt vào nhường còn có cái xem bệnh lại thu cũng được trọng yếu nhất chính là ngươi cảm thấy hiện tại khoa ngoại thần kinh sẽ còn trực tiếp thu sao lắc đầu chính hoa đầu cùng chống lúc lắc giống nhau đều như vậy còn thu cái gì à có thể đến xem một chút cũng không tệ rồi kia chẳng phải đúng nha ta phải nhường khoa ngoại thần kinh nhìn xem chúng ta đây đều là thực sự nói chuyện c ă A dạng k h n này a chính hoa trợ phát hiện cái này khoa cấp cứu thật sự không chỉ là xem bệnh đơn giản như vậy còn phải nhìn người á học vẫn quá lớn chính hoa v ố ngươi trước dẫn hắn đi xem bệnh nhân ứng nào đây mới là phát hiện cái này khoa cấp cứu hôm nay tuyến một vậy mà cũng là thanh niên cái này có chính mình lớn sao hắn đối võ tiểu phú thanh em vẫn là rất quen thuộc lúc đầu coi là chỉ là thanh em tuổi trẻ không nghĩ người cũng còn trẻ như vậy ứng đào không nhìn tiết mục nhưng không biết võ t i ể u phú lai lịch lúc này c h ỉ cảm thấy chính mình rất không có tiền đồ đây rõ ràng cũng là bác sĩ nội c h ú a không phải cái gì lão sư hắn làm sao trong điện thoại cũng không dám đôi hắn hai câu a đi thôi anh em cảm xúc đi lên ứng đào đối chỉnh hoa cũng không có chút hảo khí chính hoa tính tính tốt cũng không so đo mang theo ứng đào đi vào phòng bệnh ứng đào cũng là chỉnh hoa bọn hắn nhóm này tiền đến tiểu h ọ a t ử mới vừa vào trước tâm cũng mỏng cha xét thể nhìn kiểm tra phát hiện vẫn thật là, là cái đơn thuần vỡ xương sọ bệnh nhân trạng thái tựa như là võ tiệu phú nói như vậy thật sự không tệ ứng đảo cũng là nhẹ nhàng thở ra không phải khó giải quyết bệnh nhân liền tờ t a có thu hay không khác nói tối thiểu nhất không cần mời hùng chủ nhiệm đến đây rời đi phòng bệnh t r í n h hoa người cái kia bác sĩ thượng cấp là ai a nhìn xem không thể so với chúng ta lớn bao nhiêu à, ứng đảo cùng t r í n h hoa đều là một nhóm tiền đến nhập khoa huấn luyện đều là cùng một chỗ làm tự nhiên là nhận biết bây giờ nhìn xem võ tiểu phú không có lừa hắn cũng là tiêu tan mấy phần khí thuần thế hỏi t r í n h hoa nghe vậy lông mày n í u lại võ tiểu phú phú ca a người chưa từng nghe qua chúng ta lần này có thể tiến vào nhất phụ viện đều may mắn mà có phú ca bọn hắn y hà lộ họ phở cái kia tiết mục phú ca liền là đệ nhất ở lại việt a cái gì so với chúng ta lớn bao nhiêu người ta căn bản cũng không có chúng ta tốt đẹp không tốt nhưng là ngươi cũng đừng nhìn phú ca tuổi trẻ liền xem nhẹ phú ca hôm qua còn mang theo ta làm ung thư gan cắt bỏ đ ầ u tay người này bác sĩ điều trị cũng không sánh nổi bằng không ngươi cho rằng phú ca dựa vào cái gì bác sĩ nội chú an vị xem bệnh bắt đầu giá trị chủ a、ha. hắn liền là cái kia võ tiểu phú ứng đ à o kích động trong lòng nghe chính hoa ứng đ à o liền có phiền một mâu thuẫn cái này oán trách sợ a cái này thật coi là ân nhân a dù sao không có võ tiểu phú bọn hắn thật đúng là khả năng không có nhiều như vậy tiến vào nhất phụ viện danh lệch lần nữa đi vào phòng ứng đ ả o cũng là có chút n h ă n nhó phu ca bệnh nhân ta xem đúng là vỡ xương sọ trạng thái không tệ võ tiểu phú nhìn t r ị n h hoa một chút g i a hỏa này nói cái gì à tẩy nào đây là cho ứng đ ả o khách khí như vậy bất quá cái này đều không trọng yếu nhìn l i ề n tốt khoa bên trong có giường đi thu lên đi a ứng đ ả o có chút do dự cái này hàn chủ nhiệm không cho hắn thu bệnh nhân a không có giường có mới vừa lên lâm sàng tiểu hỏa tử cũng không quen thuộc nói dối lúc này liền là hồi đáp võ tiểu phú nhẹ gật đầu c ó g h ư ờ n g một trăm đi, ta bốn mươi sáu đại ca người hướng phía trước chương một trăm bốn mươi sáu đại ca người hướng phía trước hàn chủ nhiệm đột nhiên cảm giác tay của mình liền rất ngỡ lúc trước hắn là thế nào sẽ ở trong đám người lựa chọn như thế một cái hố hàng chính là khoa ngoại thần kinh thứ ba thời điểm tiến vào hai người ứng đào liền là trong đó một cái mà tại lớn tuyển chọn thời điểm lúc trước muốn tiến nhất phụ viện khoa ngoại thần kinh y học sinh cũng không chỉ là hai cái mà là hơn hai mươi cái hàn chủ nhiệm lúc ấy cũng là phỏng vấn quan một trong hắn lúc ấy liếc thấy gặp ứng đào không tệ cảm giác phi thường thuận mắt ứng đào biểu hiện cũng không tệ về sau hàn chủ nhiệm liền cùng khoa chủ nhiệm đề ứng đào khoa chủ nhiệm cũng cảm thấy không tệ liền e m nó đặt vào hai cái danh lạch một trong mà ứng đào tiến vào khoa ngoại thần kinh về sau liền theo hàn chủ nhiệm hiện tại khoa ngoại thần kinh thật là có chút cơ cấu bệnh trạng hóa liền lấy cái này khoa ngoại thần kinh A khu tới nói bác sĩ nội chú bác sĩ chính phó bác sĩ chủ nhiệm bác sĩ chủ nhiệm hết thể m ộ ư ơ i hai cái loại trừ khoa chủ nhiệm cùng khoa phó chủ nhiệm không trách nhiệm bên ngoài những người khác cho dù là chủ nhiệm cũng phải trực ban không có cách còn thừa lại m ộ ư ơ i người trong đó năm cái đều là bác sĩ chủ nhiệm hẳn chủ nhiệm liền là trong đó một cái lẽ ra hẳn là bác sĩ chủ nhiệm ít nhất bác sĩ điều trị nhiều mức ít bác sĩ nội chú tối đa mới đúng bây giờ ngược lại tốt ngược lại là bác sĩ nội chú ít nhất mà tạo thành loại này cơ cấu nguyên nhân cũng là vô cùng đơn giản bệnh viện không khai người a toàn bộ nhờ bọn hắn những lao ra hỏa này chống hắn chủ nhiệm liền nóng trông đem ứng đào cho bồi dưỡng được đến hắn liền có thể nhẹ nhõm một chút không trách nhiệm nhiều lắm là liền là có chuyện ứng đào gọi điện thoại hắn tới là được rồi thế nhưng là cái này ứng đào ai có thể nghĩ tới vậy mà như thế không bất việc con a hắn thật vất và đưa ra ba tấm giường dễ dàng sao đây cũng không phải là cho hôm nay thu bệnh nhân a mà là chuẩn bị ngày mai đi khám ngoại chú thu mấy cái chất lượng tốt người bệnh khoai ngoại thần kinh a khu năm mươi tấm giường bệnh hết thể năm cái tổ mỗi tổ mười cái giường giường bệnh luôn là không đủ dùng bình thường cho mượn đều cho mượn không đến chỉ có thể chính mình bằng bản sự quay vòng hắn cũng là nắm vớt mười cái giường căng thẳng sinh hoạt bây giờ thật vất vả đưa ra ba tấm giường hắn đều không bỏ được đi lên thả bệnh nhân bây giờ ngược lại tốt liền một buổi sáng xoát xoát xoát ứng đ ả o vậy mà liền an bài cho hắn ra ngoài hai tấm cái này trong lòng đơn giản đang dỉ máu a cái gì a tệ bán ra ruộng không đau lòng a vấn đề là tâm hắn đau nhức a bệnh nhân nào từ chỗ nào thu hàn chủ nhiệm nhường ngữ khí tận lực giữ vững bình tĩnh hắn tại nội tâm nói với mình đây không phải con của mình chỉ là đồng nghiệp của mình không thể đánh đánh không được ứng đ ả o cũng là có chút trộm dạ cái này giống như hàn chủ nhiệm có chút đáng sợ à, nước s ư ơ n g sọ ta xem qua trạng thái rất tốt tuyệt đối cùng cái trước không giống nhau từ khoa cấp cứu thu a nước s ư ơ n g sọ trạng thái rất tốt cái này cũng đi lên thu trạng thái tốt người thu cái gì thu a không đúng lại là khoa cấp cứu hôm nay khoa cấp cứu là ai trực ban ta và hắn chưa xong a ứng đạo có chút một bức cái trước bệnh nhân là bởi vì trạng thái không tốt hàn chủ nhiệm thu không cao hứng cái trạng thái này không tệ a làm sao thu vẫn là không cao h ứ n g a vậy cái này trạng thái tốt cũng không đúng trạng thái tranh l ệ n h cũng không đúng cái này hàn chủ nhiệm đến cùng thích gì dạng a bất quá cũng không đợi ứng đảo nghĩ rõ ràng hàn chủ nhiệm đã là chạy khoa cấp cứu đi trọng điểm là trạng thái tốt xấu sao không trạng thái là giường ngủ a hàn chủ nhiệm căn bản cũng không muốn thu bệnh nhân a ba tấm giường hắn đều là có ý tưởng a giống như là hai cái này bệnh nhân đặt ở khoa cấp cứu không tốt sao giống như là cái trước tại khoa cấp cứu hoàn thành tiền phẫu chuẩn bị phẫu thuật xong trực tiếp liền hướng triệu chứng nặng vừa để xuống hoàn mỹ căn bản không chiếm dưỡng. Hiện tại tốt, khoa cấp cứu bản không dưỡng. Hiện khẳng khoa tại tốt, đến ị định n nhét không trở về, chứng nặng ước định qua đi, cảm thấy trạng thái không tệ, cũng không cần hướng qua thả, cái này chẳng phải nện trong h thấy thái thả, phải là trở triệu tệ, tay về, đi, cái qua qua ước cảm đ sau.、Đến、mức cái này nước s ư ơ n g sọ cái này càng đơn giản hơn a trực tiếp thả khoa cấp cứu làm xong phẫu thuật trực tiếp xuất viện là được rồi định kỳ thay thuốc chính là cái này cũng không cần chiếm giường a nhưng là người cái này thu đi lên liền không có biện pháp a bệnh nhân có thể nguyện ý xuất viện sao nói là không có giường ở không được người ta hiện tại liền ở giường đâu cái này chẳng phải nện trong tay nha trên đường ngay xong lại còn là cái t a i nạn xe cộ xong đời đồ chơi cái này không thiếu tiền càng là sẽ không sớm xuất viện cái giường này xem như đừng suy nghĩ hắn hôm nay phải cùng khoa cấp cứu hào hào nói một chút à hàn chủ nhiệm đang muốn ngài đâu ngài nhìn đây không phải đến đúng dịp nhà có bệnh nhân mời hội trần tờ đơn ta đã viết xong còn kém phát ngài trước đi với ta nhìn xem bệnh nhân hàn chủ nhiệm khí thế v ủng h ồ tới còn không đợi mở phun đâu liền bị một cái thanh niên cho xuống lại còn không đợi hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu liền được lĩnh đến phòng cấp cứu nhìn trước mắt người bệnh hàn chủ nhiệm cũng không đói hoài tới tìm khoa cấp cứu phiền t o á i một cây đau cứ như vậy cắm ở người bệnh đầu người bệnh trong mắt mặc dù còn tại chuyển động nhưng là vô luận là khoa cấp cứu vẫn là hàn chủ nhiệm cũng không dám k i n h thường không phải sao v õ tiểu phú trực tiếp liền đem nó dẫn tới phòng cấp cứu các loại cấp cứu thiết bị trực tiếp liền đều cho dùng tới không có cách lo trước khỏi họa a cái này nếu là đột nhiên đến cái sọ n à o xuất huyết nhiều thật sự dám vài phút chết cho ngươi xem a nhiều thận trọng đều không đủ đây là khoa ngoại thần kinh hàn chủ nhiệm đến cùng là chuyện gì xảy ra đây có chỗ nào không phải mái ngươi nhanh cùng hàn chủ nhiệm nói một chút người bệnh nhìn về phía hàn chủ nhiệm lúc đầu người bệnh là không khẩn trường dù sao hắn cái này ra phụ bộ não một đau vẫn là chính mình tới bệnh viện dù sao cái này không có gì không t h o ả i m á i máu đều không có chảy xuống hắn cũng thật không có quá coi là gì nếu không phải đầu góc nói cho hắn biết tốt nhất vẫn là đến bệnh viện lại nhận lại đau nói không chừng hắn trên đường liền đem đau cho lấy nhưng là nơi này bệnh viện về sau lại là phòng cấp cứu lại là đại bác sĩ tiểu hộ sĩ hiện tại lại tới khoa ngoại thần kinh bác sĩ cho người bệnh cũng là làm khẩn trương liền là đâm cái đau mà thôi ta cũng không có cái gì không t h o ả i m á i liền cho ta lấy xuống liền tốt đúng đánh cái bệnh b u n bán thẹt t đớt đi cây đau này là cái kia mổ héo tử bất quá cái này khoa ngoại thần kinh cũng không cần phải đi vẫn là đem đao mổ heo h à n chủ nhiệm càng là ánh mắt nghiêm trọng cái này đao mổ heo trình độ sắp bén tự nhiên là không cần nhiều lời mà lại thường xuyên cắt thịt tươi trong đó vi khuẩn không biết có bao nhiêu đâu cái này nếu là xâm nhập nam bộ vậy coi như phiền thoái trước chụp cái ct khoa trần đoán hình ảnh phòng chụp ct lúc này đang sắp xếp đội ngũ thật dài đâu ai thế nào lại chen ngang à một ngày này trời đều đâm nhiều ít cái còn có thể hay không làm ai không vội và、à? đúng vậy a ai không vội và、à? tính tình nóng này bị không ngừng chen ngang đã là nhịn không được trực tiếp mở miệng hô Trịnh k ta sai n rồi ngươi đừng đẩy hướng phía trước đi nhanh hướng phía trước đi đúng không cần đẩy ta không vội vã ngươi nhanh hướng phía trước tới, tới tới dừng cái thứ nhất đội ngũ thật dài lập tức cũng bắt đầu cho đại ca nhường đường không có cách cái này chen ngang không ít nhưng là đầu này bên trên cắm đào đến chen ngang tuyệt đối là cái thứ nhất đây chính là đầu a vạn nhất thật xảy ra chuyện bọn hắn cũng không dám tưởng tượng cái này nếu là thật chụp chụp đột nhiên ngã xuống đất bọn hắn sau khi trở về không nói có thể hay không ngủ cảm giác nửa đêm tỉnh lại đều phải cho mình một bàn tay a ta có thể xếp ngươi không thể nhanh đại ca ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta vừa rồi chúng ta là không thấy rõ ngươi tình huống này bằng không chúng ta làm sao cũng không thể nói như vậy a ngươi cũng đừng cùng chúng ta so đo bảo mệnh quan trọng người bệnh quả thực là bị lui qua cái thứ nhất thịnh tình không thể chối tử không có cách đại ca cũng chỉ có thể chức làm vừa rồi xếp hàng những người bệnh lúc này không ít đều là chụp hình đã phát đến trên mạng điểm kích l ư ợ n g xoạt xoạt xoạt liền lên tới người anh em này thần nhân a t. trên t máy vi tính võ tiểu phú cùng hàn chủ nhiệm nhìn xem ảnh trụi cũng là hít vào một ngụm khí lạnh thật sự là nguy hiểm a đau mổ heo đã là cắm vào bên trái xương thái dương sâu đạt hai cm đột phá cứng rắn mạng thương tới não tổ chức thực chất cũng may mắn là cạo xương đau nhỏ cái này nếu là đau dài chút hoặc là cắm càng sâu trực tiếp muốn mạng hoặc là trở xuống tổn hại cùng nao thất mạch máu nhẹ thì nửa muốn mạng nặng thì cũng phải trực tiếp muốn mạng a thật không biết nên nói cái này đại ca là vận khí tốt vẫn là không tốt hàn g chủ nhiệm còn có d ư ờ n g a cái này thật nhất định phải thu hàn g chủ nhiệm lúc này cũng là lấy lại tinh thần trong lòng cái này khổ a hắn xuống tới vốn là muốn cùng khoa cấp cứu nói một chút bây giờ ngược lại tốt nói còn chưa nói đâu lại là một cái giường bồi đi ra thật vất vả chống ra ba tấm giường thật sự là một chương đều không có còn lại a bệnh nhân này là thật nhất định phải thu đao khẳng định đến mau chóng lấy ra lấy ra về sau cũng phải một đoạn thời gian bác sĩ nội chú quan sát may mắn là đao cắm vào chiều sâu còn tại trong phạm vi không chế làm gây mê toàn thân chuyến về phần đầu dị vật lấy r a thuật cùng màng cứng tu b ổ thuật là được nhưng là đau không sạch sẽ lây nhiễm phong h i ể m cũng quá lớn cứ như vậy liền khó tránh khỏi phải có thời gian nhất định quan sát cùng dùng thuốc đại nào a vô luận là vi khuẩn vẫn là virus thậm chí là trên đao thịt mạt ký sinh trùng xâm nhập đều là muốn mạng người là hôm nay khoa cấp cứu trực ban ta trước đó chưa thấy qua ngươi à bác sĩ nội chú liền bắt đầu trực ngươi là võ tiểu phú đi võ tiểu phú thanh danh không nhỏ lúc này hàn chủ nhiệm cũng là giật mình người trước mắt là ai khí liền lại nổi lên vốn là khí cái này lại góp đi vào một trường thì càng tức giận hàn chủ nhiệm ngài biết ta à ta đối với ngài nhi cũng là ngưỡng mộ vô cùng vốn còn muốn tìm thời gian thỉnh giáo ngài thần kinh nguyên vương mặt chi thức đâu hôm nay là không được chỉ có thể hôm nào tiền phẫu chuẩn bị ngay tại khoa cấp cứu làm đi ngài cùng phòng giải phẫu câu thông một chút yêu cầu chuẩn bị cái gì ta còn thực sự không nắm chắc được bệnh tình khẩn cấp ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị nói xong võ tiểu phú đi thẳng tới phòng bệnh căn bản không cho hàn chủ nhiệm nói chuyện công phu hàn chủ nhiệm nhìn xem võ tiểu phú rời đi thân sắc liền giật mình đây là cái gì chủng loại tôn hầu tự a đây cũng quá chân trượt đi lắc đầu hàn chủ nhiệm cũng biết bệnh tình khẩn cấp chuẩn bị đem sự tình hôm nay lưu tại đằng sau lại tính sổ sách trước cho bệnh nhân làm giải phẫu làm trọng bất quá cái này võ t i ể u phú nhìn xem rất thông tình đạt lý a không phải sao chủ động yêu cầu tiền phẫu chuẩn bị tại khoa cấp cứu làm mà lại hẳn là đối với hắn đúng là hiểu rõ bằng không cũng nói không xuất thần trải qua nguyên chuyện này hàn chủ nhiệm chủ yếu nghiên cứu phương hướng liền là thần kinh nguyên nhìn xem kia muốn thỉnh giáo ánh mắt cũng không giống giả nhìn xem giống như là cái hảo hải từ a kia hai cái bệnh nhân không phải là cái kia ứng đào đổi tới thu đi hàn chủ nhiệm không khỏi có chút hoài nghi dù sao ứng đảo vừa tới bệnh viện khả năng không hiểu bệnh viện q u ý củ coi là bệnh nhân khẳng định là càng nhiều càng tốt đâu đúng khẳng định là như thế này một hồi phải hảo hảo hỏi một chút gia hỏa này cho gia hỏa này nói một chút q u ý củ võ tiểu phú nhưng không biết hàn chủ nhiệm bản thân công lược hoàn thành lúc này đã là nhường ngay tại phòng bệnh trực ban lưu văn nhân cho người bệnh làm tiền phâu chuẩn bị hàn chủ nhiệm nộ khí võ tiểu phú là có thể cảm nhận được không thể không nói thực sự cảm tạ cắm đao đại ca bằng không cửa này thật đúng là không dễ chịu trong phòng khám bác sĩ kết quả tới võ tiểu phú nhìn xem người bệnh đưa tới siêu âm độc lơm m đơn quả nhiên là viêm ruột thừa cấp à cụt ạ vẹn đình sít ruột thừa đã là xương rõ ràng đến phẫu thuật viêm ruột thừa không phẫu thuật nếu là phát triển thành mũ tính hay là thủng liền phiền i người bệnh là cái mười tám mười chín nữ học sinh có chút do dự cùng một ít lao nhân không giống nhau cảm thấy ruột thừa không có cũng liền không có dù sao đều số tuổi này nhưng là người trẻ tuổi kia lo lắng liền có thêm một là cảm thấy thiếu thứ gì luôn là có ảnh hưởng một phương diện khác cũng là sợ hai phẫu thuật nhất là cô gái này học sinh nghe được muốn phẫu thuật cái nào có thể bình tĩnh à bác sĩ có thể trước bảo thủ sao võ tiểu phú trầm ngâm một chút như vậy đi Ta trước cho người ơ ngươi i viện, một chút giảm nhiệt hiệu sinh điều liền tiếp thu một chút thế thể thuật. xét tốt, tốt gật nhập nhìn không chỉ phẫu học hòa, không khó như nhận, như Nhẹ sau, quả nếu đầu, nào, cũng Nữ cũng n vậy vậy. về xem xem được, có có có g bảo là ư trong nhà đến Người đây đi. Người bệnh là đồng học đ ổ i t i ế p tới vạn nhất muốn phẫu thuật có thể q u á không thuận tiện không tất yếu tại trong bệnh viện ký tên cái gì vẫn là phải cam đoan bản nhân ký tên cùng gia thuộc ký tên đều có thực sự không được cũng phải là người nhà ký tên chỉ có người bệnh ký tên khẳng định là không được dù sao làm giải phẫu liền là người bệnh ai cũng không hy vọng có vấn đề nhưng nếu là thật xảy ra vấn đề cái này ai cũng nói không rõ ràng chỉ có người bệnh ký tên người nhà cũng sẽ không nhận ừng ta gọi điện thoại để bọn hắn tới người bệnh lúc đầu cũng là sợ phụ mẫu lo lắng liền không có nói cho bọn hắn cái tuổi này học sinh vẫn rất có c h ủ ý cùng đảm đương phú ca đây là cái thứ tư đi người bệnh rời đi chính hoa mở miệng nói ra không sai đây đã là võ t i ể u phú ước cái thứ tư ngày mai là đoạn hào ngày giải phẫu bất quá đoạn hào đưa tay thuật đều cho võ t i ể u phú túi mật ruột thừa thêm ung thư gan cắt bỏ hết thể sáu đài ung thư gan cắt bỏ một đài cái khác đều là túi mật ruột thừa võ tiệu phú một ngày công phu lại hẹn ba cái chuẩn bị cũng thêm đến ngày mai làm nếu là cái này cũng làm liền là bốn đại hết thệ cộng lại mười đại thêm cái ban cũng liền làm xong nhìn về phía chính hoa chính mình vào tay làm qua sao chính hoa nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng hắn biết võ tiểu phú nói là mổ chính vội vàng lắc đầu lúc trước hắn đều là học sinh ai dám nhường hắn mổ chính a cũng không phải ai cũng là võ tiểu phú càng không phải là ai cũng giống đoạn hào như thế tầm lớn chương một trăm bốn mươi bảy vung tay chương một trăm bốn mươi bảy vung tay rốt cuộc t ă n việc chính hoa nhìn xem đội ngũ thật dài bị trương chủ nhiệm tiếp thu lập tức lộ ra tiểu dung cái này khoa cấp cứu ban quả nhiên là kinh dị à may mắn là năm ban ngược lại và không cái này thực sự đ ư c tử phú ca đi ăn cơm sao lắc đầu không được một hồi phải cùng bạn gái ra ngoài ngươi bắt ta thẻ dùng cơm đi ăn cơm đi muốn ăn điểm tốt liền đi bên ngoài ta chi trả cho ngươi hôm nay một ngày này khá ngoại chú thu nhập thế nhưng là không ít chỉ là đăng ký phí liền không ít bất quá những n à y cơ bản cùng trịnh hoa cũng không quan hệ mời ăn bữa cơm tính là gì võ tiểu phú trong lòng có chút may mắn may mắn chính mình lợi hại à và không cũng phải giống như trịnh hoa trước chịu mấy năm mới được tiểu phú Cù cùng Dinh thanh xuất hiện, tiểu biệt, tiếp Thanh Trịnh phú khoát tay háo, cùng Hoa xuất tay từ biệt, trực Em võ áo, rời đông i trai tài gái hai người, đằng Trịnh nhìn sau, sắc Hoa h xem k k hải ỏ i gái mộ, bạn gái của hắn ở phương nào、à? Đông của h ở à. đại học y khoa cùng nhất phụ viện khoảng cách không bao xa liền làm ấy bước đường lúc trước cũng là t r ư ớ c có đông hải đại học y khoa sau có nhất phụ viện ấn cấp bậc tới nói đông hải đại học y khoa nhưng so sánh nhất phụ viện cấp bậc còn cao hơn một chút đông hải đại học y khoa phụ cận có đầu quả vặt đường phố cũng coi là tại đông hải xa gần nghe tiếng bất quá đã lâu như vậy võ tiểu phú bọn hắn đều không đến đánh quà tạm không có cách quá bận rộn a dư tiểu trạch bọn hắn ở thời điểm cũng chính là tại phủ cận bệnh viện phủ cận mua thức ăn nấu cơm lại nhiều đi mấy bước đều ngại lãng phí bây giờ thật vất vả rảnh rỗi cụ dĩnh cũng không nguyện ý vừa mới kết bạn trai liền cung đoá giống như đều này dùng thời điểm nhất định phải dùng này mang đi ra ngoài thời điểm nhất định phải mang đi ra ngoài hơn sáu giờ quả v ậ t trên đường chính là nhiều người thời điểm nhìn xem nam nam nữ nữ đi tại quả v ậ t trên đường dáng vẻ võ tiểu phú không khỏi hít một hơi thật sâu thanh xuân hương vị à giờ k h ắ c này thật là tỉnh mộng sân trường thật chỉ có đi làm mới biết được sân trường đến cỡ nào mỹ hảo nhìn cái gì đâu trong mắt đừng n g nhìn a cẩn thận ta cho ngươi nào cù dĩnh thị uy giống như rối rối tay n h ư ờ n g võ tiểu phú cũng là vội vàng cười làm lành cái này có thể trách h ắ n sao cái này lui tới đôi chân dài không ngừng lắc hắn đương nhiên đẹp nhất phong cảnh vẫn là cù dĩnh liền xem như cù dĩnh không cho lộ ra đôi chân dài cũng là tấp nập thu được ánh mắt nhà khác bạn trai nhưng so sánh võ tiểu phú nhận được cảnh cáo nghiêm khắc nhiều bác sĩ là không bị cho phép xuyên quần đùi trên máy ban tối thiểu nhất nhất phụ viện không cho phép võ tiểu phú học nhiên thời điểm bác khu cũng là không cho phép hắn có một lần xuyên quần đùi đi làm bạch áo khoác hướng xuống vừa để xuống phía dưới liền cùng không có mặc quần giống nhau chính mình thẹ cho nên cái này giờ làm việc căn bản cũng không có xuyên qua cuồn đùi mùa hè lúc nóng nhất cũng là dạng này đám nữ h à i tử cũng chỉ có thể ở cuối tuần lúc nghỉ ngơi mang vào mị mị váy cái này cái này thế nào ta nghe mùi vị có thể a cù dĩnh từ sạp hàng bên trên mua cá mực đầu muốn mua hai phần võ tiểu phú biểu thị chính mình không nói bụng sau đó hơn phân nửa cá mực đầu liền tiến vào bụng của hắn đối với c ụ dĩnh sức chiến đấu võ tiểu phú thế nhưng là tràn đầy hiểu rõ kia là bụng không có tiền báo lớn cuối cùng tất cả đều rơi nhà hắn không cần mua hắn cuối cùng hắn đều ăn so cù dĩnh no bụng cũng may mắn là chiêu bên trên hắn nếu không thật không biết đến lãng phí nhiều ít lương thực võ t i ể u phú đều cảm giác gần nhất chính mình mập phú ca nhưng vào lúc này một tiếng la lên chuyển tới từ phía bên cạnh trong thanh âm tựa hồ còn có hưng phấn chi ý thanh âm này có chút quen thuộc ca võ t i ể u phú thuận thanh âm nhìn lại à nhìn thấy người kia võ t i ể u phú cũng là hai mắt tỏa sáng đây không phải ra dọn sinh viên bảng giao sao võ g i a quân đoàn trưởng a nói thật võ t i ể u phú vẫn là rất cảm tạ t i ể u cô nương này theo tiết mục t r u y ề n ra võ tiệu phú ở lại viện tiếng hô càng lúc càng lớn hút phèn vô số ư ớ ao g e n tị người liền có thêm bắt đầu công kích võ tiểu phú tại các đại trang web bắt đầu bôi đen võ tiểu phú cũng may mà bảng giao mang theo võ gia quân cho võ tiểu phú phòng ngự p h ả n kích bằng không thật là có khả năng bị mang theo tiết tấu đây là thân nhân a là n g ư ơ i a không đúng ngươi là đông hải đại học y khoa võ tiểu phú lúc này cũng là giật mình đứa nhỏ này không phải là đông hải đại học y khoa a b ả n giao g nghe vậy vui mừng trì trệ xong nhất thời kích động quên cái này gốc dạng bị phát hiện cũng không có biện pháp ngượng ngùng nhìn về phía võ tiểu phú ta đây không phải ngại mất mặt nha cũng thế võ tiểu phú nhẹ gật đầu cù á i Hải Đại học y khoa cao tài sinh, ngủ một giấc việc này Đông ngủ công phu đều có thể đem chính mình cho ngã vào nhất phụ việc đến, vào là y đều đem học khoa phu thể cho phụ cao có một rất mất mặt.、Cù、dĩnh lúc này có chút h ồ nghi nhìn về phía võ tiểu phú đây cũng là võ tiểu phú từ chỗ nào t r e o đến nát hoa đ ả o à nhìn xem còn rất quen thuộc bộ dáng mùi giấm lập tức liền lên tới vất quá rất nhanh liền bị võ tiểu phú nắm vào bàn g d a o trước mặt bàn giao nghe vậy càng là hưng phấn lên hai người các ngươi thật là được rồi ồ ồ ta gặp lâu như vậy, vậy mà thật cầm thành thật là quá tuyệt vời cù dĩnh nhìn thấy bàn giao cái dạng này biết mình cái này g i m là ăn không hoành ợ p lấy vẫn là cái gặm n thánh i đây l trong dao, tiệm c k võ tiểu phú không khỏi nhìn sang lúc này hoành thánh cửa hàng vậy mà một đoàn loạn hồng bét võ tiểu phú cũng có chút kỳ quái cái này ăn hoành thánh cũng có thể nghẹ lại bất quá võ tiểu phú cũng không lo lắng đây chính là tại nhất phụ viện bên cạnh a trong tiệm mười người chín cái đều là y học sinh thật nghẹn rồi cũng có thể giải quyết chỉ là võ tiểu phú cảm thấy mình có chút chắc hẳn phải như vậy cái này hình mật mẹ liệu vợ có vẻ như bọn hắn lúc đi học trên sách học thật đúng là không có cũng chính là cảm thấy cao đại thượng chính mình có thể treo ở bên miệng thật không có mấy cái có thí nghiệm cơ hội đông hải đại học y khoa thực thao thế nào võ tiểu phú không biết nhưng là tại bắc khu lúc đi học thế nhưng là không có cái này thực thao hạng ụ c không phải sao cái này biết rất rõ ràng muốn làm hình l ậ t mẹ n u vợ nhưng là tất cả mọi người là hơi đi tới căn bản không có mấy cái có lòng tin sẽ làm đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đương nhiên cũng có có dũng khí một cái nam đồng học cắn răng một cái dậm chân một cái trực tiếp lên video hắn nhìn qua lý luận hắn cũng biết liền thiếu thực tiễn mà thôi cái này không phải liền là cơ hội sao hắn cũng không tin mình không thể thành công tại võ tiểu phú chuẩn bị xuất thủ thời điểm nam sinh đã là bắt đầu hình lập mẹ nữ vợ cấp cứu pháp nhìn ra được xác thực rất không l ư l o t nhưng là tiêu chuẩn vẫn là không có vấn đề khu khu k h rốt cuộc đồ vật rốt cuộc tới không có chuyện gì、chứ. ngươi không có chuyện gì chứ bị n h ẹ n lại nữ sinh rốt cuộc chậm lại nhìn về phía cứu mình nam sinh ánh mắt đều kéo ti duy nhất có chút mất h ứ n g chính là cái này miệng bên trong tỏi mùi vị không sai này xui xẻo cô nương lại là bị tỏi cho n h ẹ n lại ta c ự c đứa nhỏ này sẽ thu hoạch tình yêu cù dĩnh cùng bàng giao hai mặt nhìn nhau tình yêu này tới có phải hay không có chút đột nhiên mà lại tình yêu này hồi ức có thể hay không hương vị quá lớn chút bất quá hai người cũng là không dám nói không dù sao cái này đều kéo ti ai y lý khoa đại quả vật đường phố vĩnh viễn không thiếu cố sự vo tiểu phú cũng coi là thấy được thứ năm Học buổi sáng qua đi võ tiểu phú chính là trực tiếp chui vào phòng giải phẫu bên người đi theo trịnh hoa chính hoa ngộ tính cũng không tệ lắm người cũng an tâm phối hợp lại lần trước cắt gan thời điểm sau khi xem võ tiểu phú lần này cũng yên tâm đài thứ nhất phẫu thuật an bài là cắt gan sắp xếp đài trình tự từ bệnh tình nặng đến nhẹ cắt gan khẳng định là muốn đặt ở trước mặt chính hoa đã là bắt đầu ma quyền sát trưởng hôm qua bị võ tiểu phú vừa nói như vậy mặc dù không có minh xác nói muốn hôm nay có cơ hội mổ chính nhưng là ý tứ này cũng có vạn nhất thật có thể nhường hắn mổ chính đâu không phải sao võ tiểu phú cứ như vậy lộ ra chút ý tứ t r ị n h hoa đã là kích động hưng phấn cả đêm không phải sao vách mắt cũng còn có đen một chút đâu người đêm qua làm việc nhị a võ tiểu phú nhìn xem trịnh hoa mắt còn thâm không khỏi lông mày n mưa lên t r ị n h hoa cũng là có chút xấu hổ mất ngủ cần thiết hay không võ tiểu phú cũng là có chút đáng cười không ảnh hưởng trạng thái là được đài thứ nhất là nguyên phát tính ung thư gan người bệnh bệnh tình so lan mẫu còn nặng hơn một chút tuổi tắc càng lớn vị trí cũng là tương đối không tốt lệnh trung bộ vắt ngang cái này cắt bản thân chỉ là năm cm vùng nhiễm bệnh khả năng liền muốn nhiều cắt một điểm bất quá vấn đề không lớn đi qua mấy đài rèn luyện võ tiểu phú đã là lòng tin càng ngày càng đủ thậm chí võ tiểu phú hiện tại còn nguyện ý chuyên môn tìm một chút tương đối khó ca bệnh tới làm trước mắt cái này thế nhưng là rất phù hợp võ tiểu phú tâm ý bác sĩ võ ngươi càng lúc càng nhanh võ tiểu phú đem cắt đi gan đưa cho n ô hiệu lâm nghe được lời này động tác đều là trì trệ lời này làm sao nghe như thế không có sức lực đâu may mắn không phải là tiểu cần nói bằng không võ tiểu phú thực sự cùng nàng nói một chút danh giới rõ ràng y tá tuần đài rất nhanh trở về nghe y tá tuần đài thanh âm đám người càng là sợi thàn p h ụ cho dù là lợi hại hơn nữa bác sĩ cho dù là những chủ nhiệm kia cũng có thất thủ thời điểm muốn cắt hồi hai nhưng là võ t i ể u phú thật sự không có chút nào ngoài ý muốn cái này đều mấy lần đều là một đ a u cắt chính hoa càng là hưng phấn võ t i ể u phú càng lợi hại hắn cơ hội càng nhiều a sửa chữa s o n g gan võ t i ể u phú trực tiếp đem vị trí tặng cho chính hoa nhường hắn đóng bụng hành động này nhường chính hoa càng thêm hưng phấn đây chính là một cái tốt đẹp bắt đầu a hắn biết đằng sau muốn mổ chính tiếp xuống biểu hiện nhất định phải kinh diễm nhất định phải hoa mỹ bằng không liền cả hắn cũng không dám cùng võ tiệu phú nâng mổ chính tiểu mập mạp kích động về kích động nhưng là tay cũng không run võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu tiểu tử này là cái khả tạo chi tài võ tiểu phú cũng không sợ d ạ y hết cho đệ tử chết đói sư phụ hắn biết mình tốc độ phát triển sau này làm bác sĩ nội chú trưởng sẽ chỉ càng bận rộn bây giờ có đồ đệ nhất định phải hào hào bồi dưỡng đằng sau cũng có thể nhường giúp đỡ gánh chịu càng nhiều việc cho nên chỉ cần là trịnh hoa năng lực đến võ tiểu phú s o đoạn hào còn nguyện ý vương tay đương nhiên yêu cầu cũng rất cao liền cả khâu vết thương khoảng thời gian võ tiểu phú đều muốn chỉnh chỉnh tề tề chính xác đến ly tỉ đón lấy một đài đi ngày hôm qua cái ruột thừa bệnh nhân trung quy là chạy không khỏi phẫu thuật vận bệnh kỳ thật viêm ruột thừa p h m vào thật không đề nghị điều trị duy trì bởi vì viêm ruột thừa loại bệnh này là thuộc về ngươi càng nung chiều hắn càng kêu căn g bệnh lần thứ nhất bị ngươi đẻ xuống lần thứ hai cũng sẽ rất nhanh liền đến còn có thể nghiêm trọng hơn lợi hại tựa như là võ tiểu phú nói rất khả năng lần sau liền phát triển thành vối nát thủng thậm chí là viêm phúc mạc sáng sớm đi bùng võ tiểu phú chính là trực tiếp cho an bài phẫu thuật đặt ở cuối cùng một đài còn lại chín đài sáu đài túi mật ba đài ruột thừa trong sinh hoạt mọi người nhìn thấy càng nhiều có thể là ruột thừa có vấn đề người nhưng là tại bệnh viện chân chính làm giải phẫu vẫn là túi mật kết sỏi hơn nhiều vẫn là ăn quá tốt rồi à dâu mỡ quá lớn cùng túi mật kết sỏi quan hệ vẫn là rất lớn nửa giờ một đài bình thường thao tác năm đài làm xong cũng hơn m ộ ư ơ i hai giờ trực tiếp ăn cơm cái này mấy đài đóng bụng quan cũng không tệ tiếp theo đài ngươi đến ta cho ngươi xem thừa dịp ăn cơm suy nghĩ thật kỹ muốn làm thế nào đài này túi mật tương đối đơn giản đem chính mình học đều phát huy ra hẳn là không vấn đề gì túi mật ruột thừa loại này cơ bản nhất phẫu thuật chỉ cần là cho cơ hội thật đúng là không làm khó được chỉnh hoa loại này tiến sĩ sinh muốn cầu bất quá là đem bình thường học được đồ vật phát huy ra mà thôi có người liền là đương trợ thủ có thể mổ chính liền tâm lý tố chất không quá quan mười thành thực lực năm thành đều không phát huy ra được cùng võ tiểu phú loại này trực tiếp mười hai thành phát huy người vừa vặn thành tương phản chính hoa cảm giác đồ ăn lập tức không thơm cười ngây ngô một tiếng trong đầu đã là bắt đầu mô phỏng quá trình giải phẫu kỳ thật đây cũng không phải là lần thứ nhất mô phỏng hắn hôm qua đã mô phỏng cả đêm nà mơ đều là làm giải phẫu hôm qua nghe võ tiểu phú tho Hắn n c à giờ khác ô n này cơm, t chính tiếp lưu hoa cảm giác chính mình thấy được tín ngưỡng sưng hô cũng thay đổi trực tiếp lão đại võ tiểu phú cũng là khẽ giật mình cái này lại cho mấy ngày không được tử trung a lắc đầu vẫn là phải trên bàn giải phẫu xem hư thực ca sáng sớm nhìn thấy hôm qua trực ban y tá nói chính hoa đã khuya mới đi nói là vẫn luôn đang xem bệnh lịch võ tiểu phú biết đứa nhỏ này là thật để ý cố gắng như vậy nếu là không cho cơ hội võ tiểu phú chính mình đều không qua được tới đi lần nữa đứng tại trên này y tá tuần này y tá phụ mổ cùng gây tê nhìn thấy trịnh hoa đứng tại mổ chính vị trí bên trên cũng là khẽ giật mình bất quá cũng không nói gì thêm dù sao võ tiểu phú trước đó làm nhanh như vậy tỉnh thời gian không ít cho trịnh hoa cơ hội cũng không có gì tin tưởng có võ tiểu phú tại cũng không trở thành xảy ra vấn đề đi hô hấp chính hoa một cái hít sâu trực tiếp bắt đầu trong phòng giải phẫu tiếng cười vang lên võ tiểu phú hướng về y tá tuần đài nhìn lại y tá tuần đài vội vàng khoác tay không có ý tứ ta thật sự là nhịn không được đã nhiều năm như vậy lần thứ nhất gặp như thế dạy võ tiểu phú không khỏi liếc mắt l i ề võ tiểu phú cho n h đỡ nội soi mỗi lần đều đem tầm nhìn cho đến tốt nhất còn đem bức kế tiếp này ở nơi nào làm đều cho đến dẫn đạo năng lực mượn phần chính hoa động tác không đúng võ tiểu phú cũng trực tiếp điểm tới nói cho hắn biết làm thế nào như thế đến nay sự tình liền đơn giản nhiều hiện tại chính hoa tựa như là võ tiểu phú khống chế người máy giống nhau đều nói như thế d ậ y là d ậ y không ra hào đồ đệ là sẽ bóp chết bác sĩ sức tưởng tượng cái rắm võ tiểu phú nghe được câu này thời điểm trực tiếp liền phát h ỏ a cái rắm sức tưởng tượng à liền là cái túi mật phẫu thuật ngươi tưởng tượng quá nhiều cũng phải nhìn người bệnh chịu hay không chịu đạt được à trước được cam đoan phẫu thuật an toàn cam đoan ngươi quá trình chính xác cam đoan ngươi cơ bắp ký ức sẽ đằng sau mới có thể có phát huy sức tưởng tượng không gian đi lên liền muốn voi võ tiểu phú cũng chịu không được a theo túi mật bị lấy ra chính hoa sắc mặt đã là triệt để đỏ lên xong rồi lão đại ta xong rồi chính hoa cũng không đốc hắn biết mình đài này phẫu thuật có thể thành công rất lớn trình độ đều là bởi vì võ tiểu phú dẫn đạo nhưng là cho dù là dạng này đây cũng là hắn lần thứ nhất mổ chính hoàn thành phẫu thuật a lần này thành công thật là nhường hắn quá kích động bác sĩ trọng yếu nhất chính là cái gì lòng tự tin a chỉ cần là lần này thành hắn lần sau lại đứng ở chỗ này liền có đầy đủ dũng khí cùng lòng tự tin a chính hoa giờ phút này thật là quá cảm tạ võ tiểu phú loại chữ võ tiểu phú ai dám tại giai đoạn này liền trực tiếp cho mổ chính cơ hội a bành hạ nếu là biết chuyện này sợ không phải được mất ngủ quá tuyệt、vời. đài kế tiếp ruột thừa ta trước làm đằng sau hai đài trả lại cho ngươi cho ta bảo trì lại ruột thừa cùng túi mật kỳ thật phẫu thuật phương thức đều không khác mấy thậm chí ruột thừa phẫu thuật độ khó còn muốn so túi mật càng thêm dễ dàng có cái này một đài thành công võ tiểu phú tin tưởng trịnh hoa khẳng định là không có vấn đề t r ị n h hoa lúc này đã là cùng điên c ù n g giống nhau nghe được võ tiểu phú lúc này sợ là võ tiểu phú muốn lật cái té ngã hắn đều không mang theo suy nghĩ chính mình có thể hay không lật ra trực tiếp liền dám lên võ tiểu phú cấp tốc làm một đài cho trịnh hoa làm làm mẫu đón thêm bệnh nhân trực tiếp giao cho trịnh hoa so với bên trên một đài Võ tiểu、so、nhưng l đây chính là cái thuần thục việc đệ nhị đài bắt đầu chỉnh hoa liền rõ ràng thuần thục nhiều một đài phẫu thuật một giờ liền hoàn thành cũng không nên cảm thấy cái này một giờ rất dài đối với tân thủ tới nói đã là rất đáng gờm rồi đến thứ ba đài thời điểm lão đại ta hôm nay mổ chính làm ba đài phẫu thuật ta ngươi bóp bóp ta nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ võ tiểu phú bước chân dừng lại như thế quá phật yêu cầu hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được bất quá hắn thích nào phòng giải phẫu là không có bí mật Cấp mật, tình, khoa cấp cứu c à năm g không có b giờ cơm nước xong xuôi buổi chiều vẫn là ca đêm cái này đáng giá ban về sau võ tiểu phú mới là biết mình có bao nhiêu bận điệu cùng trước đó thực tập thời điểm hoàn toàn khác biệt khi đó mặc dù cũng vội vàng nhưng đều là đi theo lão sư cùng một chỗ bận rộn không chủ đạo a nhưng là hiện tại liền không đồng dạng đều là chính mình quyết định chính mình đối với bệnh nhân trực tiếp phụ trách trách nhiệm lớn áp lực tự nhiên cũng sẽ lớn một ngày phẫu thuật buổi chiều lại trực ban võ t i ể u phú lúc đầu coi là t r ỉ n h hoa sẽ chịu không được hay là p h ả n n ả n cái gì không nghĩ tiểu t ử này cùng điên cuồng giống nhau so với hắn còn tinh thần khá lắm cái này trạng thái là thật tốt đ a thao tác trong phòng võ t i ể u phú đã là đều giao cho t r ỉ n h hoa mộ chính phẫu thuật về sau t r í n h hoa phát hiện cái này phòng xử lý y tế bên trong việc nhiều thủy quá đơn giản quả thực là hạ bút thành văn y tá cho t r ỉ n h hoa phối hợp đều là cảm thấy tự tin nhiều lắm ngươi lúc này mới theo phú ca mấy ngày làm sao cảm giác cùng thoát thai hoàn cốt giống nhau khoa cấp cứu khoa nội bên kia hạ trúc cũng là ca đêm nhìn thấy chính hoa cũng là không khỏi thở dài lúc đầu hạ trúc còn cảm thấy bành hạ xuất khí chính hoa không lọt mắt đâu thế nhưng là hôm nay cái này xem xét phát hiện chính hoa có vẻ như cũng rất có mị lực à nhất là cái này từ thực chất bên trong lộ ra tới tự tin quả thực là quá hấp dẫn người nhìn thấy chính hoa hạ trúc đúng là có loại nhìn thấy võ t i ể u phú phiên bản cảm giác cô tự tin này sức lực quả thực là quá giống chính hoa nghe vậy đều là khẽ giật mình hắn ngẫm lại động tác của mình không biết có phải hay không là t r ù n g hợp hắn vậy mà phát hiện chính mình vô luận là làm cái gì thao tác tựa hồ cũng tại học võ tiệu phú dáng vẻ cùng quen thuộc liền cả lúc khác cũng là dằng này không thể nào không thể nào chính hoa nghĩ tới những thứ này đều kinh ngạc nhà mình lao đại đây là bệnh gì à? chuyển nhiễm lực mạnh như vậy mới mấy ngày à? đem hắn chuyển nhiễm thành dạng này bất quá thật tốt nếu có thể nghiêm trọng đến đâu chút l i ề n tốt tốt nhất là đem k i a gan cắt bỏ a cái gì đều lây cho hắn lao đại nhà ta biết pháp thuật suy nghĩ một chút chính hoa đúng là kiên định nói chính hoa biết bằng năng lực của hắn kỳ thật vẫn là không đến có thể mổ chính thuận lợi hoàn thành một đài phẫu thuật trình độ nhưng là hết lần này tới lần khác liên thành mà lại là càng ngày càng thuần thục à n g ngày càng tự tin đây không phải pháp thuật là cái gì mặc dù không muốn nói chính mình mục nát nhưng là v õ tiểu phú thật sự là hóa mục nát thành thần kỳ thật như vậy xuống dưới chính hoa cảm thấy v õ tiểu phú thật đem gan cắt bỏ các loại kỹ năng đều lây cho hắn cũng không phải không thể nào a dù sao cái này lão đại hắn là nhận định nhìn về phía hạ trúc chính hoa ý nghĩ cũng không giống nhau hạ trúc dáng dấp không tệ chính hoa nhìn thấy hạ trúc cùng mình một cái khoa về sau khó tránh khỏi có chút ý nghĩ còn muốn truy một truy đâu nhưng là đằng sau nhìn thấy hạ trúc nhìn bành hạ ánh mắt về sau chính hoa liền biết không thể nào bành hạ vẫn luôn là dạng này bên người luôn là không thiếu nữ hải tử hôm nay hạ trúc biểu hiện ra cái dạng này thật đúng là lần thứ nhất đâu chính hoa làm sao lại không biết đây hết thệ là bởi vì cái gì nếu là hắn lại truy nói không chừng thật có thể thành nhưng là trịnh hoa biểu thị hiện tại hắn đã không có ngây thơ như vậy nữ nhân nào có lao đại hơn là gây sự nghiệp mới là trọng yếu nhất hôm nay hạ trúc vì sao lại nguyện ý chủ động cùng hắn đáp lời không phải liền là bởi vì chính mình tiến bộ sao cùng lao đại lẫn vào tốt bạn gái sẽ thiếu sao trọng yếu vẫn là tăng lên chính mình a giờ khác này chính hoa tuyệt đối nhân gian thanh tình hạ trúc nghe được chính hoa không khỏi khẽ giật mình nếu là bình thường hạ trúc nghe được trịnh hoa trả lời nhất định sẽ nói một câu bệnh tâm thần diễn phim truyền hình đâu c nửa pháp thuật, nhưng là hiện thật chút h tại nàng n là là có đ n g có thể đ e m trịnh hoa m ấ y ngày t h mươi hai giờ bệnh nhân mới là bắt đầu giảm bớt một chút hiện tại cuộc sống của mọi người tiết tấu càng lúc càng nhanh áp lực cũng là càng lúc càng lớn tăng ca cũng là thành trạng thái bình thường mọi người lúc làm việc đừng nói là xin nghỉ không chủ động tăng ca cũng không t ệ rồi thật sự xem như bị bệnh cũng rất ít có thể trực tiếp muốn xin nghỉ đến xem bác sĩ dù sao liền xem như chế độ cho phép xin phép nghỉ trừ tiền chụp toàn cần loại hình cũng là đủ để cho bọn hắn lôi bước nhất là tại đông hải l hai nạn u h xe cộ đánh nhau lại là trong đó nhiều nhất đánh nhau cao cư đứng đầu bảng hai nạn xe cộ đứng hàng thư tịch mà ở phía sau nửa đêm nhìn thấy tần suất cao nhất liền là hán từ x e y thì như hiện tại chỗ nào không thoải mái a nghe mùi rượu võ tiệu phú nhữ mày mặc dù hắn uống rượu nhưng là hắn không thích nhất liền là hắn t ử say bởi vì gặp phải loại này bệnh nhân không thể kiểm soát nhân tố quá nhiều một là giao lưu bị ngăn trở hai là dễ dàng cảm xúc kích động làm ra chút không thể kiểm soát sự tình ngươi là bác sĩ ngươi hỏi ta chỗ nào không thoải mái a ngươi sẽ sẽ không xem bệnh a ngồi tại võ tiểu phú đối diện chỉnh hoa đều là sợ ngây người lời này hắn trái lý phải không để ý tí nào tình tương a ngươi không nói bác sĩ sao có thể biết ngươi chỗ nào không thoải mái a nha hắn t ử say a vậy thì không thành vấn đề được vậy ngươi nằm đến khám và chữa bệnh trên giường ta cho ngươi kiểm tra một chút cái gì n g ư ơ i muốn làm cái gì đi lên liền để ta hướng trên giường nằm n g ư ơ i muốn làm cái gì a ta nói với n g ư ơ i a đừng nhìn ta uống say liền muốn khi dễ ta ta rất thanh tình võ t i ể u phú mặt đều đen tận c h ỉ n h kia c h ế t ra thế nào hắn còn có thể đối một cái hán tử say ra tay hay sao ba ba ba đừng hiểu lầm chỉ là tại gõ bàn phím chỉ là tại mở đơn thuốc mà thôi tuất đi kiểm tra đi cái gì n g ư ơ i cũng không có hỏi ta chỗ nào không thoải mái liền để ta đi kiểm tra ngươi cái gì bác sĩ a lang băng đi h ứ n g r ắ n đây là u ố n g say tới tìm hắn chợ hứng tới đi võ tiểu phú c h ậ m dại hướng đi hán tử say còn một bên dài ra áo khoác trắng nút thắt hán tử say không khỏi hướng về sau nhích lại gần nhìn xem một m tám bảy đại cái cơ bắp rõ ràng võ tiểu phú hán tử say không khỏi nuốt n g ụ m nước bọn chủ yếu nhất là võ tiểu phú đã đem áo khoác trắng tời ra à ý gì à đây là ý gì à chờ một chút chờ một chút ta đi kiểm tra ngươi m a u đ ư a y phục mặt tốt ta cái này đi kiểm tra hán tử say cảm giác chính mình lập tức liền thanh tịnh rất nhiều vừa rồi đối đầu võ tiểu phú ánh mắt đúng là như vậy sắp bén hắn tựa như là cảm nhận được sát khí giống nhau Bác sĩ này không phải là sát thủ sát thủ trở về đô thị sau đó đại ẩn ẩn tại thành thị trực tiếp làm một vị sát thủ bác sĩ ban ngày trị bệnh cứu người buổi chiều cắt thiết hầu t o i mạng nghĩ tới đây hán tử say thì càng là khẩn trương kiểm tra kiểm tra nhất định phải ấn quá trình đi dựa theo kịch bản phát triển chỉ cần là sát thủ bác sĩ mang vào áo khoác trắng liền không thể giết người võ tiểu phú nhưng không biết hán tử say ý nghĩ bằng không sợ là đến đ i ê n cái này say thật thanh tình à họ c biên kịch đá trình hoa cũng là nhìn trận mắt hốt mồm lão đại ngươi đẹp trai n g ư ơ người à loại này hán tử say đều có thể chấn nhất ngoan ngoãn bất quá nếu là hắn không phối hợp ngươi sẽ không thật đánh hắn a chính hoa có chút khó xác định mặc dù nói bác sĩ đánh bệnh nhân không tốt nhưng là thoát áo k h o á trắng ta thân phận cũng là người bình thường a võ tiểu phú trận nhìn chỉnh hoa một chút muốn cái gì đâu ta là người văn minh sao có thể động thủ đâu cũng không dám làm loạn a ngươi về sau đơn độc trực cũng phải chú ý trừ phi là phòng vệ chính đáng bằng không đánh người bệnh chuyện này là tuyệt đối không cho phép ừ m g chính hoa có chút hầu nghi nhìn về phía võ tiểu phú thật hay giả h ã n tử say sau đó không lâu trở về cũng không có cha cái gì khác liền là cha xếp máu Cái này hán này tử A xem còn ó gì v tới a ta hiện tại cảm giác chính mình rất tốt kỳ thật nếu không cũng đ ừ n g tới trở về thời điểm hán tử say nghĩ đến sát thủ bác sĩ hôm nay là ca đêm vậy ngày mai ban ngày chẳng phải nghỉ ngơi nhà nếu là hắn ngày mai xuất hiện kia không học hỏi là đổi tới sát thủ bác sĩ lúc giết người vậy quá nguy hiểm không được tuyệt đối không được nhìn xem ánh mắt tranh né hắn tử say võ tiểu phú hơi nghi hoặc một chút làm sao cảm giác cái này hắn tử say có chút quá sợ hai hắn à, không đến mức đi liền thoát cái áo cót trắng uy lực lớn như thế sao người chính mình nhìn nếu là ngày mai không có không phải mái cũng không cần đến đây hắn tử say lập tức giống như thả cái nặng tạ ơn bác sĩ tạ ơn bác sĩ ngài thật là một cái bác sĩ tốt nhìn xem liền ngã mang đụng văng ra khỏi mở phòng hán tử say võ tiểu phú đều là có chút bó tay rồi cầm điện thoại lên cho khoa cấp cứu bên ngoài đồn cảnh sát đi điện thoại báo cáo chuẩn bị một chút đến mức đằng sau nhân viên cảnh vụ là chuẩn bị đưa cái này hán tử say trở về vẫn là thế nào cũng không phải là võ tiểu phú cân nhắc phạm vi bên trong báo cáo chuẩn bị một chút rất có tất yếu vạn nhất hán tử say trên đường trở về xảy ra vấn đề bị cáo dư luận võ tiểu phú cũng không thể chịu được nhưng là báo cáo chuẩn bị về sau cũng không cần cân nhắc những thứ này lão đại đằng sau h ẳ n là không người đến đi cái này đều bốn giờ hơn bốn giờ hơn thời điểm chính hoa đột nhiên mở miệng võ tiểu phú vội vàng che miệng lời này làm sao dám nói à, tốt mất linh xấu linh a hoa ô ba o a ô chương một trăm bốn mươi chín phụ mẫu đến rồi chương một trăm bốn mươi chín phụ mẫu đến rồi đến nói cái gì đã c h ế rồi xe cứu thương thật tới chính hoa sắc mặt c h o m nhuận đây cùng hắn nói không sao chứ bất quá làm sao y tá không có sớm nói à. lẽ ra có thể cứu hộ xe kéo bệnh nhân tới y tá bình thường đều là muốn sớm thông báo bọn hắn à, chứ phi là hai người lên nhau chẳng lẽ là khoa nội bệnh nhân võ tiểu phú cùng chính hoa đi ra phòng hướng về đại sành đi đến xe cứu thương tại khoa cấp cứu trước cửa ngừng tốt cửa sau nhanh chóng mở ra cùng xe bác sĩ y tá vội vàng đem người bệnh hướng xuống rồi khoa nội trực ban khâu gánh đã là tới tiếp bệnh nhân quả nhiên là khoa cấp cứu khoa nội tổ bệnh nhân a võ tiểu phú nhìn chỉnh hoa một chút cái miệng này a ngược lại là khoa ngoại mất linh khoa nội linh đằng sau bệnh nhân đúng là không có nhiều như vậy nhưng vẫn là thưa tất tới rất nhanh nhịn đến có người tiếp ban thứ sáu học buổi sáng chính hoa vành mắt y nguyên đen dù sao nấu một đêm bất quá cái này nghỉ ngơi một đêm đoạn phi cùng bành hạ vành mắt vậy mà cũng đen đoạn phi suy nghĩ một đêm đều không muốn minh bạch v õ tiểu phú coi như xong cái này trịnh hoa đều có thể mổ chính rồi một cái vừa tới vẫn chưa tới một tuần đều mổ chính ba đ à i rồi hắn mới làm ổ chính mấy đ à i a qua một đoạn thời gian nữa hắn cơ hội có phải hay không đều không có trịnh hoa nhiều ngẫm lại gần nhất cuộc sống của mình từ lần trước làm ruột thừa xảy ra vấn đề về sau lý minh cũng không dám q u á cho hắn cơ hội dẫn đến tâm hắn thái càng ngày càng kém thật vất vả cho cái cơ hội đúng là làm còn không bằng trước đó đâu lúc đầu đoạn phi còn tưởng rằng là gần nhất trạng thái không tốt đâu điều chỉnh điều chỉnh liền tốt nhưng là hôm qua nghe được trịnh hoa một chính tin tức hắn là triệt để phá phỏng điều dưỡng lâu như vậy tâm tính triệt để hắn g mất một đêm ngủ không ngon không nói hôm nay cả người đều là có chút hoảng hốt cùng võ tiểu phú có khoảng cách coi như xong dù sao cho dù là hắn không muốn thừa nhận võ tiểu phú là thi ê n tài đã là không thể phủ nhận nhưng là t r ị n h hoa dựa vào cái gì a đúng vậy a dựa vào cái gì a b à n h hạ trong lòng giận hô hảo phá phỏng lại đâu chỉ là đoạn phi a vành hạ càng phá phỏng ở trường học hắn liền là chuyên nghiệp trước mấy a so với hắn t r ị n h hoa tính là gì à cùng t r ị n h hoa cùng một chỗ tiến khoa cấp cứu hắn đều ngại mất mặt tâm cao khí ngạo hắn đúng là trướng mắt địa phương nhỏ đến vận khí tốt lưu tại khoa cấp cứu võ tiểu phú cho nên lúc ban đầu võ tiểu phú muốn chọn người thời điểm trong lòng của hắn đều tại kỳ vọng lấy không nên bị chọn chúng đằng sau võ tiểu phú hoàn thành ung thư gan t ắ t bỏ hắn vẫn chỉ là hơi khác thường nhưng là hôm qua nghe được t r ị n h hoa m ổ chính hắn liền thật nhịn không được dựa vào cái gì à hắn bành hạ mới hẳn là cái tia nhân vật chính a bây giờ ngược lại tốt giống như tiến khoa người chính hoa mới là tốt nhất hâm mộ ghen g h Hiện tại lưu i biết ề n bành、hạ、cũng không biết chính mình là hạ tâm t gì, dù sao là có chút c h ị không không không phải thể cho ngủ ngon này được, đêm đều ngủ không ngon rớt. Sư tỉ, đại này có thể để Sư Lưu có sao, sao? ta một làm rớt. tỉ, văn nhân xuất thân đông hải đại học y khoa đối với bành hạ tên tiểu tử này lưu văn nhân vẫn là rất thưởng thức tiểu họa t ử vóc người tinh thần xuất khí tri thức dự trữ không tệ dưới tay thao tác cũng được đều không cần nàng dạy thế nào một chút thứ căn bản cũng đã là làm phẫu thuật hai ngày này nhường nàng cũng là lòng c h i ề u rộng không ít chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ ra hôm nay bành hạ vậy mà lại chủ động muốn phẫu thuật Nói thật, lưu văn nhân là thật khẳng định là không thể cho nàng đối với chính mình phụ trách cũng phải đối người bệnh phụ trách ra nàng cũng biết bành hạ là thế nào nghĩ hẳn là nhìn thấy hôm qua trịnh hoa đều mổ chính phẫu thuật vẫn là liên tiếp ba đài bắt đầu lòng tự trọng gặp khó dù sao trịnh hoa cùng bành hạ so vô luận là ở trường thành tích vẫn là tay này dưới đáy công phu thật khẳng định đều là so ra kém bây giờ bị trịnh hoa trước một bước mất mặt ta nhưng là ngươi không nhịn được cũng không thể loạn như vậy tới phòng giải phẫu cũng không phải xính ý khí địa phương cũng không tốt c ử tuyệt quá trực tiếp lưu văn nhân hôm nay hết thể có ba đài phẫu thuật trước hai đài nàng chuẩn bị xem trước một chút bành hạ trình độ nếu là có thể nhường thử một chút cuối cùng một đài cũng không phải không thể trước hai đài ta thứ ba đài để ngươi thử một chút lưu văn nhân cũng không dám đem lại nói lầy đừng nhìn đều là tiến sĩ sinh nhưng là thiên về điểm không giống nhau cho dù là lâm sàng hình tiến sĩ tại tiến sĩ trong lúc đó cũng là nghiên cứu khoa học chiếm đa số dù sao tốt nghiệp bác sĩ không có dễ dàng như vậy tinh lực phân tan phía dưới cái này tiện tay thuật tự nhiên là ít đó là cái thuần thục công phu tốt nghiệp về sau trình độ cũng không đại biểu lâm sàng trình độ không có muốn tới bành hạ lập tức có chút thất vọng võ tiểu phú có thể cho lưu văn nhân vì cái gì không thể cho đâu nghĩ tới đây bành hạ tâm tình càng thêm phức tạp có lẽ lúc trước thật hẳn là lựa chọn võ tiểu phú nhập khoa mấy ngày nay hắn mới là đối võ tiểu phú hiểu rõ càng ngày càng sâu thực lực không cần phải nói mấy đài phẫu thuật về sau võ tiểu phú đã là đã chứng minh chính mình loại trừ lâm chủ nhiệm cùng đoạn chủ nhiệm hiện tại khoa cấp cứu khoa ngoại bên trong sợ cũng là không có người nào dám nói phẫu thuật năng lực nhất định mạnh hơn võ tiểu phú mà xem như đoạn hào thích nhất người võ tiểu phú trong tay tài nguyên cũng là càng nhiều không phải sao ngày hôm qua một ngày phẫu thuật đại bộ phận đều là đoạn hào cho nếu là hắn lúc trước lựa chọn võ tiểu phú nói không chừng hôm qua mổ chính chính là hắn cũng không cần hôm nay còn phải chủ động há miệng lớn chính hoa vật khí thật tốt đa bành hạ đã là hoàn toàn quên này đó cũng không phải bọn hắn tuyển võ tiểu phú mà là võ tiểu phú tuyển bọn hắn a bành hạ cái này loại hình bác sĩ tâm trí đều vẫn là không tệ mặc dù trong lòng g i ấ u sự tình không ít nhưng là làm giải phẫu thời điểm vẫn là tại trạng thái lưu văn nhân nhìn đỡ nội soi cũng là nhẹ gật đầu cái này đỡ nội soi trình độ mặc dù không thuần t h ủ nhưng là miễn cưỡng còn có thể theo kịp nếu là dựa theo cái tốc độ này đi theo tự mình làm hơn vài chục đài hẳn là liền thật có thể nếm thử mộ chính phẫu thuật nhưng cũng phải là trước cùng mấy chục đài lưu văn nhân mặc dù không biết võ tiểu phú là thế nào làm được cho trịnh hoa lên cái tốc thành ban nhưng là nàng tự nhận là không có cái năng lực kia không có kia kim c ư ơ n g t o à n liền không ôm kia đồ xứ việc khoa cấp cứu khoa ngoại những này bác sĩ điều trị bên trong nàng tuổi tác nhỏ nhất phẫu thuật l ư ợ n g í t nhất cho dù là không ai sắp xếp nhưng là lưu văn nhân cũng có tự mình hiểu lấy biết luận phẫu thuật trình độ nàng khẳng định là thấp nhất cái này nếu là buông tay thả ra sự tình đến nàng đều không dám xác định chính mình có thể hay không cho vãn hồi tới h u ố chi liền cả võ thanh đình cái này công nhận hạt giống lúc trước cũng là theo chương chủ nhiệm ba tháng chương chủ nhiệm mới là nhường nếm thử mộ chính vành hạ đây thật là còn kém một chút được rồi vẫn là không mạo hiểm trong lòng cũng có chút oán trách võ tiểu phú đây không phải n h u loạn thị trường nha võ tiểu phú nhưng không biết lưu văn nhân tại oán trách chính mình hạ ca đêm thứ sáu một ngày này liền đều là nghỉ ngơi tiểu phú ta và mẹ của ngươi lập tức liền muốn lên máy bay ngươi cho chúng ta một cái địa chỉ nếu là bận bịu cũng không cần tới đón ta nhóm chúng ta đi tìm ngươi a không phải nói cuối tuần mới đến sao các ngươi không phải cuối tuần tới sao ta cũng chuẩn bị xuống tuần quá khứ ai có thể nghĩ tới cùng mẹ ngươi nói chuyện ngươi mẹ một hồi cũng không chờ nhất định phải hôm nay liền đi qua nói rõ ngày kia vừa vặn cuối tuần ngươi còn có thể bồi bồi chúng ta đây không phải sao ta đều là đêm qua đổi u tới bờ di không nói với ngươi chúng ta đến giá trị cơ nhớ kỹ phát địa chỉ à. đừng các loại ta hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi đem chuyến bay phát cho ta ta đi đón các ngươi cúp điện thoại nhìn xem lão ba phát tới chuyến bay tin tức hai giờ đã đến võ tiểu phú lúc đầu chuẩn bị về trước đi ngủ mở rớt xem ra là không được chỉ có thể hướng sân bay đi đúng phải cùng cụ d í n h nói một tiếng nhà mình bạn gái từ khi nghe nói phụ mẫu muốn đi qua mấy ngày nay đang chả không nhớ cơm không nghĩ nghiên cứu như thế nào tại phụ mẫu tiết lý biểu hiện đâu bây giờ phụ mẫu đột nhiên làm tập kích võ tiểu phú có cần phải nhường cù dĩnh có chuẩn bị tâm lý đinh linh uy tiểu phú ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta tan việc ừng tan việc chuẩn bị đi sân bay ngươi tương lai cha mẹ chồng sắp tới cái gì đang ngồi ở phòng làm việc bác sĩ bên trong lời dặn của bác sĩ cù dĩnh lập tức trợn tròn mắt không phải nói cuối tuần sau hôm nay liền muốn đến đây ừng lập tức lên phi cơ hai giờ sau đã đến ta phải đi đón bọn hắn giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm à? À, giữa trưa liền phải cùng một chỗ gặp cù dĩnh lập tức đầu nao trống rỗng ngồi sau lưng cù d ĩ n h bàn giao cù d ĩ n h lời dặn của bác sĩ khoa ung đ h i ệ u chủ nhiệm nhìn xem cù d ĩ n h nhận cú điện thoại n g ố c ở cũng là có chút hiếu kỳ làm sao vậy cù d ĩ n h là ra cái gì vậy rồi ta tương lai cha mẹ chồng sắp tới cái gì tương lai cha mẹ chồng toàn bộ phòng làm việc bác sĩ người đều là nhìn lại đối cù d ĩ n h có ý tưởng bác sĩ nam trực tiếp dưới lệ nữ bác sĩ các y tá thì là hứng thú vội vàng xách ghế đầu đều ngồi tới cù d ĩ n h vừa tới khoa bên trong các nàng còn không biết cù dính đã tìm bạn trai đâu đến nói tỉ mỉ liền đem cù dĩnh n g h y vậy cũng là hai mắt tỏa sáng đúng vậy A, nơi này cũng không ít đều là người từng trải đâu các nàng có kinh nghiệm a ta trước đó tham gia tiết mục các ngươi cũng biết tiết mục lúc kết thúc ta liền cùng tiểu phú ở cùng một chỗ lưu tại khoa cấp cứu cái kia khoa cấp cứu võ tiểu phú khoa ung niệu cũng không ít đều nhìn qua tiết mục lập tức đều là kịp phản ứng kia là hắn cầm xuống ngươi vẫn là ngươi cầm xuống hắn à. nhìn xem bắt quái chi hồn cháy hừng hực đám người cụ d ĩ n h vội vàng giận một chút các ngươi trước cho ta nghĩ kế i a giữa chưa liền muốn gặp chủ nhiệm lúc này cũng là đứng dậy đúng đấy các ngươi trước đừng ồn ào lên tiểu d ĩ n h đây là lần thứ nhất gặp cha mẹ chồng đâu vạn nhất nếu là náo cái không thoải mái về sau có thể phiền thoái bất quá tiểu d ĩ n h a ngươi cũng không cần quá lo lắng ngươi cái này lại xinh đẹp công việc lại tốt tính cách cũng tốt rất khó không bị cha mẹ chồng thích ta cho ngươi xin nghỉ ngươi đi cho cha mẹ chồng mua chút lễ v ậ t lần thứ nhất gặp mặt cũng không tốt t a y không không cần nhiều quý thể hiện cái tâm ý liên tốt hỏi một chút tiểu phú cha mẹ hắn đều thích cái gì cù dĩnh lập tức đối chủ nhiệm ném đi cảm ơn á n h mắt hôm nay nàng mặc dù không có ban nhưng là công việc này cũng không ít chủ nhiệm nguyện ý cho giả đơn giản liền là ân nhân A, cảm ơn chủ nhiệm quay đầu ta cùng tiểu phú mời ngài ăn cơm chúng ta đây cùng một chỗ cùng một chỗ cù dĩnh đổi quần áo rời đi bệnh viện trong điện thoại còn để lại võ tiểu phú nhường võ tiểu phú trước cùng nàng đi sân bay phủ cận cửa hàng mua lễ vợn sau đó cùng đi tiếp cha mẹ chồng võ tiểu phú nhìn thấy cụ dĩnh vậy mà trực tiếp liền tăng ca cũng là hơi xúc động đây chính là tiểu bác sĩ chỗ t ố t à, vẫn chưa tới giá trị chủ ban thời điểm thật có sự t ì n h cùng lao sư nói một tiếng cũng liền có thể đi khoa nội kỳ thật vẫn rất thanh nhàn nếu là không có ban buổi sáng đem việc làm xong buổi chiều có đôi khi đều không cần tới tại bệnh viện bên ngoài chờ đến cụ dĩnh hai người lái xe chính là đi tới sân bay phụ cận cửa hàng không dịch ra xe đi võ tiểu phú đem đoạn hào đại bôn chỉ dựa vào hôm nay đoạn hào bận bị đoán chừng một ngày cũng đừng nghĩ rời đi bệnh viện cái này đại bôn chỉ để xuống đất cũng là hít bụi còn không bằng nhường hắn sử dụng đâu đương nhiên võ tiểu phú bản ý là cho đoạn hào báo cáo chuẩn bị một chút ai muốn đoạn hào vừa nghe nói võ tiểu phú phụ mẫu tới trực tiếp liền nói muốn đem đại bôn chỉ cho hắn mượn còn nói cuối tuần muốn mời võ tiểu phú phụ mẫu ăn cơm đâu cái này thịnh tình không thể chối tử võ tiểu phú cũng chỉ có thể cố mà làm thúc thúc a di thích đều cái gì a võ tiểu phú nhìn xem hốt hoảng cụ dĩnh không thể nín được cười chỉ cần là ngươi mua bọn hắn khẳng định đều thích à bất quá ngươi kỳ thật không cần chuẩn bị bọn hắn cũng không giảng cứu những thứ này cụ dĩnh lập tức trợn nhìn võ ti cái này lần thứ nhất gặp mặt ta nếu là tay không về sau quan hệ mẹ chồng nàng dâu có thể tốt mới là lạ nàng thế nhưng là ghi nhớ lấy chủ nhiệm nói không có cách võ tiểu phú cũng chỉ có thể để tùy lễ vật có cái gì khó mua một bộ đồ trang điểm một hộp lá trà liền tốt dạng này có thể làm sao nếu không lại mua điểm đi cái này còn không được võ tiểu phú đây mới là phát hiện cụ d ĩ n h vẫn là cái tiểu phú bà a hắn nói mua phổ thông giá cả là được cụ d ĩ n h ngược lại tốt tạch tạch tạch hơn vạn liền vạch ra đi mắt cũng không mang n y quá hào khí hai người chỗ lâu như vậy võ tiểu phú cũng không có hỏi cụ dinh trong nhà làm cái gì bây giờ võ tiểu phú cảm thấy mình là có chút quan loa mà sau này nhất định phải hỏi một chút ta đoạn hào cưới cái lãnh đạo nữ nhi vạn nhất cụ dính đây cũng là đâu sân bay cụ dính chờ đợi lo lắng so với hắn cái này làm con trai đều gấp võ tiểu phú chỉ có thể ă n ủi không có chuyện ngươi ưu tú như vậy cha mẹ ta khẳng định thích ngươi bất quá lúc này võ tiểu phú mới là nhớ tới có vẻ như hắn còn không có cùng phụ mẫu nói tìm bạn gái sự tình đâu cô bạn gái này muốn tới nhận điện thoại bọn hắn cũng không biết cái này sợ cũng là cái đột nhiên tập kịch t được rồi liền xem như kinh hỉ đi hiện tại nói cho cũng không kịp đều ở trên máy bay trên máy bay lúc này võ tiểu phú phụ mẫu cũng là tâm tình kích động bọn hắn cũng đều là rất lâu không gặp võ tiểu phú năm sau võ tiểu phú đi trường học liền không có trở về tốt nghiệp về sau liền trực tiếp tới đông hải làm cha mẹ làm sao có thể không mớn cũng trách không được võ tiểu phú mẫu thân nghe được lao công nói muốn tới đông hải nhìn con trai liền theo không nén được mà lại nơi này là lao công võ tân quê quán t ắ t nhật lãng cũng là đã sớm muốn tới xem một chút võ tân sự t ì n h cho dù là võ tân không nói t ắ t nhật lãng cũng là ít nhiều biết một chút đã nhiều năm như vậy võ tân từ khi đi trên thảo nguyên liền lại không có rời đi càng không có trở lại đông hải liền cả kết hôn thời điểm cha mẹ chồng đều không có tham gia tắc nhật lãng cũng nghĩ cho mượn cơ hội này cùng cha mẹ chồng bên kia liên lạc một chút những năm này võ tân mỗi ngày nhìn phụ mẫu anh trụ coi là tắc nhật lãng không có phát hiện đâu theo tuổi tác tăng trưởng võ tân làm sao có thể không tưởng niệm phụ mẫu a lần này vừa và tới sẽ lấy quá khứ sự tình nói ra võ tiểu phú cũng có tiền đồ bên này vốn là có người nhà bọn hắn không có ở đây thời điểm còn có thể giúp đỡ một hai đây là tất cả đều vui vẻ sự tình tắc nhật lãng tại võ tân nói lên muốn tới đông hải thời điểm trong lòng liền có chú ý võ tân nhìn xe máy bay bên ngoài nỗi lòng cũng là rất phức tạp võ tiểu phú cùng cụ dính đưa cổ nhìn qua chuyến bay đã đến nghĩ tới liền muốn nhìn thấy cha mẹ võ tiểu phú tâm tình cũng rất kích động hắn sao lại không phải hơn nửa năm không gặp cha mẹ cũng nghĩ bọn hắn a rốt cuộc quen thuộc hai thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở võ tiểu phú trong tầm mắt cả ngày trường bảo phụ thân hôm nay đúng là mặc vào một thân thẳng tắp âu phục võ tiểu phú cái này một m tám thất lương cái cũng coi là di chuyển phụ thân thân cao phụ thân của võ tiểu phú mặc dù nguyên quán đông hải nhưng là thân cao cũng là đạt đến một m tám lại thêm một m bảy mẫu thân cái này thân cao ghen cũng không là bình thường tốt võ tân đã nhiều năm như vậy rượu cũng ít uống vóc người này bảo trì thế nhưng là nhường trên thảo nguyên nam nhân đều rất hâm mộ bây giờ tây trang này một xuyên võ tiểu phú lại có chút thất thần bất quá võ tân dáng người tại thẳng tắp cũng so ra kém bên người tắc nhật lãng Mỹ Lệ. hôm nay tắt nhật lãng cũng là mặc vào một thân trang phục hè không giống như là bình thường mặc chặt chẽ mông cổ bảo như thế tư thế hiên ngang nhưng cũng càng lộ ra tịnh lệ cứ việc hai người đều hơn năm mươi tuổi nhưng là lúc này nhìn qua lại ngay tại trên thảo nguyên tắm rửa mưa gió sương lạnh nhưng là hôm nay một màn này hiện thật đúng là có mấy phần đô thị lệ ảnh dáng v ẻ cha mẹ nơi này võ tiểu phú đối hai người k h o á t tay võ tân cùng tắt nhật lãng cũng là chú ý tới con trai trên mặt không khỏi trở nên kích động ra huấn l ư ợ n hành lang vội vàng hướng lấy võ tiểu phú đi tới bất quá đến gần mới là phát hiện một cái nữ hải tử lúc này đang đứng tại võ tiểu phú bên người bất quá trong lòng đoán trách đồng thời nhưng cũng là vui vẻ ghê bớm làm cha mẹ con trai trung thân đại sự mãi mãi cũng là bọn hắn cùng một chỗ tấm bệnh lúc đầu tắt nhật lãng lần này tới cũng có thuốc cởi ý tứ bây giờ ngược lại tốt đều không cần nắm thuốc võ tiểu phú liền cho mình giải quyết mà lại cô bạn gái này tìm rất đoan c r ì n h à tắt nhật lãng nhìn xem cụ dĩnh đều không cần nhìn kỹ cái này tư thái bộ dáng này nhìn xem liền khả quan gặp nhiều người nhìn người cũng liền có mấy phần kinh nghiệm lấy t ắ t nhật lãng nhìn người kinh nghiệm cụ dĩnh cái này cũng giống như là cái lập gia đình sinh hoạt nữ hai nhi a trong lòng lại càng hài lòng mấy phần liền là cái này đánh bọn hắn trở tay không kịp cái gì đều không chuẩn bị nhường nàng hận không thể cho võ tiểu phú hai s ử tử tiểu phú đây là đi vào võ tiểu phú bên người không đợi võ tiểu phú mở miệng t ắ t nhật lãng đã là nhìn xem cụ dĩnh hỏi võ tiểu phú cũng là c ư ờ i khổ này nhi tử còn ở nơi này đâu không hỏi trước con trai vậy mà trước nhìn con dâu cha mẹ đây là cụ dĩnh bạn gái của ta nghe nói các ngươi tới tiểu dĩnh thế nhưng là chuyên môn xin nghỉ cùng ta cùng đi tiếp các ngươi cụ dĩnh võ tân cùng tác nhật lãng lập tức có chút giật mình đúng ta liền nói làm sao quen thuộc như vậy đâu các ngươi là cùng một chỗ tham gia tiết mục võ tiểu phú nhìn thấy tác nhật lãng rốt cuộc kịp phản ứng cũng là nhẹ gật đầu trên thảo nguyên không giống như là địa phương khác tác nhật lãng cùng võ tân bình thường việc cũng là không ít liền xem như nhìn tiết mục đoán chừng cũng chính là truyền bá ba kỳ ngày mai mới là kết thúc tác n h ậ lãng đối cụ dĩnh ấn tượng cạn cũng có thể lý giải thúc thúc a di các ngươi trên đường đi còn thích t i n g đi đồ vật cho ta đi cù dĩnh vội vàng tiến lên tiếp tắt nhật lãng vật trong tay không cần a di chính mình cầm liền tốt tên tiểu t ử túi này tìm bạn gái cũng không cùng chúng ta nói một tiếng đi chúng ta phía trước đi ngươi cùng a di hảo hảo nói một chút nói cái này tắt nhật lãng đã là chủ động lôi kéo cù dĩnh đi về phía trước cù dĩnh cảm thụ được tắt nhật lãng nhiệt tình khẩn trương trong lòng cũng là ít đi không ít tắt nhật lãng chủ động cho chủ đề cù dĩnh tự nhiên là có thể trò chuyện rất nhanh hai người chính là thân thiện ngược lại là võ t i ể u phú cùng võ tân ở phía sau đi tới không nói nhiều ngươi mới nhậm chức còn thích đứng sau võ tân nhìn xem con của mình hơn nửa năm không thấy có thể là bởi vì công tác đi hắn đúng là cảm thấy võ tiểu phú lập tức liền trưởng thành rất nhiều cả người đều là thành t h ụ ngẫm lại võ tiểu phú tốt nghiệp chuyện sau đó võ tân đều cảm thấy có chút m ộ n g ả o hắn liền là đông hải người tự nhiên là biết đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện b i ể n chữ vàng cứng đến bao nhiêu nói thật võ tân nằm mơ cũng không dám tưởng võ tiểu phú có thể tiến vào nhất phụ viện còn có chính thức biên chế hắn người này vẫn là rất khai sáng chỉ cần là không học đầu cơ cổ phiếu võ tiểu phú học cái gì làm cái gì hắn đều là sẽ không quá nhiều can thiệp học ít tự nhiên cũng là ủng hộ dù sao bác sĩ vô luận là ở đâu bên trong địa vị cũng sẽ không thấp bác khu đại học y khoa tại hoa quốc tổng nổi tiếng không cao nhưng là tại bác khu cũng đủ võ tân trước đó liền nghĩ võ tiểu phú nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau tại bác khu tìm tốt một chút công việc lấy vợ sinh con cả đời này cũng hẳn là có bảo hộ chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới võ tiểu phú đống nhiên liền nói chính mình tham gia tiết mục gì đến đông hải không sai võ tiểu phú là đến đông hải võ tân mới là biết đến đằng sau suy nghĩ một chút còn chưa tính theo võ tân võ tiểu phú tham gia tiết mục cũng chính là vật làm nền nhiều đoạn lịch duyệt chờ tiết mục kết thúc liền còn phải trở về Thế ngoài h ư n miệng mặc dù không khen nhưng là võ tân trong lòng cũng đến tán võ tiểu phú đúng là tiền đồ trước đó võ tiểu phú nói nhà mình mộ tổ hiền linh nói thật nếu không phải mộ tổ tại đông hải võ tân thật đúng là phải đi nhìn xem có phải thật vậy hay không b ư ớ c lên khói xanh tốt xấu cũng phải thu được hai bao tải cảm thấy an ủi một chút lao tổ tông a từ nuôi sống gia đình đến làm dạng giữa tổ tông đúng là chỉ ở một tháng ở giữa đây là võ tân vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến bất quá cái này đông hải cùng bắc khu không giống nhau võ tân cũng biết võ tiểu phú có thể lưu lại sợ là cái này khổ quá là không ăn ít đến xem võ tiểu phú có một bộ phận mục đích đúng là muốn đến xem võ tiểu phú trạng thái bây giờ nhìn thấy võ tiểu phú tinh thần không tệ còn tìm cái ưu tú như vậy bạn gái trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra Lão liền là lẫn con trong vào rất tốt. Nhìn, chủ nhiệm đại bôn, đều cho ba, bây bệnh buôn, buôn, của địa ta ta phía còn có thích được chủ trước các ngươi ngươi không không không hướng phương, viện nhưng nhìn, nhiệm dùng. Võ tân nhìn ngư giờ hiểu tại đại đại thế đều rõ rất Võ à, tốt, mắt về Ừm. đưa chìa khóa cho võ tiểu phú nhưng là cái này công là công tư là tư cái này nếu như bị người ta biết võ tiểu phú dùng xe này kéo bọn hắn không được sinh khi à, đúng vậy à, tiểu phú lãnh đạo xe không tốt là mở võ tiểu phú cũng biết bọn hắn hiểu lầm ta cũng không muốn mở nói cho hắn biết các ngươi đã tới chủ nhiệm liền không phải để cho ta đi lái xe tới đây tiếp các ngươi đâu còn nói là cuối tuần muốn mời các ngươi ăn cơm đâu ừng đây là cái gì lãnh đạo a đối võ tiểu phú tốt như vậy tiểu phú các ngươi chủ nhiệm nam hay nữ vậy a phóc thử cù dĩnh đều là không thể nín được cười võ tiểu phú cũng là sắc mặt tối đen muốn cái gì đâu hắn còn có thể được bao nuôi không thành được rồi mau lên xe đi ta chuẩn bị học tiến sĩ hiện tại chủ nhiệm là sư huynh của ta quan hệ tốt rất chiếu cố ta học tiến sĩ võ tân cùng t ắ t nhật lãng sau khi lên xe cũng là một trận kinh hỉ bọn hắn trước đó khả năng đối bác sĩ cái nghề này không hiểu nhiều nhưng là theo võ tiểu phú đọc ý thời gian dài bọn hắn đi qua chủ động hiểu rõ cũng đã biết nhiều hơn một chút cái này học ý, ý thế nhưng là cái ăn trình độ công việc nhất là tại nhất phụ viện không có tiến sĩ là căn bản hơn không ra bây giờ võ tiểu phú lại muốn học tiến sĩ bọn hắn tự nhiên tự là võ tiểu phú trước đó đã là cho lý nhiễm phát tin tức nói chuyện này lý nhiễm cũng không nghĩ nhiều sẽ đồng ý cha mẹ cái này nhà trọ là ta cùng trước đó hai cái đồng sự cùng thuê hiện tại kia hai cái đồng sự đã rời đi các ngươi trong khoảng thời gian này ngay ở chỗ này ở liền tốt ta đã cùng trong bệnh viện câu thông qua rồi không có vấn đề gì buổi chiều chúng ta ra ngoài mua chút đồ dùng hàng ngày là được tắc nhật l ã n g nhìn xem võ tiểu phú dừng chân điều kiện cũng là nhẹ gật đầu bọn hắn lúc đầu chuẩn bị ở khách sạn không nghĩ cái này dừng chân đều là có sẵn cũng đến c h ư a rồi chúng ta ra ngoài ăn đi tắc nhật l ã n g còn tại nói chuyện với cụ dĩnh hai người vừa nói vừa cười nhìn ra được hiện tại cụ dĩnh đã là hoàn toàn không cần công nghệ quan hệ mẹ chồng nàng dâu vô cùng điều chỉnh nha võ tiểu phú đem giường chiếu cho bọn hắn trình lý tốt đối bọn hắn nói được rồi cũng đừng ra ngoài ăn ta nhìn xem mặt có siêu thị người đi mua một ít đồ ăn trong nhà dụng cụ ăn uống đầy đủ chúng ta ngay tại trong nhà làm lấy ăn đi tắc nhật lãng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt tiệm ăn chuyện này tắc nhật lãng thế nhưng là bài xích rất bên ngoài nào có trong nhà ăn cơm hương à, còn không khỏe mạnh võ tiểu phú thấy thế cũng không bắt buộc trực tiếp mang theo c ụ d ĩ n h xuống lầu mua thức ăn thế nào cha mẹ ta rất dễ thân cận đi c ụ d ĩ n h đã là đem lễ gặp mặt cho tắc nhật lãng cùng võ tân bọn hắn đều rất thích bây giờ cù dính đã là đem nỗi lòng lo lắng công ra thúc t h ú ca di đều rất dễ nói chuyện ta lúc đầu cho là bọn họ sẽ không thích ta đây hiện tại rốt cuộc k i ê n tâm ngươi ngốc c ngươi tốt như vậy cha mẹ ta làm sao lại không thích ngươi một hồi để ngươi liếm thử của mẹ ta tay nghề tài nấu nướng của ta thế nhưng là còn chưa kịp của mẹ ta một phần ba đâu thật nhất định phải thật trên bàn cơm cụ dính rất nhanh liền tin tưởng võ tiểu phú thuyết pháp t ắ t nhật lãng đồ ăn làm thật là ăn quá ngon tiểu phú ngươi bây giờ cũng lưu tại nhất phụ viện về sau khẳng định cũng muốn ở chỗ này phát triển ta và mẹ của ngươi thương lượng một chút cho ngươi ở chỗ này mua cái phòng ở đi mua phòng ú võ tiểu phú hai mắt tỏa sáng liền biết nhà mình lao ba không thể đến không không phải sao há miệng ra liền muốn cho hắn mua phòng ố p bất quá cái này đông hải phòng ở cũng không phải bắc khu có thể so sánh a liền xem như xa một chút một bình cũng tiếp cận mười cái vây đút chớ nói chi là nhất phụ viện phụ cận liền đoạn hào cái k i a cư xá làm sao đều phải mười cái thậm chí là hơn hai mươi cái t ầ n g lầu khác biệt giá cả khác biệt liền xem như mua cái điểm nhỏ vậy cũng phải một ngàn vạn đi lên a này lại sẽ không người đối diện bên trong c n g có chút gánh vác a võ tiểu phú rất lo lắng lao ba túi a vậy ngày mai đi xem một chút mặc dù lo lắng nhưng là trong nhà nội tình vẫn phải có cái này không thể tiền đặt cọc tiền đặt cọc một chút cũng được à dùng chính mình phụ mẫu tiền võ tiểu phú cũng không có cái gì gánh vác có một câu nói không sai học y trong nhà vẫn là phải có chút nội tình l ờ i này đúng là không sai bằng không tựa như là võ tiểu phú loại này hai mươi lăm hai mươi sáu thậm chí là càng lâu mới là tốt nghiệp công việc lúc bắt đầu còn kiếm không có bao nhiêu tiền muốn mua nhà mua xe đoán chừng đều phải hơn ba mươi thời điểm thật sự là tại cần có nhất tiền thời điểm không có nhất tiền giống võ tiểu phú loại này liền xem như trung đẳng điều kiện gia đình mặc dù không tính quá tốt nhưng là tối thiểu nhất cơ sở điều kiện trong nhà đều liền giải quyết cho ngươi Thuận tiện cái h chút xe, cũng không thể lãnh không chúng lãnh chiếu như vậy ngươi, chúng ta tới, cũng không thể không có biểu thị. o đạo, đạo ngươi cũng dùng còn ngày ngươi nếu ngươi ăn người ngươi, cũng cơm, mai đi mời tới, biểu xem xe, một làm, một ta ta ta có, cố có c đều là vậy bữa này võ tiểu phú tự nhiên là không có ý kiến đoạn hào đối với hắn không phải anh ruột hơn hẳn anh ruột ta buổi chiều võ tiểu phú cũng là có chút chịu không được trực tiếp ngủ đến trưa hôm qua một đêm đều không có ngủ bao lâu ăn cơm chưa xong mí mắt đều đánh nhau cụ dính mang theo tắt nhật lãng cùng võ tân đi dạo phố võ tiểu phú cũng không lo lắng không nói có cụ dính đi theo võ tân quê quán liền là đông hải rõ ràng c ú dĩnh kỳ thật đối v õ tiểu phú tình huống trong nhà cũng không phải hiểu rất rõ nhưng là hôm nay xem như hiểu rõ một chút thứ bảy cho tới trưa một đoàn người bắt đầu nhìn tòa nhà nhìn ra được võ tân lực lượng rất đủ à cái gì giá cả cũng dám nhìn đụng phải kia hai ba mươi võ tiểu phú đều muốn đem võ tân lôi đi liền kia võ tân cũng dám nhìn giữa trưa võ tiểu phú đi đón đ o à n hảo ngay tại bệnh viện phụ cận ăn cơm tiểu phú n g ư ơ i muốn mua phòng ta cái k i a cư xá thế nào tẩu tử ngươi cứu cứu tại cái tia cư xá cho hải tử mua một bộ trang trí xong đều không co ở kết quả hải tử xuất ngoại căn bản không mang về tới nhà kia liền không hạ nghe ý tứ cũng là nghị bán đâu ngươi nếu là có ý ta đi nói xem trước một chút phòng ở nếu là phù hợp đánh gãy xương liền bán đánh gãy xương võ tiểu phú biểu thị rất động tâm à đoạn hào cái kia cư xá tốt một chút phòng ở đoán chừng phải tại chừng hai mươi nói thật võ tiểu phú có chút không dám nghĩ bất quá cái này đánh gãy xương vậy thì cảm tưởng, tưởng tượng ở n g t ư hỏi một chút hỏi một chút sự tình quyết định như vậy đi đoạn hào cũng là lưu loát trực tiếp gọi điện thoại cho cứu cứu cơm nước xong xuôi hầu tử lăng chính là cầm chìa khóa tại cư xá cùng võ tiểu phú bọn hắn gặp mặt nhìn phòng ở â là thất thích một trăm sáu mươi bình cái này đánh gãy xương không quan trọng sợ đem láo cha bao già cũng đánh xuyên qua à, thế nào hài lòng võ tiểu phú nhìn về phía cụ d ĩ n h bọn hắn ba người cũng là gật đầu vô luận là cư xá vẫn là cách cục hoặc là trang trí đều là không thể chê vị này ai nhìn đều t h í c h ta hài lòng là được ta cùng ta cậu nói mười tám cái một bình tiền không vội v ã cho có cho liền tốt hầu t ử l ă n g vung tay lên võ tiểu phú nhịp tim đều lọt nửa nhịp chương một trăm năm mươi mốt người kim hợp nhất chương một trăm năm mươi mốt người kim hợp nhất cái này tẩu tử là thật tẩu từ a hoàng kim tầng lầu tốt như vậy trang trí bán hai mươi tám cái cũng không phải không được à, cái này 18 cái cái không không này liền bán, đánh xương nhiều ngàn gây phải thật thừa tới. Tiểu A, A quá là là bất ít tam sự võ, võ tân i ể u phú phía nhìn về võ t cha ta lại có thực lực, sợ cũng là gánh không ta lại là sợ đối ư như ợ c này không tân thế tạo ít lại A, rồi. sẽ quá Võ đ với giá cả tự nhiên là hài lòng nhưng là giá tiền này mua hắn cũng có chút không có ý tứ hầu t ử lăng hảo phóng khoát tay áo đều là người một nhà ta cậu đặt vào cũng là đặt vào bán cho tiểu phú vừa vặn hắn lúc mua so cái này còn tiện nghi đâu cho nhiều ta còn không có ý tứ nhường hắn thu đâu nếu là hài lòng quyết định như vậy đi đi x o n g nhường tiểu phú chậm rãi cho là được rồi lấy tiểu phú năng lực mấy năm công phu cũng chính là làm xong tậu t ử thật coi trọng hắn a võ tiểu phú nghe đều là xứng sở mấy năm ba ngàn cái hắn cũng không dám nghĩ à vậy không được cái này đều cho tiện nghi nhiều như vậy làm sao đều phải giao một chút như vậy đi giao một nửa còn lại nhường tiểu phú xử lý cái cho vay một nửa tất cả mọi người là nhìn về phía võ tân hầu tử l ă n g biết võ tiểu phú tiềm lực lần này bán mặt mũi thật liền là tại đầu tư võ tiểu phú hắn cũng nghe đoạn hảo nói qua võ tiểu phú từ nơi chăn nuôi đến lúc đầu nghĩ tới vốn liếng hẳn là sẽ không quá dày cho nên mới là đề nghị như thế trả tiền thế nhưng là bây giờ xem xét giống như không phải như thế cái bộ dáng a liền xem như một nửa cũng không phải số lượng nhỏ liền xem như nhà bọn hắn lập tức lấy ra cũng không dễ dàng võ tân vậy mà thật có xem ra vẫn là hiểu rõ thiếu đi a võ tiểu phú đều kinh ngạc lao ba mấy ngày không thấy đây là phát sao nhà ta dê b ò còn có thể lưu lại sao dựa theo võ tiểu phú tính toán nếu thật là đem trong nhà sản nghiệp đều bán đi tiền đặt cọc đều có thể cầm xuống nhưng là cái này nếu là không bán điểm sản nghiệp một nửa đều rất khó a yên tâm đi cha ngươi gần nhất kiếm lời không ít nhường hắn h giao võ tân kiên trì hầu tử lăng cũng là không nói thêm gì nữa sự tình cứ quyết định như vậy đi cụ dĩnh lúc này cũng là có chút trận mắt hốc mồm có vẻ như cái này cha mẹ chồng trong nhà thực lực không t h ấ p à, trong lòng tự nhiên là cao hứng có phòng ở lấy võ tiểu phú năng lực đằng sau đi cầu hôn ba nàng cũng không thể quá khó xử đi võ tiểu phú thăm dò qua lão ba vốn liếng về sau lập tức có chút đáng tiếc l i ê n điều kiện này lại cho nâng cái xe không quá phật đi đáng tiếc liền xem như lão ba cho mua võ tiểu phú cũng không mở được hắn điều kiện này còn chưa đủ gọi hào đây này tàu điện cũng không được cá chủ nhật thủ tục cuối tuần không thể thực hành được nữa chủ nhật võ tiểu phú còn phải trực ban có khoa cấp cứu phẫu thuật liền phải đi võ tân cùng t á t nhật lãng biểu thị muốn chính mình tại đông hải đi dạo n h ư ờ n g võ tiểu phú không cần phải để ý đến bọn hắn võ tiểu phú cũng không ảnh hưởng hai người của bọn họ thế giới mà lại võ tiểu phú cũng không tin võ tân lần này tới đông hải sẽ không có một chút ý khác có võ tiểu phú tại võ tân khả năng còn khó thực hiện cái gì đâu đã nhiều năm như vậy võ tân cũng không thể thật cùng đông hải bên này cắt đứt liên l ạ c đi lần này võ tân tới đoan chừng cũng là nghĩ không sai bị lắm tiểu phú có đài phẫu thuật ngươi đi trước ta một hồi liền đến đoạn hào thanh âm từ trong điện thoại chuyển đến hiện tại khoa cấp cứu chia năm tổ bệnh đêm đêm, nghỉ trực ban mặc dù nói trực ban không có điện thoại căn bản là không cần đi bệnh viện nhưng là đã lâu như vậy cũng rất ít có chuẩn bị ban có thể a n a n ổn ổ n qua một ngày cơ bản đều có khoa cấp cứu phẫu thuật mà ngay tại khám g o ạ i chú trực ban người tự nhiên là không có thời gian làm phẫu thuật võ tiểu phú cũng có cái này tâm lý chuẩn bị chỉ là không nghĩ tới lần này đúng là đoạn hào gọi điện thoại tới xem ra là bệnh tình cũng rất khó giải quyết á võ tiểu phú gọi điện thoại kêu chính hoa liền trực tiếp đổi tới bệnh viện trực ban chính là lý minh võ tiểu phú cũng là đáy lòng chấm xuống đây chính là có chút nguy hiểm à thùng ruột thừa vốn là rất nguy hiểm dù sao sẽ khiến viêm phúc mạc lây nhiễm mãi mãi cũng là nhân loại một đại tiết thúng chi là thời gian mang thai thùng ruột thừa chứng viêm phản ứng cùng tràn ngập tính viêm phúc mạc có thể sẽ dẫn đến thai nhi thiếu oxy gây ra tử cung co vào dẫn đến sinh non sinh non các loại nguy hiểm còn có thể gây nên sốc nhiễm khuẩn xe tí s ố c khiến cho sản phụ cùng thai nhi tử vong suất gia tăng chắc không được đoạn hào đều muốn đích thân đến võ tiểu phú thật đúng là không dám nói có thể nhất định cam đoan mẹ con b ì n h a n đổi áo khoác trắng võ tiểu phú thẳng đến phòng bệnh đều không cần hỏi nhiều cái gì võ tiểu phú nghe tiếng đ ề u thẳng thiết đều có thể biết tìm tới người bệnh đánh xong chào hỏi kéo ra rèm một cái sản phụ nắm tại trên giường bệnh sắc mặt tái n h u ậ đau ba hoa, hoa gọi không nói mồ hôi đều là thấm chăn mền dấu vết loa hoa gọi không nói mồ hôi đều là thấm chăn mền dấu vết loa hiện nhiên đều là đã làm gỡ biết thời gian mang thai dùng thuốc đối với con không tốt võ tiểu phú nhanh chóng hỏi sản phụ bệnh tình thời gian mang thai đã là bảy tháng hai mươi tám tuần thời gian này thai nhi đã cơ bản thành hình cái này đối với võ tiểu phú tới nói là một tin tức tốt mang thai giai đoạn đầu làm cắt bỏ ruột thừa phẫu thuật sinh non phong hiểm giá cao không hạ nhưng là mang thai hậu kỳ thai nhi cơ bản thành hình sinh non phong hiểm liền không có lớn như vậy mà lại dùng thuốc ảnh hưởng thai nhi khả năng cũng sẽ giảm xuống một chút thời gian mang thai cuối cùng sẽ xuất hiện một chút không thể không dùng thuốc tình huống Cũng tỉ như hiện luận tỉ tại, vô luận là s ả n p h ụ v ẫ n là bác s ĩ đ ề u là khi ô n vọng g hy b ở vì dùng t h u ố đối c mà hải t ử có ảnh hưởng gì. s ả n p h ụ viêm ruột thừa nội dung vật cùng h mụ dịch đã sợ h là chạy vào buồn sẽ h h ổ dịch đã là chạy vào buồn ổ bụng đối thai nhi đã là tạo thành trực tiếp hay là gián tiếp ảnh hưởng phẫu thuật khẳng định là muốn làm mà lại là càng nhanh càng tốt dù sao sớm làm vài phút khả năng đều sẽ đem thai nhi phong hiểm giảm xuống càng nhiều bất quá làm muốn làm phẫu thuật phong hiểm cũng là muốn nói rõ ràng thời gian mang thai đi phẫu thuật cắt ruột thừa phong hiểm muốn so người bình thường lớn quá nhiều mà lại không xác định nhân tố quá nhiều rất nhiều chuyên gia đều đưa tại loại giải phẫu này lên rõ ràng tiến hành thuận lợi nhưng là ba liền một thi hai mệnh cái này có lẽ cũng là đoạn hào sẽ đích thân tới nguyên nhân đi hắn cũng sợ võ tiểu phú chịu không được ga nghe được nhất định phải làm giải phẫu sản phụ cùng gia thuộc cũng đều rất đau khổ bác sĩ làm giải phẫu đi có thể không gây tê sao hai từ đã bảy tháng vạn chính, chính hoa cũng chạy tới nghe nói như thế cũng là vội vàng bắt đầu khuyên đừng nói sản phụ không phải quan công cho dù là quan công cũng không dám như thế đến a cái này cắt bỏ ruột thừa nhưng so sánh khoét khối độc t ị t tạo xương chữa thương đau nhiều a không ta không sợ đau bác sĩ ta khẳng định có thể nhịn xuống ngươi liền cho ta làm đi chúng ta số tuổi cũng không nhỏ nếu là hài tử xảy ra vấn đề gì chúng ta thật còn không biết có cơ hội hay không nghi ngờ đệ nhị thai a sản phụ tuổi tác ba mươi lăm ở độ tuổi này kỳ thật không lớn không nhỏ nói là tuổi cao sản phụ cũng đã là dựa vào bên cái tuổi này mới mang thai hắn cũng có thể lý giải sản phụ nói tới không dễ dàng nhưng là không dễ dàng đi nữa võ tiểu phú cũng không thể bởi vì đồng tình tâm mà không để ý cái này một lớn một nhỏ sinh mệnh nhìn về phía sản phụ hai cái người nhà hai cái này người nhà một cái là bà bà một cái là lao công bà bà lúc này giữ im lặng nhìn không ra cụ thể ý nghĩ lao công nhìn xem đau đớn khó nhịn lao bà cũng chỉ có thể lo lắng x u ố n g đón võ tiểu phú ánh mắt lao công cắn răng lao bà hai từ không có chúng ta có thể lại mớn nhưng là ngươi nếu là xảy ra vấn đề liền thật cái gì đã trễ rồi à nghe lao công liền theo bác sĩ nói làm đánh thuốc tê làm đây không phải ngươi c ậ mạnh thời điểm không đánh thuốc tê đau đớn căn bản không nhịn được mà lại ngươi cũng nghe bác sĩ nói không đánh thuốc tê phong hiểm khả năng so đánh thuốc tê còn cao đâu nghe sản phụ lao công võ t i ể u phú nhẹ gật đầu đây mới là một cái lao công thời khắc mấu chốt lợi nên nói nhưng là sản phụ cũng là b ư ớ n g mình lúc này đúng là chết sống không đồng ý võ t i ể u phú lông mày đều vặn cùng một chỗ loại tình huống này hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp phải nhường trịnh hoa cùng gia thuộc tiếp tục cho người bệnh làm việc võ t i ể u phú đi ra phòng bệnh cho đoạn hào đi điện thoại tiểu phú ta tới lúc này đoạn hào cũng là vừa và tới võ tiệu phú nhẹ nhàng thở ra sư h u n h sản phụ hiện tại sản phụ không nguyện ý đánh gây tê ta đang nghĩ gây mê cục bộ có thể hay không đoạn hào lúc này cũng là những mày đây là cố ý cho gia tăng phẫu thuật độ khó a ta đi trước nhìn xem bệnh nhân bất quá đoạn hào khuyên cũng vô dụng cái này sản phụ thật sự là quyết tâm cũng không biết là nên nói bướng b ì n h vẫn là thế nào vậy thì gây mê cục bộ đi võ tiểu phú nhẹ gật đầu kỳ thật trước kia cắt bỏ ruột thừa cũng là gây mê cục bộ làm chỉ bất quá sản phụ tình huống cùng người bình thường lại là khác biệt gây mê cục bộ phong hiểm vẫn là phải cao một chút mà lại gây mê cục bộ làm cũng chỉ có thể cắt ra làm đây cũng là môn cân nhắc đoạn hào gật đầu võ tiểu phú trực tiếp đeo người bệnh người nhà bắt đầu bàn giao phong hiểm bà bà vẫn là không nói một lời quyết định xem ra là l ã o công l ã o công cùng người bệnh nghe được không cần gây mê toàn thân cũng có thể làm lập tức cao hứng trở lại gây mê cục bộ tốt gây mê cục bộ tốt liền tuyển gây mê cục bộ làm phiền các ngươi bác sĩ ký phiếu cam kết võ tiểu phú chính là bắt đầu chuẩn bị phòng giải phẫu bên kia đã sớm gọi điện thoại bây giờ phiếu cam kết một ký trực tiếp tới kéo người trong phòng giải phẫu tiểu phú ngươi tới đi và cho ngươi xem đoạn hào mở miệng nói ra mặc dù phiền thức nhưng là theo đoạn hào Phong hiểm thật kỳ võ ẫ n n là khả k h ố tiểu phú nói h hắn như thế, độ của ra n xem là ư g gây mê cục bộ cũng không phải nói bộ phận thâm nhiễm gây tê thế kỷ trước thời điểm cắt bỏ ruột thừa là có người dùng bộ phận thâm nhiễm gây tê nhưng là cái kia đau đớn trình độ Căn bản không phải người phải tác. eo tê dại so với gây mê toàn thân đối thai nhi ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều chỉ b ấ t quá thời gian mang thai eo n h ạ tư thế khó bày khó xử chính là lưu văn quý đài này phâu thuật bác sĩ gây mê vẫn là người quen biết cũ lưu văn quý cũng may mà vị này kỹ thuật tinh xảo thất bại hai lần về sau rốt cuộc vẫn là gây tê thành công phát họa rửa tay khử trùng trải khan tỉ phía bên trái cho cái góc độ sau khi đứng vững võ tiểu phú nói với y tá tuần đài một tiếng thời gian mang thai cắt bỏ ruột thừa cùng người bình thường cắt ruột thừa còn là không giống nhau dù sao sản phụ trong bụng hiện tại là có thêm một cái h à i tử ruột thừa vị trí khẳng định sẽ có l ệ c h vị trí đối tìm kiếm tạo thành một chút khó khăn lúc này liền muốn khảo nghiệm một người kinh nghiệm cùng năng lực phẫu thuật giường phía bên trái nghiêng về một chút người bệnh tử cung cũng sẽ nhích qua bên trái ruột thừa ở vào bụng phải dạng này không gian lớn hơn một chút có lợi cho tìm kiếm người bệnh ruột thừa vì phẫu thuật cung cấp thuận tiện mà lại cứ như vậy trong quá trình giải phẫu đối với tử cung kích thích cũng sẽ giảm mất một chút, nhỏ nhỏ tư thế cải biến. liền có thể cho nhiều như vậy tiện lợi khẳng định là đăng giá bất quá cũng muốn tại sao khi đứng vững lại cử động giường dù sao người bệnh nâng cao cái bụng thân thể này cố định nhưng không có người bình thường vững như vậy cố vạn nhất bởi vì phẫu thuật giường như vậy thật đem người bệnh đến rơi xuống vậy coi như phiền t h u ấ t đánh khả năng mặc dù nhỏ nhưng là có thể tránh khỏi nhất định phải tránh cho đoạn hào nhìn xem võ tiểu phú một cử động kia cũng là nhẹ gật đầu một bước này cũng không chỉ là cẩn thận liền có thể làm được nói thật hắn đối võ tiểu phú thật là càng ngày càng yên tâm có chút hắn cũng không nghĩ đến gì đó võ tiểu phú đều có thể cân nhắc đầy đủ nếu không có thể căn cước đoạn hào đều muốn coi là võ tiểu phú đem tuổi tác làm tiểu thật nhiều tuổi đâu cái này tâm trí thành thục trình độ cũng không phải một cái hai mươi lăm tuổi người có thể có đ a o võ tiểu phú đem mũi đ a o chống đỡ tại người bệnh phía bên phải cơ thẳng bụng bên cạnh điểm mỡ n ì chết lên vị trí bắt đầu nhẹ nhàng vạch phá làn da dù sao cũng là thời gian mang thai phẫu thuật võ tiểu phú cũng không dám đem lỗ hổng mỡ có nhỏ năm cm là võ tiểu phú trong lòng móng lớn c ù n tính tách rời mô liên kết cơ bắp dao mổ điện cắt da ra thịt chính hoa ở một bụng phối hợp theo bụng mỡ ra chính hoa đều vì võ tiểu phú lau v ệ t mồ hôi cứ việc chỉ là một đài cắt bỏ ruột thừa nhưng là tăng thêm thời gian mang thai hai chữ chính hoa đều là bắt đầu không tự giác khẩn trương lên cũng may mắn là lúc này máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn bên trên không có một thanh niên vang lên bằng không sợ là sẽ phải càng thêm lo lắng trước mắt mà nói người bệnh tình huống đều là rất tốt võ tiểu phú lúc này đã là tiến vào phẫu thuật trạng thái chuyện ngoại giới lại không có thể ảnh hưởng đến võ tiểu phú duy trì dấu hiệu sinh tồn chính là bác sĩ gây mê việc nhiệm vụ của hắn liền là tại bảo đảm chất lượng tình huống dưới mau sớm hoàn thành phẫu thuật Kẹp mũi võ tiểu phú đưa tay tại ổ bụng bên trong giò xét một chút trực tiếp kêu lên tất cả mọi người là s ư ơ n g sở vậy là được đoàn hào đều cảm thấy võ tiểu phú có chút t r ă n g b ớ c võ tiểu phú cũng mặc kệ những n à y trung hào kẹp mũi con t h ă m dò và ổ bụng bên trong giờ khác này võ tiểu phú cảm giác kẹp mũi con đều là thành thân thể của mình một bộ phận người kim hợp nhất chương một trăm năm mươi hai cấp cứu thời khắc chương một trăm năm mươi hai cấp cứu thời khắc nằm trong loại trạng thái này võ tiểu phú cảm giác chính mình quả thực là như c ó thần trợ dựa vào cảm giác võ tiểu phú kẹp mũi con xâm nhập ổ bụng tựa như là trang hướng dẫn giống nhau đúng là tinh chuẩn chạm đến cái k i a quen thuộc đồ vật kẹp lấy kéo ra ngoài chờ ruột thừa bị kẹp ra ở bụng thời điểm trong phòng giải phẫu người đều là bị kinh đến chính hoa trực tiếp há to miệng đây chính là lao đại thực lực sao ngón tay tìm tòi kẹp mũi con g tiến như thế kéo một phát ruột thừa liền tới rồi nghĩ tới chính mình phẫu thuật thời điểm người so với người làm người ta tức chết ta đoạn hảo cũng là hít mắt lại người tiểu sư đệ này có ít vốn lương a chiêu này gọi hắn đến cũng không được nghe nói lần trước võ tiểu phú còn mủ kẹp một lần nếu nói một lần là gặp vật may vậy cái này hai lần luôn không khả năng cũng là tìm tới ruột thừa tiếp xuống liền đơn giản tiểu con g bắt đầu đối ruột thừa chung quanh dây chẳng động mạch hệ mang trở làm cách rời buộc gạo phân ly đến ruột thừa gốc dễ sau đó trực tiếp thanh trừ cắt xuống ruột thừa xưng ơ tấy trắng bệnh thùng địa phương cũng là rõ ràng thấy rõ thủ thuật cắt xuyên c h ế t p h ì x ì ẩn ruột thừa động mạch hầu bao khâu lại bao trôn ruột thừa phẫu thuật cọ rửa ổ bụng mới là trọng yếu nhất phải tận lực nhường thùng sau tiến nhập bụng hỗ t r ậ bên trong ruột thừa nội dung vật cùng mụ dịch toàn bộ rửa giấy sạch sẽ đem lây nhiễm phóng hiểm xuống tới thấp nhất mà lại tại cọ rửa ổ bụng thời điểm còn muốn chú ý bảo hộ thai nhi quá trình này thậm chí là muốn so võ tiểu phú cắt ruột thừa còn rất dài cọ rửa dịch rõ ràng trong suốt võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra lưu lại ống dẫn lưu chính là hô đóng bụng lời này vừa nói ra an tâm nhất phải kể tới lưu văn quý nói thật một đài tương đối nguy hiểm phẫu thuật áp lực lớn nhất khả năng không phải người phẫu thuật mà là cái này một mực tại duy trì lấy dấu hiệu sinh tồn bác sĩ gây mê a lần này phẫu thuật là mở bục làm thời gian không nên quá dài vẫn là mau chóng kết thúc gây tê cho thuốc thời gian cũng là càng ngắn càng tốt võ tiểu phú vài phút liền đem phần bụng khâu lại hoàn tất t r i để nhường phẫu thuật kết、thúc. băng bó kỹ vết thương về sau võ tiểu phú nhìn về phía người bệnh thế nào có cái gì khó chịu địa phương người bệnh lúc này cũng là cũng là triệt để đem nỗi lòng lo lắng để xuống không có liền là vừa rồi làm phẫu thuật ta cảm giác quá rõ ràng trong lòng có chút sợ hãi võ tiểu phú nhẹ gật đầu đây chính là gây mê cục bộ khuyết điểm may mắn là phẫu thuật thời gian ngắn cũng không phải cái gì cỡ lớn phẫu thuật bằng không có người bệnh bởi vì cảm giác rõ ràng mà sinh ra thuật khu huyễn đau nhất thậm chí là bóng ma tâm lý cũng không phải không thể nào cho nên hiện tại phần bụng phẫu thuật mới là càng ngày càng đề sướng gây mê toàn thân không chỉ có là có thể dùng nội soi ổ bụng cũng là vì để tránh cho như thế khuyết điểm dù sao theo gây tê cải tiến đối với thân thể tổn thương cơ hồ là có thể bỏ qua không tính đi ra phòng giải phẫu võ tiểu phú nhìn về phía đoạn hào sư minh sư đ ệ ta không cho ngươi mất mặt nhi a đoạn hào chừng võ tiểu phú một chút tiểu tử này lại chết ngươi kia lập tức liền đem ruột thừa kéo ra nói thực cho ngươi b i ế t t a là vận khí tốt hay là thật có năm chắc võ tiểu phú trần chờ một chút hắn cảm thấy đây không phải vật khí mà là thực lực sư minh tại trường phẫu thuật bạo lộ ra về sau trong lòng ta chính là năm chắc đưa tay tìm tòi lại là xác định đại khái vị trí bên trong c o n thăm dò vào trong bụng về sau ta càng là cảm giác có cơ bản cũng là trực chỉ ruột thừa cũng không tính vật khí đi ừ n đoạn hào có chút kinh dị cái này tự nhiên không phải vật khí nhưng là khủng bố như vậy cảm giác liền xem như hắn làm nhiều như vậy phẫu thuật tích lũy nhiều như vậy kinh nghiệm cũng không dám nói hồi hồi đ ề u chuẩn võ tiểu phú là thế nào làm được q u á i thai à được rồi phẫu thuật cũng kết thúc ta liền trở về đúng lầu hai khoa cấp cứu phòng bệnh đã là sửa soạn xong hết ngày mai liền sẽ giao phó cho chúng ta ta cũng sẽ tại họp buổi sáng thời điểm công bố ngươi làm bác sĩ nội chú tổng ý sư sự tình ngươi chuẩn bị sẵn sàng a nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn đoạn hào rời đi làm bác sĩ nội chú trưởng võ tiểu phú hậu kỳ tấn thăng bác sĩ điều trị cơ hồ liền không có cái gì ngưỡng cửa đây tuyệt đối là sự t ì n h tốt mà lại nói là bác sĩ nội chú trưởng kỳ thật liền cùng khoa chủ nhiệm thư ký giống nhau có rất nhiều khoa chủ nhiệm dọc theo người ra ngoài quyền lực nhưng là cần thiết gánh chịu trách nhiệm có hay không lớn như vậy tên tuổi quan bên trên đằng sau đối với ông bệnh nhân kia phẫu thuật cũng rất thuận tiện đối với võ tiểu phú phát triển tự nhiên là tốt đương nhiên khuyết điểm liền là hậu kỳ sợ là sẽ phải bề bộn nhiều việc bất quá vợ trẻ thong thả lúc nào bận đ i ệ võ tiểu phú cũng đã làm sức lực trần đấy bác sĩ bác sĩ lao bà của ta thế nào nàng không có chuyện gì chứ đi ra phòng giải phẫu đại môn người bệnh người nhà chính là đều x ú g lại võ tiểu phú giơ tay lên một cái yên tâm phẫu thuật đã làm xong coi như thuận lợi chờ một chút bác sĩ gây mê bên kia liền có thể đem bệnh nhân đưa về phòng bệnh bất quá tiền phẫu ta cũng cùng các ngươi nói phẫu thuật làm xong chỉ là qua một cửa hại đại nạn mà thôi đến tiếp sau còn muốn chú ý lây nhiễm vấn đề bởi vì là sản phụ nguyên nhân hậu kỳ dùng thuốc cũng không tiện cho dù là ta trong lúc phẫu thuật cọ rửa rất hoàn toàn nhưng cũng không bài trừ hậu kỳ lây nhiễm p h o n hiểm mà lại ta lưu lại dẫn lưu cho nên vẫn là phải nhiều bác sĩ nội chú quan sát mấy ngày hô hậu kỳ sự tình hậu kỳ lại nói nghe được võ t i ể u phú nói mẹ con đều vô sự người bệnh người nhà chính là yên tâm rất nhiều tạ ơn ngài bác sĩ võ rất đa tạ ngài phòng làm việc bác sĩ bên trong hôm nay trực ban chính là khoa nội tổ bác sĩ võ t i ể u phú hạ lời dặn của bác sĩ dặn do một tiếng chính là bắt đầu gõ luận văn của mình loại trừ trước đó để giao hai thiên bên ngoài võ t i ể u phú trong khoảng thời gian này vừa chuẩn chuẩn bị tam thiên đều là linh hồn rung hợp về sau ký ức va chạm kết hợp lâm sàng đan dẹt ra tới linh cảm đi qua trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại cân nhắc cơ bản đã là sửa bàn thảo hôm nay tiếp qua một chút võ tiểu phú liền chuẩn bị đưa ra nói thật cái này viết luận văn kỳ thật cũng có nghiện mà lại võ tiểu phú phát hiện mình bây giờ là càng ngày càng tự tin trước đó nghe vu sĩ phụ nói có thể cân nhắc xì một khu hai khu võ tiểu phú còn có chút lòng tin không đủ nhưng là hiện tại võ tiểu phú ném cất bước liền là hai khu ba khu bốn khu võ tiểu phú đều không mang theo cân nhắc tăng thêm cái này tam thiên đều năm thiên cho dù là chỉ có thể qua hai thiên cũng đầy đủ đằng sau bình chức danh dùng thu chi võ tiểu phú cảm thấy mình viết cũng không t h lắm phía trước hai thiên sơ thẩm đều đã qua bắt đầu đi theo quy trình đèm tam tiên h luận văn ném xong sau cũng đã là giữa chưa đang chuẩn bị tìm củ dính đi ăn cơm hoa ô hoa ô võ tiểu phú đáy lòng chấn động cái này làm bác sĩ về sau võ tiểu phú đối xe cứu thương cái này c ò i báo động âm thanh cũng bắt đầu có điều kiện phản xạ đi vào đại sảnh bệnh nhân vừa lúc bị đẩy tới đến võ tiểu phú nhìn thoáng qua ý thức không rõ toàn thân nhiều chỗ tổn hại trở xuống chi làm trọng đều đã là có dứa ư máu gãy xương là khẳng định trên xe cứu thương chữa bệnh và chăm sóc đã là cho làm khẩn cấp xử lý nhưng là bệnh nhân hôn mê bất tỉnh sợ là sọ não cũng bị tổn thương hô hấp dồn dập có rõ ràng đường hô hấp bị ngăn trở hiện tượng nhìn thấy tình huống này võ tiểu phú đều là không khỏi tâm lạnh một nửa võ tiểu phú hiện tại cũng không phải t â n thủ cho dù là không tá trợ dụng cụ nhìn một chút bệnh nhân có đôi khi liền có thể xác định người bệnh tình huống là tốt là xấu tựa như là trước mắt cái này bệnh nhân nữ cho võ tiểu phú cảm giác liền rất không tốt hô võ tiểu phú lông mày nhữ lại khoa nội tổ bác sĩ đã là tới tiếp bệnh nhân võ tiểu phú lại là không để ý tới dẫm mạnh chân giường chính là xoay người lên giường bệnh nhịp tim hô hấp đột nhiên ngừng nhanh võ tiểu phú lúc đầu đã là chuẩn bị đi trở về thay quần áo dù sao bệnh nhân này khẳng định là muốn đưa phòng cấp cứu cấp cứu đằng sau phẫu thuật bên này đoán chừng cũng không cần đến hắn vào tay nhưng là hiện tại không đồng dạng mắt trần có thể thấy người bệnh người khuyết chập trùng đúng là giống quả bóng xì hơi giống nhau c h ậ m lại hô hấp càng làm i ệ n g lớn vừa ra về sau trực tiếp không có xoay người lên xe cơ hồ là theo bản năng phản ứng hồi sức tim phổi bắt đầu tới tiếp ứng khoa nội tổ đồng sự còn có cái khác chữa bệnh và chăm sóc cũng đều là giật mình võ tiểu phú bọn hắn đều quen thuộc cũng không cảm thấy võ tiểu phú là tại làm loạn mau, mau. khoa nội tổ đồng sự vội vàng mở đường nhanh chóng đem xe kéo vào phòng cấp cứu Máy tiêm mạch mở theo tồn, thiết bắt trên, tĩnh hiệu sinh song dòi dấu cấp cứu đầu bên bị ra. Nhìn xem con người, còn không có tán. võ tiểu phú không dám thất lễ đã là vòng thứ tư nén biên độ cũng là đi theo tăng lớn khoa cấp cứu bác sĩ làm lâu liền có thể biết hồi sức tim phổi cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi kinh nghiệm đủ ngươi tựa hồ liền là cảm nhận được thủ hạ tim trạng thái biết dạng gì tần suất dạng gì cường độ mới có thể để cho sinh ra rung động vừa đi vừa về ứng ngươi tích tích tích nếu là bình thường xuất hiện loại thanh âm này khẳng định là trong lòng giật mình nhưng là hiện tại võ tiểu phú nghe được máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn thanh âm ngược lại là trong lòng vui mừng quả nhiên điện tâm đồ bắt đầu có phổ còn có thể cứu nó dạ dễ lìn võ tiểu phú vội vàng nhường dùng thuốc như là đã xuất hiện như thế một tia hy vọng vậy thì không thể từ bỏ nhất định phải nhường cái này phong hỏa liệu nguyên tiếp tục nở rộ sinh cơ bác sĩ võ có dung thất khoa nội tổ đồng sự lúc này cũng rất cao hứng nhưng là giám sát máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn lại là biến sắc xuất hiện rung thất đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt đa nhịp tim hô hấp đã khôi phục huyết áp cũng đi lên võ tiểu phú không lo được toàn thân mồ hôi nhảy xuống dưỡng chuẩn bị khử dung p h o n g cấp cứu y tá đều là kinh nghiệm phong phú lao y tá điện máy khử dung tim sớm đã là chuẩn bị xong hai trăm năm mươi dùn chuẩn bị hai trăm năm mươi dùn chuẩn bị hoàn thành nếu là muốn lên phục nhịp tim địa bộ tự nhiên là lấy hai trăm cho thỏa đáng nhưng là hiện tại là muốn khử dùng hai trăm năm mươi cất bước tương đối tốt một hai võ tiểu phú hô một tiếng Trực tiếp bắt lần này cho dù là lăng đầu thanh cũng biết lợi hại đều vội vã là rút lui mờ bọn hắn cũng không muốn cùng trước đó cái kia thẳng xuôi xẻo giống nhau trực tiếp bị điện giật trắng võ tiểu phú đem máy khử dung tim gông xuống nghe thanh âm cũng là nhẹ nhàng thở ra a dế lìn đem bệnh nhân giao cho khoa nội tổ đồng sự võ tiểu phú đi thẳng tới máy tính trước mặt bắt đầu nhường mở đơn thuốc người bệnh khẳng định là trong đầu sự tình hiện tại chỉ là tạm thời duy trì tốt dấu hiệu sinh tồn mà thôi nếu là không thể mau chóng xử lý nguyên phát chứng rất nhanh liền lại sẽ đều rơi xuống phí công đọc xước điều di động ct cái dạng này đem bệnh nhân đẩy tới khoa chẩn đoán hình ảnh đã không thực tế nhất định phải bên giường làm mặc dù nói bên giường máy móc nhìn khẳng định không có khoa chẩn đoán hình ảnh tốt nhưng là vật này chuẩn bị ở chỗ này chính là vì tình huống như vậy làm chuẩn bị hiện tại đã là không phải chính xác đến tình chuẩn bệnh chứng thời điểm mà là muốn phát hiện vấn đề ở nơi nào phòng cấp cứu bên trong chữa bệnh và chăm sóc lúc này nhìn võ tiểu phú dáng vẻ cũng không giống nhau biết võ tiểu phú đều biết là khoa ngoại tổ thiên tài người mới hôm nay trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cấp cứu lại là để bọn hắn nhận thức lại võ tiểu phú cái này cấp cứu trình độ đơn giản so khoa nội tổ những n à y đồng sự đều lợi hại tại khoa cấp cứu cấp cứu trình độ là một cái bình phán bác sĩ lợi hại hay không tiêu chuẩn dù sao khoa cấp cứu tồn tại đệ nhất yếu nghĩa liền là bằng bệnh cái khác đều là kéo dài vô luận như thế nào phát triển nghề cũ đều là không thể mất võ tiểu phú rõ ràng đã là thắng được những thứ này không o a chỉ có là khoa ngoại thần kinh triệu chứng nặng khoa nội tim mạch khoa hô hấp khoa chấn thương trình hình khoa ngoại tổng quát khoa huyết học hệ hạ tội lộ di võ tiểu phú trực tiếp kêu gọi một vòng người chờ kết quả là không còn kịp rồi hiện tại nhất định phải đem có thể muốn dùng đến khoa thất đều kêu gọi một vòng võ tiểu phú tình huống nói gấp các khoa thất chủ nhiệm tự nhiên là không dám thất lễ rất nhanh chính là đến đông đủ khoa nội tim mạch bác sĩ tại xử lý trái tim vấn đề phương diện khẳng định là nhất chuyên nghiệp khoa hô hấp cũng đến có bọn hắn cùng một chỗ cho người bệnh hộ giá hộ tống rất nhiều khoa cấp cứu bác sĩ không nghĩ tới vấn đề cũng là có thể chú đáo não ct rốt cuộc tới máu tụ dưới màng cứng suất huyết lượng cũng không ít thân não cũng bị tổn thương nước xương sọ mảnh xương gây đã khảm vào trong đầu nhất định phải nhanh tiến hành phẫu thuật hùng chủ nhiệm nhìn xem ảnh chụp đều là không khỏi những mảy nguy cấp sao khẳng định nguy cấp mau chóng phẫu thuật lấy tụ máu xử lý mảnh xương gãy mới là có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất nhưng là cho dù là đem người cứu về rồi dự đoán bệnh tỉnh sợ cũng sẽ không quá tốt thân não bị tổn thương không nhẹ cái này ngược lại là phiền t a i nhất men ni t ồ n phẫu thuật bắt đầu chuẩn bị dùng thuốc cũng là không thể ngừng người bệnh nao thất bên trong đã phù nề rõ ràng nhất định phải nhanh tiêu s ư n g cho dù là không cho phù nề tiếp tục tiến hành bằng không tiếp tục như thế sợ là không đợi tiến phòng giải phẫu người bệnh dấu hiệu sinh tồn liền phải tiếp tục rơi người nhà tới rồi sao người nhà ở đâu hùng chủ nhiệm nói muốn làm phẫu thuật vậy thì khẳng định phải làm phẫu thuật khoa cấp cứu tự nhiên là toàn diện phối hợp cái khác bác sĩ cũng là h i trợ vì khoa ngoại thần kinh hộ giá hộ tống đi vào phòng cấp cứu bên ngoài võ tiểu phú hô hào người nhà ta ta ta là người nhà chân một trăm năm mươi ba từ đoạn phi ra tay chân một trăm năm mươi ba từ đoạn phi ra tay quần áo tạ tơi thần sắc phấn khởi hai mắt đỏ bừng võ tiểu phú trên giới nhìn thoáng qua không khỏi nhúng mày đi với ta phòng làm việc bác sĩ bàn giao bệnh tình ký tên đều muốn cứu chữa người bệnh người nhà tự nhiên là không có cái gì nói chỉ là phi thường kích động từng lần một cầu võ tiểu phú trong đại s ả n h võ tiểu phú trung phi là đem nó gọi lại ngươi cùng người bệnh lúc ấy có phải hay không tại một cái trong xe người bệnh lao công lúc này dừng lại đúng vậy à chúng ta đều trong xe lúc ấy chúng ta nói lên một chút về vặt nàng liền rất kích động muốn đưa tay đánh ta còn hái được dây an toàn đánh ta ta vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị đẩy một cái xe liền không kiểm soát về sau cứ như vậy trách ta đều tại ta à ta tại sao muốn cùng nàng nhao nhao à đều tại ta à bác sĩ ngài nhất định phải mau cứu nàng nhất định phải mau cứu nàng à nói cách khác ngươi cũng phát sinh thai nạn xe cộ h ỏ i có chút nói nhảm nhưng là võ tiểu phú cũng không dám k i n h thường nhìn sang một bên y tá nói thẳng cho hắn đo huyết áp làm điện tâm đồ y tá hơi kinh ngạc nhưng cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp liền muốn mang theo người bệnh lão công đi đo huyết áp làm điện tâm đồ cho ta đo huyết áp làm gì ta không sao tình a ngươi nhanh cứu ta lão bà a nói nói đúng là lại kích động lên võ tiểu phú chân mày n í u càng sâu vừa rồi lực chú ý đều tại người bệnh trên thân bây giờ càng phát ra cảm thấy người bệnh này lão công cũng có rất lớn vấn đề kia hai mắt đỏ bừng nhất định không phải áp lực quá lớn nguyên nhân còn có tình này tự khẳng định cũng không phải đơn thuần bị kích thích nguyên nhân người, là bác sĩ, ta là bác sĩ. Nhanh. người bệnh lão công thanh âm một rừng tựa hồ là bị võ tiểu phú khí thế cho chấn nhấp rồi kỳ thật đâu cũng không phải rằng này mà là trải qua thời gian dài ở chung n h ư n g người bệnh cùng bác sĩ có một loại ăn ý vô luận có phải bị bệnh hay không tiến vào bệnh viện về sau tựa hồ cũng hẳn là nghe bác sĩ hiện tại người bệnh lão công cũng là dạng này bác sĩ võ tám mươi năm m ư i mmhg y tá đo xong huyết áp cũng là kinh ngạc võ tiểu phú không khỏi nhớ tới trước đó thực tập thời điểm tại trong phòng bệnh gặp phải người bệnh kia người nhà cũng không liền là loại tình huống này sao cái này rất rõ ràng là có rõ ràng mất máu a võ tiểu phú nhìn về phía người bệnh người có hay không chỗ nào không thoải mái người bệnh lúc này cũng là ý thức được chính mình khả năng thật có vấn đề đau bụng trắng、ừ. nói xong c h ó n g là thật c h ó n g à trực tiếp liền ngã về phía sau võ tiểu phú tay mắt lãnh lẹ vội vàng đem nó đỡ lấy an bài cha siêu âm đ ọ c lờ m à u huyết áp rơi nhiều như vậy khẳng định là suất huyết lượng không nhỏ đại khái s u ấ t liền là ở bụng bên trong lấy ống tiêm giật một cái quả nhiên có không ngưng huyết áp an bài khoa cấp cứu siêu âm đ ọ c lờ m à u vỡ lách trần đoán minh xác khá lắm thật sự không thể bỏ qua thai nạn xe cộ hiện trường mỗi người cái này không cẩn thận thiếu chút nữa lọt một cái khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh người bệnh chuẩn bị phẫu thuật võ tiểu phú một bên cho chỉnh hoa gọi điện thoại một bên an bài phòng giải phâu bên kia từ siêu âm đ ọ c lâm hậu bên trên liền có thể nhìn thấy người bệnh lá lách đã không phải là rất nhỏ áp chế nước đạ thường điều trị duy trì khẳng định là không thể thực hiện được chỉ có thể làm phẫu thuật trị liệu p h i ê n phức chính là người bệnh hiện tại không ai ký tên a không có cách võ tiểu phú chỉ có thể cho đoạn hào gọi điện thoại cho khoa dịch vụ y tế báo cáo chuẩn bị lại báo cảnh sát đi vào trong phòng khám võ tiểu phú trực tiếp đối lý minh nói lý lao sư có cái vỡ lách ta phải cho mượn một chút và phi vỡ lách lý minh đều là x ứ sở hắn nơi này cũng không có thấy vỡ lách bệnh nhân a võ tiểu phú đây là từ nơi nào tìm bất quá đều lúc này cũng đoàn g h k ta đã là liên hệ tổng phụ trách một hồi đến làm phiền ngươi đi làm ra tay tục người bệnh hiện tại tìm không thấy người nhà ký tên chỉ có thể bình thường đi theo quy trình ký xong chữ về sau ngươi đến phòng giải phẫu giúp ta nói xong võ tiểu phú trực tiếp tiến phòng giải phẫu đoạn phi càng ngộng võ tiểu phú tín nhiệm hắn như vậy sao đều như vậy võ tiểu phú còn dám tin hắn không biết thế nào đoạn phi đột nhiên cảm giác được trước đó chính mình những cái kia tiểu tâm tư liền đều rất buồn cười cách cục hắn chợt phát hiện chính mình cách cục đúng là còn không bằng một cái vừa mới nhậm chức tiểu hỏa từ đâu không mắc đều là trong nháy mắt nhỏ không ít không có trí hoãn càng không có đối với việc này đủ nghịch thủ đoạn tâm tư hắn nhiều lắm là xem như có chút ghét tỵ nhưng còn không đến mức thật không có lương tâm cũng không đốc bằng không cũng liền không làm được bác sĩ loại này chương trình bên trên sự tỉnh nếu là hắn hôm nay dám làm cái gì tay chân ngày mai cũng không cần tại nhất phụ việc làm thậm chí thanh danh hỏng về sau đều có thể trực tiếp rời khỏi chữa bệnh ngành nghề đoạn phi thậm chí là liền tại trong chuyện này gây sự tình ý niệm đều không có đầu h óc phải có danh giới cuối cùng cũng phải có võ tiểu phú cũng không phải hắn cái gì sinh tử cựu nhân đáng ra hắn dốc hết tất cả đi trả thù kỳ thật cũng đều là mới vừa vào chức đồng sự mà thôi thời kỳ này bác sĩ đều vẫn là không có phức tạp như vậy tâm tư thú n g chi võ tiểu phú vậy mà tín nhiệm hắn như vậy đoạn phi thậm chí là có chút hơi cảm động đi ký tên tiến phòng giải phẫu lúc này phẫu thuật đã chuẩn bị không sai nhìn thấy đoạn phi tới võ tiểu phú trực tiếp nhường làm nhất trợ đã kêu đ bà phi nói thế nào cũng không thể nhường xếp tại chỉnh hoa phía sau chỉnh hoa cũng không dám có ý kiến đến gì đây chính là tiền bối kỳ thật võ tiểu phú cho mượn đ bà phi cũng là có chút ý nghĩ đoạn hào đều nói ngày mai hắn liền muốn làm bác sĩ nội chú tổng chặn đón viện tổng cũng không phải nói chỉ bằng ngươi kỹ thuật liền tốt đoàn kết đồng sự có người ủng hộ ngươi cũng rất trọng yếu mà lại hắn gái này bác sĩ nội chú trưởng còn không phải khoa cấp cứu khoa ngoại bác sĩ nội chú trưởng mà là toàn bộ khoa cấp cứu bác sĩ nội chú trưởng nếu là đằng sau liền khoa cấp cứu khoa ngoại những này bác sĩ nội chú đều không giải quyết được cái kia còn làm sao tiến hành công việc khoa cấp cứu khoa ngoại bên trong chu vân lưu văn nhân không cần phải nói cái này đều khẳng định là sẽ duy trì võ tiểu phú chương chủ nhiệm cũng thích dịu rác hậu bối lý minh khẳng định cũng không trở thành cùng hắn không qua được cho nên trọng yếu vẫn là phía dưới những này bác sĩ nội chú vương hổ cùng võ thanh đình đều cùng võ tiểu phú quan hệ không tệ khẳng định ủng hộ hắn chính hoa là hắn tiểu lệ càng là không có vấn đề duy nhất có thể lo cũng chính là đoạn phi cùng bạnh hạ bành hạ nơi đó dễ giải quyết võ tiểu phú hiểu rất rõ những này vừa mới bắt đầu công tác thanh niên tâm tư mà lại bành hạ cũng chính là có chút tiểu n g ạ o kiểu mà thôi còn không đến mức khó giải quyết cho nên chủ yếu vẫn là đoạn phi đã như vậy vậy thì từ đoạn phi bắt đầu tốt nhìn thấy võ tiểu phú lợi hại về sau đoạn phi đều đã là chủ động đuối bước liền nhàn thoại cũng không dám nói bây giờ võ tiểu phú chủ động cho cái bậc thang nếu là người thông minh khẳng định sẽ tiếp bây giờ xem ra cũng là như thế không phải sao đều không mang theo suy giảm thoạt nhìn còn rất tích cực bác sĩ quan hệ trong đó xử lý mối quan hệ liền là người bệnh bất kể nói thế nào bác sĩ đều là muốn đối người bệnh phụ trách l ấ y trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình xử lý quan hệ cũng đơn giản một đài phẫu thuật qua đi liền đều không tồn tại cái gì đến mức đoạn phi có thể hay không thật váng đầu tại đi tìm tổng phụ trách ký tên sự tình bên trên d ợ cho quỷ võ tiểu phú biểu thị không cần lo lắng cái này lại không phải người nhà ký tên hắn cùng tổng phụ trách đã là nói chuyện điện thoại chỉ cần là tổng phụ trách đồng ý hắn không có ký tên đều có thể bắt đầu phẫu thuật thủ tục hậu bổ là được tại tổng phụ trách đồng ý một khắc này phong h i ể m trách nhiệm cũng đã là rời đi đằng sau vô luận phát sinh cái gì phía trên đều sẽ chịu trách nhiệm căn bản không cần lo lắng húng chi hôm nay tổng phụ trách thế nhưng là vu sĩ phụ a đây mới là võ tiểu phú lực lượng nhìn thấy đoạn phi vào cửa nhìn xem đoạn phi d á n g vẻ võ tiểu phú liền biết tiểu tử này không cần lo lắng mộ cường là tất cả mọi người điểm giống nhau võ tiểu phú nếu là cùng đoạn phi trình độ không sai bền lắm cái này ghen ghét có thể sẽ một mực kéo dài nhưng là đoạn phi cùng võ tiểu phú t r ê n lệnh đều kéo lái như vậy đoạn phi lại đố kỵ liền thật là ngốc đến nhà bây giờ có bậc thang không giới còn chờ cái gì người bình thường đều biết làm như thế nào lựa chọn đi đ a o võ tiểu phú cũng không nói thêm cái gì bắt đầu mở bụng dò xét đoạn phi nhìn xem võ tiểu phú tâm tình ngược lại là bình tĩnh rất nhiều nhất là khi nhìn đến võ tiểu phú đem nhất trợ cho mình về sau thì càng là như thế không có người sẽ không thích bị người tín nhiệm đoạn phi cũng không ngoại lệ thú chi là chính mình trước đó đắc tội người còn nguyện ý cho hắn tín nhiệm giờ khác này đoạn phi thậm chí là còn có chút cảm kích đâu dù sao lần trước phạm sai lầm về sau lý minh đều đối với hắn càng phát không tín nhiệm dẫn đến tâm tình của hắn càng ngày càng kém ngược lại là hôm nay đứng tại nhất trợ vị trí bên trên đoạn phi tâm thái ngược lại là tốt hơn rất nhiều nằm trong loại trạng thái này đoạn phi chân thực trình độ rốt cuộc phát huy tới võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu trước đó nghe nói đoạn phi lão phạm sai lầm võ tiểu phú cũng là có chút đau mày đến cùng là hai năm kỳ bác sĩ nội chú vẫn là tại loại này bệnh viện lớn trình độ tuyệt đối là chịu nổi những cái k i a ba bốn tuyến thành thị tam giác bác sĩ điều trị các cái ruột thừa đều các không lưu loát làm sao có thể a ổ bụng mở ra về sau đoạn phi phối hợp với hấp thụ chạy ra huyết dịch cùng ổ bụng dịch tầm nhìn rõ ràng về sau chính là xác định xuất huyết đúng là phát sinh ở lá lách cẩn thận kiểm tra cái khác cơ quan nội tạng gan túi mật các loại đều là không có vấn đề cứ như vậy liền dễ làm lá lách có vấn đề hái được chính là may may vá va có ba năm việc cũng không thích hợp lá lách nhất là cái này tổn hại nghiêm trọng lá lách nếu không phải là bởi vì lá lách đối với thân thể tầm quan trọng còn kém rất rất xa gan hiện tại đổi lá lách phẫu thuật cũng có thể thịnh hành nhưng là thật không cần thiết không có lá lách liền là sức miễn dịch sẽ thấp nhưng là chỉ cần chú ý bình thường đều có thể a n độ lúc tuổi già nhưng là đổi lá lách chỉ là bài dị phản ứng liền có thể để ngươi tráng niên mất sớm võ tiểu phú cấp tốc tìm tới lá lách uống bắt đầu buộc gà ô đoạn phi đây là lần thứ nhất cùng võ t i ể u phú dựng đài đâu cũng là vào hôm nay hắn mới là biết võ thanh đình vì cái gì như vậy thích cùng võ t i ể u phú dựng đài lưu loát có thể học tập gì đó nhiều lắm mà lại cũng không giống là cùng lý minh bọn hắn dựng đài giống nhau tâm tình có thể thả c à n g l ò n g ổn chuẩn hung ác đoạn phi cảm giác chính mình tựa hồ có chút không có tiền đồ bắt đầu đối võ t i ể u phú sinh ra chút cái k h á c tình cảm lá lách cuốn buộc gà ổ thành công lá lách l á xuất huyết trực tiếp đạt được làm dịu ống nước lại phá dỉ nước lại nhiều đem đầu nguồn bóp về sau không có nước hắn còn thế nào để lọt bắt đầu phân ly lá lách chung quanh dây chẳng d Phở hẹn nỉ ân nịp cột lì mỗi <cười> n trăng tẩn, nọ hẹn mẹn, trăng tràng, nọ mẹn, trăng ân nịp mẹn, từng phân dây dây dây dạ gây gây gạt ruột lúc lì lách lại lì lách lì ly phú cổ cái sở sở m đại tiểu bị võ tiểu phú phân ly ra.、Mỗi、một lần làm phẫu thuật đều là một lần quá trình học tập trên sách học nhìn mất trăm lần giải phẫu lưng mất trăm lần sách cũng không sánh nổi lần này phẫu thuật để n g ư ờ i k h á c sâu ấn tượng trước đó cùng cắt bỏ lá lách nhiều không a bị đột nhiên hỏi lời nói đoạn phi cũng là x ư n g sở kịp phản ứng về sau mới là vội vàng lắc đầu không nhiều cũng chỉ có mười mấy bài đi đúng là không nhiều vỡ lách mặc dù phổ biến nhưng cũng không phải mỗi lần đều phá lợi hại như vậy đại bộ phận vẫn là nguyện ý bảo lưu lại tới lựa chọn điều trị duy trì tự nhiên là không có phẫu thuật có thể làm mà lại đoạn phi mới là đến hai năm vẫn là cùng lý minh có thể làm mười mấy đài cũng là không sai bị lắm bất quá có cái này mười mấy đài nội tình đoạn phi ngéo tay cũng không tệ lắm có thể đuổi theo tiết tấu lá lá c h xuống tới võ tiểu phú dặn do một tiếng gây tê y tá phụ mổ chờ đều sẽ ý đem lá lách giao cho y tá phòng mổ để vào khay bên trong võ tiểu phú bắt đầu buộc gà ổ bên cạnh trì mạch máu đến đoàn k người tới a lá lách đều lấy xuống đằng sau liền đơn giản nhiều võ tiểu phú tự nhiên là không tiếc cho chút chỗ tốt đoạn phi kịp phản ứng cũng là có chút kinh hỉ trước đó cùng cắt bỏ lá lách phẫu thuật lý minh thế nhưng là rất ít nhường hắn vào tay buộc gà ổ cũng là một môn học vấn bất quá đối với đoạn phi tới nói tính khiêu chiến cũng không cao mạch máu đều bị võ tiểu phú tìm tới kẹp lấy chỗ khó vẫn là tại võ tiểu phú nơi này bất quá cho dù là dạng này đoạn phi cũng rất cao hứng giai đoạn này muốn liền là tham dự nếu thật là mỗi ngày n g ó tay cho dù ai lòng dạ đều sẽ bị kéo không có t u t cọ rửa ổ bụng ổ bụng cọ rửa nhất định phải hoàn toàn dù sao cái này xuất huyết lượng cũng không nhỏ ổ bụng lây nhiễm vẫn là phải chú ý cọ rửa s o n g ổ bụng võ tiểu phú trực tiếp đem vị trí tặng cho đoàn phi người đến đóng bụng đoàn phi lúc này đã là triệt để cảm nhận được võ tiểu phú tốt cái này do、so、lý minh trả lại cơ hội à, c h ắ c không được trịnh hoa có thể tiến bộ nhanh như vậy lên tới lâm sàng về sau mới có thể biết một nguyện ý bông u tay lão sư trọng yếu bực nào chỉ là ai có thể nghĩ tới mới vừa tiến vào lâm sàng võ tiểu phú cứ như vậy nguyện ý cho người bên cạnh cơ hội bị như thế tín nhiệm đoàn phi tự nhiên là muốn xuất ra m ư ơ i hai phần biểu hiện vừa đi vừa về báo võ tiểu phú đóng bụng hoàn thành nhìn xem võ tiểu phú gật đầu đoạn phi cũng là nhẹ nhàng thở ra đi ra phòng giải phẫu đoạn phi đều là có chút hoảng hốt giờ k h ắ c này trong lòng của hắn tựa hồ là có cái gì gánh nặng ngàn cân bị để xuống trước đó võ tiểu phú liền là cái này gánh nặng ngàn cân cho dù ai đều có thể nhìn ra được võ tiểu phú đạt được đoạn hào niềm vui chính mình lại ra s ứ c về sau tiền đồ vô lượng hắn đ ắ c tội võ tiểu phú thậm chí hắn đều có thể cảm giác được khoa thất bên trong rất nhiều đều tại xa lãnh hắn theo thời gian trôi qua áp lực trong lòng tự nhiên lớn bây giờ tốt theo đài này phẫu thuật kết thúc đây hết thể tựa hồ cũng là tan thành mây khói đoạn phi đối với võ t i ể u phú ghen ghét thậm chí tại hắn chính mình đều không có cảm giác trong quá trình giải phẫu chuyển hóa thành mấy phần kính nghệ không có vội vã rời đi phòng giải phẫu võ t i ể u phú trực tiếp chuyển hướng hùng chủ nhiệm nơi đó hắn nơi này chỉ là cắt bỏ lá lách khẳng định phải mau một chút nhưng là hùng chủ nhiệm nơi đó liền không đồng dạng m á u tụ dưới màng cứng còn có nước sơn sọ thân não bị tổn thương địa phương khác cũng là tổn thương không nhỏ phẫu thuật độ khó lớn không xác định nhân tố nhiều không có tám chín mươi đến giờ căn bản đừng nghĩ bản giải phẫu lên tiếng t r â m muộn phòng giải phẫu đại môn mở ra cái này phòng giải phẫu đại môn thanh âm kỳ thật rất bị lên án thanh âm quá lớn cũng may mắn phòng giải phẫu một quan cũng rất ít có người ra ra vào vào, bằng không quá quái dày người phẫu thuật phẫu thuật bất quá như vậy thanh âm lúc này cũng là quái dày không đến trên bản giải phẫu những người này phẫu thuật c h u y ê n chú độ đối y tá tuần đài y tá phụ mổ gây tê nhẹ gật đầu mấy cái này võ tiểu phú đều không có dựng q u a đài bất quá quên mặt là khẳng định võ tiểu phú tại phòng giải phẫu thanh danh k h n g nhỏ nhìn thấy võ tiểu phú tìm đến bọn hắn cũng rất là hữu hảo trên đài hùng chủ nhiệm mổ chính lúc này đang chuyên tâm bận rộn bên người đi theo hai cái trợ thủ trong đó một cái lại là phó kiệt lúc này phó kiệt cũng là chú ý tới võ tiểu phú phú ca võ tiểu phú cười đáp lại nhìn về phía người bệnh ân thật muốn nói hung tàn vẫn là não khoa hung tàn nhất lúc này người bệnh sọ não đã là được mở ra suất huyết lượng quá lớn lại là bệnh cấp tính chứng còn s ắ p nhập có thân não bị tổn thương khoan dẫn lưu đã là không thể thực hiện được chỉ có thể mổ sọ nếu là dựa theo bình thường tới nói đầu bị như thế tách ra sợ là làm sao đều phải không có nhưng là trên b à n giải phẫu liền không đồng dạng đối với mổ sọ chuyện này não khoa bác sĩ rõ ràng đã là tập mãi thành thói quen chỉ bất quá lúc này hùng chủ nhiệm c h o mày h i ệ n nhiên phẫu thuật tiến hành cũng không thuận lợi nhiều như vậy phẫu thuật bên trong não khoa phẫu thuật không thể nghi ngờ là nhất làm cho người đau đầu bởi vì não khoa phẫu thuật đối với bác sĩ yêu cầu quá cao cái khác khoa phẫu thuật đều là hoặc nhiều hoặc ít có thể cho bác sĩ một chút tỷ lệ sai số nhưng là não khoa liền không giống nhau cho dù là một chút xíu sai lầm khả năng đều sẽ gây nên nghiêm trọng bệnh biến chứng nhẹ thì co gấp nặng thì chết đây cũng không phải là nói một chút mà thôi mà lại, làm não khoa phẫu thuật đối với bác sĩ tâm lý yêu cầu cũng là cao nhất cũng chỉ như trước mắt đài này phẫu thuật phẫu thuật lúc một chiếc đem ra đầu tổ chức cắt ra chỉ là một bước này liền đầy đủ làm cho nhiều mới vào não khoa bác sĩ trung ước đầu g ó c ga cắt ra ra đầu tổ chức về sau liền muốn ứng dụng sọ não chuyên dụng ra đầu kẹp đem cắt ra ra đầu danh giới c ạ n lấy dự phòng xuất huyết não bộ xuất huyết vẫn là rất hùng mặc dù phần lớn đều là tiểu huyết quản nhưng là một cái không chú ý khả năng liền sẽ tư ngơi ư đầy đầu đầy mặt cái này lực trúng kích không chỉ có là chạy máu lực trúng kích còn có đối ngơi tâm lý lực trúng kích đều là rất lớn tại hiện lộ xương sọ về sau l i ê n đến hung tàn nhất địa phương ứng dụng xương sọ chui tại hiện lộ xương sọ bên trên khoan 45 cái khoan a trên đầu khoan thật võ tiểu phú ngẫm lại đều có chút bội phục muốn cho tào tháo mổ sọ lấy hữu hoa đà đây chính là h á n mặt tam quốc thời kỳ a vậy mà liền dám có loại này tư duy có thể có niềm tin này đáng tiếc tào tháo không có đồng ý theo võ tiểu phú nếu là tào tháo có thể đồng ý đồng thời đài này phẫu thuật hoàn thành như vậy bác sĩ đông y khoa ngoại phát triển có lẽ cũng không cần như thế gian khổ cho đến ngày nay có thể phát triển so tây y khoa ngoại tốt hơn cũng có nói trung quy là tư duy hạn chế cùng truyền thống văn hóa chỗ không dung a khoan về sau liền muốn dùng dao tiện dọc theo trước đó chỗ chui xương sọ lỗ tiện xương cánh hiện lộ ra màng cứng ân lúc này mới thật sự là nhìn thấy đầu góc cứng rắn xương sọ sát ngoài đều bị mở ra hiện lộ ra gì đó liền là cả người thể yếu ớt nhất bộ phận cả người thể trung tâm cứ như vậy bại lộ tại người phẫu thuật trước mặt nơi này kết cấu phức tạp dù là người vô ý thức làm bị thương cái nào bộ phận khả năng hậu quả đều muốn so người bệnh lúc này tụ máu áp bách đều nghiêm trọng cũng là bởi vì tinh tế mà yếu đối cho nên nào khoa công cụ đều là chuyên dụng nhỏ bé tinh vi càng khảo nghiệm nhãn lực trí nhớ cùng ngón tay ổn độ cứng rắn màng tụ máu so với máu tụ ngoài màng cứng thì dù dồ hệ h ì rụ rỗ hệ h tụ mạ xử lý còn muốn phiền thoái một chút lúc này hùng chủ nhiệm chính là tiến hành đến một bước này đang dùng màng não câu cùng màng não kéo cắt bỏ màng não hiện lộ ra cứng rắn màng tụ máu bởi vì sắp nhập có trong đầu làm tổn thương xử lý liền rất phiền thoái song cực điện đông xì xì âm thanh không dứt, một bên khoa ngoại thần kinh bác sĩ điều trị vương học hải dùng máy hút dịch hút ra tụ máu cùng hoại tử não tổ chức quá trình này rất chậm đây chính là khoa ngoại thần kinh phẫu thuật tốn thời gian lớn lên một nguyên nhân quan trọng lưu loát đồng thời còn phải gắng đạt tới ổn tỏa bởi vì ngươi dụng nghiêm nghiêm. Tích, tích, tích. cụ bắt đầu báo động bác sĩ gây mê báo cáo nguy cấp giá trị hùng chủ nhiệm ngược lại là một điểm không hoảng hốt bắt đầu bàn giao dùng thuốc rất nhanh dụng cụ thanh em biến mất từ đầu đến cuối hùng chủ nhiệm tay đều không ngừng qua thần sắc càng là không thay đổi võ tiểu phú nhìn cũng là phi thường nội phục cái gì gọi là đại lao pháp phạm đây chính là đại lao phong p h ạ m à, hắn còn có học đâu đem cắt bỏ m à n g nao bao trùm tại trần t r ù i nao tổ chức bên trên u ố n cũng không biết là qua ải bao lâu phẫu thuật rốt cuộc chuẩn bị kết thúc nhìn xem người bệnh sọ、so、não rốt cuộc lại khép lại tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra hô võ tiểu phú lau lau mồ hôi chán cái này một đài phẫu thuật nhìn khẩn trương trình độ thật sự là không thể so với hắn chính mình làm một đài cường độ cao phẫu thuật kém bao nhiêu a i nhìn thoáng qua thời gian tám giờ hai mươi phút thật không dễ d à n g a vạn hạnh chính là người bệnh mệnh cứu về rồi quan sọ、so、não nhưng là ống dẫn lưu cũng là giữ lại cụ thể muốn lưu bao lâu thời gian c ò nhưng p ả i nhìn n g ờ i b ệ h khôi phục trình、độ. hôm nay chỉ có thể nói là qua cửa thứ nhất, nói có cửa nay n độ, đ qua là ằ sau hay người bệnh có thể hay không tỉnh thể có là ạ i lúc n o có thể tỉnh loại ạ lại ạ i khôi liền người có phục thể trình t nhìn bệnh gì, muốn độ hóa. thể cho trợ giúp, liền là tận chính mình cố gắng lớn nhất, nhất có Bác cố cung cấp sĩ trợ tận tốt o giúp, gắng g liền là lớn n bệnh ộ điều i k n ư này g l loại bệnh n à thật rất nhìn người bệnh cầu sinh ý chí có người thật sự là rõ ràng làm xong phẫu thuật nhưng cũng là cả một đời đều vẫn chưa tỉnh lại cũng có số ít người phẫu thuật qua đi mấy ngày thời gian chính là mở mắt khả năng đây cũng là y học mị lực đi thế nào tiểu phú có cái gì cảm tưởng không Có phải hay không cảm thấy khoa ngoại thần kinh phẫu thuật rất có ý tứ muốn hay không chuyển cái chuyên nghiệp đến học khoa ngoại thần kinh a lòng yêu tệ người người cũng có hùng chủ nhiệm lời này cũng không giống như là nói đùa khoa ngoại nhưng thật ra là tương thông võ tiểu phú thiên phú ở chỗ này bọn hắn cái này bốn cái lao sư phụ giáo nhìn càng là rõ ràng võ tiểu phú hiện tại chuyển khoa ngoại thần kinh tại hùng chủ nhiệm xem ra nhiều lắm là cũng chính là thời gian ba năm năm liền có thể trưởng thành nếu là thật sự có thể đ à o được võ tiểu phú hắn cùng vu sĩ phụ đánh một chầu cũng không quan trọng khoa ngoại thần kinh có a cả nước tam giác bệnh viện khó khăn nhất khai triển liền là khoa ngoại thần kinh địa phương nhỏ tam giác bệnh viện khoa ngoại thần kinh cơ bản cũng là bài trí không nói địa phương khác bắc khu khoa ngoại thần kinh tăn bản cũng không có bệnh gì lệ loại k i a tỉnh lỵ cấp thành thị xếp hạng thứ nhất bệnh viện khoa thất cơ bản đều là ở vào lâu dài không có giường trạng thái nhưng là khoa ngoại thần kinh ngoại trừ không chỉ có là bắc khu tam giác bệnh viện cả nước đại bộ phận tam giác bệnh viện đều là như thế cho dù là đông hải bực này cả nước đỉnh tiêm bệnh viện tụ tập địa phương có thể đem khoa ngoại thần kinh chân chính khai triển thuận lợi phát triển cũng bất quá liền là ba bốn nhà m ạ thôi trong đó độ khó có thể nghĩ c ó được không chỉ là khoa ngoại thần kinh nghiên cứu chậm khoa ngoại thần kinh thiết bị phát triển trì trệ càng là bởi vì đầu góc vùng lĩnh vực này quá thần bí một cái tốt bác sĩ khoa ngoại thần kinh quá hiếm có nhưng là có thể tại khoa ngoại thần kinh đặt chân bác sĩ đều không ngoại lệ đều là ngành nghề bên trong đỉnh tiêm nhân tài hùng lão sư ngươi cũng đừng mang ta ra đùa dỡn ta cái này khoa ngoại tổng quát còn không có học minh bật đâu hùng hoàng nghiệp cũng không bắt buộc trên thực tế nguyện ý học khoa ngoại thần kinh người cũng thật sự là không nhiều loại trừ số ít ai bởi vì yêu quý bên ngoài cái khác cơ bản đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân khác điểm số triệu tập dự thi điều kiện các loại mới là đi lên khoa ngoại thần kinh con đường này mà tại đi đến con đường này về sau bắt đầu hối hận tìm kiếm hắn đường càng là nhiều vô số kể đến mức cuối cùng có thể lưu lại thật là ít càng thêm ít được rồi tất cả mọi người vất vả ta mời khách đi đi ăn cơm đều đã là nhanh chín giờ tối b ụ n g của mọi người đã sớm là đói kêu rột rột hùng hoàng nghiệp ra lệnh một tiếng lúc này đều là theo sát phía sau trở lại nhà trọ thời điểm đã là mười giờ hơn võ tiểu phú đều coi là võ tân bọn hắn đã ngủ đâu không nghĩ võ tân cùng tác nhật lãng cũng đều đang chờ hắn cụ dính cũng là tại trong căn hộ lúc này đang đổi tiếp hai người xem tv nhìn thấy võ tiểu phú trở về đều là nhìn lại hùng chủ nhiệm nơi đó mới kết thúc sao cụ dính quan tâm hỏi võ tiểu phú làm xong cắt bỏ lá lách về sau cho cụ dính phát tin tức nói một tiếng cũng nói cho võ tân chính mình có thể muốn muộn trở về một hồi cho nên bọn hắn đều là biết đến ừ n hơn tám giờ mới kết thúc ăn cơm trở về liền cái giờ này nhìn về phía t ắ t nhật lãng mẹ các ngươi hôm nay chơi thế nào a đều đi đâu cái này đông h ả i cùng bắc khu liền là không giống nhau cùng đế đô cũng không giống nhau chúng ta t ắ t nhật lãng từ nhỏ tại thảo nguyên lớn lên đằng sau võ mạn tại đế đô đi học công việc đây mới là đi đế đô mấy lần nhưng cũng chính là hai địa phương này loại trừ bắc khu cùng đế đô đông hải sợ là t ắ t nhật lãng đệ tam đặt chân địa phương đi dạo một ngày t ắ t nhật lãng rõ ràng rất vui vẻ cứ như vậy cùng võ tiểu phú nói hôm nay thu hoạch tháng rời mặt trời lên một tuần mới đã đến chính là như vậy đến、Được、bên trên võ tiểu phú phan hâm mộ lượng đã là lại nên đón một lần tiêu thăng tối thứ sáu thượng cử điểm liền là tiết mục cuối cùng đồng thời tại đáp án công bố một khắc này thích võ tiểu phú liền triệt để đền rồi một mực ủng hộ người rốt cuộc như bọn hắn mong、muốn. lưu tại nhất phụ viện bọn hắn ha có thể không kích động vì bác khu lần nữa dẫn lưu đồng thời võ tiểu phú cũng là vì rất nhiều ngay tại cao trung học tập ngay tại vì chọn tuyển chuyên nghiệp mê mang học sinh chỉ một con đường sáng học y tế bọn hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nếu là có thể trở thành kế tiếp võ tiểu phú cũng không tệ rất nhiều y học sinh cũng là đang hỏi tiết mục muốn hay không tiếp tục xử lý sẽ ở lúc nào xử lý võ tiểu phú có thể là hắc mã như vậy bọn hắn vì cái gì không thể đâu võ tiểu phú xuất hiện đốt lên những n à y y học sinh một tia hy vọng không phải trọng điểm viện y học trường học tốt nghiệp y học sinh không phải tiến sĩ nghiên cứu sinh trình độ y học sinh nguyên lai、like、cũng có thể đến nhất phụ viện loại này định tiêm bệnh viện công việc võ tiểu phú không thể nghi ngờ là dẫn dắt một con đường mà y hiệa lộ họ phở cái tiết mục này cũng là như vậy tiến vào đại chúng trong tầm mắt y học sinh càng là đối với đặc biệt chú ý muốn lần tiếp theo tiết mục xây dựng thời điểm trước tiên báo danh mà bởi vì y hiệa lộ họ phở thành công cái khác ngành nghề cũng là thấy được cái này nhiệt độ luật học kiến trúc học tài chính học các loại đều là bắt đầu chuẩn bị nghe được tin tức n h ữ n g cái kia mê man các sinh viên đại học càng là đều trở nên hư phấn sáng sớm về sau võ tiểu phú nhìn xem chính mình một không gian nhắn lại cũng là không thể nín được nhiều nhất là chúc phúc, càng nhiều hơn chính là muốn bị chúc phúc. không nín Nhiều nhất nhiều hơn muốn gửi. là là là thể bị võ tiểu phú n n gia bút tại tập bên trên, vẽ lên một đầu cá chép, truyền long môn, tương lai đều có thể. Võ gia quân f a n hâm mộ đầu lĩnh thiết trí tin tức nhắc nhở nhìn thấy cái tin tức này trước tiên chính là hương phân lên trông thấy cá chép hảo vận cả đời à tự nhiên muốn trước tiên phát mà theo b ả n giao g phát bắt đầu cái khát f a n hâm mộ cũng là bắt đầu phát cuối cùng càng là kéo theo một cỗ thủy triều võ tiểu phú còn không biết những n à y đâu hắn lúc này đã là đi tới trong bệnh viện mỗi tuần đều là thứ ba mới mở đại hội nhưng là cái này tuần không giống nhau hôm qua lâm thiệu nguyên chính là tại quần thể bên trong phát tin tức yêu cầu khoa cấp cứu toàn thể chữa bệnh và chăm sóc hôm nay nhất định phải trình diện đám người đối với chuyện sắp xảy ra cũng là có chỗ dự cảm bệnh viện cột công cáo bên trên khoa cấp cứu khoa chủ nhiệm đã là giày mới đoạn hào sẽ thay thế lâm thiệu nguyên tiếp tục dẫn đầu khoa cấp cứu đi xuống khoa cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc biết hôm nay sợ là muốn nói chính là cái này sự tình đi còn có phòng bệnh khoa cấp cứu tăng lên bệnh u lầu hai bị cải tạo ra một cái bệnh u về sau liền giao phó khoa cấp cứu sử dụng g ư ờ n g bệnh từ năm mươi tấm g a tăng đến một trăm tấm về sau khoa cấp cứu giường bệnh liền rõ ràng dư dạ chỗ này khoa cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc cũng đều là cao hứng trở lại dường bệnh gia tăng đại biểu cho sắp xếp của bọn hắn cũng không cần khẩn trương như vậy đằng sau khẳng định cũng sẽ gia tăng nhân thủ khoa cấp cứu thu nhập cũng sẽ gia tăng nhất là cái sau ai lại sẽ ngại chính mình kiếm nhiều đây phòng làm việc bác sĩ bên trong một trái trứng bánh ngọt bị đặt ở trung ương đám người cũng đều không kỳ quái tìm vị trí của mình ngồi xuống đầu tiên là giao ban hết thể kết thúc lâm thiệu nguyên rốt cuộc mở miệng nói chuyện tại i nhiệm nhiệm nhiên Thiệu mới viện nhiệm, tiếp thời gian thời gian viện nói vui rinh, hội ề đều n bệnh Nguyên bệnh nhận khoa cấp cứu gánh nặng, đến nay đã là thời gian 10 năm, thời gian 10 năm bên trong, nhất phụ viện khoa cấp cứu không phồn nhưng là vô luận là cứu chữa ca bệnh số lượng, vẫn là xã hội danh vọng, khoa chủ pháp, khoa phụ khoa chữa Lâm cao. ca cấp cứu cấp cứu cấp cứu cứu cùng ủy đột đã t bị là là là là là là là vẻ vô vô xã số trước khi về hưu thời điểm lâm thiệu nguyên c à n g là nói một chút gia tăng bệnh khu sự tỉnh、Mười、năm trải đường, công thành lui thân trường nội trưởng, trường trải lui bác chú á sĩ tại khoa cấp cứu ngày cuối cùng thông cáo các ngươi hẳn là đều thấy được từ nay về sau đoàn chủ nhiệm sẽ tiếp tục dẫn đầu khoa cấp cứu tiến lên hy vọng các ngươi có thể cùng đoàn chủ nhiệm cùng một chỗ rèn luyện tiến lên lâm thiệu nguyên cũng không có cái gì thao thao bất tuyệt kỳ thật lâm thiệu nguyên vẫn là có thể tiếp tục công việc mấy năm bệnh viện cũng sẽ không cưỡng chế hắn thối vị n h ộ m trước nhưng là lâu dài khoa cấp cứu công việc lao lâm cũng chịu không được bây giờ đã đến, đến giờ kẻ kế tục cũng rất ưu tú tự nhiên là phải gấp lưu rúi chủ nhiệm tất cả mọi người là nhìn về phía lâm thiệu nguyên trong mắt lộ ra không bỏ lâm thiệu nguyên vội vàng k h tay đừng làm bộ này à ta chỉ là không làm khoa chủ nhiệm cũng không phải nói liền rời đi khoa cấp cứu bệnh viện mời trở lại ta về sau mỗi tuần bốn cũng sẽ ở khoa cấp cứu ra một ngày khám ngoại trú cũng coi là tiếp tục cho khoa cấp cứu phát huy điểm nhiệt lượng thừa đi các ngươi nếu là nhàn muốn tìm ta tâm sự vẫn còn có cơ hội đám người ngay vậy lúc này gật đầu trong lòng cũng là dễ chịu rất nhiều lâm thiệu nguyên làm người làm việc đều là c h ú đáo rất thụ khoa cấp cứu đồng sự kính yêu nếu là thật lập tức liền rời đi bệnh viện đám người trong lúc nhất thời thật đúng là không tiếp thu được bây giờ dạng này vừa vặn một tuần một ngày khám ngoại trú tất cả mọi người vẫn là có thể thường xuyên nhìn thấy hắn hiện tại để chúng ta hoan nghênh mới khoa chủ nhiệm tiếng vô tay tại lâm t h i ệ u nguyên lôi kéo dưới văng lên đoạn hào nhìn về phía đám người đều không phải là ngày đầu tiên quen biết về sau khoa bên trong sự tình vẫn là lấy lâm chủ nhiệm làm chủ ta chỉ là thay hắn chia sẻ một vài sự vụ mà thôi mọi người có gì cần ta ra sức trực tiếp tìm ta liền tốt ta liền không nói nhiều cái gì kế tiếp còn có hai chuyện muốn tuyên bố đám người nghe vậy cũng không có làm thật liền cả lâm t h i ệ u nguyên đều không có làm thật lui liền là lui lâm t i ệ n nguyên sẽ không nốc tiếp tục đem quyền nếu không phải lưu lên phần công tác này hắn thậm chí cũng sẽ không đáp ứng mời trở lại đoạn hào năng lực tất cả mọi người nhìn thấy có biết nội tỉnh lúc này nhìn về phía võ tiểu phú bất quá chuyện này đoạn hạo nhưng không có lộ cảm kích cũng chỉ là một số nhỏ mà thôi kiện thứ nhất mới bệnh khu sự tỉnh mọi người cũng biết hôm nay chúng ta một cái nhiệm vụ liền là đem mới bệnh khu tiếp thu nhường chính thức đầu nhập công việc bắt đầu vận hành có m ớ i bệnh khu lượng công việc cũng sẽ tương ứng gia tăng bởi vì phân thuộc một hai lâu nguyên nhân về sau bệnh khu trực ban liền sẽ tách ra lầu một một tốt lầu hai một tốt chúng ta khoa cấp cứu ở người bệnh bệnh tình cũng sẽ không quá nhẹ tình nguyện chúng ta mệt mọi chút cũng không thể để người bệnh xảy ra vấn đề ý của ta là về sau lầu một bệnh khu từ khoa ngoại tổ luân thế trực ban lầu hai từ khoa nội tổ luân thế trực ban cũng may chúng ta đều tăng lên người mới luân phiên cũng sẽ không quá khẩn trương đây chỉ là sơ bộ kế hoạch xuống t ơ i các ngươi nếu có kiến nghị gì có thể lại từ ta bệnh viện phương diện đã là đáp ứng phải cho ta nhóm gia tăng nhân thủ mà lại cái này tuần quy bồi sinh thực tập sinh nghiên cứu sinh cùng bồi dưỡng vốn liền đều sẽ tiến vào bệnh viện nhân thủ của chúng ta hẳn là sẽ không bởi vì bệnh khu gia tăng mà xuất hiện không đủ tình huống đám người nhẹ gật đầu dạng này đúng là không tệ hai cái t ầ n g lầu hai cái bệnh khu một trăm tấm dưỡng nếu là chỉ có một cái trực ban bác sĩ thật sự là muốn chạy chân gãy khoa cấp cứu bệnh khu ban cũng không giống như là cái k h á c khoa thất tốt như vậy giá trị cơ bản không có thời gian rỗi bọn hắn thả rằng nhiều luân một lớp cũng không nguyện ý tại một lớp thượng t r ế t đẳng chính mình chuyện thứ hai bác sĩ nội chú trưởng khẳng u gia t định là bác sĩ nội chú tới đảm nhiệm khoa ngoại tổ hiện tại sáu cái bác sĩ nội chú khoa nội tổ bảy cái bác sĩ nội chú hết thể một mươi ba cái ai sẽ đảm nhiệm loại chuyện này khẳng định là sẽ sớm thông báo nghe được đoạn hào nói những ý sư này trong lòng cứ việc đều có chút kỳ vọng nhưng cũng biết hẳn là sẽ không là chính mình dù sao không có đạt được sớm thông báo khoa ngoại tổ thì là đều nhìn về võ t i ể u phú nếu là không có võ t i ể u phú xuất hiện đoạn phi ba người khẳng định là có chút ý nghĩ nhưng là có võ t i ể u phú xuất hiện bọn hắn biết mình cơ hội sẽ không quá lớn dù sao võ t i ể u phú mặc dù là vừa tới nhưng là cũng bắt đầu mang tổ chức vô luận là năng lực vẫn là kỹ thuật đều cao hơn bọn họ ra quá nhiều loại tình huống này bọn hắn làm sao tranh huống chi hiện tại khoa cấp cứu người nào không biết võ tiệu phú là đoạn hào tâm phúc cái tường a thấy thế nào đều là võ tiệu phú cơ hội lớn không chỉ có là khoa ngoại tổ khoa nội tổ cũng là nhìn lại bọn hắn minh bạch đoạn hào xuất thân khoa ngoại tổ nhường khoa nội tổ bác sĩ nội chú đảm nhiệm bác sĩ nội chú trưởng cơ hội cũng sẽ không quá lớn t h ú n g chi khoa ngoại tổ xuất hiện một thiên tài có thể phục chúng võ tiểu phú đâu đón một mặt xấu hổ võ tiểu phú đám người có chút im lặng nhìn xem người vật vô hại nhưng là g i a hỏa này thật tiếng trầm làm đại sự a đây mới là bao lâu a l i ê n kia trình độ có thể lưu lại còn chưa tính còn trực tiếp tiến bệnh viện liền có thể trực tiếp trực bây giờ càng là bất quá một tuần thời gian liền bác sĩ nội chú trưởng tay này bên trong quyền lực không nói đằng sau tấn thăng bác sĩ điều trị sợ cũng là sẽ so với bọn hắn những lao nhân này còn nhanh đi trong lòng cảm thán đồng thời đám người ngược lại là không có bao nhiêu ý nghĩ khoa ngoại tổ bác sĩ nội chú đều phục dù sao võ tiểu phú năng lực còn tại đó liền cả ra phi bởi vì chuyện ngày hôm qua đều là bị lấy xuống tự nhiên là lại càng không có phản đối mà nội khoa tổ bác sĩ nội chú nhóm hôm qua võ tiểu phú cái k i a một tay cấp cứu thế nhưng là hung hăng tại trước mặt bọn hắn sáng lên t ư n g nội phú sao thật nội phục ca mặc dù là bác sĩ nội chú nhưng là người ta năng lực sớm đã không phải bác sĩ nội chú có thể so liền k i a cấp cứu trình độ cho bọn hắn ai dám lên a khoa nội tổ một cái thực tập sinh lúc này càng là che mặt không sai hắn liền là ngày hôm qua cái bị võ t i ể u phú khử dung thời điểm điện ngược lại thẳng xui xẻo có thể so với cái khác thực tập sinh trước vào bệnh viện chu siêu tự nhiên là có m ứ n lộ hắn vẫn chỉ là đông hải đại học y khoa năm thứ ba đại học sinh viên chưa tốt nghiệp thuộc về nghỉ hè thực tập hôn cái thực tập chứng minh vô luận là ở trường học vẫn là về sau đi làm đều có trợ giút chỉ là ai có thể nghĩ tới một lần cấp cứu trực tiếp ngừng hắn nội danh khử dung bị điện giật ngược lại bác sĩ a nhất phụ viện bao nhiêu năm không có đi ra loại chuyện này cũng may mắn là võ tiểu phú đằng sau không có níu lấy không thả bằng không chu siêu cũng chỉ có thể sớm kết thúc thực tập đi nhanh lên người cho dù là như thế tin tức cũng truyền đến trong trường học hắn hiện tại thật là có chút không dám đối mặt người chung quanh quá mất mặt võ tiểu phú kể từ hôm nay võ tiểu phú chính là chúng ta khoa cấp cứu bác sĩ nội chú trưởng tiểu phú tin tức vừa vặn hôm nay công việc quan trọng kiện tại cột công cáo bên trên liền cùng một chỗ làm mọi người nếu là có ý kiến gì có thể hiện tại nâng đám người hai mặt nhìn nhau cái này còn có thể có ý kiến gì a ba t ba ba tất cả mọi người là bắt đầu vỗ tay đoạn phi chống càng khởi k ì n h ngồi tại đoạn phi trước mặt lý minh đều là giật mình quay đầu nhìn thoáng qua có bị bệnh không dọa lao tử nhảy một cái tình huống gì a võ tiểu phú lúc nào đem tiểu tử này cầm xuống a trước đó hai người không h ợ p nhau lý minh lại không đốc ha có thể nhìn không ra nhìn về phía đã đứng lên cho đám người túi đầu võ tiểu phú lý minh đều là không khỏi cảm thán một tiếng vẫn là xem thường tiểu tử này a không chỉ có là kỹ thuật tốt cái này làm người cũng có chút đồ vật a lý minh cũng là nghĩ đến võ tiểu phú khẳng định là sớm liền bị đoạn hào thông báo bác sĩ nội chú trưởng sự t ì n h hôm qua cùng hắn cho mượn đoạn phi sợ là không chỉ là thiếu người nguyên nhân đi là cái nhân vật à, lý minh trong lòng cũng là có chút chủ ý võ tiểu phú hiện tại là cuộc khởi tình thế cản đều ngăn không được về sau vẫn là tận lực giao hào tốt chu vân cùng lưu văn nhân nhìn về phía võ tiểu phú cũng là có sợ hai t h á n g p h ụ võ tiểu phú cùng qua bọn hắn bọn hắn có thể nói là nhìn xem võ tiểu phú trưởng thành bây giờ võ tiểu phú càng là một bước đạt đến tình trạng như thế bọn hắn tự nhiên là vì võ tiểu phú cao hứng t r ư ờ học văn vậy mà không biết đang suy nghĩ gì kỳ thật hắn cũng đến thời điểm then chốt đoạn thường vụ phó liền không xuống tới khoa cấp cứu khoa ngoại nhất có cơ hội chính là hắn a hắn đã thi bác sĩ chủ nhiệm liền chờ mời nếu là lần này bệnh viện có thể để cho hắn bên trên hắn có thể nói là liền có thể một bước đặt thành hai đại mục tiêu mời chủ nhiệm lại đến mặc thường vụ phó quả thực là duy nhất một lần giải quyết hắn hai đại tâm bệnh a chỉ là hai ngày này đi lại xuống tới lại chậm chạp không chiếm được kết quả n h ư n g hắn cũng là có chút lo nghĩ việc quan hệ tiên đồ cho dù là bọn hắn những n à y một lòng cứu người bác sĩ cũng là không thể miễn nghi ngờ a ta chính là cái cho mọi người phục vụ mọi người về sau có chuyện gì tìm ta liền tốt đám người cũng là nợ nụ cười võ tiểu phú nói khiêm tốn bọn hắn cũng tốt chịu một chút bất quá đều cũng không phải đồ đẩn không có khả năng thật n h ư ờ n g võ tiểu phú bưng trà đồ nước bất quá người cái này đều tốt sự tình gia thân còn không cho nói điểm lời hữu í c h ai có thể trong lòng dễ chịu à, như thế lại nhìn võ tiểu phú vậy thì thuận mắt nhiều đoạn hào cũng là cười cười đến cắt bánh gạ tổ mọi người còn không biết đi lâm chủ nhiệm tôn tử vừa mới thi đậu đông hải đại học y khoa cái này cần hào hào chúc mừng một chút à, đám người vội vàng chúc mừng đoạn hào cũng là biết làm người cái này bánh gạ tổ vốn là vì hắn tấn thăng khoa chủ nhiệm mới bệnh khu giao phó chuẩn bị bây giờ vẫn là đem lâm t i ệ u nguyên nâng thành nhân vật chính lâm t i ệ u nguyên cũng không bắt đoạn hào mặt mũi thuận thế tiếp nhận chúc mừng đi buồng ăn bánh gạ tổ chụp ảnh sau đó đi buồng mới sắp xếp lớp học đồng hồ cũng tới từ cái này thứ hai bắt đầu dùng khoa ngoại tổ từ võ tiểu phú bắt đầu giá trị đệ nhất ban cương vị sau đó chu vân lý minh lưu văn nhân trường học văn mới bệnh khu sau khi xem võ tiểu phú biểu thị thật sự không tệ so lầu một bệnh khu điều kiện công trình đều tốt hơn rất nhiều xem ra hôm nay hắn là có thể buông tay ra thu bệnh nhân a mà nội khoa tổ hôm nay cái thứ nhất trực ban cơ h ộ ánh lúc này cũng có chút đau đầu nàng đều có thể dự đoán cho tới hôm nay nàng đến có bao nhiêu bận điệu tỷ giúp ta đỉnh một lớp ban ta đi qua khoa dịch vụ y tế cha xong phòng võ tiểu phú nhìn nói với lưu văn nhân hắn hôm nay phải đi chuyến khoa dịch vụ y tế bây giờ võ tiểu phú lưu tại nhất phụ viện vẫn là chính thức biên chế lạc hộ sự t ì n h khẳng định phải nắm chắc nếu là bình thường cho dù là chính thức biên chế cũng phải vận hành không ít thời gian nhưng là ai bảo võ tiểu phú có quan hệ đâu vu sĩ phụ cùng đoạn hào hỗ trợ còn có cái thân tẩu từ hầu từ lăng sự tỉnh thật đúng là không có khó như vậy không phải sao lý n h i m đã là nhường võ tiểu phú đem vật liệu giao đi qua hai ngày này đem lạc hộ sự tình l à m phòng ở bên kia cũng có thể nhanh chóng sang tên đến tiếp sau chuyện xe cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng cái này chẳng phải t o a nhà t ố t ngươi chạy c h ậ một m chút đỉnh một lát ban mà thôi lưu văn nhân tự nhiên là không có ý kiến đến gì nhìn xem võ tiểu phú chạy ra cũng là không khỏi nhắc nhở một câu đem đồ vật dao đi qua võ tiểu phú cũng là đi nhanh về nhanh t ố t thì ngươi về nhà nghỉ ngơi đi lưu văn nhân nhìn xem võ tiểu phú chạy bộ mang gió r á n g vẻ cũng là không thể nín được cười gấp cái gì à còn sợ tỉ định thời gian dài để ngươi mời khách a mời khách nhất định phải mời a buổi chiều tiểu đệ an bài khoa bên trong cùng một chỗ tiếng ngươi thế nhưng là nói chậm vừa rồi chủ nhiệm tại quần thể bên trong phát đêm nay hắn mời à đây không phải tiếc n ố i nhà ta cũng không thể cùng chủ nhiệm đoạn nhìn lại không cần phải tiết kiệm ta nhìn ngươi chính là cố ý c ư ờ i đem lưu văn nhân đưa ra ngoài võ tiểu phú uống miếng nước bắt đầu làm việc không thể không nói chính hoa hiện tại là càng ngày càng sẽ làm sự tình hắn nước này ly nước liền không từng đứt đoạn bác sĩ ngài mau giúp ta xem một chút đi ta đau bụng đau bụng võ tiểu phú nhìn thoáng qua bởi vì đau đớn đã sát mặt tái nhuận giọt mồ hôi lăn xuống người bệnh thân thể đều đau không thẳng lên được trong lòng biết bệnh tình này sẽ không đơn giản nam sinh bài trừ trí mạng đau nhức nữ sinh bài trừ đau kinh về sau lại đến xem bệnh căn cứ đau đớn trình độ kỳ thật liền có thể đối bệnh tình nghiêm trọng trình độ có một cái đại khái phán đoán mặc dù nói mỗi một cái đối đau đớn chịu đựng trình độ khác biệt cũng chính là cái gọi là đau nhức ác nhưng là bài trừ ví dụ về sau cuối cùng sẽ không t r ê n lệch nhiều lắm có kinh nghiệm về sau ngươi liền có thể hình thành một bộ chính mình đau đớn chẩn đoán lý luận võ tiểu phú tự nhiên là cũng có được chính mình một bộ đau đớn chẩn đoán đơn giản liền là túi mật ruột thừa viêm phúc mạc viêm dạ dày ruột tắc ruột n i ệ u đạo kết sỏi lại có là khối u khoa cấp cứu có trạm phân loại bệnh nhân người bệnh trước tiên tới đăng ký thời điểm trạm phân loại bệnh nhân liền sẽ có một cái bước đầu phán đoán võ tiểu phú đoán chừng là trạm phân loại bệnh nhân đem người bệnh này nhìn thành là túi mật hay là ruột thừa bệnh nhân cho nên trực tiếp phân đến khoa ngoại bất quá muốn thật sự là túi mật hay là ruột thừa ấn cái này đau đớn sức lực sợ là không bài trừ thùng khả năng đến nằm ở trên giường nói cho ta chỗ nào nhờ người bệnh nằm tại khám và chữa bệnh trên giường đau đớn chẩn đoán lý luận có thể nói là bác đại tinh thâm nhìn đau nhức điểm nhìn đau đớn tính chất lại nhìn có phải hay không đau lan loại hình nội t i n h dày kỳ thật chỉ xem đau đớn liền có thể phán đ o á n cái đại khái dù sao đây là nhất trực quan lâm sàng biểu hiện nơi này người bệnh chỉ mình cái dồn nói n h ư ờ n g võ tiểu phú cũng là nhuốm mày cái này cũng không giống như là túi mật ruột thừa a chương một trăm năm mươi sáu kháng ngoại chú thường ngày chương một trăm năm mươi sáu kháng ngoại chú thường ngày nhân thể ở bụng bên trong cơ quan nội tạng đều là nghiêm ngặt phân loại bụng bên trái lá lách phải bụng can đảm ruột thừa đồng dạng đau đớn lời nói bên trái liền muốn cân nhắc lá lách bên phải liền muốn cân nhắc can đảm ruột thừa còn có đi lòng vòng vòng đau hay là cái nào đều n h i đau viêm phúc mạc nếu như là r ố n tuần cũng chính là trong b ụ n g bộ vậy sẽ phải hướng dạ dày suy tính dạ dày tá tràng còn muốn hướng r ố n bên trên nhìn r ố n tuần còn nhiều rất nhiều đại tiểu tràng từ lúc nào bắt đầu đau ban đầu chính là chỗ này đau không có chút đau đau nhất là sẽ đổi chỗ mà nếu là xác định đau đớn bộ vị liền muốn nhìn đau đớn thời gian d à i ngắn đến tiến hành c h ầ n đoán từ buổi tối hôm qua bắt đầu đau vẫn luôn không ngừng qua còn nôn qua mấy lần lật qua lật lại căn bản ngủ không được muốn kéo cũng kéo không ra một mực liền là khối này đau ta còn tưởng rằng là táo bón đâu trong nhà có gở lì tờ gì nệ nệ ạ ta cũng dùng nhưng là đều không được việc bác sĩ ta đây là không phải viêm ruột à, công việc kia bữa ăn cơm hộp mỗi lần ăn đều là lạnh khẳng định là ăn cơm hộp ăn ai u viêm ruột thoạt nhìn cũng không giống như võ tiểu phú vào tay đi sờ t h ô u sát một đ o ạ n rõ ràng có thể sờ được cái này cũng không giống như là viêm ruột đau nhức nôn trường bế giống như là tắc ruột viêm ruột nhưng không có táo bón triệu chứng viêm ruột bình thường là chỉ ruột non viêm hay là kết tràng viêm cơ bản đều là vi khuẩn virus nấm hay là ký sinh trùng đưa tới mặc dù đạt được viêm ruột cũng c ó đau bụng nhưng là không nói đau bụng tính chất không giống như là loại này đau thắt mà lại bởi vì phần lớn là vi khuẩn lây nhiễm khẳng định sẽ nương theo lấy tiêu chảy hiếm nước liền hay là chất n h ầ y đúng huyết liền cho nên viêm ruột cũng gọi lây nhiễm tính tiêu chảy hiện tại người bệnh này thế nhưng là táo bón triệu chứng thấy thế nào đều không giống như là viêm ruột mà lại phần bụng t ô s á t một đ o ạ n sờ tới sờ lui giống như là ruột lưu thông không khoái rõ ràng liền là tắc nghẽn triệu chứng đến mức cụ thể là nơi nào tắc nghẽn làm sao tắc nghẽn còn phải lại nhịn hôm qua đau liền nôn vẫn là đằng sau nôn đến bây giờ hết thể nôn mấy lần nôn chính là cái gì? Các ruột kỹ thuật rất thuật tốt t kỹ là, là, là, là đầu o á n hôn n trứng bắt b r n g đầu đau sau nửa đêm liền bắt đầu xuất hiện nôn mửa đến bệnh viện trước nôn hai ba lần đi nôn ân nhìn xem người bệnh nhắc đúng võ tiểu phú cũng là minh bạch cái gì có mùi thối người bệnh nhẹ gật đầu trách không được không có ý tứ đâu mọi người có đôi khi mắng chửi người nói là miệng đầy phun phân kia là nói ngươi nói chuyện b ậ n nhưng là có người sinh bệnh về sau vẫn thật là làm miệng đầy phun phân tắc nghẽn ấn tắc nghẽn bộ vị bình thường chia làm cao vị tắc nghẽn cùng đê vị tắc nghẽn đồ vật từ phía dưới r a không được tự nhiên là muốn lên trên đi hai cái lỗ hổng kéo ngươi là kéo không ra được vậy cũng chỉ có thể từ phía trên hướng ra phun ra cao vị tắc nghẽn còn tốt điểm cơ bản nôn đều là dạ dày tá tràng bên trong gì đó cách đêm tốc ăn loại hình nhưng là đê vị tắc nghẽn liền không đồng dạng đi qua dạ dày ruột tiêu hóa về sau đồ vật còn kém t i ế n hậu môn cùng phân không có gì khác nhau thứ này chắ cũng phải đi lên a ân người bệnh nói nôn có chút tối h kỳ thật liền là nôn phân tính gì đó đúng rồi loại trừ tối h còn có chút đỏ bác sĩ ta không thể là đến cái gì lại bệnh a đỏ võ tiểu phú cũng là đáy lòng chấm xuống cũng không phải nói liền c h ố i u nhưng là tác ruột cũng là phân loại hình đồng dạng xuất hiện ruột máu vận chướng lại thời điểm phun r a vật mới là tông màu nâu hoặc huyết tính cái này đã là bác sĩ không muốn nhìn thấy nhất tình huống dù sao loại tình huống này xuất hiện khả năng cũng đã là nương theo lấy ruột sâu lắm cho dù là hiện tại không có cũng không dám kéo cũng không hỏi thêm nữa ba ba ba. sao động lấy máy tính bàn phím cũng không cần quá lo lắng có bệnh ta chữa bệnh chính là người nhà tại đi n g ư ờ i trước buổi tiếp hắn đi làm mấy hạng kiểm tra rút máu tra cái phần bụng siêu âm độc lờ màu ct chúng ta trước t r a những này nhìn xem tình huống cụ thể nếu là thấy không rõ lắm đến tiếp sau khả năng còn muốn bổ cái mở giờ y cùng trụ mạch máu bất quá kia hai cái tốn hao quá lớn chúng ta trước hết t r a những này không được lại bổ、Tốt. tạ ố t t ơn bác sĩ chúng ta cái này đi Đêu tiên đêu sau thống tiếp bệnh nhân. Trước một một gọi ngoài, bệnh nhân. Ra ngoài, sau một bệnh nhân hệ kế b ra bất quá lúc này trên chân trái đã có rõ ràng miệng vết thương ngã bệnh nhân vội vàng nhẹ gật đầu cùng theo tới cũng hẳn là bạn học của hắn cầu h ư u chúng ta tại sân bóng chơi bóng hắn nhảy dựng lên ném rổ rơi xuống thời điểm không có đứng vững trực tiếp ngã đầu gối ngã phá lúc đầu chúng ta coi là chỉ là đầu gối ngã phá thế nhưng là hắn hiện tại đầu gối đau dữ dội liền cả đi đường đều khó khăn căn bản không dùng được sức lực võ tiểu phú nhẹ gật đầu không lưng đi xuống n h ì n xương xuất huyết đưa tay đi sở càng là có thể cảm giác được xương bánh trẻ đã không hoàn trình thê đau tiểu hòa tử vẫn rất kiên tưởng đúng là gắng gượng nhịn nữa sức lực võ tiểu phú cũng là lắc đầu ba ba ba mở tờ đơn cho tiểu h ỏ a tử đi chụp cái ảnh chụp đi hẳn là gãy xương gãy xương tiểu h ỏ a tử trắng bệnh cả mặt lớn như vậy tự nhiên là minh bạch gãy xương là có ý gì bình thường dưỡng dưỡng vẫn được nhưng nếu là gãy xương vậy coi như phải làm phẫu thuật a kế tiếp bệnh nhân tiến đến cô nương dùng khăn lụa đem khuôn mặt của mình vây quanh một vòng nhường võ tiểu phú cũng là có chút kỳ quái dáng người rất tốt hẳn là trên mặt có cái gì thiếu hụt làm sao còn cần khăn lụa vây quanh một vòng chỗ nào không thoải mái a nghe được cha hỏi tiểu cô nương thanh em nu nu hiển nhiên cũng là cảm thấy mất mặt bộ mặt có chảy ra không nói liền cả bờ môi đều đập phá võ tiểu phú xích lại gần ra hiệu đem miệng há mở đèn tin chiếu một cái vạn hạnh răng không có chuyện miệng bên trong linh kiện ra phá điểm ngược lại là chuyện nhỏ nhưng là người đều lớn như vậy nếu là đem răng cho đập dân mất đây chính là không tiếp tục lớn lên khả năng chỉ có thể loại răng hay là chầm răng vô luận là cái nào cũng sẽ không quá mỹ quan mà lại tiêu xài không nhỏ đối với học sinh tới nói chỉ sợ không phải cái gì có thể gánh chịu sự tình miệng bên trong tê dại sao ừ n hiện tại toàn bộ miệng đều là tê dại còn đau luôn cảm giác nuốt nước bọt thời điểm đều có cố mùi máu t a n h mà lại ta cảm giác bờ môi tử đều tăng thêm không ít còn có mặt mũi bác sĩ ta sẽ không mặt m à y hốc hát đi n g h e ra tiểu cô nương rất lo nghĩ cũng thế chính vào tuổi dậy thì nếu là thật lưu lại s ẹ o loại hình cho dù ai đều sẽ lo lắng yên tâm đi vết thương chỉ là cạn đồng hồ chảy ra đến tiếp sau kết vạy về sau không muốn vết thương, vết thương p tiểu tiểu bác, bác, sĩ. bác sĩ ngài h tự n mau giúp ta nhóm nhìn xem ct cùng siêu âm độc lờ màu bên kia đều nói là đến mau chóng nhìn ngài mau giúp ta nhóm xem một chút đi là cái kêu hoài nghi tác ruột trở về biểu lộ lo lắng rõ ràng là đang làm siêu âm độc lờ màu cùng ct thời điểm khoa t r ầ n đoán hình ảnh cùng bọn hắn nói cái gì võ tiểu phú tiếp nhận kết quả kiểm tra bạch cầu tính toán lên cao chứng viêm rõ ràng siêu âm ruột non đường tính t ă n g r ộ n g biểu hiện khuyết trương ruột bên trong dịch thể khí thể cùng trong ruột cho vật hiện lên không về âm thanh lưỡng lửa âm thanh cùng bên trong mạnh một chút trạng tiếng vang ngươi đây không phải viêm ruột hoặc là nói ngươi trước đó có thể là viêm ruột nhưng là hiện tại đã là kéo dài trở thành tắc ruột ruột máu vận bị ngăn trở còn không thể chỉ hoãn ct biểu hiện lớn t ắ c ruột đoạn khối u bụng binh i ế n cũng có dấu tích tụ khí dấu động dịch cùng dấu mỏ chim ân chỉ sợ đến phẫu thuật dấu hiệu mỏ chim là một loại ký hiệu đặc loại là t ký r ư người hình ảnh ý khoa, biểu hiện một phần của ống tiêu hóa, thức hẹp và có tạo hình giống mỏ chim. Phẫu thuật. ống quản giống n tạo của biểu bị tiêu ruột, một mỏ có g và bệnh nghe vậy xứng sở lúc đầu coi là chỉ là viêm ruột đâu đằng sau nói là tắc ruột hắn cũng không để ý tóm lại h ắ n không phải là cái gì lại bệnh đi nhưng là này làm sao còn đến phẫu thuật đâu bác sĩ phẫu thuật có ý tứ gì là muốn đem ngăn chặn ruột gì đó lấy ra sao tại người bệnh xem ra tắc ruột không phải liền là có cái gì đem ruột tắc nghẽn đến mức liền cũng liền không ra sao vậy chỉ cần đem đồ vật lấy ra liền tốt đã võ tiệu phú chậm rãi lất đầu không có đơn giản như vậy ngươi cái này không chỉ có là t ắ c ruột đơn giản như vậy còn có ruột có thắt thời gian dài máu vận không thông đã là nhường một bộ phận ruột xuất hiện hoại tử mà lại cái này triệu chứng sẽ còn theo thời gian trôi qua mà tăng thêm cho nên chúng ta nhất định phải nhanh phẫu thuật giải trừ tắc nghẽn chỉ là cơ bản nhất còn cần đem hoại t ử bộ phận cắt bỏ cam đoan ruột máu vận cái gì cắt ruột người bệnh lập tức liền giật này mình cái này h ả o h ả o gì đó cắt một đoạn dù ai ai có thể tiếp nhận à bác sĩ ngươi không phải cùng ta nói đ ư ợ sao người bệnh nhìn xem võ tiệu phú tuổi trẻ khuôn mặt có chút hoài nghi c ắ t cái túi mật c ắ t cái ruột thừa còn chưa tính bây giờ lại muốn cắt ruột vậy sau này h ắ n cái này t h ị c h t h ị c h đến hướng đi nơi đ â u à bác sĩ chúng ta cũng sẽ không cùng người bệnh nói đùa ngươi cũng không cần lo lắng ngươi tới coi như sớm hoại tử r u ộ t đoạn không có quá nhiều cắt bỏ về sau đem còn lại bộ phận nối liền đến tiếp sau cũng sẽ không ảnh hưởng bình thường đường tiêu hóa vận chuyển hắn cũng có thể lý giải người bệnh cảm xúc bất quá này giải thích nên nói vẫn phải nói đúng chỗ tận lực bỏ đi người bệnh lo nghĩ dù sao cái này bệnh có thể kéo không được kéo càng lâu hoại tử dốt đoạn càng nhiều đối với người bệnh càng bất lợi bác sĩ, ta có thể hay không đánh trước điện thoại lại định a võ tiểu phú nhẹ gật đầu ngay ở chỗ này đánh đi nơi này người bệnh có chút lo nghĩ hắn nhưng thật ra là muốn cho một cái làm thầy thuốc thân thích đi điện thoại cái k i a thân thích mặc dù là tại tiểu bệnh viện đi làm nhưng cũng là bác sĩ đối với t ắ c ruột hiểu rõ khẳng định phải so với hắn nhiều hắn có chút không tin được hơi có vẻ tuổi trẻ võ tiểu phú dù sao cũng là ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức n h a cái này đi lên liền muốn cắt một đoạn ruột bọn hắn làm sao đều phải thận trọng đâu thậm chí bởi vì tin tức trung kích nhờ người bệnh cảm giác đau đớn đều có chút quên gặp võ tiểu phú kiên trì người bệnh cùng gia thuộc cũng không có cách lúc này liền là bắt đầu gọi điện thoại uy tiểu vũ có như thế cái sự tình ca của ngươi đau bụng đến bệnh viện cha xét một chút là c ắ t ruột bác sĩ nói đến c ắ t ruột chúng ta cũng không hiểu muốn ngươi cho ra n g h ị kế đây chính là c ắ t ruột à có thể không cắt sao cắt ruột điện thoại đối diện cũng là s ư ơ n g sở ruột ngạnh từ đại bộ phận đều là không cần cắt cái này ca đây là đi chỗ nào nhìn không phải là đi cái gì tư nhân bệnh viện bị sung công chẳng đi tậu tử ngươi cùng ca đây là đi chỗ nào nhìn a liền nhất phụ việt nha nhất phụ viện a kia không có chuyện gì đ ề u tra gì các người tình huống này đến mau chóng phẫu thuật không thể kéo muốn chết người cái gì người chết người bệnh cũng là bị giật này mình cái này nói nghiêm trọng như vậy hơn nữa còn là người trong nhà nói cái tiếc còn kéo cái gì à bác sĩ làm chúng ta đồng ý làm nhanh làm đi võ tiểu phú nhìn về phía chính hoa cho khoa ngoại dạ dày ruột gọi điện thoại để bọn hắn hội trần đem tình huống nói một chút khoa ngoại dạ dày ruột người bệnh cũng là xương sở hợp lấy cũng không phải là võ tiểu phú làm à thua thiệt bọn hắn còn tưởng rằng võ tiểu phú là muốn kéo bọn hắn luyện tập đâu võ tiểu phú biểu thị khoa cấp cứu khoa ngoại cũng không phải cái gì phẫu thuật đều cướp cũng tỷ như tác ruột phẫu thuật trừ phi là không có cách bằng không k h bệnh viện khoa ngoại dạ dày ruột kỳ thật cũng không thế nào được hân nên theo người hưu tâm thống kê trong bệnh viện khoa ngoại dạ dày ruột liền là bệnh viện estrg chỉ có ly bùn một ấy khoa ngoại dạ dày ruột chữa bệnh và chăm sóc khả năng ngày bình thường hô hấp ở giữa đều là estrg chỉ có ly tứ ngược hương vị ân hoàn cảnh này có thể nghĩ so khoa hậu môn còn quá phận chơi bóng dầu ngã tên tiểu thử kia lúc này cũng là trở về bác sĩ đây là ảnh chụp bên kia nói đúng là gãy xương thật đến phẫu thuật à, có thể hay không điều trị duy trì à? võ tiểu phú tiếp nhận ảnh chụp xem xét trái xương bánh trẻ bị vỡ nát gãy xương điều trị duy trì là không thể thực hiện được người mới bao nhiêu l ớ n à, đằng sau không muốn đánh bóng rổ rồi húng chi đây cũng không phải là không thể đánh bóng rổ sự tình nếu là không phẫu thuật về sau đi đường đều là vấn đề nhanh cho g i a t r ư ở n g gọi điện thoại đi tiểu hỏa tử cũng là có chút đ ể h o ạ i nhưng là ai bảo ra vấn đề này đâu chỉ có thể ra ngoài cho ra trường gọi điện thoại bác sĩ ta đau bụng â đó là cái phải đau bụng đau vẫn là bên phải quý sở khu ấn đau phản ứng dội ngược đều phù hợp hôm nay cái thứ nhất viêm túi mật xuất hiện hẳn là viêm túi mật đi trước chụp cái ảnh chụp đi khoa cấp cứu bác sĩ muốn thu bệnh nhân làm phẫu thuật khám ngoại chú liền là đường tắt duy nhất ai thu ai làm hay là yêu cầu khoa cấp cứu phẫu thuật nhường trực ban tới làm một ngày khám ngoại chú võ tiểu phú trực tiếp lại cho mình thu sáu đài túi mật ruột thừa không có gì bất ngờ xảy ra cái này tuần tìm thời gian liền cũng có thể làm tan tầm chu vân thanh âm xuất hiện võ tiểu phú trực tiếp cầm chén nước chạy trốn tan tầm không tích cực tư tưởng có vấn đề đinh linh linh sư minh tiểu phú Còn c sư minh đi, ngươi tỷ ngâu tìm ư n g ta đ nghe ư gặp. Ừm. Hỏi, được thanh âm đoạn hào ngẩng đầu lên ánh mắt bên trong còn có chút mê mang đâu ân rất giống thời đại học võ tiểu phú đọc sách nhìn mê man ngẩn ánh mắt ấy trong đôi mắt đều là chi thức vết tích trí tuệ quang mang a ừng ngươi đã đến a ngồi đi vốn là lôi thôi l i ế t thiết đoạn hảo lúc này tóc đều thành tổ chim ân lộ ra càng thêm phóng đãng không bị trói buộc nặc cái này sắp tài liệu ngươi một hồi lấy đi giao cho ngươi a võ tiểu phú biểu thị người đã t r ò n váng ý gì a nhìn xem trước mặt trưng bày một sắp tài liệu hơi choáng đây là khoa thất một chút tài liệu ngươi về sau sửa sang một chút phân loại làm đồng hồ ngày sau nếu tới kiểm tra hay là dùng cho giám khảo cũng tốt lập tức liền có thể lấy ra ân có thể có chút yếu ngươi chính mình nghĩ biện pháp bù một xuống võ tiểu phú đã mặt mày chen ở cùng nhau nhìn xem cái này s ắ p đồ vật hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu có thể hay không đều lúc ra hắn không muốn xem những vật này ai nhìn thấy võ tiểu phú cái biểu tình này không biết thế nào đoạn hào đ n g nhiên tâm tình đã tốt lắm rồi bởi vì nhìn một ngày tài liệu sửa sang lại một ngày văn kiện mà sinh ra b u ồ n khổ tâm tình càng là trực tiếp tán đi hơn phân nửa không muốn như thế sầu mi khổ kiểm nha ngươi cái này về sau khẳng định cũng là muốn đương khoa chủ nhiệm người sớm thích ứ n g một chút công việc nha Thú chi, n sư minh thế ư n là bác sĩ một i chú r n đến g hồi ngươi t n nói là muốn mời khách ăn cơm ngươi nếu không chứt ngừng ngừng tay rửa cái mặt đúng hôm nay muốn liên hoan không phải ngươi nói ta đều quên chìa khóa cho ngươi đến trên xe chở ta võ tiểu phú tiếp nhận chìa khóa hắn xem như đã nhìn ra hắn hiện tại liền là khoa chủ nhiệm thư ký thêm lái xe a đem tài liệu phóng tới hộp tủ của mình bên trong võ tiểu phú đi bãi đậu xe dưới đất lái xe cù dĩnh cùng tắt nhật lãng nơi đó võ tiểu phú đã phát tin tức nhường chính bọn h ắ n ă n mấy ngày nay tắt nhật lãng tới c ù dĩnh trực tiếp ngay tại t r o n g căn hộ ăn cơm ân đã bị bà bà chủ nghệ cho c h í n h phục bất quá hôm nay ba người cũng không có trong nhà ăn cơm mà là tại bên ngoài buổi chiều cù dĩnh không có ban chính là mang theo tắt nhật lãng cùng võ tân ra ngoài d ạ phố chơi vừa không phải sao cho tới bây giờ đều không có trở về còn ở bên ngoài lãng thúc n t tới Lãng cảm giác sau này mình được nhiều cùng con giác cảm được c một đi sau dâu h t tại luôn là tại nơi h như chính mình ă n nuôi người ngày, nàng cũng đều đợi, già rồi, giờ bây vậy mấy cứ cảm giác thúc â m t í n trẻ rất t nhiều. h thúc thúc, ta h ú c t nghe tiểu phu nói ngài nhà cũng là đông hải cái này x ư ơ n g sần bánh mật thế nhưng là tại đông hải rất nổi danh ta sau khi đến tới mấy lần đều nhất định sẽ điểm đạo này thật sự không tệ à gì ngài cũng nếm thử so tay của ngài nghệ là kém chút nhưng là ở bên ngoài ăn xem như thật tốt cù d ĩ n h nói chuyện luôn là có thể làm cho tắc n h ậ lãng vui vẻ tắc n h ậ lãng cũng là kẹp lên cù dính kẹp đến trong chén sương sần bắt đầu ăn nhẹ gật đầu chu nghệ không tệ nhưng vào lúc này một thanh âm bỗng nhiên từ võ tân sau lưng chuyển đến cụ dính cùng tắt nhật lãng nghe vậy giật mình nhìn về phía rừng sau lưng võ tân người có chút lấy người nói chuyện một vị phụ nhân nhìn xem nghiên kỷ phải cùng võ tân tắt nhật lãng không tranh lệch nhiều mặt mày sinh rất là xinh đẹp khí chất trên người cũng rất có thượng hải khoác thái thái phần cụ dĩnh nhìn về phía t á t nhật lãng có chút thấp thỏm cái này không thể vận khí tốt như vậy thật vất vả mang công công bà bà tới ăn bữa cơm liền gặp phải công công quen biết đã lâu đi không đúng công công đều tiểu tam mười năm không có quay về đông hải tới ba mươi năm không thấy còn có thể chỉ dựa vào bóng lưng liền nhận ra công công cái này sợ đều không chỉ là quen biết đã lâu đơn giản như vậy không thể là tình nhân cụ đi nghĩ tới đây cụ dĩnh thì càng thấp thỏm cái này nếu là nháo ra chuyện gì nàng đến hối hận chết nhất là nhìn thấy t á t nhật lãng sắc mặt biến hóa về sau cụ dĩnh thì càng lo lắng lúc này cụ dinh thật là hận không thể lập tức tính tiền rời đi lúc này võ tân tựa hồ là chúng cái gì ma c h ú giống nhau thân thể cũng bắt đầu cứng n gắp sắc mặt càng là có chút rung động chậm rãi q u a y người tựa hồ lại có chút không dám nhìn xem như vậy võ tân cụ dĩnh càng là trong lòng t h ậ t lạnh xong cái này muốn thật sự là bởi vì nàng bữa cơm này ảnh hưởng tới cha mẹ chồng ở giữa tình cảm nàng đều không biết mình làm như thế nào đối mặt võ tiểu phú thật là ngươi thiểu tân n g ư ơ i trở về rồi võ nam tinh nhìn xem tấm kia khuôn mặt quen thuộc khoe miệng đều là run dày lên khoe mắt càng là không khỏi chạy xuống kích động nước mắt hơn hai mươi bảy năm a nàng đúng là lần nữa thấy được võ tân nàng coi là võ thân đ ờ i này cũng sẽ không trở về nữa nha tỷ ta trở về tỷ cù dĩnh nghe vậy giật mình cái này tỷ thuần không thuần à nhìn về phía t ắ t nhật lãng t ắ t nhật lãng biểu lộ tựa hồ cũng không có quá nhiều chấn kinh tựa như là sớm biết thân phận của đối phương giống nhau hẳn là thật là tỷ hòa bình tiệm cơm lúc này khoa cấp cứu bên trong chữa bệnh và chăm sóc loại trừ yêu cầu trực ban đều đã là hội tụ đến cùng nhau chủ nhiệm hôm nay ta thế nhưng là dính n g à y hết cái này tại đông hải chờ đợi thời gian dài như vậy còn chưa tới qua hòa bình tiệm cơm ăn cơm đâu lưu văn nhân tựa như nói d â nói sương bán sân bánh mật lưu văn nhân trực tiếp mở điểm đều nói đến hòa bình tiệm cơm không ăn sương sần bánh mật liền đi không lưu văn nhân cũng nghĩ đến thử này hòa bình tiệm cơm sương sần bánh mật cùng địa phương khác có cái gì không giống nhau đến không rượu không thanh tịch hôm nay đều không cần công nghệ cùng uống đoạn hào từ võ tiểu phú trong tay đem rượu nhận lấy rượu này là đoạn hào một mực đặt ở trong cốc sau ân thật là rượu ngon dễ uống không tốt uống võ tiểu phú không biết dù sao là quý là được rồi ta t r ừ ban các ngươi uống đi trương chủ nhiệm mở miệng nói ra võ tiểu phú vội vàng đi qua cho rót trương lao sư ngươi này uống một chút ta thế nhưng là biết ngài liền tốt cái này miệng buổi chiều nếu là có phẫu thuật ta tới chống đỡ liền tốt n g à i hôm nay liên tâm uống liền tốt cái này trương học văn có chút ý động không sai muốn nói khoa cấp cứu ai yêu nhất uống rượu liền trừ trương học văn ra không còn có thể là ai khác không nói là không rượu không vui nhưng cũng là thèm cái này hai cái chỉ bất quá hôm nay là trương học văn trợ ban buổi chiều có phẫu thuật còn được uống rượu khẳng định là không được đi láo trương hôm nay ngươi có thể nhất định phải uống đến mức ban ngươi liền cho người trẻ tuổi một chút cơ hội đi mà lại tiểu tử này rất có thể uống nếu thật là cùng hắn uống nói không chừng chúng ta đều phải say lấy trở về liền để hắn dùng bữa là được đoạn hào cũng là vừa cười vừa nói lần này trương học văn cũng là không còn thức tử hắn kỳ thật cũng nghĩ cùng đoạn hào lâm thiệu nguyên hào hào uống một chút hắn bên trên thường vụ phó sự tình nếu là đoạn hào cùng lâm thiệu nguyên hết sức hỗ trợ kỳ thật vấn đề cũng không lớn trương học văn thích sĩ diện một mực không có tốt lâu hôm nay có cơ hội này nói không chừng có thể thành sự đâu ha ha đều phải uống a ta hôm nay chính là cho mọi người phục vụ võ tiểu phú đổ rượu bên trên truyền bàn một người lĩnh một ly cái này khoa cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc vô luận nam nữ chưa có không thể uống thiếu cũng có một ly lượng đều là luyện ra được đám người cũng không nói thêm cái gì một cái làm khoa chủ nhiệm mời khách một cái làm bác sĩ nội chú trường phục vụ cũng rất phù hợp hai chén rượu vào trong bụng cơm đến bên trong tịch bầu không khí cũng là càng ngày càng sinh động đến ta cho mọi người đến một bài võ tiểu phú trực tiếp mở ra âm hưởng lấy mạch liền chuẩn bị đến một bài ca hát võ tiểu phú thế nhưng là nghiệp dư bên trong chuyên nghiệp đám người cũng là cùng một chỗ gọi tốt đoạn phi bọn hắn nhìn xem võ tiểu phú mặt đỏ dần không phải nóng là hâm mộ a nói thật để bọn hắn giống võ tiểu phú như thế thoải mái thật đúng là không có một cái có thể làm được đến t h ú n g chi võ tiểu phú còn không có uống rượu đâu khá lắm tay người này lợi hại còn chưa tính cái này xã giao cũng như bức như vậy vô đà ị hồng nhạn trên bầu trời đội đội t r ụ thành hàng liên hoan văn hóa là mỗi cái khoa thất lệ cũ căn bản là chủ nhiệm tiền nhiệm m u ố n ăn y tá trưởng đội m u ố n ăn y sư tiết y tá tiết đến ăn khoa thất phát sinh đại sự môn ăn liền xem như không có chuyện gì cơ bản một hai tháng cũng phải ăn một lần Coi một khúc ô rơi xuống đám người vỗ tay võ tiểu phú bắt đầu những người khác cũng là bưng ra ngươi một bài ta một bài trực tiếp đem hòa bình tiệm cơm biến thành đỉnh linh linh cơm đều ăn vào cuối thời gian đều đi vào mười giờ rồi trưng văn học trong điện thoại di động bỗng nhiên vang lên trương văn học nhìn xem Chu về n mông lung ráng cũng trong nháy thanh tính. Trương nhiệm, Trương Văn nhìn Hảo, chủ phẫu thuật. Học mắt mắt say lờ đờ mông lung dáng vẻ, cũng là đờ vẻ, v có thuật. Văn học nhìn về phía đoàn hào võ t i ể u phú cũng không đợi bọn hắn nói chuyện chính là cầm quần áo các ngươi tiếp tục ta đã kêu trở d ù m một hồi xuống lầu báo ta số điện thoại di động liền tốt khoa thất bên kia ta đến liền tốt các ngươi an tâm trở về ngủ nhìn xem v õ t i ể u phú rời đi tất cả mọi người là không khỏi gật đầu cái này bác sĩ nội chú trưởng có thể chỗ a lâm t i ệ u nguyên nhìn xem vo tiệu phú rời đi bóng lưng trong lòng cũng là âm thầm gật đầu đoàn hào tại xử lý những n à y xã giao phương diện sự tỉnh t một h cái khoa chủ nhiệm một cái bác sĩ nội chú trưởng lâm thiệu nguyên cũng cảm thấy đằng sau hắn có thể yên tâm đoạn hào lại càng hài lòng võ tiểu phú lại là nóng t h à n tử lại là giải quyết tốt hậu quả nhường hắn bớt lo đâu chỉ một hai phần a khoa cấp cứu bên trong võ tiểu phú đi vào phòng chu lao sư bệnh nhân đâu thu nhập phòng bệnh đây là siêu âm độc lơ mầu ta nhìn có chút vấn đề lại để cho bù đắp lại ct đoán chừng rất nhanh liền có thể tới võ tiểu phú tiếp nhận siêu âm đ ọ c lờ màu nhìn thoáng qua viêm túi mật túi mật kết sỏi ân cái này siêu âm đ ọ c lờ màu hình chiếu có chút khó chịu à. túi mật phần cổ hình núi khoan lưỡng lựa âm thanh võ tiểu phú nhìn về phía chu vân xoắn túi mật chu v â n nghe vậy có chút kinh dị xoắn túi mật thuộc về hiếm thấy bệnh đừng nhìn túi mật kết sỏi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không ít nhưng là xoắn túi mật một năm đều không gặp được mấy ví dụ đây là tại nhất phụ viện địa phương khác thì càng là không thấy được bây giờ võ tiểu phú đúng là bằng vào siêu âm. liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe cái này tri thức tích lũy cũng có chút dọa người à ừ m ta cân nhắc cũng có khả năng cho nên nhường người bệnh bù đắp lại ct chờ ct tới liền có thể chẩn đoán chính xác võ tiểu phú nhẹ gật đầu c h ắ c không được phải gấp xem bệnh phẫu thuật đâu nếu là xoắn túi mật phẫu thuật là khẳng định nếu là bộ phận thay đổi còn dễ nói nhưng nếu là hoàn toàn thay đổi máu vận bị ngăn trở xuất hiện hoại tử tính viêm túi mật cũng là có khả năng dạng này nhất định phải phẫu thuật bằng không là có sinh mệnh nguy hiểm v mật, mật CT, ct dấu xoắn là xoắn túi mật một cái đặc dị tính biểu hiện liền là túi mật đặc trệ hướng bình thường vị trí thay đổi túi mật cuốn ở vào túi mật phía bên phải chỉnh thể hiện ra hình vòng xoáy sao cho nên liền gọi dấu xoắn ừng cùng phòng giải phẫu đã nói c h ú người bệnh đi theo võ tiểu phú nằm dài trên giường võ tiểu phú a a tay nhẹ nhàng đặt tại phần bụng đau ấn đau phản ứng rội ngược cơ khẩn trương toàn mà lại chạm đến bụng phải túi mật chạm đến đúng là vô cùng rõ ràng sợ la hoàn toàn tính xoắn túi mật a ct bên trên nhìn túi mật sừng cũng đều nhỏ hơn 180 độ cái này phâu t h u ậ t độ khó cũng là có khẳng định là muốn so bình thường túi mật kết sỏi độ khó cao một chút đến mức bởi vì xoắn túi mật đem đài này phâu t h u ậ t độ khó có thể tăng lên nhiều ít liền phải mở ra về sau nhìn thì cho người bệnh đổi quần áo bệnh nhân phòng giải phâu tới cũng rất nhanh đối với khoa cấp cứu bên này phòng giải phâu từ trước đến nay là không dám thất lễ dù sao khoa cấp cứu là cứu mạng tiểu phú có thể làm sao nếu không ta đến chu vân có thể là còn có chút không yên lòng cũng thế xoắn túi mật hắn đều chưa làm qua n trong tiểu phòng ú c giải phẫu võ tiểu phú cùng vương hổ câu được câu không trò chuyện vương hổ đối với võ tiểu phú cái kia chính là chúc mừng dù sao cái này đều bác sĩ nội chú trưởng cho dù ai đều có thể nhìn ra được võ tiểu phú cái này về sau tiền đồ khẳng định là muốn so với bọn hắn quang minh rất nhiều cũng không ghen ghét nhiều lắm là liền l à c ó chút hâm mộ bất quá vương hổ tâm lớn tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này tiểu phú ngươi là chuẩn bị trở lại vị trí cũ vẫn là trực tiếp cắt đứt ta dù sao đau đớn các loại triệu chứng đều là từ xoắn túi mật đưa tới người bệnh nếu là muốn bảo đảm mật vẫn là có thể chỉ bất quá làm túi mật trở lại vị trí cũ phâu thuật độ khó so trực tiếp cắt đứt còn khó hơn một chút trực tiếp cắt đứt đi ta cùng người bệnh đã là nói tốt hiện tại người bệnh đã báo cáo túi mật kết sỏi lần này không cắt. về sau cũng muốn cắt người bệnh cũng có thể lý giải ai cũng không nghĩ hồi hai tội mà lại ta hoài nghi lần này xuất hiện xoắn túi mật cũng là bởi vì túi mật kết sỏi đưa tới để tránh hậu hoạn vẫn là nhất lao v i n h rất tốt xoắn túi mật nguyên nhân rất nhiều m ạ c treo quá d à i là chủ yếu kết cấu nguyên nhân nhưng là m ạ c treo cũng không thể là vô duyên vô cớ lớn lên đi bài trừ tính bẩm sinh nguyên nhân bên ngoài cũng chỉ có thể là một chút túi mật bản thân bệnh lý nhân tố bẩm sinh không mang túi mật kết sỏi liền là lớn nhất kẻ cầm đầu vương hổ nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu người bệnh nghĩ như thế nào hắn không biết nhưng nếu là hắn khẳng định chọn trực tiếp cắt n ư ớ vì lưu lại túi mật gánh chịu về sau còn muốn mở lần thứ hai đao phong hiểm coi như không đáng t i a c ắ t ra vẫn là nội soi võ tiểu phú một trận trầm âm lần này cho người bệnh bàn giao phẫu thuật thời điểm võ tiểu phú cũng không có bàn giao chết nội soi vẫn là phẫu thuật võ tiểu phú là có khuynh hướng khai đao mặc dù nói c ắ t túi mật vô luận là nội soi vẫn là phẫu thuật đều là tiểu phẫu thuật nhưng là hiện tại là có xoắn túi mật tình huống dưới võ tiểu phú cũng không dám xác định trong bụng tình huống phải chăng có thể như chính mình suy nghĩ liền tình huống trước mắt đến xem vẫn là cắt ra làm càng thêm bảo hiểm một chút bảo hiểm đây là y học bên trên vẫn luôn hẳn là ghi nhớ một chuyện bảo hiểm một chút bác sĩ chữa bệnh kiếp sống có thể càng ổn định càng dài bảo hiểm một chút người bệnh thân thể khỏe mạnh có thể có được càng nhiều bảo hộ bác sĩ nhất định phải nhớ một đầu chuẩn tắc liền là tuyệt đối không thể cầm người bệnh thân thể mạo hiểm a thì hôm nay ngươi lên đài a nhìn xem ngay tại chỉnh lý y tá phụ mổ tiểu cận võ tiểu phú không khỏi hơi kinh ngạc phòng giải phâu y tá cũng không phải ai cũng một mực y tá tuần đài hay là ai cũng một mực làm y tá phòng mổ đều là l u â viên đến ai y tá tuần đài ai y tá tuần đài đến ai làm y tá phòng mổ liền ai lên đài、Ê. đây không phải vì cùng ngươi phối hợp một chút nha không thể a tiểu phú nghe nói ngươi làm bác sĩ nội chú tổng a tốc độ này t r ự c t r ự c t r ự c võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười thèm rồi vậy cũng không có cách danh hoa có chủ a ta nhổ vào dám cầm tỉ làm cho cười cũng liền tỉ hôm nay lên đ à i bằng không cắn chết ngươi võ tiểu phú cười cười cũng không thèm để ý đêm dài đằng đắng nếu là liền cô đơn làm phẫu thuật k i a cỡ nào n h ả m chăn a bầu không khí nhất định phải làm a bảy tư thế phát họa khử trùng trái khăn ổ bụng mở ra về sau võ tiểu phú mới là biết hôm nay lựa chọn đến cỡ nào chính xác khá lắm đây là xoắn túi mất sao đây là túi mật bánh q u a i trèo đi đều xoay thành dạng gì a v õ tiểu phú cảm giác người bệnh này tuyệt đối không chỉ là ngày kia nguyên nhân sợ là tính bẩm sinh hệ màng quá dài cái này xoắn túi mật khẳng định cũng không phải ngày đầu tiên phát sinh có lẽ trước đó liền có chẳng qua là lúc đó vẫn là không hoàn toàn thay đổi triệu chứng không có rõ ràng như vậy mà thôi bằng không thời gian một ngày làm sao đều không đến mức đến trình độ này cũng thế bình thường đau bụng hiện tại đám người cái nào nguyện ý đến bệnh viện a v õ tiểu phú một cái làm bác sĩ đau bụng đều là uống nước nóng uống đến no bụng có thể tốt tốt nhất nếu là không có thể tốt liền ngủ mở rớp nhường chu công cho chị chữa bệnh nếu là còn không được liền uống thuốc cái này nếu là mắt thấy còn không được đó mới là đến bệnh viện nhìn đâu liền cái này còn phải chính mình nhìn để người khác nhìn nhiều mất mặt ta đều nói là y không tự ý, vậy cũng là nói nhảm bệnh nặng còn chưa tính bệnh nhẹ ai không phải chính mình nhìn a chính mình mở chút thuốc đi phòng bệnh một lĩnh tìm y tám ộ t đâm rút thời điểm đều là dùng chân đạp thê thê thảm thảm ưu tư a lúc này người bệnh đã là hoàn toàn tính xoắn túi mật túi mật sừng đều nhanh không tìm được bởi vì thiếu máu thời gian quá dài thậm chí là đều đã có h ạ i tử biểu hiện cho nên cái này cũng không cần xoắn s u t chỉ có thể cắt nhưng là hiện tại khó liền khó tại cái này cắt phía trên hoại từ bộ phận quá nhiều cắt đứt về sau tàn gốc xử lý như thế nào đồng dạng làm túi mật cắt bỏ cắt bỏ túi mật về sau tàn gốc vẫn là phải lưu đủ khoảng cách dễ dàng cho khâu lại hiện tại người bệnh túi mật cũng không thương lượng với ngươi lưu nhiều ít mà là ngươi xấu nhiều ít vậy thì phải cắt nhiều ít sau đó còn lại mới là đến lượt ngươi muốn khâu lại chi pháp chỗ trống l á t đầu quả nhiên cái này yêu thích bệnh thật sự không phải bình thường bác sĩ có thể kiếm sống nếu không nói nhìn thấy yêu thích bệnh các đại bệnh viện đều là cùng nhìn bảo bối giống nhau liền trước mắt cái này lệ võ tiệu phú làm xong về sau về sau kinh nghiệm liền có tiền phẫu bàn giao cũng có thể càng cẩn thận một chút tiểu phú cái này vương hổ nhìn thấy túi mật tình huống cũng là cả kinh này làm sao xử lý nhìn về phía võ tiểu phú ý tứ rất rõ ràng muốn hay không cho chu vân gọi điện thoại còn không chỉ có là tàn gốc khâu lại vấn đề bởi vì đại lượng chạy r a dịch cùng hoại tử ống dẫn mật mạch máu gan quản các loại quấn quýt lấy nhau phân ly cũng là một chuyện khó cái này nếu là sơ ý một chút xuất hiện tổ chức x é rách hậu quả cũng không nhỏ n ặ n g thì ảnh hưởng người bệnh sinh mệnh an toàn a võ tiểu phú đầu góc nhanh chóng chuyển động trong đầu mô phỏng lấy phẫu thuật đủ loại phương án cùng quá trình đây cũng là võ tiểu phú gần nhất khai quật kỹ năng hắn phát hiện hai cái linh hồn d u n g hợp về sau nộ tính của hắn khả năng tính toán diễn toán năng lực các loại đều là tăng lên trên diện rộng cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút bên trong võ tiểu phú đúng là có thể trong đầu diễn toán ra đằng sau khả năng xuất hiện phong h i ể m cùng tình huống đồng thời lựa chọn ra một bộ hoàn mỹ nhất phương án thậm chí trước đó chứa được những kiến thức kia lúc này sẽ còn chủ động xuất hiện phối hợp võ tiểu phú diễn toán thật sự là b ậ t học đ a rối rối tay tiểu cận nhìn thấy v õ tiểu phú lại muốn bắt đầu mặc dù thấy không rõ lắm v õ tiểu phú khuôn mặt nhưng là cặp mắt kia đã là để lộ ra ánh sáng tự tin ân tiểu cận không thể không thừa nhận tự tin nam nhân thật là có mị lực nhất đáng tiếc là nàng đoá hoa này danh hoa đã có chủ á c kẹp cầm máu đưa tới v õ tiểu phú trong tay nhìn v õ tiểu phú nhiều như vậy đài phẫu thuật lại có phong phú lên đài kinh nghiệm tiểu cận điểm ấy nội tình vẫn phải có túi mật phẫu thuật mà thôi nếu là người phẫu thuật không nói y tá phụ mổ danh tự ngươi liền đưa không lên vậy vẫn là sớm làm học đủ đi thôi vo tiểu phú cầm trong tay kẹp cầm máu bắt đầu cùng tính cách rời túi mật chung quanh phù nề kết dính tổ chức không có cách liền cái này hiện trạng võ t i ể u phú cũng chỉ có thể như thế tới phù nề tổ chức khẳng định là rất giòn không gặp vương hổ đều có chút dọa sợ nhưng là lại giòn cũng có hoa văn cùng vết tích chỉ cần là nắm giữ trong đó quy luật cẩn thận cẩn thận một chút phân ly vẫn là không thành vấn đề tại chỗ rất nhỏ xem hư thực đây là vương hổ lần thứ nhất cùng võ t i ể u phú làm phẫu thuật nhìn xem võ t i ể u phú thao tác nếu không phải trường hợp không đúng hắn cũng nhịn không được vỗ tay lúc này vương hổ cũng là rốt cuộc minh bạch đoạn phi túi như vậy cái dám ra hỏa vì sao lại đang cùng võ tiệu phú một đài phẫ liền quỳ võ tiểu phú áo khoác t r ắ n g hạn liền tài nghệ này ai tới ai không được tin phục à liền một thanh kẹp cầm mõm mà thôi lúc này ở võ tiểu phú trong tay lại là chơi tới hoa trong mắt của mọi người cùng bom hẹn giờ giống nhau túi mật chung quanh phù n ề tổ chức lúc này đúng là bị võ tiểu phú tầm tân b ố c ra rất nhanh cái này bom hẹn giờ chính là muốn triệt để từ túi mật bên trên biến mất phong giải phẫu là cái mộ mạnh địa phương bác sĩ khoa ngoại nhìn liền là phẫu thuật trình độ ngươi chỉ cần là phẫu thuật trình độ cao mặc người khác có ngàn vạn lý do cũng phải nhận ngươi làm lao đại bác sĩ khoa ngoại không thể so với phẫu thuật trình độ so cái gì xó、so、a sao chân một chút chân một chút bác sĩ gây mê lúc này trong lòng cũng là rất khẩn trương đương nhiên l ờ i này đều là trong lòng nói hắn cũng sợ q u ấ y dày đến võ tiểu phú liền cho làm ra biến cố gì đến cái này nếu là đột nhiên xuất hiện cái gì vấn đề phá chút gì địa phương xui x ẻ o còn phải là hắn a kéo m ũ i cùn vạn hạnh chính là thẳng đến phân ly kết thúc đều không gặp n g o ạ i ý muốn phát sinh vô luận là bác sĩ gây mê vẫn là vương hổ đều là nhẹ nhàng thở ra võ tiểu phú lúc này là càng làm càng ngày trạng thái cái này không phải cái gì yêu thích bệnh、à. đây chính là một t i ê n sống luận a kẹp lấy ít dùng điểm sức lực đứng cho làm gây a võ tiểu phú đem kẹp cầm máu d a o cho vương h ổ cận t ỉ tới rút một chút lúc này vương h ổ một người cũng có chút bận không qua nổi chỉ có thể vất vả tiểu cận cho kéo kéo câu tiểu cận vội vàng đi vào võ tiểu phú bên người hỗ trợ n g h e o tay đến dạng này võ tiểu phú xác định vị trí tiểu cận vào tay nắm lại dưới tầm mắt đi đúng lúc là gan một bộ phận ý gì đám người có chút không rõ nhưng cũng không có hỏi nhiều mổ chính tự có mổ chính đạo lý ngồi xe người đừng máy dày lái xe đạo lý này đều này hiểu ngươi một cái lái xe đều mở không tốt chỉ huy người ta lão tài xế cũng có chút quá mức ta chuẩn bị trẻ gần a túi mật gốc dễ lưu không đến đầy đủ khoảng cách vậy liền để phía trên cho chuyển điểm khoảng cách thôi trẻ gan nhân thể tại phải làm chỉ bất quá đám người nghe lại là gan r u lên làm túi mật phẫu thuật làm đến trẻ gan võ tiểu phú sợ cũng là đầu số một đi tối thiểu nhất bọn hắn trước đó là chưa nghe nói qua bất quá cái này đều không phải là vấn đề mổ chính tự có mạch suy nghĩ nhưng là đây chính là gan a luận đến trong thân thể khí quan cái nào nhất giòn không phải là gan không còn ai ăn bọ tạp dê tạp thời điểm chúng ta liền có thể phát hiện cái này gan cảm nhận cùng cái khác cắn nhất không giống nhau sốc giòn căn bản không giống như là cái khác dạ dày phổi tâm loại hình có dai mà lại gan mạch máu phong phú người ta đều là v ạ n bất đắc dĩ mới trẻ gan võ tiểu phú ngược lại tốt cái này t r ư ớ c tiếp tới muốn hay không suy nghĩ lại một chút ta đám người lúc này đều cảm giác đánh cho nếu là bọn hắn gan mà lại trẻ gan về sau gan tổ chức khâu lại công việc cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ cũng chính là võ tiểu phú dù sao nhiều như vậy đài ung thư gan cắt bỏ đ ề u làm tấy ghép gan cũng tới có cái này tự tin nếu là vương hổ không đừng nói là vương hổ chu vân cũng không dám nghĩ những thứ này võ tiểu phú cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào theo ẫ u võ tiểu phú động tác tâm tình của bọn hắn cũng là cùng xe cắp treo giống nhau tiểu cận hiện tại thật là muốn cắn chết võ tiểu phú thật vất vả cùng dựng cái này đều sắp bị chỉnh ra bệnh tim đã nói xong chỉ là một đài túi mật cắt bỏ đến mức kinh tâm như vậy động vật sao võ tiểu phú chính mình ngược lại là nước chảy mây trôi cắt xuống một đoạn n u mô gan cầm máu sau khi hoàn thành võ tiểu phú bắt đầu ngăn chặn ống dẫn mật gan quản g mạch máu khó khăn nhất bộ phận đã là đi qua phía dưới liền đơn giản c h ì n h tự cơ bản cùng trước đó làm những cái k i a túi mật cắt bỏ liền không có khác biệt gì bánh q u a i trèo dạng túi mật lấy xuống cầm máu hoàn thành thuận trẻ gan bộ vị đi liên tục tấm đệm thức khâu lại một đài túi mật cắt bỏ phẫu thuật đúng là đến nước này trọn vẹn dùng hơn một giờ võ tiểu phú đều là không ngừng lắc đầu nhìn xem khay bên trong túi mật võ tiểu phú biểu thị ra hòa này cũng không trách ai cũng cắt thật xấu đầy đủ cọ rửa ổ bụng lại khâu m hồ ca còn lại giao cho ngươi ta đi cấp người bệnh người nhà nhìn một chút đi ra phòng giải phẫu võ tiểu phú đi trước tổng khống nơi đó đem phẫu thuật video khảo một phần sau đó mới là đi nói chuyện phòng nơi đó đem túi đựng mẫu nhi bên trong túi mật cho người bệnh người nhà biểu diễn ra người bệnh người nhà biểu lộ cũng là khoa trường một cái trực tiếp kêu lên một cái càng là trực tiếp lui hai bước liền cùng thấy cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau mặc dù nói bọn hắn chưa từng gặp qua túi mật nhưng cũng đại khái biết một cái bình thường khí q u a n nên cái dạng gì mới đúng giống như là vật như vậy nói là khối u bọn hắn đều tin á hình thái cổ quái vận thành bánh quay trẹo không nói đen xỉ xem xét liền không khỏe mạnh còn có một cỗ sang thị tử mùi vị lúc này bọn hắn nghĩ đến võ t i ể u phú tiền dâu nói đến những cái k i a phong hiểm vốn đang cảm thấy võ t i ể u phú là vì sợ gánh phong hiểm c ố ý hướng nặng nói bây giờ xem ra vẫn là nói nhẹ các ngươi cũng nhìn thấy gan này túi không chỉ có là các ngươi nghĩ không ra cũng là có chút vượt quá ta sở liệu xoắn túi mật ca bệnh tại toàn bộ thế giới đều là hiếm thấy mà bệnh tình của người bệnh tại những này xoắn túi mật ca bệnh bên trong đều xem như nghiêm trọng nhất kia nhất đẳng ta cắt xong túi mật về sau thậm chí liền khâu lại địa phương đều không có không có cách nào chỉ có thể cắt một bậc gan chương gan. n ờ i h n một trăm cả năm m mươi chín võ gia chuyển xưa chương một trăm năm mươi chín võ gia chuyển xưa mà lại các ngươi cũng nhìn thấy đây cũng không phải là cắt túi mật vấn đề mà là ta tại tiền phẫu cùng các ngươi nói bảo mệnh vấn đề cũng may mắn là phẫu thuật làm được sớm bằng không hoại tử bộ phận liền không chỉ là túi mật thậm chí là gan đến lúc đó coi như không phải cắt đứt một đoạn như vậy gan liền vẫn có thể giải quyết vấn đề c ắ t gan vấn đề vô luận như thế nào đều là muốn cùng người bệnh người nhà khai ra bất quá câu thông cũng là một môn kỹ xảo trước trình bày tình hình thực tế sau đó đem phong h i ể m trần thuật dạng này mới có thể để cho người bệnh người nhà đầy đủ lý giải cắt gan tầm quan trọng cùng sự tất yếu càng phải để bọn hã biết cắt gan không phải phẫu thuật yêu cầu mà là cứu mạng yêu cầu đây là hai khái niệm nói đến đây người bệnh chú ý trọng tâm đã không phải là cắt gan vấn đề bác sĩ võ vậy ta mẹ hiện tại thế nào a yên tâm đi phẫu thuật rất thuận lợi người bệnh lập tức liền có thể trở về phòng bệnh đến tiếp sau khôi phục hai ba ngày sử dụng thuốc nếu là không có vấn đề gì liền có thể xuất viện người bệnh người nhà tâm tình lại là thư thái một hồi như thế n g h e xong vậy đã nói rõ người bệnh không có gì vấn đề lớn a đây chính là tốt nhất tình huống tạ ơn bác sĩ võ vất vả ngài hơn nửa đêm còn ngừng ngại khổ cực như vậy làm phẫu thuật ngài có phải hay không còn chưa ăn cơm đây chúng ta xin ngài ăn bữa ăn quê đi bữa ăn khuya coi như xong bệnh nhân sau khi trở về một đêm này các ngươi còn có mệt mỏi đâu dù sao cũng là vừa mới làm xong phẫu thuật các ngươi một đêm này vẫn là phải để ý một chút t ố t ta đi trước người một nhà này vẫn là thật dễ nói chuyện võ tiểu phú công ty video một mặt là vì đằng sau viết luận văn loại hình dùng một phương diện khác cũng là sợ có cái gì tranh chấp xem như một phần chứng cứ dù sao cũng là các gan tiền phẫu không có mỏng bàn giao cái này cùng một chỗ bây giờ xem ra cũng là không cần quá lo lắng trở lại khoa bên trong võ tiểu phú đúng là phát hiện đoạn hào cùng lâm t i ệ u nguyên cũng tại a sư huynh chủ nhiệm Các người làm sao cũng tới đến cùng đều là làm bác sĩ uống r ư ợ u vẫn là có t r ư ờ n g mực cái khác bọn hắn cũng đều là không có say đương nhiên t i ế n phòng giải phẫu là không được chu vân nói với chúng ta là x o ắ n túi mật chúng ta có chút không yên lòng liền đến nhìn xem thế nào phẫu thuật thuật lợi sao nhanh như vậy kết thúc xem ra là có tốt võ tiểu phú cười cười, thuật lợi ngược lại là có tốt bất quá lần này thật đúng là đ ụ n g phải một cái hiếm t h ấ y ca bệnh phẫu thuật video t h ả o nếu không nhìn xem đoạn hào cùng lâm t i ệ u nguyên lúc này gật đầu nhìn xem chu vân cũng là bư lại Võ t i tiếp i ể u phú trực tiếp đưa đ ệ nghiêm thoại di đ ộ n mở ra, video bắt đầu c trọng như vậy đều là chuyên nghiệp ổ bụng bên trong tình huống vừa ra tới đoạn hào bọn hắn liền biết tình huống tính nghiêm trọng cái này phâu thuật độ khó lập tức liền lên tới nhìn về phía võ tiểu phú hào tiểu tử nói nhẹ nhõm cái này có thể là nhẹ nhõm phâu thật u sao so gan cắt bỏ cũng không kém a quá trình giải phẫu tiếp tục thúc đẩy nhìn thấy võ tiểu phú phân ly trình độ ba người đều là không ngừng gật đầu tiểu phú người đôi tay này thật sự là lao thiên gia thưởng cơm an a đương nhiên bọn hắn cũng biết đây nhất định không chỉ là tay công lao đầu hóc tâm nhưng phạm là có một chút theo không kịp đều không có cái hiệu quả này liền cái này phân ly trình độ bọn hắn cũng không dám nói liền có thể vượt qua võ tiểu phú húng chi nhìn võ tiểu phú vững vàng như vậy d á n g vẻ rõ ràng là tính t r ư ớ c kỹ càng a đến trẻ gan ba người càng l à hít vào một ngụm khí lạnh chu vân lúc này cũng là có chút may mắn may mắn là võ tiểu phú lên không phải hắn bằng không thật đúng là khả năng liền đặt xuống trên đài tiểu phú xử lý rất tốt tình huống này trẻ gan là sự chọn lựa tốt nhất bằng không đài này phẫu thuật căn bản không có cách nào tiến hành mà lại tiểu phú cái này trẻ gan độ nắm chắc rất tốt không nhiều không ít h i ệ n nhiên là sớm liền đi qua tính toán cho dù là ta cũng sẽ không so cái này làm tốt hơn rồi lâm t i ệ u nguyên chật chật tán t hắn nói nhìn về phía võ tiểu phú kỳ thật hắn là không biết chàng nhìn qua võ tiểu phú làm phẫu thuật võ tiểu phú làm tốt cũng đều là nghe đoạn hào bọn hắn nói nhưng là hôm nay cái video này xem xét hắn xem như biết võ tiểu phú chân thực trình độ cái này khoa cấp cứu bên trong chỉ sợ cũng ngay tại hắn cùng đoạn hào phía dưới đi người bệnh cùng gia thuộc bên kia nói sao phẫu thuật làm xong cũng không đại biểu liền hết thể đều tốt cái này làm túi mật đều trẻ gan nếu là không kịp thời nói rõ ràng đến tiếp xóc nhưng là muốn g a đại phiền t o á i Việc nếu là võ tiểu p h ú làm, lời kia n một định phải t mươi n hai n giờ bệnh cùng h gia, gia t u lâm thiệu cái n g nguyên cũng là có chút chịu không được võ tiểu phú trong lòng cũng là có chút cảm động đây là đối với hắn nồng đậm quan tâm a bằng không đêm hôm khuyết quát đáng giá ở chỗ này chờ sao võ tiểu phú mở ra đoạn hào xe đem lâm t i ệ u nguyên cùng đoạn hào đều đưa trở về trong căn hộ võ tiểu phú cẩn thận mở cửa bật đèn sợ ảnh hưởng tới võ tân bọn hắn nghỉ ngơi chỉ bất quá nhìn xem cổng g i à y võ tiểu phú có chút một bước người không tại trong lòng giật mình vội vàng đi vào hai người trước của phòng quả nhiên cửa phòng đều làm ở người căn bản không tại a cái này võ tiểu phú có thể ngồi không yên vội vàng lấy điện thoại di động ra lúc này mới là phát hiện cụ dĩnh đã là cho hắn phát tin tức nói tình huống một ngày này sau khi tan việc võ tiểu phú bận bịu i đều không có quan tâm nhìn điện thoại gần nhất hắn điện thoại di động bên trên tin tức là càng ngày càng nhiều nhiều đến võ tiểu phú căn bản hồi phục không đến rất nhiều tin tức đều là đằng sau mới nhìn đến đây là võ tiểu phú vừa mới lên ban không có thêm mấy cái người bệnh phương thức liên lạc bằng không sợ là liền càng thêm không trở về được tiểu phú chúng ta buổi chiều đi ăn cơm thời điểm gặp ngươi cô cô thúc thúc a di đều được thỉnh mời đến ngươi nhà cô cô bên trong hôm nay hẳn là sẽ đều ở tại nơi này Ừm, cô Cũng quá đúng quá đi, đây dịp một, một bên khác võ tiểu phú nghĩ kém lúc này võ tân bọn hắn cũng còn không ngủ đâu căn phòng lớn bên trong cùng võ tân tướng mạo có mấy phần rất giống phụ nhân lúc này trên mặt mang nước mắt đang cầm võ tân tay nói cái gì hai mươi bảy năm không thấy nói căn bản nói không hết đ võ nam tỉnh trong lòng quả nhiên là có chút kích động lúc ăn cơm nhìn xem võ tân b ó n g lưng nghe quen thuộc tiếng nói chuyện võ nam tỉnh còn có chút không thể tin được đâu thẳng đến võ tân xoay người lại quen thuộc khuôn mặt đập vào mi mắt võ nam tỉnh mới là triệt để xác định đây chính là đệ đệ võ tân thật là đệ đệ của hắn võ tân trở về a hai mươi bảy năm võ nam tỉnh thật coi là đệ đệ đời này cũng sẽ không trở về nữa nha không nghĩ duyên phận kỳ diệu như vậy hôm nay ăn cơm công phu vẫn thật là cho gặp hai mươi bảy năm trước võ tân bị phụ thân võ kinh lược một bàn tay cho đánh ra ra môn liền trực tiếp biến mất không thấy điện thoại đều không có、cầm. đến tiếp sau liền thật là hiệu vô âm tấn lẽ ra dùng võ nhà năng lực muốn tìm được võ tân vẫn là không khó nhưng là võ kinh l ư ợ c cũng là bướng mình trực tiếp hạ tử mệnh lệnh ai cũng không cho phép tìm bằng không liền cùng rời đi võ ra võ nam tỉnh cùng đại ca cũng rất bất đắc dĩ bất quá ngẫm lại võ tân những năm này hoang đường tựa hồ ra ngoài đi một chút cũng tốt nói không chừng nghĩ thông suốt liền trở lại nữa nha ai có thể nghĩ tới đi lần này liền là hai mươi bảy năm a về sau võ nam tỉnh nhịn không được làm mớ tìm nhưng là võ tân trở lại tới một đầu tin tức nói là đã bên ngoài thành ra lập nghiệp không cần quay dày nhau nhuồn võ nam tỉnh cũng là tắt ý niệm phụ thân dưới gối cái này hai t ử một nữ liền số võ tân cùng lao g i a t ử tính tình nhất giống quyết định sự t ì n h tám đầu b ỏ đều kéo không trở lại dứt khoát được rồi chỉ cần là biết mạnh khỏe là được rồi lao g i a tử không nghĩ võ tân sao làm sao có thể thân sinh cốt một c à, làm sao có thể không m u ố n hàng năm ăn cơm trên bàn đều là chống không một vị trí ai có thể không biết đây là cho ai lưu chỉ là cái này hai cha con không có một nguyện ý trước túi đầu có thể làm gì á v õ nam tình mẹ của bọn hắn là tại sinh võ tân thời điểm khó sinh không có đến mức đằng sau lao ra tử đối võ tân cuối cùng sẽ có một ít dị dạng cảm xúc nói chuyện cũng sẽ đối chiếu đợi bọn hắn nặng một chút thời gian lâu dài lại thêm người trong nhà cùng người bên cạnh nhan thoại nhường võ tân cảm thấy có thể là chính mình hại chết mẫu thân phụ thân cũng bởi vậy không thích hắn càng phát tính tình không chừng đằng sau lao gia tử còn lại cưới mới thê tử võ tân thì càng bị kích thích càng phát phản định lao gia tử nhường tham chính hắn lệ không đại học bỏ học không nói còn s a o lên cổ phiếu quả thực là có thể đem lao gia tử tức chết đằng sau võ tân đầu cơ cổ phiếu xào có tiếng đường vốn cho rằng sẽ bị lao gia tử coi trọng mấy phần trả lại mấy lần nhưng là võ tân phát hiện hắn làm lại、nhiều. cũng sẽ không bị lao ra tử thích rốt cuộc triệt để hết hy vọng bắt đầu đem tâm tư toàn bộ đầu nhập vào thị trường cổ phiếu thẳng đến về sau rốt cuộc đổi không có gì cả lúc kia cổ phiếu liền là võ tân tất cả ký thác tinh thần tại thị trường cổ phiếu thành công liền là võ tân duy nhất kiêu ngạo thẳng đến những n à y đều tan thành bong bóng mặt về sau võ tân rốt cuộc triệt để tâm cho ý l ệ n h về đến nhà vốn là muốn tìm một cái ấm áp c ả n g nhưng là n g h ê n đón hắn chỉ là một trận đổ ập xuống chỉ trích bạo phát xuống võ tân mới là rời nhà ra đi lúc đầu đám người cũng không có cảm thấy cái gì dù sao mỗi lần không đều là đại xảo một không về sau võ tân rời đi sau đó sau đó không lâu trở lại sao liền cả lao ra từ khả năng cũng nghĩ như vậy đi thế nhưng là ai có thể nghĩ tới võ tân đi lần này liền là hai mươi bảy năm à tiểu t â n ngươi là thật h u n g ác tâm à hai mươi bảy năm à ngươi liền thật là không có chút nào nghĩ tới chúng ta một lần đều không trở lại xem chúng ta à nghe võ nam tình tiếng khóc võ tân tâm cũng là đi theo có rúm tỷ ta không phải là không muốn các ngươi mà là không biết nên làm sao đối mặt các ngươi nói thật phía trước hai mươi ba năm ta cảm giác chính mình cũng sống vô dụng rồi mang mang n h i ê n cái gì cũng không biết cái gì đều không rõ ràng về sau ta mỗi lần hồi tưởng đều là hận không thể phiến chính mình mấy bàn tay thậm chí ta mấy lần đều nghĩ qua cứ như vậy rời đi thế giới này đi b ồ i mẹ càng tốt hơn thẳng đến đến thảo nguyên thẳng đến gặp t á t nhật lãng ta mới là biết người nguyên lai còn có thể như thế sống người nguyên lai còn có thể như thế hạnh phúc còn sống nguyên lai có thể cao hứng như vậy cùng tại đông hải ta cùng hắn hai nhìn xinh chẳng ghét còn không bằng ta liền cách xa xa cứ như vậy chúng ta ai cũng cao hứng nhưng là ta cũng nhớ ngươi nhỏ à bằng không ta cũng sẽ không trở về thật tỉ gặp lại ngươi ta thật rất vui vẻ ta lúc đầu cũng không biết làm như thế nào liên hệ các ngươi nhưng là lao thiên chiếu cô a vậy mà để chúng ta cứ như vậy gặp nghe võ tân nói như thế võ nam tình càng là khóc lợi hại n g ư ơ i tiểu tử này phụ tử ở giữa còn có cách đem thủ a húng chi các ngươi lẫn nhau thấy ngứa mắt dày vò chúng ta làm gì ngươi không đi gặp hắn chính là liền cả chúng ta đều là trốn tránh không thấy thật yêu thương ngươi đám người nói chuyện bất chi bất giác đúng là liền đã nhanh một chút đúng rồi ngươi lần này tới đừng nói liền thật là chuyên trở về xem ta là có chuyện gì a đối mặt võ nam tình hỏi tham võ tân nhìn một chút tác nhật lãng trầm dãi nói tiểu phú cháu ngươi ở chỗ này công việc chúng ta lần này liền là sang đây xem hắn trước đó cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm cái kia là bạn gái của hắn ừ n võ nam tình nghe vậy xứng sở nàng còn tưởng rằng c ụ dĩnh là võ tân nữ nhi đâu không nghĩ là bạn gái đúng vậy à n h o á n một cái cũng nhiều ít năm liền cả võ tân hải tử đều giao bạn gái cháu ta trở về công tác ngươi vậy mà đều không nói tiếng nào ngươi thật sự là không nhận ngươi cái này t h một mình hắn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây có thân thích ngươi cũng không cho hắn liên hệ ngươi đây quả thật là tức chết ta rồi ngày mai ngày mai liền để tiệu phú tới dùng cơm còn có lao ra từ nơi đó được rồi có gặp hay không phía sau ngươi chính mình định đi một đêm này nhất định là một một đêm không ngủ võ tân trở về võ nam tình không có khả năng ai cũng không nói cho đại ca võ vận lao ra t ử võ k i n h lược một đêm này chú định đều chỉ còn lại tưởng niệm sáng sớm mặc dù trở về m u ộ n nhưng là võ tiểu phú vẫn là lên đồng hồ báo thức dậy thật sớm chạy bộ xong đều đã hơn bảy giờ võ tiểu phú cầm điện thoại di động lên trực tiếp cho võ tân đánh qua tiểu phú cha ta nghe củ dinh nói các ngươi tối hôm qua gặp phải cô cô ừ n vừa và gặp liền đến ngươi cô cô nơi này ngươi hôm nay giữa chưa có chuyện sao ngươi cô, cô muốn cho ngươi cùng tiểu dĩnh tới nhà ă cơm xem ra là trung đụng coi như vui sướng a võ tiểu phú nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không biết võ tân cùng bên này là chuyện gì xảy ra trước đó võ tân không nói bọn hắn cũng không dám hỏi trong nhà võ tân uy nghiêm tự nhiên là không cần nhiều lời bây giờ nhìn thấy võ tân gặp bên này người trong nhà còn ở chung vui sướng võ tiểu phú cũng vì hắn cao hứng được cha n g ư ơ i phát cái vị trí cho ta ta tan việc mang củ dính đi qua nghe được võ tiểu phú đáp ứng võ tân rõ ràng cũng rất cao hứng t ố t ta một hồi cho người phát chương một trăm sáu mươi đưa tới cửa sức lao động chương một trăm sáu mươi đưa tới cửa sức lao động bên này cúp điện thoại võ tiểu phú lại cho cụ d ĩ n h phát tin tức cô nàng này nghe được muốn đi võ nam tỉnh nơi đó ăn cơm lại là rất gấp g á p hôm qua võ nam tỉnh nhường nàng cùng đi trong nhà ngồi một chút nàng liền nói là có chuyện đi trước không phải sao vẫn là tránh không khỏi bất quá cha mẹ chồng cái này liên quan đều qua cô cô cái này liên quan cũng là không có khẩn trương như vậy lại là họ p buổi sáng thời gian hôm nay võ tiểu phú đến tối ban mở xong họp buổi sáng cha cái phòng không có việc gì liền có thể rời đi bệnh viện bất quá không có việc gì là không thể nào hôm qua đoạn hào còn đưa hắn một giày sắp tư liệu đâu còn võ tiểu phú nhìn về phía đoàn hảo cái này cũng không có sớm nói còn được cái tiết mục này a bất quá cũng không quan trọng đều là tự mình làm thuận miệng liền đến trên máy vi tính kết nối usb điều ra phẫu thuật video người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không mọi người thấy võ tiểu phú quá trình giải phẫu đều là mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng không sai bọn hắn nghĩ là chính mình nếu là đối mặt như thế bệnh nhân nên như thế nào tiến hành phẫu thuật có thể hay không làm sao võ tiểu phú càng tốt hơn ân điều kiện lại thấp điểm an toàn bàn giải phẫu đây chính là có lòng cầu tiến bác sĩ này nghị sự tình bọn hắn rất rõ ràng đoạn hào nhường võ tiểu phú xuất ra cái này ca bệnh tiến hành giảng giải cũng không phải là vì khoe khoang cái gì mà là cái này ca bệnh đúng là quá đặc thù quá hiếm thấy đây là muốn bọn hắn biết nếu là bọn họ một ngày kia gặp phải loại bệnh này lệ nên làm cái gì mà bạch u hạ ậ lúc này thì i rẳng cũng không trở là n h h c mắt lộ ô n cuống, đánh bị ra vẻ không cam lỏng hắn nhưng thật ra là hữu tâm cùng võ tiệu phú điều chỉnh nhưng là theo thời gian chuyển rời hắn mới là phát hiện hắn không chỉ có là cùng võ t i ể u phú trên lệnh to lớn liền cả trịnh hoa cũng không sánh nổi lần trước hắn cùng lưu văn nhân muốn mổ chính lưu văn nhân cũng đã nói cho cơ hội nhưng là muốn nhìn hắn trước hai đài đường trợ thủ năng lực hai đài phẫu thuật đi qua lưu văn nhân không có nói nhường hắn mổ chính sự t ì n h thứ ba đài phẫu thuật lưu văn nhân càng là trầm mặc làm s o n g lúc kêu bành hạ liền biết chính mình trong thời gian ngắn muốn mổ chính hẳn là không thể nào lẽ ra giai đoạn này bác sĩ cơ bản đều là dạng này chưa có có thể lên đến liền mổ chính hắn cũng chỉ là trong đó một cái mà thôi nhưng là hắn luôn cảm giác mình phải cùng những người khác không giống nhau nhất là tại t r í n h hoa đều đã là hoàn thành mổ chính về sau là lưu văn nhân không cho cơ hội sao vẫn là nói hắn chọn sai thượng cấp ý sư phía sau mấy ngày bành hạ mê mang đến mức trạng thái đều là lâm vào không ổn định nhân liền cùng trước đó đoạn phi giống nhau lưu văn nhân đã nói với hắn mấy lần bành hạ tựa hồ cũng minh bạch cũng không phải là lưu văn nhân không cho cơ hội mà là năng lực của hắn thật còn không có đạt tới mổ chính trình độ nhưng là đáp án này thì càng nhường hắn khó mà tiếp nhận t r í n h hoa liền đạt tới mổ chính trình độ rồi hắn ngược lại là tình nguyện tin tưởng là lưu văn nhân không cho cơ hội n g ồ i tại bành hạ bên người lưu văn nhân lúc này cũng là chú ý tới bành hạ thâm tình nói thật thật đau đầu à nàng liền nói không muốn mang người đi còn không bằng chính mình làm đâu cũng là lấy võ tiểu phú nói lúc bắt đầu nàng đúng là rất kháng cự dẫn người nhưng là đây không phải là trước đó có võ tiểu phú mở cái đầu nha lưu văn nhân cũng không biết thế nào liền có người người đều là võ tiểu phú ảo giác nhìn xem bành hạ cũng không tệ thành tích cũng tốt người cũng xuất khí mang theo hẳn là t ạ m được nhưng là cái này mang lên về sau mới là biết trong đó phiền phước không chỉ có là muốn dạy kỹ thuật còn phải phụ trách bành hạ tâm lý vấn đề nàng đối với mình bạn trai đều không có để ý như vậy qua nói thật nếu không phải nhìn bành hạ là cái khả tạo chi tài lưu văn nhân thật muốn đem nó lui mang cái hạ cấp y sư so tìm bạn trai còn phiền phức nàng cũng liền không lớn hơn mấy t u ổ i à, đây là tạo cái gì nghiệt nhìn về phía võ tiểu phú trong lòng tựa hồ cũng là có chủ ý ba ba ba theo võ tiểu phú đem ca bệnh kể xong mọi người lúc này bắt đầu vỗ tay đúng là đặc sắc làm chữa bệnh và chăm sóc bọn hắn đều có tối thiểu nhất tôn trọng cường giả thái độ lý minh quay đầu nhìn về phía đoàn phi tiểu tử này mấy ngày nay tuyệt đối là uống lô thuốc đem hôm qua uống không chút tỉnh rượu đều dọa cho tỉnh Tại đoạn hiện à o dẫn d đầu ư ớ đ á g tại trịnh hoa cũng là có chút hối hận hôm qua làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh thật uống hai chén a bằng không ngày hôm qua đài phẫu thuật xác định vững chắc liền là hắn cùng võ tiểu phú lên a bỏ qua lại nghĩ gặp phải xoắn túi mật loại bệnh này lệ còn không biết đến lúc nào đâu hối hận trịnh hoa đều muốn quất chính mình hai hạn dưa võ tiểu phú lần này cường điệu nhìn liền là hôm qua chính mình thu mấy cái kia chuẩn bị ở ngoài sáng ngày kia làm túi mật ruột thừa các bệnh còn có liền là đêm qua làm cái kia xoắn túi mật bệnh nhân bác sĩ võ vừa vặn đi đến xoắn túi mật bệnh nhân trước giường thân nhân bệnh nhân vội vàng đứng dậy chào hỏi võ tiểu phú nhẹ gật đầu đối đoạn hào nói sư minh đây chính là hôm qua làm cái kia xoắn túi mật bệnh nhân đoạn hào tỏ ra hiểu rõ bắt đầu xem xét bệnh nhân tình huống. bệnh nhân này nội tình kỳ thật cũng không tệ lắm một đêm công phu đi qua trạng thái đã là khôi phục không ít lại treo hai ngày nước nếu là vết thương không có vấn đề chứng viêm chỉ tiêu cũng đi xuống liền có thể xuất viện thay thuốc c ắ t c h ỉ thế nào a đại đương bệnh nhân thuộc về loại kia chung từ người con trai ở chỗ này công việc về sau liền lưu tại nơi này hai năm này có h ả i tử liền đem mẹ già cho nhận lấy hỗ trợ nhìn h ả i tử nghe được đoạn hào tra hỏi bệnh nhân vội vàng gật đầu loại trừ vết đau có đau một chút bên ngoài cái khác đều rất tốt cảm ơn các nơi a bác sĩ đêm hôn khuya k h á c trả lại cho ta làm phâu t h u ậ đâu nghe được bệnh nhân lời nói nhìn thấy người bệnh người nhà thái độ đoạn hào cũng là triệt để yên tâm bệnh viện chính là như vậy dù là ngươi toàn bộ hành trình không sai dù là ngươi phẫu thuật làm cho dù tốt nếu là bệnh nhân khiếu nại ngươi ngươi cũng phải gây một thân tao dư luận cùng một chỗ bệnh viện khả năng đều sẽ vì lắng lại dư luận mà hy sinh ngươi cho nên có thể đủ giải quyết tại n à y sinh trạng thái sự tình tuyệt đối không thể kéo dài phát triển đương nhiên phần lớn người bệnh cùng gia thuộc kỳ thật cũng là có thể lý giải nhưng là làm bác sĩ trong cuộc đời này làm sao để、ở? phải gặp phải một chút khó chơi bệnh nhân gặp nhận xui xẻo đồng thời cũng phải lần lượt tỉnh táo có câu nói nói không sai người ta khác bác sĩ vì cái gì liền không có khiếu nại hết lần này tới lần khác liền khiếu nại ngươi đây ngươi vì cái gì liền luôn có thể đem chính mình đặt như thế hiểm cảnh đâu khoa dịch vụ y tế câu nói này thật là rất nhận người phiền nhận người hận nhưng ngươi không thể không thừa nhận câu nói này thật là có như vậy mấy phần đạo lý tiền phẫu toàn diện câu thông hậu phẫu kịp thời câu thông xảy ra vấn đề kịp thời giải quyết nhìn thấy bệnh nhân manh mối không đúng liền đem này t r a đều tra xét thậm chí có một ít bác sĩ mắt thấy người bệnh không dễ chọc trực tiếp liền đem người bệnh quên đi rất nhiều bác sĩ mặc dù không quen nhìn loại này bác sĩ hành vi nhưng là không thể không nói người ta liền có thể thuận thuận lợi lợi một đời làm nghề y ỉa trị liệu bệnh nhân cũng không thể so với người thiếu vậy là tốt rồi ngài nếu là có cái gì không thoải mái liền để người nhà tìm chúng ta trực ban bác sĩ b u i trình bệnh tốc độ vẫn là rất chậm nhất là đang gia tăng bệnh khu về sau cả ngày hôm qua thời gian khoa cấp cứu b khu năm mươi tấm giường ngủ đã là ở hơn phân nửa cái này hiệu suất võ tiểu phú biểu thị tới đã lâu như vậy cũng không đánh qua giàu có như vậy cầm không cần làm nữa một cái giường chụp c ụ tìm kiếm tình thế khó xử đương nhiên đây cũng chỉ là võ tiểu phú ý nghĩ bệnh khu trực ban đều muốn cắn chết võ tiểu phú cả ngày hôm qua thế nhưng là đem nó bận bịu quá sức đi b ư ờ n g kết thúc đoạn hào có khám ngoại trú trực tiếp đi đi khám ngoại trú võ tiểu phú cũng chuẩn bị trở về phòng làm việc bác sĩ bên trong xử lý sự tình tiểu phú võ tiểu phú trở lại nhìn về phía lưu văn nhân biết có chuyện liền đối trịnh hoa nói ngươi đi trước sửa sang một chút mấy cái kia bệnh nhân kiểm tra có thể xếp đều xếp tới ngày mai đi được xuống ca tối còn phẫu thuật dựa theo bình thường tới nói đến o á n trách chết võ tiểu phú nhưng là hiện tại không đồng dạng chính hoa thật là thích như mật ngọt cái này có phẫu thuật liền đại biểu cho có phẫu thuật cơ hội à. hắn biết võ tiểu phú cũng sẽ không hẹp hỏi tiếp tục phẫu thuật làm sao vậy tỉ thì... tiểu phú tỉ đối ngươi kiểu gì Ừm. võ tiểu phú trong lòng trợn cảm thấy không ổn lưu văn nhân tính cách kỳ thật vẫn là có chút cổ linh tinh quái loại kia nói lời này khẳng định không có nghẹn cái gì tốt nói à. tỉ muốn ăn gì ngươi nói thẳng để móc sạch túi tiền đều phải thỏa mãn ngươi lan ta có như vậy thích ăn nha ngươi liền nói cho ta ngươi là thế nào làm được nhường chính hoa đều có thể mổ chính chính hoa kỹ thuật lưu văn nhân cũng nhìn chữ này lưu văn nhân nếu biết nhưng là hợp lại nàng làm sao lại không hiểu đâu bất quá cái này đều không trọng yếu dù sao nàng biết nàng khẳng định là tới không được ngày mai ngươi có phải hay không có phẫu thuật mang bành hạ mang lên cho ngươi giúp hai đài tiểu tử này gần nhất tâm tính có vấn đề ngươi giúp ta khuyên bảo khuyên bảo võ tiểu phú lập tức có chút dở khóc dở cười liền chuyện này à được ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu nguyên lai là cho ta đưa giúp đỡ tới được giao cho ta đi tỷ liên biết không có phí công thương ngươi bệnh viện phụ cận mới mở nhà phòng ăn tỷ cho ngươi cái mời khách cơ hội đi võ tiểu phú cẩn thận phân tích câu nói này hắn phát hiện đây là muốn hắn hỗ trợ còn xin khách đ từ a tỷ nếu không vẫn là ngươi thông minh đâu cái đó là phòng làm việc bác sĩ bên trong võ tiểu phú nhìn thoáng qua mấy cái bệnh nhân tới kiểm tra cơ bản đều đi ra làm túi mật ruột thừa m à thôi liền một chương siêu âm đ ọ c l ờ màu cái k h á c liền là máu h ạ n điện tâm đổ trở ra đều nhanh vậy thì sáu đài đều ngày mai đi đúng bành hạ ngày mai cùng chúng ta cùng tiến lên bành hạ chính hoa l n g mày nhữ lại tựa hồ cũng minh bạch mấy phần lưu văn nhân tìm võ tiểu phú y tứ lão đại kia là liền ngày mai vẫn là liền ngày mai chính hoa lập tức liền nhẹ nhàng thở ra bành hạ tiêu chuẩn chính hoa vẫn là rất nhận đồng cái này nếu là thật về sau nhường bành hạ đều cùng võ tiểu phú chính hoa thật đúng là lo lắng cho mình thất sủng đến mức liền một này g chính hoa ngược lại là không có cảm thấy có cái gì đều là đồng học bành hạ trạng thái hắn cũng nhìn ở trong mắt nếu là có thể đến giúp bành hạ hắn cũng nguyện ý đem phẫu thuật sự t ì n h giao cho chính hoa võ t i ể u phú bắt đầu chỉnh lý đoạn hào cho hắn kia một xớp tư liệu sau khi xem võ t i ể u phú mới là biết đoạn hào đây là cho hắn cái gì đại hoạt cái này không phải có trên lệnh vài t h ứ a đây là trên lệnh nhiều a bác sĩ võ bác sĩ lưu nói là ngày mai để cho ta cùng ngươi vào tay ta tới xem một chút có cái gì có thể đến giúp ngài bành hạ thanh âm vang lên nói thật cho dù là bành hạ không muốn thừa nhận nhưng là trong lòng của hắn đã là chấp nhận chính mình là không bằng võ tiểu phú hắn cũng rất tò mò võ tiểu phú trên đài dáng vẻ nghe được lưu văn nhân nói là nhường hắn ngày mai cùng võ tiểu phú làm phẫu thuật hắn thật đúng là rất kích động nghĩ đến chuyện lúc trước bành hạ là một phen tâm lý đấu tranh về sau cảm thấy mình hẳn là sớm tới chào hỏi đều mang ngươi làm phẫu thuật tiền phẫu giúp đỡ chút loại hình dù sao cũng phải có đi mà lại hắn cũng muốn biết ngày mai đều có ai phẫu thuật tốt sớm làm chuẩn bị võ tiểu phú ngẩng đầu nhìn về phía bành hạ lập tức hai mắt tỏa sáng ai, tới thật đúng lúc, đến, ngồi lại đây. con đang giàu nhiều đ ồ như vậy làm sao làm đâu cái này miễn phí sức lao động cũng không liền đến nha bành hạ bị võ t i ể u phú nhiệt tình d ọ a sợ lúc trước hắn cố ý không muốn để cho võ t i ể u phú tuyển chính mình chẳng lẽ võ t i ể u phú không nhìn ra được sao làm sao không có chút nào ngại bộ dáng a một mặt ngộng ngồi xuống liền thấy võ t i ể u phú đem một chồng đồ vật b à y tại trước mắt của hắn máy tính thế nào vẫn được qua cấp ba ừng không hổ là h ọ c bá, võ t i ể u phú hai mắt tỏa sáng cái này bình thường đại học cũng liền qua cái máy tính cấp hai là được rồi bành hạ cái này liền máy tính cấp ba đều qua chính chính tốt quá tuyệt vời những tài liệu này n g ư ơ i giúp ta phân loại sửa sang một chút tập hợp đến một chương bề ngoài thiếu cái gì số liệu n g ư ơ i nếu có thể t r a liền t r a một chút t r a không được coi như xong ta đến tiếp sau lại tìm là được đến mức làm phẫu thuật vậy cũng là chuyện nhỏ ngày mai ta để ngươi thử mổ chính chương một trăm sáu mươi mốt gia tộc bối cảnh chương một trăm sáu mươi mốt gia tộc bối cảnh mổ chính cái này không phải liền là nói cho hắn biết có cơ hội mổ chính sao bành hạ hai mắt tỏa sáng đều không để ý tới hỏi trước mắt những vật này là cái gì lúc này liền là cảm thấy mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử trong lòng suy nghĩ t r á c không được vo tiểu phú có thể lợi hại như vậy đâu cái này đ ộ lượng thật không phải người bình thường có thể so sánh vậy mà thật nguyện ý cho hắn cơ hội bác sĩ võ ngài yên tâm ta nhất định không xong dây xích võ tiểu phú gật đầu cười vỗ v ô bà vai t ố t có cái này lòng dạ là được rồi được các ngươi trước bận điệu ta có việc bận liền đi trước giữa t r ư a muốn đi cô cô nơi đó ăn cơm cái này lần thứ nhất đến nhà lễ vật vẫn là phải chuẩn bị vốn là muốn trước xử lý xong những vật kia lại đi đây không phải chính h ả o nhà bành hạ đến chủ động hỗ trợ cha nhà cô cô bên trong đều có ai a ta đi chuẩn bị lễ vật người cô cô phụ bọn hắn hai đứa bé giữa trưa cũng trở về đến một cái nam hải nhi lớn hơn ngươi điểm cũng công tác một nữ hải nhi so ngươi còn nhỏ đang đi học đâu võ tiểu phú lập tức liền hiểu trực tiếp chạy cửa hàng đi võ tân còn sợ võ tiểu phú không đủ tiền hoa vậy mà trực tiếp chuyển một bút tới ửng chi kỷ lá là ba làm xong không cù dĩnh nhìn xem võ tiểu phú tin tức có chút hoài nghi nhân sinh đến cùng võ tiểu phú là khoa cấp cứu vẫn là nàng là khoa cấp cứu à nàng vì cái gì cảm thấy võ tiểu phú so với nàng còn nhản a nhìn thoáng qua máy tính nàng việc cũng không xê xích gì nhiều hôm nay nàng cũng là ca đêm xử lý xong lời dặn của bác sĩ về sau đi sớm một chút không có vấn đề dưới lầu gặp khoa cấp cứu bên ngoài nghe nói là muốn đi mua lễ vật cụ dĩnh lập tức tới hào hứng bao lâu nàng muốn cho võ tiểu phú cùng dạo chơi cửa hàng đều không có thời gian hôm nay chủ động đưa tới cửa chân chính đến cửa hàng về sau võ tiểu phú mới là hối hận lúc đầu nghĩ tới hoa một giờ mua xong lễ vật thời gian còn lại còn có thể làm chút gì hiện tại ngược lại tốt một mực đi dạo đến hơn mười một giờ à mới là đem lễ vật mua sóng â võ tiểu phú nhìn cụ dĩnh liền đi dạo cũng không thế nào mua thật sự là nhìn không được lúc này biểu thị cái này đều nhanh một tháng ngày kỷ niệm nhất định phải đưa cái lễ vật t a đương bạn trai sao có thể không có cái này tự giác đâu cú dĩnh ngoài miệng nói không m u ố n nhưng là nụ cười trên mặt đã là bại lộ có bao nhiêu vui vẻ võ tiểu phú dứt khoát một lần mua đủ đem đồ vật đưa về nhà trọ về sau võ tiểu phú chính là mang theo cú dĩnh hướng về võ tân phát địa chỉ mà đi đông hải thành phố hiện tại hạ hạt mười sáu cái khu nghèo giàu trên lệch vẫn còn có tỷ như nói nhất phụ viện vị trí liền là tại trung tâm thành phố gọi trong biệt khu xem như đông hải xếp hạng hàng đầu khu vô luận là phồn hoa trình độ vẫn là giá phòng giá hàng tại đông hải đều là xếp hạng hàng đầu nhưng là đông hải đang phát triển mà phương hướng phát triển chính là hướng đông đến mức đông hải hiện tại giàu có nhất khu không phải trong biệt khu mà là hải đông khu võ tân cho võ tiểu phú phát vị trí liền là hải đông khu có thể ở tại nơi này quý không quý không biết nhưng là giàu khẳng định là có nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là không khỏi có chút h ầ nghi không biết cái này còn nhận môn khoát thân thích chứ bất quá khoác không khoát có cùng hắn quan hệ không lớn trên thế giới này có thể cho thể n g ư ơ i tiền loại trừ loại ngươi cũng chính là phụ mẫu, biết á n mạng đơn vị. thân vị, thích t ề n thân、thích. ngươi đây phải xem tinh tưởng, trọng là thích, phải đây y xem u n h ấ vẫn nhân là cá nhân giá ta r ị Hải Đông số、1. Xe t x i d ừ nghe lại, võ tiểu võ p ú cùng cụ dĩnh xuống x nhìn tiểu r ư cư ớ c cụ cũng mắt xá, dĩnh là k n ngạc một tiếng. Ngươi biết? Ta nghe h một Ừm. biết? Ta t i phi nói qua cái tiểu khu này tại đông hải địa vị liền cùng chúng ta nhà cái kia đông sơn số một tại đế đô địa vị giống nhau đều là xếp hạng hàng đầu cư xá ngươi cái này cô cô cũng không bình thường đông sơn số một cái này hải đông số một võ tiểu phú cũng không làm sao tin tưởng nhưng là đồng sơn số một võ tiểu phú thế nhưng là biết đến dù sao võ mạ n liền ở tại bờ di hắn đối bờ di nhưng so sánh đông hải quen thuộc nhiều khá lắm nguyên lai、like、mình tìm thật là một cái phú bà a có thể ở tại đồng sơn số một cụ dĩnh nhà có thể so sánh cái này đột nhiên nhận nhà cô cô kém đến chỗ nào ai không cần nhiều lời liền là chủ đánh một cái tốt số a cư xá quy củ cũng không ít võ tiểu phú là cho võ tân gọi điện thoại võ nam tình nơi đó thông c h i cư xá bảo an võ tiểu phú cùng cụ dĩnh làm đăng ký mới là đi vào trong khu cư xá hoàn cảnh cũng không tệ so đoạn hào cái kia cư xá còn tốt hơn một chút tiểu phú tiến vào cư xá ngay tại võ tiểu phú chuẩn bị nhìn xem đi như thế nào thời điểm một thân ảnh đã là xuất hiện gọi tiểu phú hẳn là cũng không có nhiều như vậy đi nhất là ở thời điểm này võ tiểu phú thuận thanh em nhìn lại ân cũng không biết có phải hay không võ tiểu phú hào giác võ tiểu phú vậy mà từ nam nhân giữa lông mày nhìn ra mấy phần võ tân bộ dáng đại ca võ nam tình có một trai một cái, cái này hẳn là cô cô con trai trưởng thoạt nhìn đúng là so với hắn lớn hơn một chút hẳn là đều ngoài ba mươi trên mặt rất uy nghiêm có một cỗ lãnh đạo mùi vị cũng không biết là hốt cái nào khối nghe được võ tiểu phú đáp lời tô sách cũng là nợ nụ cười đúng biết ngươi qua đây ta xuống tới tiếp ngươi hoặc thật cao đi chúng ta về nhà trước khí chất trong nháy mắt chuyển đổi thoáng một cái cũng cảm giác thân cận rất nhiều ân là cái nhân vật dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu mấy bước đường đã là tiến vào đơn nguyên môn làm ở dép lê cũng đã là chuẩn bị tốt tiểu phú đây là ngươi cô cô cô phụ võ tân đối võ tiểu phú giới thiệu nói võ tiểu phú nhìn về phía trước mắt một đôi vợ chồng cũng trước h bệnh, võ phú hiện tại cũng không biết mình nhìn ậ vậy, t tiểu tại biết tiên, t sự sao là làm lần là có cũng người đúng võ đầu nhìn người không bệnh trạng, nhất là cao người, thói quen này đến nổi. hay thói Trước tuổi có cao là mắt một đôi vợ chồng nam khí chất ngược lại là cùng võ sách không sai bị lắm một cố uy nghiêm sức lực số tuổi thoạt nhìn cùng võ tân không sai bị lắm nữ cũng có chút ung dung hoa quý ý tứ nhưng là võ tiểu phú vẫn là nhìn ra mấy phần phong mang nội liêm ý tứ đây là chỗ làm việc nữ cường nhân khí chất ta nghe được võ tân giới thiệu võ tiểu phú vội vàng cười một mặt cô cô cô phụ quái dày võ tân đều nhận võ tiểu phú tự nhiên là không có cái gì thẹn t ù n g người đứa nhỏ này nói cái gì khách khí nói đâu mau vào nhìn ra võ nam tình nhìn thấy võ t i ể u phú về sau là thật tâm cao hứng cô phụ tô lĩnh cũng là nhiều khuôn mặt t ư ơ i cười tiến vào trong nhà võ t i ể u phú mới là phát hiện trong nhà này người cũng không ít tô s á c h cô vợ trẻ h ả i tử cô cô một cái khác h ả i tử cũng chính là nữ nhi tô ngọc loại trừ hai cái này còn có hai đôi vợ chồng cùng h ả i tử nói là võ t i ể u phú nhà đại bá h ả i tử đại bá cùng bá mẫu bởi vì còn không có tan tầm nguyên nhân khả năng đến một hồi lại tới võ t i ể u phú từng cái trao hỏi mới là ngồi xuống không thể không nói nhà này là thật to lớn bằng không nhiều người như vậy thật đúng là lộ ra chen trúc nhìn về phía võ tân cùng t ắ t nhiệt lãng trong trí nhớ võ tân buồn cười không có vui vẻ như vậy qua xem ra lần này trở lại đông hải thật đúng là giải khai bộ phận khúc mắc k đầu này cá chép là tay người vẽ a lúc này tô ngọc đông nhiên đối võ tiểu phú hỏi võ tiểu phú nhìn sang tô ngọc cũng đã hai mươi ba năm nay thi đậu đông hải đại học nghiên cứu sinh muốn ra sức học hành thạc sĩ bây giờ còn đang nghỉ thời gian lớn lên ngược lại là c à n g giống tô lĩnh rất đáng yêu yêu vẫn là rất nhận người thích a người đây không phải b a ta hôm trước vẽ cá chép không nghĩ tới đều bơi tới người nơi này c ả chép đám người cũng là hứng thú vội vàng b u lại tô ngọc càng là kinh h ỉ ca ngươi có phải hay không phát xong liền không có nhìn ngươi đầu này l ộ c g điểm tán hiện tại cũng mấy ngàn vạn phát cũng ngàn vạn nào chỉ là bơi tới a ta chỗ này quả thực là bơi lên ê n rồi bằng hưu của ta vòng đều bị con hữu cá này chiếm đ o ạ n vừa rồi ta còn không xác định đâu ngươi thật sự là tiết mục bên trên phú ca a khá lắm ngươi lại là anh ta võ tiểu phú liền nói tô ngọc sau khi vào cửa một mực nhìn hắn đâu ngươi lai、like、là tại nhận thức ca xem ra tô ngọc cũng là tiết mục người xem một trong a ừ n đứng ta cũng co ấn tượng thấu đáo ngươi quên chúng ta trước đó nhìn bác sĩ tiêu tống nghệ tiết mục lúc ấy ngươi còn nói tiểu phú cùng cha giống đâu cái này cũng không tựa như đâu n h a đây chính là cha chất tử à. nhà đại bá trưởng tử võ minh đạt lúc này cũng là nghĩ lên cái gì đúng nhìn ta cái này đều quên hết đúng ta cũng nhìn qua mẹ ta còn để ngươi cùng ta cùng một c h ỗ nhìn ngươi lúc đó còn nói ca cùng cứu cứu lớn lên giống đâu tâu ngọc cũng là đối v õ nam tình nói võ nam tình lúc này mới là bừng tỉnh đại ngộ liên tục nói đúng đúng ngươi kiểu nói này ta nhớ tới đâu ta lúc ấy nói làm sao như vậy giống đâu cũng đều họ võ ngươi còn nói đ ù nói nói không chừng liền có quan hệ thân thích đây này cái này cũng không liền là người một nhà tôi h không khí đúng là càng ngày càng hòa hợp võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra thật sự là tiểu thuyết đã thấy nhiều võ tiểu phú thật đúng là sợ xuất hiện cái gì thân thích xem thường bọn hắn kịch b ả n đâu bây giờ xem ra thật sự là quá lo lắng cũng thế thân thích nhiều năm như vậy không thấy nếu là không thích làm gì tập hợp một chỗ đã tập hợp một chỗ vậy nói rõ tình cảm vẫn là ở chỗ này mà lại vô luận là nhà đại bá vẫn là nhà cô cô thoạt nhìn cũng đều không phải cái gì tố chất giáo dục thất người bực này hàm dưỡng dù là đây đều là mặt ngoài công phu cũng sẽ không làm cái gì nhường tất cả mọi người khó chịu sự tình dạng này cũng rất tốt võ tiểu phú cũng không dám yêu cầu xa v ờ i khác võ tân đều hai mươi bảy năm không có trở về có thể có cái này hiệu quả đều là vượt qua võ tiểu phú mong muốn k n g ư ơ i là thật lợi hại tham gia cái tiết mục công phu liền đem dính t ỷ bắt lại lớp chúng ta rất nhiều người đều rất thích dính t ỷ nếu là biết dính t ỷ bị ngươi cầm xuống đoán chừng đều phải thương tâm bất quá ngươi là thật lợi hại cuối cùng vậy mà thật lực áp những người khác lưu tại nhất phụ viện quá lợi hại trường học của chúng ta ngay tại y khoa đại bên cạnh những bạn học t i ế tới muốn vào còn không thể nào vào được đâu theo tông ngọc nhìn chăm chú võ t i ể u phú nói chuyện đám người tự a hồ cũng là lập tức đều tìm đến chủ đề trung tâm bắt đầu ngươi một câu ta một câu đều hỏi công việc đối tượng cái này cũng đầy đủ rồi cụ dĩnh cũng là không có trốn qua bắt đầu bị bản vốn liếng giống như t r a hỏi làm cụ dĩnh đều có chút gánh không được sắc mặt đ ỏ bừng theo nói chuyện phiếm tiến hành võ t i ể u phú cũng là đối gia đình thành phần có đại khái hiểu rõ cô cô một nhà cô cô tại mở công ty làm ăn cô phụ tại tham chính đại ca tô sách cũng là tham chính tiểu mội tông ọ c thì là ngay tại đến trường đại bá một nhà đại bá tham chính bá mẫu cũng là tại công chức phía giới hài tử giống như cũng thế thật sự công chức hải tử vẫn là công chức a i nhìn về phía võ t â n nhà mình phụ thân nếu là vẫn l u ô n lưu tại đông hải không có gì bất ngờ xảy ra đoán chừng cũng là tham chính nhân tốt như vậy giống liền không có hắn trước đó võ nam tình bọn hắn cũng không có hỏi võ tân hải tử sự t ì n h trong đó ý nghĩ cũng rất đơn giản võ tân đến cùng là đi bắc khu nhiều năm như vậy cũng không mượn dùng trong nhà tài nguyên bọn nhỏ chịu giáo dục còn có, có thể có được duy trì khẳng định là so ra kém bọn hắn nếu là hải tử không nên thân bọn hắn hỏi cũng xấu hổ còn không bằng từ từ sẽ đến hiểu rõ bây giờ biết võ tiểu phú một chút nội tình bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra các ngươi viện trưởng muốn đổi giới đi mấy ngày nay ta nghe bọn hắn nói qua một tiếng giống như cũng kém không nhiều định là vinh tiểu vinh phó viện trưởng lại là vinh phó viện trưởng võ tiểu phú nghe được cô phụ cũng là cả kinh vinh phó viện trưởng liền là chủ quản khoa ngoại cùng một chút sự vụ khác phó viện trưởng nếu là vinh phó viện trưởng thợ vị vậy hắn không hạ cái này phó viện trưởng chức vụ coi như nhân tuyển hẹp d o a người kia vinh phó viện trưởng mang lên về sau hắn phó viện trưởng vị trí ngài biết là ai sao làm sao bên cạnh ngươi người có cơ hội vậy ta cho ngươi hỏi một chút cô phụ tuyệt đối là thật kiên phái không phải sao Nói hỏi liền cho hỏi. Vũ sĩ phụ, bệnh viện ngươi ngoại đại chủ nhiệm, ngươi không an nhất viện viện trưởng là chính tính cấp. Vũ sĩ phụ nếu là kế vị phó viện trưởng, đó cũng là phó tính phó đó phó hỏi hỏi. đại đối tiểu kiếm tới cho phụ, khoa chủ phú phụ thật phụ phụ lập là là là là các tức cấp, cấp. Vũ Võ Vũ Vũ vị sĩ sĩ sĩ tệ. kế ra tâm, à, ừ m là ta tiến sĩ đạo sư ta vừa đem tài liệu đều cho vu lão sư thuận lợi một mươi một m ư ơ i hai tháng thời điểm liền muốn đi theo lão sư học tiến sĩ nha đám người nhìn về phía võ tiểu phú toàn g i a người nửa gia đình đều là tham chính tự nhiên là biết vu sĩ phụ cấp bậc càng là biết võ tiểu phú cùng vũ sĩ phụ học tiến sĩ chỗ tốt tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể biết võ tiểu phú tại trong bệnh viện lẫn vào đúng là không tệ thiên tư cũng đúng là tốt bằng không làm sao có thể mới tháng tám liền có thể xác định chính mình nhất định có thể cùng vũ sĩ phụ học tiến sĩ đâu võ nam tình bọn hắn vốn còn muốn khuyên võ tiểu phú học tiến sĩ đâu dù sao học y bọn hắn cũng biết không học tiến sĩ sĩ căn bản đường ra không lớn mặc dù tiến sĩ cũng không phải ai muốn đọc liền có thể đọc nhưng là điểm ấy phương pháp võ g i a vẫn phải có hiện tại tốt võ tiểu phú nguyên lai、like、đều cho mình kế hoạch tốt tiểu tân người đứ con trai này là thật tiền độ à chỉ dựa vào chính mình vậy mà từ bắc khu đi tới nơi này còn lưu tại nhất phụ viện nói không chừng nhà chúng ta về sau muốn ra một cái đỉnh tiêm bác sĩ võ tân nghe vậy cũng là trên mặt không khỏi lộ ra tiểu dung nói thật cái này một đôi nhi nữ thật là đầy đủ nhường hắn kiêu ngạo ân so với hắn cái này lao tử c ư ờ n g nhất là võ tiểu phú vô luận như thế nào hôm nay tại người một nhà trước mặt cho hắn lao ba t r ố n g lên mặt mũi đông đông đông tiếng đập cửa văng lên đám người thanh âm một rừng là đại ca tới võ nam t ỉ n h kêu một tiếng vội vàng đi mở cửa không biết vì cái gì võ tiểu phú bỗng nhiên cảm giác toàn bộ trong nhà đều là đột nhiên nhiệt độ không khí thấp mấy chuyến cao hắn đều có chút không t h í c h đứng nhìn về phía phụ thân ân không biết có phải hay không là h ảo giác hắn làm sao cảm giác nhà mình phụ thân có chút khẩn trương à cái này đại bá khi còn bé không phải là thường xuyên đánh nhà mình phụ thân đi chương một trăm sáu mươi hai nhường lái xe đưa các ngươi chương một trăm sáu mươi hai nhường lái xe đưa các ngươi đại ca cửa phòng mở ra mọi người đã là đều đứng lên võ tiểu phú thấy thế cũng chỉ có thể đi theo tới một đôi vợ chồng xuất hiện tại võ tiểu phú trong tầm mắt hẳn là đều đã tại sáu mươi tả hữu dựa theo y học phân loại cái này đều đã là đi vào lão n i ê n nhưng là hiện tại cuộc sống của mọi người trình độ đi lên sáu mươi tuổi kỳ thật chỉ cần vô bệnh vô thai cũng chính là vừa mới bắt đầu đi xuống dốc mà thôi trước mắt hai người chính là tinh thần rất nhất là đôi mắt kia càng là sáng ngợi hữu thần đây là thế giới tinh thần cực kỳ phong phú người mới có thể có biểu hiện võ tiểu phú ánh mắt định tại trên thân nam nhân giống cùng võ tân bắt đầu so sánh hình dạng có lẽ chỉ có ba phần giống mà thôi nhưng là trên người kia cố không thể giải thích khí chất thật là q u ó giống xem ra đây chính là chính mình vị kia đại bá một thân ngay ngắn âu p h ụ ủi không có một tia nếp hốn sấn thác vận đều là nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng đúng liền là khí khái hào hùng mặc dù nói cái từ này dùng tại sáu mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g trên thân người không thế nào phù hợp nhưng là cảm giác đầu tiên là không lừa được người cửa phòng mở ra v õ vận một chút chính là ổn định ở võ tân trên thân bốn mắt nhìn nhau hai người thân thể tựa hồ cũng là run dậy cùng một chỗ v õ vận lúc này trong lòng càng là dâng lên một cỗ k h ó nói lên lời cảm xúc hắn cùng võ tân đã thật lâu không có gặp mặt lâu đến võ vận mỗi lần nhớ lại vậy mà đều chỉ là võ tân hai mươi giây xích tuổi thời điểm bộ dáng đ ố n g nhiên trùng phùng cho dù là ổn trọng như võ vận lúc này cũng là hốc mắt có chút ướt át muốn nói điều gì tiết hầu lại cũng là bắt đầu nghẹn nào đại ca võ tân thanh â m cũng là có chút khản giọng đối mặt đại ca võ tân càng là tâm tình phức tạp thời niên thiếu ý nghĩ trung quy là không cách nào gia tăng tại trung niên thời đại trước kia võ tân không thể lý giải rất nhiều chuyện không thể lý giải phụ thân chấp nhất không thể lý giải phụ thân đánh chửi không thể lý giải phụ thân không thể nói lý không thể lý giải võ v ậ n không giúp hắn nhưng là tại hắn làm phụ thân về sau thời gian dần trôi qua cũng liền nghị thông suốt rồi bây giờ đều hai mươi bảy năm qua đi chuyện cũ sớm đã tan thành mấy khói lưu tại trong lòng cũng chỉ còn lại tưởng niệm cùng kết thân tình khát vọng mà thôi ra rồi vô luận là võ nam tình vẫn là võ vận cùng võ tân trong trí nhớ bộ dáng đều là tang thương nhiều lắm võ tân rất may mắn chính mình lần này trở về nếu là lại như thế rằng có mười năm hai mươi năm những người này hắn nếu là thật sự lại nhìn không đến lưu lại có lẽ liền là cả đời tiếp nối còn có người kia hắn hiện tại lại là cái gì bộ dáng đâu trở về trở về liền t ố t ta nghe võ tân một tiếng này đại ca võ vận trong lòng càng là nỗi lòng khó hiểu vui sướng sông lên nóc cuối cùng biến thành một câu thân thiết nữ g điệu cứ việc trên thảo nguyên phơi gió phơi nắng nhưng là võ tân thoạt nhìn thật đúng là không tính quá tang thương ngược lại là càng nhiều mấy phần k i ê n nghị nguyên lai、like、hai huynh đệ bên trong võ tân liền so võ vận xuất khí bây giờ gặp lại võ vận cũng là có chút buồn b ự c này làm sao nhìn xem chính mình kém càng nhiều an nụ cười này trong ngày thường đủ loại đều là tan thành mây khói võ vận nhìn ra võ tân thật là cùng lần trước gặp mặt có quá nhiều khác biệt càng thêm thành t h ủ c o n mắt là không lừa được người xuyên thấu qua võ tân con mắt võ v ậ n có thể nhìn ra võ tân nội tâm tự tin và k i ê n định đây là trong ngày thường võ tân không có khí chứ nếu là lúc kia võ tân cũng là như thế Chỉ cũng không sợ sẽ bởi võ vận bên người phụ nhân cho võ tân đổ rượu võ vận kết hôn cũng coi như sớm võ tân rời đi thời điểm võ vận đã là thành hôn là v tại n hắn chọn h cho lược cô võ tân Lúc kia, h trong hồ c h ấn h là tượng tàu tử là cái dịu rằng người chưa bao giờ phát giận cho người cảm giác liền là tự nhiên hào phóng bên trên biên phòng hạ phong bếp nói hẳn là đại tàu đối với đại tẩu võ tân càng là vẫn luôn rất kính trọng đúng rồi đại ca đại tẩu đây là tiểu phú còn có cái đại nữ nhi bây giờ tại bờ gì, còn một tháng nữa liền muốn sắp sinh chúng ta liền không có mang tới chờ ngồi xong trong tháng ta nhường nàng trở về nhìn các ngươi võ vận cùng khương thư vân đều là nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt bên trong cũng lộ ra mừng rỡ bọn hắn cũng là không nghĩ tới võ tân nhiều năm như vậy không thấy lại cũng là nhi nữ song toàn nghĩ đến sinh hoạt cũng là mỹ mãn vô cùng đại bá đại bá mẫu ta đêm nay còn có ca đêm liền không uống rượu lấy trả thay rượu hướng các ngài vân an võ tiểu phú cũng là vội vàng nâm chén hướng hai người vẫn ăn đồ ăn đã là bị từng đạo mang lên bàn ăn tốt tốt tiểu phú hiện tại là tại đông hải đi làm ừ n đại bá đại bá mẫu đây là bạn gái của ta c ủ dĩnh chúng ta bây giờ đều tại nhất phụ viện đi làm nhất phụ viện võ vận cùng khương thư vân lúc này liền làm i n h bạch cái gì cũng không hỏi gì nhiều khương thư vân càng là chủ động từ túi sách bên trong lấy ra một cái hồng bao trực tiếp đưa tới tiểu phú nhiều năm như vậy đều không có cơ hội cho ngươi hồng bao vừa v ậ n cùng một chỗ bổ sung bất quá đã đều tìm bạn gái cái này h ồ n bao liền giao cho bạn gái đảm bảo nói chính là đẩy tới cù dĩnh trong ngực làm cù dĩnh đều là có chút không biết làm sao vội vàng nhìn về phía võ tiểu phú võ tiểu phú cũng không biết nên xử lý như thế nào chỉ có thể nhìn hướng võ tân võ tân ngược lại là cười cười tiểu dĩnh nếu là đại bá của ngươi mâu cho nhận lấy chính là cù dĩnh gặp võ tiểu phú cũng gật đầu đây mới là nhận lấy tạ ơn đại bá mẫu đám người nghe vậy cười càng thêm vui vẻ thân nhân gặp nhau luôn là để cho người ta vui sướng hiện tại sinh ở thành phố lớn người nhà mùi vị thật là nhạt vô cùng dạng này tụ cùng một chỗ ác cơm một năm sợ là đều không có mấy lần đi húng chi hiện tại còn tăng thêm võ tân bọn hắn một nhà tử mẹ ta muốn ăn cái kia lại thêm tiểu hài t ử tô đậm bầu không khí đám người thì càng là vui vẻ đại bá đại bá mẫu cô cô cô phụ chúng ta liền đi trước bởi chiều còn có ca đêm ừm đi làm quan trọng tan việc lại tới ta lái xe dưới lầu ta nói với hắn để bọn hắn trực tiếp đưa các ngươi đi bệnh viện a nhìn về phía võ vận võ tiểu phú rất muốn nói kỳ thật không cần nhưng nhìn kia không thể nghi ngờ biểu lộ võ tiểu phú cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng dưới lầu một đại ao đỉ quả nhiên đầu ở c h â đó lái xe nhìn thấy võ tiểu phú về sau vội vàng tiến lên đón là tiểu phú đi lãnh đạo để cho ta đưa các người đi bệnh viện m a u lên xe đi võ tiểu phú nhường cù dĩnh ngồi đằng sau mình ngồi ở phụ xe lái xe đại ca nhìn xem cũng hơn ba mươi có s ợ i xuất ngũ quân nhân khí chất dáng người cũng là ngay ngắn vô cùng đại ca xưng hô như thế nào ta gọi nhu tuấn ngươi trực tiếp gọi tên ta l i ề n tốt n h u ca làm phiền ngươi a đây không phải khách khí nhà trong căn hộ võ tiểu phú cùng cù dĩnh nằm ở trên giường cảm giác có chút kỳ diệu tiểu dĩnh ngươi nói nhân sinh có phải thật vậy hay không có chút kỳ diệu trước hôm nay ta làm sao cũng không dám muốn chính mình tại đông hải lại còn có như thế một bọn thân thích đâu ngứa trước ngươi thật không biết sao ta hôm qua còn muốn lấy ngươi có phải hay không biết nơi này có thân thích mới tham gia tiết mục đến đông hải đâu muốn cái gì đâu liên tiết mục này có thể đem ta tuyển chọn đều là ta thắp nhang cầu nguyện nào có ta lựa chọn quyền lợi cho nên mới nói nhân sinh kỳ diệu n h a vẫn thật là lưu lại ngươi là không biết ngươi bây giờ có bao nhiêu nổi tiếng ngươi cái này tiến bệnh viện mới bao lâu thời gian à nhiều ít k h a thất muốn ngươi à bất quá tiểu phú ngươi có thể hay không lặng lẽ nói cho ta à ngươi cái này một thân bản l ĩ n h đến cùng là thế nào luyện ra được ta mấy năm nay lẽ ra cũng không có lười biếng à, làm sao cảm giác t r ê n h lệch ngươi nhiều như vậy muốn biết ta muốn biết nhưng phải trả tiền làm sao trả tiền hh ắ c ắ c ngươi cứ nói đi a vừa chiều võ tiểu phú cùng c ủ d ĩ n h ăn cơm đều là đi bệnh viện phòng làm việc bác sĩ bên trong võ tiểu phú nhìn trước mắt hai người hơi kinh ngạc chính hoa cùng bành hạ vậy mà đều tại chính hoa tại võ tiểu phú cảm thấy bình thường dù sao muốn trực ca đêm nhưng là bành hạ vậy mà cũng còn ở đây trước người đặt vào vẫn là võ tiểu phú giao cho hắn kia sắp tư liệu lại còn tại phân chiến h ả o hai tử a võ tiểu phú đ ỗ n g nhiên đã cảm thấy đứa nhỏ này ngạo là kiêu ngạo điểm nhưng là trong tính cách vẫn là biết tròn biết méo an c ơ m sao chính hoa nhìn thấy võ tiểu phú tới ánh mắt đều là m ộ t khổ có trời mới biết hắn hôm nay là làm sao sống gặp phải quyển vương a bành hạ từ khi ô m vào võ tiểu phú cho kia sắp tư liệu về sau liền không có chuyện qua ổ c ơ m chưa đều là hắn cho mang về lúc đầu hắn ban ngày thì muốn trở về nghỉ ngơi kết quả ngược lại tốt bành hạ cái này một làm chính hoa trực tiếp cũng không dám đi bành hạ vì võ tiểu phú sự tình cố gắng như vậy nếu là hắn rời đi vậy có phải hay không nói liền có chút trên l ệ di tứ ngày mai còn muốn đi theo làm phẫu thuật chính hoa có cảm giác nguy cơ à không có cách không phải liền l à c ủ a nhà vậy thì cùng một chỗ quyền thôi xem ai chịu từng bị ai chính hoa nhìn xem chính mình một thân thịt hắn quyển mấy ngày nhiều lắm là rơi hai c h â n thịt hắn ngược lại là muốn nhìn cái này g ầ y cùng c â y gậy trúc giống nhau bành hạ có thể hay không chịu từng bị hắn đang muốn đi ăn đâu l ã o đại n g ư ờ i đây cùng một chỗ nha ta đến qua các ngươi nhanh đi ăn đi đi vào bành hạ bên người được rồi còn lại ta làm đi còn kém nhiều y ta bành hạ đem màn ảnh máy vi tính chuyển đến võ tiểu phú tầm mắt bên trong bác sĩ võ tài liệu bên trong gì đó ta hầu như đều sửa sang lại. Đây là tổng liệt、biểu. bất、quá. thiếu gì đó hơi nhiều. ta tra xét một một quyết, tiếng, tiếng sửa sang hầu như hơi nhiều, phận không hẳn không nhiều đều biểu, quá, ngày, cũng còn ơn, đúng, 3, 4 tiếng hẳn là còn đây đó gì giải lại, là lại là lắm. bộ có có có kém Ừm. võ tiểu phú nghe vậy giật mình nhìn về phía cái kia làm có chút quá mức tinh mỹ chỉnh tê liệt biểu khá lắm bành hạ à, ngươi không nên làm bác sĩ phải làm thư ký à, công việc này làm cũng quá đẹp đi mà lại hiệu suất này cũng kinh dị à, võ tiểu phú nghĩ tới thế nào cũng phải vài ngày đâu nhìn về phía bành hạ võ tiểu phú đã là hai mắt tỏa ánh sáng nhân tài a không vội vã còn lại ta làm là được rồi ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi bác sĩ võ ta không mệt tối về cũng không có chuyện giao cho ta liền tốt làm xong ta liền trở về nhìn xem bành hạ kia hơi có vẻ cố chấp ánh mắt võ tiểu phú cũng chỉ có thể cố mà làm đáp ứng ai vẫn là không thích hợp làm lãnh đạo à, chỉ là bóc lột bành hạ một ngày vậy mà cảm thấy có chút không đành lòng quả nhiên vẫn là quá thiện lương ai trong phòng khám lý lao sư ngài rút lui đi lý minh nhìn về phía võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra không thể không nói cái này khoa cấp c ứ ban thật là có chút gian nan nhất là đến nhanh tan tầm thời gian này lý minh nhìn đồng hồ tần suất đều cao không ít phú ca rất khó tưởng tượng đoạn phi rõ ràng so v õ tiểu phú lớn tiến bệnh viện cũng sớm bây giờ lại cũng mở miệng một tiếng phú cắt đều võ tiểu phú còn gọi đoạn phi sư minh ân liền cắt hô cắt một điểm không chậm trễ tiểu phú tới a được vậy trong này liền giao cho ngươi ta rút lui trước lý minh cầm chén nước tranh thủ thời gian rút lui đoạn phi dựng lên cái gọi điện thoại thủ thế ý là có cần cứ gọi điện thoại ân võ tiểu phú nhìn đoạn phi cũng là càng xem càng vẫn mắt hay a ngồi xuống đổi lại mình hảo bắt đầu kêu tên bác sĩ ngài tốt、ừ. không tệ như thế có lễ phép nữ h à i tử xem ra là sinh viên đại học cẩn thận ngồi xuống đón võ tiểu phú hai mắt đúng là không khỏi cúi đầu võ tiểu phú nhìn không lên tiếng chỉ có thể chính mình hỏi chỗ nào không thoải mái a nơi này nơi này lớn một cái u cục ta tra xét một chút nói là nang h o ạ n dịch ngay từ đầu cũng không ảnh hưởng cái gì gần nhất càng lúc càng lớn còn có chút đau ta cầm bút thời điểm đều không được sức lực nang h o ạ n dịch võ tiểu phú nhìn về phía người bệnh trì địa phương võ tiểu phú hơi ra sức nhi để ép một chút người bệnh lập tức nhũ mày có đau một chút cười cười đúng là năng hoạt dịch đề nghị ngươi điều trị duy trì ta giúp ngươi đem nó trên bể nhưng là dạng này xử lý phương pháp ưu năng nền vẫn còn tái phát tỷ lệ không nhỏ nếu là cắt bỏ ngược lại là tái phát tỷ lệ có thể nhỏ một chút đúng ngươi là làm việc gì phải chú ý thói quen sinh hoạt Ít dùng l ự chương một trăm sáu mươi ba nhân viên chữa cháy làm giải phẫu chương một trăm sáu mươi ba nhân viên chữa cháy làm giải phẫu đau không không đau liền lập tức cơ bản không đau nhìn xem v õ tiểu phú ánh mắt người bệnh cũng là nhẹ gật đầu vẫn là chen rơi đi ta qua một thời gian ngắn còn có thi cử phẫu thuật quá làm chết lại bất quá bác sĩ ngươi chen lấn thời điểm nói cho ta một tiếng a ta tốt có chuẩn bị tâm lý nếu có thể hô cái một hai ba thì tốt hơn được ta thét lên ba thời điểm c h e n hai tay bao trùm tại người bệnh trên tay tay phải ngón tay cái đặt ở nang hoạt dịch phía trên nhìn ra được người bệnh đúng là rất khẩn trương thân thể này đều run rẩy lên vo tiểu phú cười cười lấy đó trần an vớt ve nang hoạt dịch t r ê n thứ này cũng không phải nói ngươi làm lực mạnh liền có thể dù sao bác sĩ không phải đại lực sĩ dùng sức lực quá lớn khả năng t r ê n rơi liền không chỉ là nang hoạt dịch còn có thể đem người bệnh những tổ chức khác tổn thương vậy cũng không tốt gốc rễ là trọng yếu nhất đây chính là để ép điểm ổn chuẩn h u n g ác không thể để cho xuất hiện hoạt động bằng không một lần khả năng liền thành công không được nữa Tốt, tiểu trên hoạt tiểu thiếu, bất ba, ba, ba bổ, nang đương đạo nhiên, này náu cũng phú dịch phú cái việc, là làm l võ võ quá, Tại d ồ nhìn xuống đi một k ắ à y n về phía người bệnh võ tiểu phú là đủ hài lòng chỉ là lúc này người bệnh cũng có chút không sóng nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng tia tiểu bộ dáng quả nhiên là phải nhiều bị khuất có bao nhiêu bị khuất không phải đã nói đến tới ba nha ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu người bệnh đều muốn tìm luật sư khởi tố nàng la chuẩn bị tại võ tiểu phú hôm một hai thời điểm hít thở sâu một hơi làm chuẩn bị ai có thể nghĩ tới võ tiểu phú vậy mà trực tiếp liền ba còn chưa kịp muốn cái gì đâu cũng cảm giác tay tê giận nhìn về phía võ tiểu phú liền một câu dạng này lừa gạt một cái vô c h i thiếu nữ lương tâm của ngươi sẽ không đau không khu khu là ba a ta nói thét lên ba thời điểm bấm a tốt hợp lấy cái này thét lên ba là như thế tới a được rồi ngã một lần k h ô n hơn một chút đi nguyên lai、like、bác sĩ cũng chơi văn tự trò chơi a xã hội quá hiểm ác bất quá rất nhanh nàng liền đem đ ư c chú ý chuyển rời đến chính mình nàng hoạt dịch lên cái này đau đều ăn thực sự tốt sao chỉ gặp kia nguyên bản nhô lên một khối nhỏ n h ì cổ tay phải phần lưng bây giờ lại thật bình thản nhẹ nhàng sờ lên nang hoạt dịch thật không có hoạt động một chút cũng là không bị ảnh hưởng mặc dù còn có chút tiểu đau nhưng là chỉ cần nang hoạt dịch không có vậy cũng là chuyện nhỏ à thật không có ai tạ ơn bác sĩ tạ ơn bác sĩ võ tiểu phú cười cười không cần cảm ơn cũng không phải cố ý muốn gặp ngươi loại chuyện này tựa như là trích giống nhau không thể cho ngươi quá nhiều chuẩn bị bằng không ta thật một hai ba đến ba thời điểm ngươi khẳng định khẩn trương cơ bắp khẩn trương nói không chừng còn muốn theo bản năng tránh một chút vậy cũng không liền là phí công nhọc sức n h a cho nên nhất định phải xuất kỳ bất ý là thế này phải không người bệnh hầu nghi nhìn về phía võ tiểu phú nghe ý tứ trong lời nói lại là cảm thấy có chút đạo lý sẽ không thật là trách toan bác sĩ đi nghĩ tới cũng là người ta bác sĩ không có chuyện lừa nàng làm gì h ắ c đây không phải lấy nữ nhân t r í tâm độ bác sĩ tri b ụ nha g n không có ý tứ a bác sĩ võ ta hiểu lầm ngại võ tiểu phú lúc này khoát tay náo không có chuyện vậy cũng là chuyện nhỏ chỉ cần là có thể cho ngươi giải quyết vấn đề liền tốt cảm động a nghe võ tiểu phú Người b ệ n h c à n g là cảm cũng phải động hỏng, nếu không phải người phía sau b ắ thanh đầu t ú chút phút c Bác dụng, người bệnh kém chút liền muốn lại làm nhảm 5 phút đồng n lại hồ. h kém làm sĩ, nhanh, tay niên g g không g ư được, ợ n nhịu, n đau mau giúp ta xem một ta Thanh giúp đi. i chút n người bệnh xông tới trực tiếp liền đem mình ôm lấy giấy vệ sinh ngón tân, liền rất đột nhiên. Giấy vệ sinh giữa Giấy trái tại tiểu tay trước mặt, rất so võ vệ phú đột bao rất dày thấy không rõ bên trong tình huống võ tiểu phú cũng không mở ra mà là nhìn một chút ngón tay gốc dễ máu lưu thông vẫn được khẳng định là không có hoàn toàn chặt nước bằng không suất huyết lượng cũng không nhỏ chỉ sợ lại giày giấy vệ sinh đều phải thẩm thấu từ trong ngăn kéo lấy duy nhất một lần bao tay lại từ háo khoác trắng phải bọc lớn từ bên trong lấy c á i kéo cắt một đầu trực tiếp thắt ở người bệnh ngón giữa tay trái gốc dễ chắn lưu thông máu dạng này mở ra người bệnh bao lấy giấy vệ sinh cũng không trở thành xuất hiện cái gì phun ra t r ạ n g huyết dịch loại hình suất huyết cũng sẽ giảm bớt một chút làm sao làm a võ tiểu phú chậm rãi đem bao lấy giấy vệ sinh mở ra khá lắm đều cắt đứt được cái chính mình cắt hoặc đối với mình đều ác như vậy cũng là không may hôm nay lão bà mua cây dưa hồng ta l i ề n giặt chuẩn bị cắt ra ăn ai có thể biết tay này trở đi trực tiếp làm trong tay trái cái kia đau vẫn rất nhanh lúc ấy ta cái này tâm liền là mát lạnh cảm thấy ngón tay đều muốn giữ không được quả nhiên máu bước lên đến s i ê u s i ê u vội vàng gọi ta lão bà cho cầm y rực dương ai nghĩ đến ta lão bà chạy tới nhìn thấy ta bộ dáng này trực tiếp liền cho ngã xuống đem ta đều dọa cho nhảy một cái cũng không đoái hoài tới cái khác chỉ có thể trước dùng giấy vệ sinh bao hết một chút nhanh đánh một trăm hai mươi ân l ã o bà của ta còn tại các ngươi bên kia cái kia phòng ở đâu bác sĩ nói là cho máu để cho ta tới nơi này tìm ngại người bệnh này cũng thật sự là đen đủi đây đều là gặp phải một cái ăn dưa ăn đầu ngón tay đoạn mất một nửa một cái trực tiếp chóng máu cũng may mắn chỉ là cắt ngón tay bằng không cố nạn đi nhà bọn hắn đều phải nhìn ca mê ra à tới đi đi với ta phòng xử lý y tế ta giúp ngươi xử lý một chút nhìn một chút phía sau bệnh nhân cũng không có bệnh nặng người võ tiểu phú muốn m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền mang theo người bệnh đi phòng xử lý y tế lục tỷ tới giúp một chút bên ngoài nhìn thấy lục tiểu nguyện võ tiểu phú kêu một tiếng lục tiểu nguyện ban cùng võ tiểu phú rất nặng hợp cơ bản ba cái ban có hai cái ban đều cùng võ tiểu phú có thể đối đầu xương cốt không có chuyện mạch máu cùng gân bắp thịt đoán mất nối liền một chút liền tốt võ tiểu phú thuận miệng nói vẫn là xương cốt kháng trạng à cái này nếu là xương cốt đều đoán mất vậy cũng chỉ có thể mời khoa chấn thương chỉnh hình hội trận nhường người bệnh đi khoa chấn thương chỉnh hình bác sĩ nội chú phẫu thuật lục tiểu n g u y ệ t đạt được hồi phục nhanh chóng chuẩn bị đồ vật võ tiểu phú cũng không chỉ hoán bên kia còn có bệnh nhân đang chờ đâu nối liền gân b ắ p thịt mạch máu cũng không phải nói không có độ khó chỉ là đối với võ tiểu phú hơi có vẻ chút lòng thành mà thôi vì tốt hơn xử lý loại chuyện này lần trước võ tiểu phú còn đi theo xương có liền chủ nhiệm làm gãy chi nối lại học được mấy c h i ê u lại xử lý thì càng không có gì khó khăn trọng yếu vẫn là giải phẫu kiểm tra một chút trên ngón giữa mấy cây mạch máu đến cùng là đoạn mất mấy cây đừng dò rơi liền tốt c ũ may cũng liền một cây mà thôi toàn bộ hành trình xuống tới võ tiểu phú đều không dùng mười phút đồng hồ liền làm xong làm xong trở về nhớ kỹ không thể dính nước hôm sau tới thay thuốc người bệnh này cũng là cái có c ố t khí võ tiểu phú không cho quá nhiều thuốc tê đằng sau có chút thuốc tê sức lực qua chỉ còn lại hai châm cũng không tiếp tục t ụ người bệnh đúng là không có kêu ra tiếng trực tiếp n h ì n xuống lúc trở lại lần nữa t r í n h hoa cũng đã là trở về thời gian chậm rãi trôi qua lúc mười giờ bành hạ tới đem k i ê m một sắp tài liệu cùng mình thành quả đều giao cho võ tiểu phú nhường võ tiểu phú không khỏi khen một tiếng công việc này làm cho gọn gàng bảo a lưu văn nhân thật sự là nhặt được bảo đến nửa đêm lúc mười hai giờ võ tiểu phú đã là lại đã hẹn hai đài túi mật một đài ruột thừa d ư n g viện xét n g h i ệ p gấp ngày mai cùng một chỗ làm bác sĩ võ một hồi tiếp xe ừ m xem ra là có đại hoạt nhi à võ tiểu phú nhìn về phía t r ì n h hoa ra hiệu chuẩn bị sẵn sàng mười hai giờ đến cái đại hoạt nhất định là một đêm không ngủ a o ao xe cứu thương tại khoa cấp cứu trước cửa dừng lại võ tiểu phú tiến lên tiếp xe trực tiếp đẩy vào phòng cấp cứu chỉ b ấ t quá vén chăn lên xem xét cũng là có chút mắt t r ò n t r ò n chỉ gặp người bệnh bộ phận kín bên trên vậy mà chụp vào cái ổ t r ụ n ta cũng chưa từng thấy qua à đây là hôn cái nào v ò n à chơi như thế kích thích xem ra mặc lên thời gian hẳn là cũng không ngắn toàn bộ bộ phận kín cũng bắt đầu tím ẩm bác sĩ võ này làm sao xử lý a cùng một chỗ tiếp xem bệnh y tá cũng là có chút một bước mặc dù nói khoa cấp cứu tiếp xem bệnh kỳ hoa người bệnh có nhiều lắm nhưng cũng không chịu nổi người bệnh càng chơi càng không hợp thói thường a ngươi bộ cái kim cô chú bộ cái thép vòng cái gì còn kém không nhiều lắm lần này ngược lại tốt trực tiếp bên trên ổ chủ võ tiểu phú biểu thị ngươi hỏi ta ta hỏi ai a mấy ngày một ngày người bệnh mắt thấy bộ phận kín bị người thấy hết chỉ có thể đem mặt che bên trên trả lời võ tiểu phú cha hỏi đều là buồn bực thanh âm một ngày biên tiếp tục biên l i ê n cái này xưng trình độ đều như vậy tuyệt đối phải hai ba ngày trước đưa lâm thời phòng giải phẫu đi lâm thời phòng giải phẫu liền là bình thường làm tiểu phẫu thuật này ở giữa phòng giải phẫu mặc dù điều kiện so ra kém khoa cấp cứu phòng giải phẫu nhưng là đồ vật vẫn là rất toàn dạng này thao tác t r ỗ i trống cũng lớn hơn một chút các y tá vội vàng đem người đ ầ y đi qua trong phòng giải phẫu võ tiểu phú thử nghiệm đem dầu khoáng xoa đi nhìn có thể hay không đem ổ trục cho lấy xuống đáng tiếc hiện tại cũng đã là xương thành dạng này nào có dễ dàng như vậy lấy xuống dầu khoáng chỉ có thể bôi trơn không thể tiêu xưng á vẫn là phát hiện quá muộn cái này nếu là sớm một chút ý niệm tiêu xưng nói không chừng có thể nơi này chỉ chúng ta ba cái người cùng chúng ta nói một chút thế nào nghĩ võ tiểu phú nhường y tá đi ra chỉ lưu lại chính hoa chính hoa nhìn một chút võ tiểu phú cùng chính hoa tưởng tượng lấy đều là nam nhân vẫn là bác sĩ nói cũng không sao nha mặt lộ vẻ thống khổ bị huynh đệ hố nói là tìm tới một cái tìm kích thích phương pháp ngay từ đầu ta cũng là cự tuyệt nhưng là đây không phải hiếu kỳ nha đây chính là thuần túy hiếu kỳ bất quá đằng sau cũng liền cảm thấy không có ý nghĩa không biết thế nào liền m u ố mất sau đó lại tỉnh lại cứ như vậy võ tiểu phú cũng căn bản là hiểu rõ sự cố tình huống hiện trường khả năng ngay từ đầu có tốt dù sao ổ trục có thể mặc lên đi liền có thể lấy ra nhưng là phía sau phát triển liền không tại trong phạm vi không chế sáng sớm phản ứng vẫn tương đối lớn vô ý thức tình huống dưới bởi vì ổ trục nguyên nhân sưng có tiêu duy trì lâu dài thời gian dài sẽ xuất hiện như bây giờ tình huống cũng liền không khó hiểu được không phải sao đoán chừng phát hiện thời điểm đã sưng không ra bộ dáng chớ nói chi là lấy xuống hai ba ngày đoán chừng cũng là xấu hổ không dám tới bệnh viện cuối cùng thực sự không có biện pháp mới là tới cũng là vận khí tốt lẽ ra ý niệm này liền không nên có nhất thời kích thích đổi lấy cả đời trầm mặc liền hỏi ngươi có hối hận không rất nhiều người liền là ôm thử một lần tâm thái lúc ấy lấy không xuống đều có rất nhiều đây không phải tìm cho mình hối ngày thế này lắc đầu võ tiểu phú cũng là thử khắp cả phương pháp thật không được à thật lấy không xuống à nếu không cắt a người bệnh mặt lập tức liền chậm nhìn giờ khác này người bệnh cảm giác chính mình cả cuộc đời đều là ưu ám h ắ n đều không có g i a o bạn gái đâu cái này nếu là trực tiếp không có hắm đều không muốn sống không được tuyệt đối không được à bác sĩ ngươi lại mau cứu ta nhất định có biện pháp ta làm trâu l à g ngửa cũng báo đáp ngươi a có thể ngàn vạn không thể c ắ ta võ tiểu phú nhìn về phía người bệnh cũng là có chút bất đắc dĩ cái này không cắt không được ga thoát bao tay võ tiểu phú trực tiếp đánh một trăm m ư ơ i chín có thể cắt ổ u trục tự nhiên là không thể cắt bộ phận kín không sai chỉ có thể tìm nhân viên chữa cháy kk hỗ trợ cắt bộ phận kín võ tiểu phú có thể nhưng là cái này cắt ổ u trục võ tiểu phú là thật làm không được ca đội phòng cháy chữa cháy uy n g à i tốt nơi này là phòng cháy báo động trung tâm ai ngày tốt nơi này là đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khoa cấp cứu a tiếp xem bệnh thành viên nghe vậy tất cả giật mình nhất phụ viện khoa cấp cứu cháy rồi nơi đó đều là người bệnh à cái này nếu là cháy rồi vậy nhưng c ó l ư ợ n g trong lúc nhất thời cũng là vội vàng là có tình hình hỏa hoạn sao nhân viên tình huống thế nào không có ngài hiểu lầm là chúng ta một cái người bệnh trên thân t r ụ p vào cái ổ t r ụ p hiện tại lấy không xuống đến phiền phức ngài bên kia đến mấy người rút một chút cắt một chút cái này ổ t r ụ p hô không phải tình hình hỏa hoạn liền tốt chúng ta bên này lập tức an bài xuất cảnh nhân viên chữa cháy cũng không chỉ là phụ trách dập lửa làm sự tỉnh kỳ thật rất nhiều diệt tổ hong võ vẽ bắt rắn phá cửa còn có cái này cắt chém cái thứ gì loại hình chờ một chút sự tình nhân viên chữa cháy đều có thể xử lý có chuyện tìm cảnh sát cũng không phải nói một chút mà thôi nhân viên chữa cháy có đôi khi so cảnh sát còn đáng tin cậy a i chỉ đạo viên lâm giang tại tiếp vào điện thoại về sau cũng là t ỉ n h c ả ngủ vội vàng mang theo hai cái đội thành viên trực tiếp dẫn đội xuất cảnh hướng về nhất phụ viện khoa cấp cứu mà tới khoa cấp cứu cổng võ tiểu phú đã là an bài lục tiểu n g u y ệ t đang chờ nơi này nơi này nhìn thấy nhân viên chữa cháy tới lục tiểu nguyện vội vàng chào hỏi lâm giang nhìn thấy kết nối lên cũng là vội vàng đuổi theo cụ thể là tình huống như thế nào a lục tiểu nguyệt kẹt một chút các người đến liền biết phòng giải phẫu đứng tại cửa phòng giải phẫu lâm giang đều sửng sốt hắn làm nhân viên chữa cháy đã lâu như vậy trên núi trong biển đều đi qua nhưng là cái này phòng giải phẫu không thể không nói thật sự là đệ nhất đến tiếng a bất quá càng vượt quá lâm giang dự liệu là hắn làm nhân viên chữa cháy lại còn có thể tròn bác sĩ mộng trực tiếp làm giải phẫu